trương m ộ đặc thù tạm trương 143 đặc thù tạm 3-8-0-0 m n g h u y ệ t phiếu tăng thêm mọi người đang phòng xếp trong đi một vòng rất nhanh đều tìm đến các mục đích bản thân tiêu khiển mục tiêu lưu ly Li dự định kéo các nữ sinh xuống dưới sapa không nguyện ý đi chỉ có biểu biểu nang ô phó vũ thi cùng lâm vi vi một cái phó vũ thi là được giữ cửa đợi chút nữa có bằng hữu đồng học muốn tới lâm vi vi đối sở ba hứng thú không cao kỳ thật mẹ của nàng thường xuyên mang nàng đi làm bảo dưỡng cái gì không thiếu thể nghiệm biểu biểu là có chút ngượng ngùng liệt tự chọn thế dáng chống đỡ sau đó bị lưu ly Li kéo cánh tay ngạnh sinh sinh kéo đi Nang Ôn làm ộ t đêm, nhìn thấy mặt t r ư c Cơ Tự không rời nổi b ư ớ chân. Sau đó trong phòng chỉ còn lại tam nữ tam nam, trong đó Phó Vũ thi cái gì đều chơi không thành, chỉ có thể làm phục vụ sinh. Còn lại 5 người thành n m phái: Nhiệt Y Thiền a n g Ôn, Mặt Trực Phái, Hàn Lộ Châu Phim Phái, Quách Tử Hạo Trò Chơi Phái, Lâm Vi Vi Mỹ Dung g i á p Phái, Vương Đại Tiếu Lương Trừng Phái. Đều được đều được, các ngươi định? Bó. Bốn người đồng loạt dựng thẳng lên tám cái ngón giữa. Chúng ta nếu có thể quyết định xuống được đến, về phần hỏi ngươi, phiền nhất các ngươi này b đều được Lương Trừng Phái, một điểm lập trưởng đều không có. v n g n u ô n cảm thấy rất an h o n g ta là thật đều đ ư ợ c chiếu cố các ngươi cần mà, không cần chiếu cố, ngươi quyết định. Bốn người chăm miệng một lời. v ư n g n u ô n nghĩ nghĩ, vỗ bàn tay một cái, vậy cứ như thế, bốn người các ngươi chơi mặt t r ư ợ c Sau đó ta mở ra d ạ p chiếu phim thiết bị, nằm trên ghế salon bên cạnh chơi game điện thoại vừa nhìn phim khốn tiệu ngủ cái mỹ dung r á c thay các ngươi thỏa mãn tất cả cần. l ồ i l ù i bốn. Cuối cùng v n g n u ô n sống sờ sờ bị đặt tại mặt t r ư ợ c trước bàn, Lâm Vi Vi chạy tới bên cạnh bồi phó vũ thi, thuận tiện ăn trái cây, xem phim, chơi máy t r c chế dê v ư n g l u ô n được, vậy liền chơi đi. đồng học ở giữa khẳng định không thể chơi tiền nhưng là chơi mặt t r ư ợ c này đông tây, không mang một điểm tặng thưởng quá n h à m chán, thế là bốn người hợp lại kế, rướt khoát t i ể u uống ướp lạnh dọp vui, ai không nín được muốn đi đi nhà sĩ, trước tiên cần phải đập một trương sâu y theo mà phát hành vòng bằng hưu. trong phòng có đủ loại cái chén, cuối cùng mọi người chọn chúng một khoản hào phong chén, đổ đầy có thể chứa đi vào nửa bình dọp vui. cơ sở hồ bài liền ngã năm một tròng, nhiều một phen thêm năm một tròng, 32 phiên không giới hạn, 6 n chén. Vương Nôn nhìn xem kia h o n h o phong chén, trong lòng bùn ồ n ma đ n ca chỗ nào sẽ đánh cái gì mặt trượt? tốt đại nhất ly đá dọp vui. một n g m d ố t hết thảm may mắn trên mặt bàn bốn người đến từ bốn cái tỉnh chỉ có thể chơi nước tiêu mặt trưởng quy tắc đặc biệt đơn giản lấy ông nôn trí lực học rất nhanh sau đó liền chính thức bắt đầu từng cái ma quyền sát trưởng thì ạ thì ạ h ì ạ vương v n g ngươi chờ vương thiếu hôm nay chính ngươi đưa tới cửa lần trước thủ hai ta phải hảo hảo tính toán la v n g a vừa rồi vi chúng ta thức ăn cho cho thời điểm sướng hay không vương tổng đầu sắt tiếp tục cứng rắn đoan khiêng không phải ta xem thường các ngươi ta ô chính mình cũng sợ lâm vi vi cùng phó vũ thi tại ghế sofa bên kia ăn một chút rồi cất giọng hô cần chụp ảnh thời điểm chúng ta có thể giúp một tay nha chính kinh khai chiến vương nôn lập tức nghiêm túc ván đầu tiên bài tóm vào trong tay một nước cấm chỉ có một trương gió đông một trương đỏ trong không phải bắt một trương ok lưu thủ trong đánh gió đông lại bắt một vòng i ể u điệu lưu thủ trong đánh đỏ trong sau đó vương nôn t ể u một bước ôi tốt giống có nghe nhưng vấn đề là ta d á n cái gì a ba cái ok 2 3 i ba bốn n ă á đầu ba cái i ể u điệu vừa vặn 13 tấm bài vừa vặn người đối diện quách tử hào đánh ra đến một c h ư ơ n g tám đầu vương nôn hô to một tiếng chờ một chút mọi người xưng sở sau đó chờ nửa ngày cũng không thấy vông nôn đủ bài, lập tức có chút không kiên nhẫn. ai ngươi đến cùng muốn hay không? vông nôn loay hoay một trận, rất xác định, mình khét. nhưng là nghĩ nghĩ, khoát o á t tay, nếu không lên. ngay sau đó, nhà trên hàn lộ châu đánh ra một c h ư ơ n g năm đầu, lại khét. không muốn. vông nôn k ỉ n h sức lực đi bắt bài, một lòng muốn bắt cái từ sở, phá bài hình, tất cả cấm đều r á n bài, ngươi dám tin? vông nôn không ra thế nào dám tin, lặp đi lặp lại xác nhận nửa n g à y mới rốt cục xác nhận. ta tẩu vị, tẩu vị. xoay tay lại, móc, móc đến một c h ư ơ n g 6 đầu, ba kít ném lên bàn. Vương tổng cười ha ha, từ sợ, bay đẩy ngược lại, tất cả mọi người trợn cho mắt, ta đi. Đây là cái gì chuyện ma a? Vương Nôn nuối m ặ c kệ đâu, lập tức hô người, Bình trì, mau tới đây ngược lại dọ vui, thuận tiện giúp ta tính toán viên. Lâm Vi Vi kéo Phó v ũ Thi tới, xem xét mặt bàn, trong mắt kém chút nện n u bàn chân bên trên. Chẳng, ngươi đây là cái gì m ạ g chó? Tám mươi tám viên, không giới hạn, không giới hạn ý tứ chính là, một người sáu chén. Vương Nôn tiện tay c ơ lấy bên cạnh mâm đựng trái cây thượng một khối tây cương mật dừa, tư thái yêu nhã ngậm đến miệng t r o n ngậm còn lại tây tâm. thư thư phục phục hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nửa như người, mỉm cười nhũ m à y nơi đây nên có bờ gờ mở vang lên. tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt t ư t n g t t ố n tốt h ố n tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt t n t t ố m tốt t ố n g ố t tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt t n t tốt tốt t n t tốt t a h tốt tốt tốt t k t tốt tốt tốt t ố g tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt h ố dần t tốt tốt tốt t n t t n t h ố t tốt t ố ế tốt tốt tốt t t tốt tốt tốt tốt tốt t n t t t tốt t t t ố ố t t t t t t nước mắt treo ở lông mi thượng lăn qua lăn lại, mắt trang kém chút tiêu hết. Quách Tử Hào cùng Hàn Lộ Châu hai mặt nhìn nhau vài lần, âm thầm đối hai cái ánh mắt, đột nhiên cùng nhau nhìn về phía Na Nô ý kia đặc biệt đơn giản. Ngươi là nữ sinh, ngươi đến chơi xấu. Kết quả Na Nô g từ hai vị cá mẹ một lứa cổ vũ ánh mắt bên trong đạt được cự đại dũng khí, dùng sức v ỗ m mặt trước cơ, cắn răng vô bản đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hiên ngang lấm liệt. v ư n g Tử Hát, ai sợ ai a? p h c thử. Hàn Lộ Châu cùng Quách Tử Hào trợn tròn trong mắt, một ngụm đại di phun máu kém chút phun ra ngoài. Na Tỷ, ngươi còn có thể lại hố một điểm a. Tới tương phản chính là vong nôn cùng lâm vi vi lập tức tụt bả tay n h ỏ đập đối ngang n ô tiến hành khen ngợi thoát ngang n ô vì ngươi v ô tay vì ngươi đánh c ộ n vì ngươi lớn tiếng khen hay hà n l ộ châu cùng quách tử hào sợ trường che lại mặt mọi mệnh co quắp trên ghế dùng dây thừng mệnh truyền đ à t sinh không thể luyến t í c h liêu sau đó t ư n g ự c t ư n g ự g ư ợ c nấc t ư n g ự c t ư n g ự g ư ợ c nấc bốn tiếng nấc ngang n ô một hơi xử lý bốn chén sau đó hơi nghỉ ngơi một chút còn lại hai chén cũng cầm xuống uống xong về sau nàng đặc biệt kiêu ngạo ngẩng đầu ừ nhiều đại ý chuyện tỷ uống rộng vui thời điểm nếu như không có cuối cùng kia lập tức quả thực hoàn mỹ Hàn lộ Châu cùng Quách Tử h à o không có chiêu mà bị Nang ô trực tiếp ép lên lưng sơn cao máy bắt đầu rót giả thật Nang ô có thể là thiên phú dị bẩm b n g rộng vui người bình thường thật uống bất động bao nhiêu kia cái chướng dạ dày cảm giác hai đại chén liền có thể để người đau đến không muốn sống Quách Tử h à o cùng Hàn lộ Châu hiển nhiên không có Nang ô thiên phú uống so rửa ruột đều khó chịu một cái thi đấu một cái đẹp trai hai tấm mặt nhân thành m ư ớ đ n g bộ dáng vong u ô n trong lòng gọi là một cái thoải mái để các ngươi khiêu khích để các ngươi lớn lên so ta soái để các ngươi cảm thấy tân thủ dễ khi dễ chợt c h n mắt a chính này hệ thống đột nhiên nhảy lên ra tiếp cận cái não nhiệt ngươi tại một ván trò chơi ở bên trong lấy được cự đại vui vẻ bởi vậy kích hoạt một loại trò chơi ban thường nha thật có ý tứ nguyên lai like này chúng không chơi tiền mang một ít tiểu thải đầu cờ bài loại giải trí tính là trò chơi a vương luôn vui mừng quá đỗi lập tức xem xét bảng vận khí họ thực lực đặc thù tạm sử dụng ngươi có hai chủng lựa chọn một đem tạm phiên cô hóa vì vĩnh cửu kỹ năng trò chơi cao thủ tại tiến hành bất kỳ đối kháng lúc ổn định phát huy ra tự thân tối cao thực lực ngẫu nhiên linh quang nói lên liền có thể siêu trình độ phát huy hai đem tạm p h i ế n thiếu đốt duy nhất một lần sử dụng thu hoạch được một cái bờ UFF, Âu Hoàng Giáng lâm lại sát xuất n h ỏ sự tỉnh đều đã t ừ n g phát sinh qua sát xuất tồn tại ý nghĩa chính là chứng minh có thể ba không trung bên trong ngươi vận khí đem bao tô đến một cái cực cao trình độ thời hạn kết thúc về sau hệ thống trong tất cả bạo kích sát xuất đều sẽ tại trong vòng 7 ngày giảm phân nửa nhưng là phần này xấu vận khí sẽ không lan tràn đến ngươi trong sinh hoạt chú thích bản tạm chỉ có thể giữ lại 30 ngày xin mau sớm làm ra lựa chọn thật phức tạp, tạp. Vương u ô n kìm lòng không được vì đó cảm thán đạt được hệ thống đến nay sử dụng thuyết minh phức tạp nhất một chương tạm chính là cái đồ chơi này. nhưng nhìn, tựa hồ cũng không có so siêu phàm b ứ c cách tạp càng mạnh a, vương nôn có chút do dự, kỳ thật biến thành trò chơi cao thủ tựa hồ rất thú vị, bởi vì đối kháng bao dung phạm vi quá rộng lớn, giải trí mặt trực tính, thi đấu trò chơi tính, người sói giết có tính không, cung m ộ i tử đánh cược có tính không, không phải chính quy thi đấu sự xe đua, thuyền trèo, trượt tuyết, trượt băng có tính không, không gian tưởng tượng cự đại a mặt khác duy nhất một lần b ộ phát tốt giống cũng rất mạnh, chỉ là ngắn ngủi một lát, vương u ô n liền muốn r a thật nhiều tao thao tác, vấn đề duy nhất là rất khó xác định may mắn cường độ. nếu một cái l a m người mọc ra ba viên cầu cầu sát xuất là 100 t r c một tròng, kia ai tại 50 năm bên t r o n g 2-3 thế hệ ở giữa, t ê u nhất định có cây A một cái l a m người mạnh mẽ cây A n h ư u bước qua. mặc dù đó cũng không có cái gì chứng dụng, nhưng là nơi đây giảng chính là sát xuất. muốn để kia một t r c một tròng dáng lâm đến trên đầu, cần cực cao may mắn, vận rủi, phổ thông may mắn giá trị, sợ là không đủ để khiêu động kia ai nhỏ bé sát xuất. cho nên may mắn cường độ rất trọng yếu, nếu không, nếu như chỉ là để một kiện, ngàn vạn một t r o n g x á c s u ấ t sự kiện tăng lên tới trăm vạn một t r o n g trình độ ý nghĩa không coi là rất lớn. như cũ có thao tác chỗ trống nhưng là sẽ rất bị hạn chế cho nên rất nhức đầu suy nghĩ một hồi lâu đợi đến Hàn Lộ Châu cùng Quách Tử Hào n h e răng trận mắt bà rộng vui uống xong v ư n g Nôn như cũ không có làm ra lựa chọn sau đó muốn mở ván thứ hai bài v ư n g Nôn dứt k h o á t không nghĩ nhiều nữa bà tạm phiến chứa đựng tại thanh vật phẩm trong tiểu mặc kệ có thể thả 30 ngày đâu sau này hay nói ván thứ hai bài ngay từ đầu cục diện tiểu mắt trần có thể thấy quỷ dị Hàn Lộ Châu Quách Tử Hào thỉnh tiểu đánh một cái n cố nén dạ dày trướng cùng dần dần dâng lên mắt tiểu cắn răng nghiến lợi nhìn h m h m n g Nôn không chút nghĩ ngợi bắt bài đánh bài nha có có ăn hay không, có đụng không đ ọ c vào, nhắm mắt lại nện g đại chiêu a, nang n g ngẫu nhiên cũng đánh một cái tiểu nấc, nhưng nhìn đi lên, b à n g quang đánh cho rất dám chắc, động tác hết thể như thường, bởi vậy cũng không vội nóng này, chỉ là m ô i bắt một c h ư ơ n g hữu dụng bài, lập tức cười đến không ngậm miệng được, thật vui vẻ dáng vẻ, nha, bài không tệ a hùng đại, vương nôn đối hết thể thấy rõ, cười xấu xa lấy bắt đầu quấy rối, phanh, ăn, lại đụng, d á n á, hai phiên tiểu t h ị gián, toàn cuộn ngã, lần này không có bờ g m tiểu ông ca cười đến lại khiêm tốn lại trung hậu, một người nửa chén t i ể u tốt, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Đại gia ngươi, Lão Hàn cùng Quách Tử Hào hận đến muốn chết, kém chút vú b à n Vương Tiếu, h lấy ngươi thân phận, dán nhỏ như vậy tiểu thí gốc dạng, có hại vai hùng a? Quách Tử Hào con ngươi đảo một vòng, bắt đầu đảo hố. Vương Luân cười ha ha ngâm câu thơ, một đường tiểu thí đi hướng thắng lợi. Hàn Lộ Châu nổi giận, Lão v ô n g nấc, n g ư ơ i n à y chơi cái gì nha? Có dám hay không? Nấc, ra môn một điểm. Không dám. Vương Luân quả quyết lắc đầu. Lâm Vi Vi cùng Phó Vũ Thi ở bên cạnh nhặt nhặt nhì, kém chút cười đau x ú hông. Hai cái khổ b ư c cát lao ra khóc không ra nước mắt, nghĩ làm lớn sự tâm tư càng thêm bất tiết. ván thứ ba, vương luân bài rất dở, lập tức đổi cái đ ầ u pháp, mắt thấy nhà dưới na ngô chỉ cần bánh bồn nô, lập tức liền bắt đầu hủy đi bài huy, sau đó chờ na ngô bên trên nghe, lập tức rụt về lại đánh n h à n trương, không có hai vòng, na ngô hét lên một tiếng, đẩy bài, từ sở, thuần một sắc, thỏa, song sống, vương luân v u v u tay đứng người lên, đi lên quang quang cạnh liền làm ba chén băng dọa vui, sau đó cười tủm tỉm hướng bên cạnh một sự, bắt đầu xem n á o nhiệt, đến người hai, uống nhanh uống nhanh, na g ô thật vất vả thắng một ván, gọi là một cái tích cực, lão hàn cùng bách tử hào hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không chịu trước bên trên, c ú n g được tập chân thực. Ngươi trước, ta không. Bằng cái gì a? Chuyện sớm hay muộn. Vậy ngươi trước, ta cũng không. Lâm Vi Vi cùng Phó Vũ Thi cười đến chân đều như nhũ ra, hung hăng đập vung ngôn. Ngươi nói ngươi làm sao xấu như vậy? Này hai cái đáng thương hải tử, xem như chuyện để bị chơi m ộ t b ứ c Nhất là hai người bọn họ đều trải qua lần trước cờ t ờ vờ đại chiến, một hồi nhớ lại cái kia đạo phóng lên tận trời cầu vồng suối phun, mặt đều là l ụ Vô ngôn l ư ờ i nhắc lại nhìn, lôi kéo hai mỹ nữ đi ăn trái tây, lưu lại ba cái người bị hại ở nơi đó nội chiến. Không lâu sau. Quách Tử Hào v ẻ mặt nhăn nhó xông vào toilet. Ngay sau đó, Hàn Lộ Châu vắt chân lên cổ đi theo vào. Cuối cùng, Nang Ôn nệ bước lục thân không nhận bá khí bộ pháp, tựa n g ự c ngẩng đầu đi tới, đối vung nôn dựng thẳng lên bàn tay. Dài mẹ p h vở. v n g Nôn n g m bước dựng thẳng lên bàn tay cùng nàng đối kích một chút, lòng tràn đầy hoan đường. Tình cảm ngươi cảm thấy hai ta là cùng một bọn. Nếu không phải dung mạo ngươi g i á n chắc, hiện tại lúc này ngươi cũng tại toilet chửi mẹ đâu. Phó v ũ Thi hai nàng cười đến không được không được. Nang Ôn lại một điểm lơ lẫm, yêu ngạo đến cực điểm, ta vẫn là lợi h ạ n h a Vâng vâng vâng, ngươi nhất t u y Sau đó tiểu có ý tứ. Hai tên nam sinh cách một hồi đi một chuyến nhà vệ sinh, v ư n g Nôn ngồi ba cô nương xem phim. Một bộ phim thả x o n g lâu dưới sở ba đại quân vừa vặn trở về, từng cái mặt mày tỏa sáng. Lưu Ly vừa về đến liền vọt vào v n g Nôn trong l ự c cao hứng bừng bừng báo cáo, thủy liệu pháp trung tâm thái độ cực kỳ tốt, cho chúng ta dùng mỹ phẩm dưỡng da đều là hở m ẹ vườn hoa hệ liệt. Chính nói nhỏ, Quách Tử h à o đột nhiên ôm bụng, kẹp lấy chân từ trước mặt đi ngang qua, Lưu Ly không khỏi s ư s ở Ai? Các ngươi làm gì rồi? Vừa rồi xoát vòng bằng hữu, lão Hàn Tốt giống k ẻ bụng. Các ngươi có phải hay không ăn cái gì đ ồ không sạch sẽ rồi? vừa hỏi xong, Lâm Vi Vi cùng Phó Vũ Thi đột nhiên không có dấu hiệu nào cười ngược lại, co cắp ở trên ghế salon nửa ngày dậy không nổi. A, thế nào? từng cái đều hiếu kỳ quái. m ê v õ g ngẩng đầu, Vương n u ô n làm như có thật cùng với nàng. t i ế n dịch, hai người bọn họ đánh cực, nói băng rộng vui có thể hay không liên tiếp uống. Vừa lên đầu, một người khô rơi nam bình. c h í n h Kình sức lực r ắ c nhạt, trong phòng nhỏ xa xa truyền đến Vương Tuyết cười mắng, Vương Cẩu Tử, buổi tối hôm nay hai ta không xong. Lưu Ly sững s ở lập tức k ị p phản ứng, nguyên lai like lại là v n g ô n tại gây sự, lúc này v ố n tại hắn trong lực cười đến thở không được khí. ngay tại dạng này sung sướng bầu không khí bên trong, phó vũ thi sinh nhật thang dây chính thức bắt đầu, đồng thời một mực tiếp tục đến đã khuya, rượu không say lòng người người từ say, nơi nào lên cao lại đưa về, chỉ có tương tư tự xuân sắc, nhân gian đường lâu không thành buồn. chương 1 4 t r để ý, chương 1 4 t r để ý chúc mừng đ ù a bút cũng là bút mừng đến quý tử, phó vũ thi, an lộ, quách tử h à o mina, trừ h o à n g bọn người b ồ ổ i tiếp những cái kia mới tới đ ồ n g học, bằng hữu, còn lại các cô nương đều vây quanh ở v n g nôn bên cạnh, không tim không phổi hoặc là tâm mang vẻ u sầu uống rượu, n g nôn lập tức khai giảng, trong những ngày kế tiếp. Đại khái tiểu không ai có thể làm cho các nàng thư thái như vậy cùng một chỗ chơi. Thậm chí, theo chân chính mối quan hệ tiểu lưu ly trở nên càng ngày càng bận rộn, các nàng nội bộ tiểu tụ đều sẽ biến. Ít. Bởi vậy, ly biệt buồn vô cớ tràn ngập tại trong lòng của mỗi người đương nhiên, người nào đó ngoại trừ. Đến, cả ly. Có thời gian chúng ta đi tìm người chơi á h ô n g ông. Mọi người mắt tròn trắng, người đương mỗi người cũng giống như ngươi rảnh rỗi như vậy a. Vương u ô n thực sự nhịn không được buồn m ự c hỏi, Nang Ô, ngươi đến cùng làm sao trà trộn vào để vũ? Phấp p h mấy cái cô nương nhịn không được, cười ra tiếng. n a n Ô ngược lại là rất thản nhiên. ngươi còn không biết ta. Đế vũ điệu nhảy dân tộc ban tại chúng ta Tây Cương có một cái đặc chiêu danh nổi t a Vương Nôn b ừ n g tỉnh đại ngộ, c h ắ c không được, ngươi, ách trọng tâm kia an g h i ê n g về phía trước, còn có thể thi đậu đỉnh cấp vũ đạo h ọ c p h ủ Nang ô n là thật không quan tâm, hùng đại tâm cũng lớn. Dù sao ta lý tưởng rất đơn giản, tìm một cái ăn ngon rất nhiều địa phương, đ ư a một cái nhà trẻ vũ đạo lão sư, tiền lương đủ nuôi sống mình tự tốt, còn lại sự tình đều để nam nhân ta quan tâm. Lâm Vi Vi cười xấu xa, người nam nhân thu nhập một tháng năm vạn khẳng định không đủ A Ku Ku, Vương u ô n kém chút bị rượu sang đến. lần trước ăn cơm nói chuyện tiếm mọi người nói tới đế vũ muội tử thụ nâng tình huống nang lô tự buộc đã từng có đầu chọc đại thúc phải tốn 5 vạn một tháng nuôi nàng hôm nay chuyện xưa nhắc lại nang lô thế mà nghiêng đầu suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời nếu như là muốn kết hôn nam phiếu đối với ta rất tốt lời nói kỳ thật không cần nhiều như vậy đủ chống lên nhà là được nếu như chỉ là bao dưỡng quan hệ lấy bạn cô n ư ơ n g tư sắc ít hơn so với 20 vạn quả thực là đang vũ nhục ta người còn rất tức lão hàn cười hỏi đã cảm thấy mình là k h ố i bảo vì cái gì tìm bạn trai thời điểm không tìm tốt nhất nang ô chừng to mắt ở đâu ra tốt nhất người là tốt nhất Hoặc là vuông gông là tốt nhất. Một câu, và tất cả mọi người hỏi ngây ngẩn cả người ga, n a n o hẳn là đối ngươi lau mắt mà nhìn a sống được đơn giản nhất. Thế nhưng là tại một ít sự tình phía trên, ngươi thật đúng là không nốc. v ư n g l u ô n cười n â n chén, tới đi, kính n a n o ô tiểu tiểu mẫu tượng, ta cảm thấy rất tốt, ngươi bổng đồng cổng. Mọi người các uống các rượu, có hào phóng, có cạn rót, c h ế t xạ không cùng tâm tình đã cho tới này trong, cảm xúc lại phù hợp. Lưu Ly đột nhiên quyết định đ ả m điểm để ý đồ vật. Không bằng chúng ta mỗi người đều đến nói một chút i ấ c m ộ n g của mình, có được hay không? 7 t h n c h n g 8 làm càn, chính là thổ lộ hết dục vọng mãnh liệt nhất thời điểm. mọi người nhao nhao ứng hòa tốt đến đều nói thật lòng vậy ta tới trước lưu ly đề nghị cho nên cái thứ nhất ngẩng đầu lên ta nghĩ leo lên quốc gia đại kịch viện sân khấu mà lại ta không cần làm một mảnh bảy vũ trong lá xanh ta muốn thuộc về ta đại nữ chính m ô a đơn đem hết toàn lực nở rộ tại vũ đạo trong lịch sử lưu lại danh tự về sau ta liền sẽ lui ra đến ổn định tại một nơi nào đó giúp c h ồ n g dạy con làm cơ sở dạy học công tác lưu viện viện buồn bực tại sao là cơ sở dạy học lãng phí người thực lực lưu ly lắc đầu k i ê u vũ quá khổ đặt nên móng c à n khổ muốn để càng nhiều h à i tử kiên trì nổi phương thức phương pháp, tấm gương lực lượng đều rất trọng yếu. Ta muốn làm một cái không giống người dẫn đường, rất tuyệt. Vương n u ô n thật tâm thật ý vô tay. Sau đó Lâm Vi Vi ở nào đến để chúng ta vì Tiểu Lưu Ly giúp chồng dạy con vĩ đại mộng tưởng uống một n g ụ m Vương v ô n g tài trợ nguyên một chén, nhưng thật ra là rất thành thục, rất lâu dài một bộ quy hoạch. Lâm Vi Vi đơn độc đoạn cùng một chỗ ra, lập tức trở nên rất cáu muối. Lưu Ly cười đến không được. Sắp thực à? Kỳ thật bước đầu tiên liền sẽ khó singa, quả thật là giúp chồng dạy con đáng tin nhất đâu. Ha ha. Vương n u ô n ôn nàng nói khẽ, cố lên, không cần quan kết quả. Ngươi vì giấc mộng mà chạy dáng vẻ mới xinh đẹp nhất. Dù sao có ta là tẩy, sợ cái gì? Bắt đầu còn rất nhu tình mật ý. Đằng sau câu kia, phối hợp với bàn tay di động phương hướng, quả thực chính là đặc meo đùa d ỡ n Lưu Ly thở phì phào đập hắn một chút, lật cái thật là lớn b ạ n h nhãn. Sau đó đến Lâm Vivi, ta a, kỳ thật giấc mộng của ta còn rất mơ hồ. Đại khái chính là mở dáng người nghi thái bồi dưỡng học giáo cái gì a? Kéo tới hai cái tỷ muội, một cái tốt nhất là luyện cổ điển, một cái khác là luyện kiện thân tạo hình. Sau đó đem mục tiêu quần thể nhắm ngay kia chút bên ngoài, người mẫu xe hơi Tiểu Minh Tinh. muốn gả hảo môn tiểu cô nương, một cái chương trình học thu các nàng cái hai ba vạn, quy mô cũng không cần làm quá lớn, lại không mệt lại có tiền, qua qua tinh sảo bạch phú mỹ sinh hoạt, l ã n g đến hơn 30. chọn c á i đẹp trai một chút tiểu thịt tươi cưới về nhà, trong nhà ta nói tính, hắn chỉ cần phụ trách trên giường hầu hạ tốt ta là được. Hoa hoa, hoa, hoa một chút, mọi người cười vang, các loại vô tay huy sáo, vi vi tỷ bà khí, nhan chó ngươi thật giỏi, hiện tại liền bắt đầu nắm lấy học sinh tiểu học rồi, ngươi n ắ m c h ắ c kiếm tiền, ta có đệ, đến lúc đó đưa tới cửa cho người t u i vi, g ư ờ i b ê trong, vương u ô n lại ý thức được một tia không đúng. Bình chi vì cái gì một câu không để cập tới khiêu vũ. n h ỏ giọng hỏi Lưu Ly, v v tỷ không phải rất thích khiêu vũ à? Lưu Ly lắc đầu, tiến đến v ư n g n u ô n bên hai, n g à y không được nữa, đầu gối nhịn không được nghề nghiệp cấp vũ đạo cường độ. v ư n g n u ô n đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, mà lại trong lòng lại hiện lên một nỗi n g h i hoặc Lâm v v đến cùng vì cái gì mới có thể thích kia chút kích thích? Không thể a n đuổi, không thể truy đến cùng. Mọi người cộng đồng n ă g chén, kế tiếp Lưu Viện viện chủ động đứng dậy, l a o nương ý nghĩ rất đơn giản, tiêu một câu, tiến hoa hạ ca kịch vũ k viện, cầm tới biên chế, liền xong rồi. Tất cả mọi người mắng. ai ngươi chuyện gì xảy ra? bình thường tiểu ngươi nói nhiều, hôm nay lại như thế đơn giản, đơn giản cái thí, l ư u viện viện trực tiếp phun ra trở về, chỉ như vậy một cái mộng tưởng, tiểu đủ ta chịu được tốt đ ngươi đương hoa ca dễ dàng như vậy tiến đâu? lão đương lại liều hai năm, đều không tốt nói có thể hay không qua tuyến, một năm miệng m ờ i lẫn nhau đối một trận, mọi người miễn cưỡng bỏ qua nàng. được thôi, bao nhiêu cũng coi như cái chính kinh mộng tưởng, đến để chúng ta chúc phúc đại hổ cô nàng tâm tưởng sự thành. kế tiếp là Hàn Lộ Châu, lão Hàn đương chúng phát biểu, còn rất xấu hổ, nhưng là mặc dù ngôn ngữ tổ chức phải có điểm loạn. Thái độ lại rất chân thành. Ta hiện tại mơ ước lớn nhất chính là cùng Tuyết rủ bà x ĩ gì đến cuối cùng, tại Đế đô An Hạ mình nhà, làm một điểm đẻ non nghiệp cộng đồng cố gắng phấn đấu, sau đó sinh hai cái bảo bảo, một nam một nữ, hảo hảo đem bọn hắn nuôi dưỡng thành tài. Vương l u ô n kinh ngạc, ngoa tào, lão Hàn ngươi mới 20 tuổi a, tốt mẹ nó thành thục ý nghĩ. Nang n ô rất buồn bực, n à y có cái gì khó a? Lão Hàn cười khổ, nhạc phụ đại quan chỗ nào tốt như vậy quá a, c h ư cùng là người Đế đô, ta bây giờ trở thế là không có gì cả. Vương Tuyết giữ chặt Hàn lộ trâu tay, ngọt ngào cười, không có việc gì, chúng ta một khởi cố gắng. sau đó, quay đầu đối mọi người nói, giấc mộng của ta không sai biệt lắm, cùng Lão Hàn hảo hảo, an an ổn ổn sinh hoạt. sau đó nhiều học một điểm trung h ệ hoang nghệ, nhạc khí cái gì, làm nữ nhân ưu tú. mỗi ngày u i người khác thức ăn cho chó, hiện tại rốt cục bị người chạy ngược trở về, Vương l u ô n có chút hậu, tranh thủ thời gian ôm Lưu l i é p một chút. Lưu Viện Viện đột nhiên treo gẹo, Lão Hàn, ngươi gần nhất rất l ặ n g a. đặt trước kia, ngươi cũng không dám như thế trước mặt mọi người vung đường. Hàn lộ Châu s g sở, sau đó dơ ly rượu lên, nhìn về phía v n g l u ô n nói đến đây, kỳ thật ta nghĩ cảm tạ một chút lá bông. sao? tất cả mọi người có chút mơ hồ, ngạc nhiên nhìn xem. mặc dù tiếp xúc không tính đặc biệt nhiều, nhưng là từ lúc nhận biết ông n lên, ta cảm thấy biến hóa của ta thật lớn, thật l a o ông, ta theo ngươi học đến rất nhiều. tỷ như nói bằng phẳng đối mặt, mặc kệ tốt xấu, sau đó chân thực biểu đạt, ách, còn có loại kia dũng cảm hiện ra, mặc kệ ngoại nhân ánh mắt dũng cảm tâm tính. được rồi, ta không quá sẽ nói, dù sao nhận biết ngươi rất vui vẻ, dùng ngươi làm tiêu chuẩn, ta rất chịu phục. kính ngươi, Hàn lộ Châu biểu đạt rất lộn xộn, nhưng là ý tứ đại khái tất cả mọi người có thể nghe hiểu, đồng thời cảm động thân thụ. b à n Sơ nhận biết ông lúc lúc nhưng thật ra là rất có khoảng cách cảm giác đến từ Mộ Tỉnh. Cao Trung vừa tốt nghiệp tiểu mặt không đổi sắc mình mua một khối 50 và biểu. Nghi Thái A ă n nói a cái gì đều để người cảm thấy. Đây là một cái hào phú nhà gia Hải Tử. Mộ Tỉnh bên kia ẩn nhà giàu tộc thực sự quá nhiều, nương theo lấy đủ loại không tốt truyền văn. Trời sinh cũng là người ta cảm giác khó mà thân cận. Nhưng là thực sự tiếp xúc về sau, mọi người lại phát hiện người này chẳng những không có giá đỡ, nội h ạ c h trong ngược lại có rất nhiều đồ tốt. Cự phú cùng giản dị tự nhiên kết hợp với nhau vốn là rất bất khả tư nghị. lại thêm đặc biệt tốt nghi thái lệnh người thoải mái phương thức nói chuyện khiến cho v ư n g nôn trở thành một cái vô cùng có m ị lực bí ẩn lưu ly cái này khuê mật đoàn tinh thần cấp độ là rất cao chơi vui thú vị người t h i ệ t lương đều s o có tiền quan trọng hơn nếu không thường công tử hoàng húc chi lưu nhị đại sẽ không lẫn vào t h ả m như vậy đương nhiên nếu như có thể cả hai đều chiếm được vậy liền hòa mỹ vương nôn chính là loại kia các mặt đều để người rất hài lòng khoản tiền chắc chắn hàn lộ châu nói từ trên người hắn học đến không ít thứ không phải nói q a thế là các cô nương tiểu n à o da bôi da bôi da bôi vương nôn đau cả đầu trừng trong mắt trông đi qua phát hiện kêu lớn tiếng nhất chính là Vương Tuyết cùng Lưu Ly. n g ư ờ i hai chờ lấy, đưa tay chỉ trỏ, lại đ ổ i lấy c à n g cười đến phóng đ á n g tiếng được. Lão Hàn nghiêm túc như vậy, mặt mũi nhất định phải cho, không phải liền là não a. Huynh đệ ở giữa, đừng khách khí như vậy. Vương l u ô n vô v ũ lão Hàn bả vai, như cái thành thuộc đại ca. Sau đó thoải mái cùng lão Hàn góp một khối, uống cái rượu ra b ô i Hoa, c h ụ p được tới quay xuống tới. Lưu Ly Vương Tuyết, n g ư ờ i hai hát một bài đi. A, sướng cái gì? Chân tình giống Thảo Nguyên Bao La. Xéo đi. Mọi người tốt một trận n o hưng phấn đến sắp điên rồi. Sau đó. rốt cục chỉ còn v u ô n g l u ô n đến ngươi, cậu tử. vương v ư n g n ê n h lên, ta tặc hiếu kỳ, đại t h ổ hào sẽ có dạng gì mộng tưởng đâu. cậu tử là điển hình nhân sinh bên thắng, muốn cái gì có cái đó. dù sao ta là nghị không r a cậu tử còn thiếu cái gì? thiếu căn chó dây thừng. có nha. tiểu lưu ly không phải liền là a? ai? vương v ô n g ngươi phải nói lời nói thật a tam thế tứ thiếp cái gì? muốn chính là muốn, dũng cảm điểm, làm điều thô đến. vương l u ô n đang nổi lên đâu? nghe vậy mặt đều tái rồi. ngươi muội a? đây cũng là ai? sợ ta bất tử đúng không? quay đầu nhìn lại, quả nhiên. đoán không đúng. chương 145 t r chân thần hào mộng tượng. chương 145, t r chân thần hào mộng tượng. vương luôn muốn cho là là nang ô, có chút thiếu thông minh mà chủ t i ể u kia a hai cái, một cái lưu viện viện một cái nàng, sau đó chỉ có nàng hô sẽ tự mình ô n g ô n g kết quả quay đầu nhìn lại, là mẹ nó hà lặc l ạ c nàng cung phó vũ thi kéo tay xuất hiện tại vòng quan hệ bên cạnh, đại khái là muốn tới đây nhìn xem mọi người chơi đến thế nào. kết quả đúng lúc gặp phải cuối cùng một đợt lời nói gốc dạng, là nàng, vậy thì không phải là nhanh mồm nhanh miệng mà là biểu, không cần hỏi lại là chạy cách đứng liu liu đi. v ư n g n u ô n có chút phiền nàng, nghe vậy cứng rắn gai trở về một câu. Ngươi ở ta nơi này mà sắp xếp thứ tám, Tam Thê tứ tiếp h sự tình cũng đừng nhớ thương, sai x ử nha đầu có làm hay không? Biểu biểu bị đối phải có điểm đ ỏ mặt. A Phi Phi, làm sao nghe kia A q u y n bị đối phải có điểm xuống không đến này? Phó v ũ Thi xuất r a tiểu công cử thân phận hòa giải, nha, tình cảm ngươi thật đúng là nhớ Tam Thê tứ thế à? Lưu Linh í n cười đập v ư n g n u ô n một chút, nhanh đi, ngươi không cần để ý biểu biểu, ta có thể thu thập được nàng. Được, vậy liền giữ lại cho ngươi. v n g n u ô n nhún n nhú h nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói, đầu tiên. ta muốn làm một cái người vui sướng, đây là căn bản nhất. lão Hàn thở dài, ai cũng liền ngươi có lực lượng nói như vậy, trong sinh hoạt phiền lòng sự tình nhiều không kể xiết. tất cả mọi người gật đầu, Na Ngô nhất nghiêm túc, thật đại thủ hào độ cao sát thực không giống, lập ý t ư u rất lớn, không được m ắ t tại cụ thể chuyện nào đó. Lâm Vi Vi cười tiếp lời, tiếp tục tiếp tục, sau đó thì sao? Lưu Viện Viện không kịp chờ đợi truy vấn, Vương Nôn lắc đầu cười cười, tiếp theo ta muốn làm một cái ưu tú người. Hoa Nha, ngươi còn muốn làm sao ưu tú a? mấy cái cô nương đều chừng to mắt, Na Ngô đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số. có tiền, tiểu soái, thân cao đủ, chữ viết rất khá. còn có cái gì? mọi người đến giúp đỡ đến xem. h à i hước, phó vũ thì ngắt lời. dũng cảm trưởng nghĩa. lưu viện viện lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua lâm vi vi. lâm vi vi bị cướp lời kịch, nghĩ nghĩ, lại một lần bại lộ nhan chó bản chất, còn tại phát dục kỳ, cảm giác ngươi sẽ càng ngày càng cao, càng ngày càng đẹp trai. hiền h o a đại khí. hàn lộ châu khen ngợi. thư duy mất tiệp, vương tuyết đuổi theo. cuối cùng chỉ còn lưu ly, k h i mắt lời, đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn. khí chất tốt, thích đọc sách, lãng mạn hữu tình thú, tự chủ mạnh, đ â ề u khiêm tốn. thể lực, ách, không có không có, cuối cùng kém chút nói khoan khoái miệng, Lưu Ly ngượng ngùng che miệng lại yêu kiểu cười, m á lại vung thức ăn cho chó, tất cả mọi người dính nhau muốn chết, bất quá bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm, Lâm Vi Vi làm ra tổn kết, dù sao ngươi đã rất ưu tú, không rõ ngươi còn muốn làm sao ưu tú, các ngươi như thế k h e n ta, thu sủng n g ư ợ c kinh a, Vương Nôn trong lòng thật rất dễ chịu, cười đến đặc biệt vui sướng, có thể bị nhiều như vậy bằng hữu tán thành, đã nói lên đoạn thời gian gần nhất lắng động, nghĩ lại, cẩn thận tự chế đều không có b ù p h í mình là tại mạnh mẽ trưởng thành, nhưng là Vương Nôn muốn. tuyệt đối không chỉ tại đây nói thật lòng ta cảm thấy có quá nhiều người so ta ưu tú a tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chừng trong mắt ngốc ngốc nhìn qua v u n g n u ô n ngươi làm sao lại nghĩ như vậy nhưng mà v n g n u ô n thật sự nghĩ như vậy tỷ như Lão Hàn hắn t h ị u so ta thành thủ c ổ n trọng đặc biệt đáng tin cậy Vi vì Vi vì t ỉ n g h ệ thuật giám thưởng năng l ự c đặc biệt mạnh đối đẹp đồ vật có mình đặc biệt linh ngộ cho ta dựng quần áo đặc biệt động Thi Thi yên tĩnh nội liễm đặc biệt thanh tĩnh so ta rõ ràng hơn mình muốn cái gì ca Cá hát lại đặc biệt tốt nghe ta đặc biệt tiện mộ điều này ba vạn cái c h ủ n g loại kia kiên trì là ta một mực rất kính nể rất muốn học tập phẩm chất, nhưng ta khả năng vĩnh viễn làm không được đối cái nào đó sự vật như thế thành kính. Không t ự n g ư ợ n g làm sao mạnh lên? Thậm chí cho chúng ta phục vụ đá v ở, hắn tỉ mỉ chu toàn, ta đều cảm thấy đặc biệt không lên. Trên thế giới này ưu tú quá nhiều người. Học tập, vận động, ca hát, trò chơi, giáng thưởng, giáng người, bề ngoài, văn hóa tố dưỡng, tầm mắt, lịch duyệt. Ta tại bất luận cái gì một cái lĩnh vực đều rất n o nớt, nào có c u ầ n vọng t ư cách. Cho nên ta hy vọng có thể làm được ưu tú hơn, cực điểm khả năng ưu tú. Về sau dù là trong nhà đột nhiên phá sản, ta cũng đã trở thành một cái tốt hơn mình. không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, khi đó ta mới có thể chân chính vì chính mình mà tiêu nạo. g Vương luôn có một câu không nói ra miệng, trừ có được một cái hệ thống, ta cũng không so bất luận kẻ nào cường đại, nhưng là ta nghị trở nên cường đại. nhưng mà chỉ là đã nói ra được này bộ, tự đầy đủ rung động lòng người. ta thoáng. thật là, so ngươi người có tiền còn mẹ nó so ngươi cố gắng, này thế đạo là thế nào? còn có để hay không cho khổ bức hài tử sống a? Vương thiếu a, ngươi mẹ nó là cái đại thiếu. chớ cùng chúng ta những này cần nhờ năng lực ăn cơm người chấp n h ặ t có được hay không a? ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm hoa hoa công tử đi. ta cảm thấy càng đáng yêu một điểm. Từ ngươi bắt đầu chui quốc gia thư viện ngày đó trở đi, ta đã cảm thấy nhìn không hiểu ngươi. Hiện tại thật là càng ngày càng không hiểu. đúng thế. ngươi đã đứng tại chúng ta điểm cuối cùng tiến, van cầu ngươi là người cho chúng ta lưu lại một cái bóng lưng đi. tâm tình của mọi người đều có chút kích động, thổ tào không ngừng, q u â n tinh xúc động trong, nang ô r ụ t rẻ nhấc tay, kia cái. ta cảm thấy rất tốt ta rất thích này trùng, nhiều để người an tâm a. mọi người s ứ n g sở, nhìn về phía ánh mắt của nàng lập tức trở nên tốt bất c á h ô n g đại à chúng ta biết dạng này rất tốt, chúng ta chẳng qua là cảm thấy khó có thể lý giải được mà thôi. Ngươi ngậm miệng được sao? x á c thực rất khó lý giải đứng tại lưu ly li trên góc độ của các nàng, căn bản không nhìn thấy ô n g Nôn bất an. Quả thật, giả thiết hiện tại hệ thống đột nhiên biến mất, v Ung Nôn như cũ có thể sinh hoạt rất k há, bởi vì tâm tính, tầm mắt, thân thể, trí lực, kỹ năng, các mặt đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Nhưng là kia đồng nghĩa với đã mất đi b á n vọn cảnh giới cao hơn khả năng, trở lên đủ loại, chỉ đủ ủng hộ ô n g Nôn phấn đấu ra một cái ước vạn thân ra, lại không đủ để để hắn tiến thêm một bước. Nhìn thấy cao hơn càng xa x ô i phong cảnh, cho nên cho tới nay Ung Nôn trong lòng đều là có loại cảm giác cấp bách, làm phụ phổ thông thông thần hảo. ă n chơi đàng điểm, hoặc là rộng rãi an ổn sống qua ngày, kỳ thật đều không cần cố gắng thế nào. Nhưng là muốn làm một cái thần hào trong nam thần, đứng ở thần hào đỉnh điểm, kinh h thường hết thảy, liền cần muốn hy sinh một chút không cần thiết giải trí, nỗ lực một chút có cần phải cố gắng? t ù y duyên hoặc là bán vọn, đều có ưu khuyết, không tồn tại cao thấp chi đều xem cá nhân lựa chọn. Vương n u ô n dù sao không phải một cái tại trong xã hội chìm nổi nhiều năm kẻ ra đời, năm nay tính toán đâu ra đấy mới 19 tuổi mụ, máu vẫn chưa lạnh, c h í khí vẫn còn, chính là muốn s ố n g tới nhìn một chút. Nếu như bởi vì đạt được hệ thống. ưu toàn bộ phủ định cá nhân phấn đấu ý nghĩa, kia ác tuyệt đối sẽ bị tiền tài đánh, cuối cùng chỉ còn lại một bài phế thải. Vương Nôn không thích như thế, cho nên một mực q u ê n bảo mình, tại hệ thống cơ sở bên trên, kết thúc mình cố gắng lớn nhất, n g ư ờ i hết t h ể nỗ lực cũng sẽ không hoang phí, này lại hạnh phúc bất quá, không có hệ thống người bình thường, vĩnh viễn không chiếm được này c h ù n g c n g bằng. Bao quát lưu ly tại bên trong, không có bất kỳ người nào có thể chân chính lý giải v ư n g Nôn, bởi vì từ trên bản chất, mọi người từ đầu đến cuối ở vào hai cái chiều không gian, các nàng nhiều nhất chỉ có thể bảo v n g ô n lý giải thành một cái có chi hướng, có truy cầu. Không muốn nằm tại phụ mẫu t à i sản thượng làm một gạo độc lập nhị đại, cái này đã rất hiếm thấy, nhưng vẫn cũng không phải toàn bộ. Dù sao bất kể nói thế nào, các nàng đối ông nôn là càng thêm kính n g h ệ Sau đó đối Lưu Ly càng thêm t i ệ n mộ. Thủ tao đã nghiền về sau, có ít người trong lòng thậm chí sinh ra một cô độc lực. Nhìn, Vương Nôn đều cố gắng như vậy, ta có tư cách gì tự mãn? Cố lên cố lên. Phó v ũ Thi chính là trong đó nhất là kiên định một cái, Đế v ũ không thiếu cố gắng phái, nhưng là giống ông nôn này trùng hảo nhị đại, tuyệt đối là cô lệ. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, cố gắng không đi nhìn thẳng ô n g u ô n để tránh tiết lộ ra kia vẻ sùng bái. Tiên lặng hỏi, cho nên, có phải là còn có thứ ba? Vương Nôn cười gật đầu, xác thực, cuối cùng còn có một chút nho nhỏ mộng tưởng. Cái gì cái gì? Nang ô trước hết nhất nhịn không được, làm một cái đối với xã hội hữu dụng người, làm một cái đối với xã hội hữu dụng người đi. Trong miệng một lời, cùng ông Nôn đồng thời nói ra khỏi miệng, lại là Lâm Vi v Ngạch, cái này xấu hổ. Hà lạc lạc nhìn như vô tình phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hoa, hai người các ngươi tư tưởng độ cao tốt tiếp cận hải. Lập tức bà Lâm Vi v đối được c h ừ n g hai mắt đi lên liền muốn mở quất. Vương Nôn trong lòng cũng kinh ngạc. nhưng là có nghi thái cô hóa cùng nói cẩn thận rất dễ dàng tìm đến thích hợp phương thức đến hóa giải cho nên nàng mới là ta bình chi huynh đệ a ha ha lâm vi vi lập tức bỏ qua biểu biểu một bàn tay quất vào gông nôn phía sau lưng ngươi làm sao kia a đáng ghét ta chúc ngươi cùng lưu ly nhi tử vĩnh viễn ăn không đủ no xưa mẹ lưu ly vô tội nằm h ư ờ n g tức giận đến nhảy lên đến 1 mét lâm bình chi đừng nói tốt giống ngươi nhi tử tiểu có cơm ăn tự chính loạn n à n g ô lại tới ngắt lời đừng làm rộn đừng làm rộn về sau thật có một ngày như vậy cứ việc đều đưa đến tỷ nhà đến bao no t r ư n g nghĩa là thật t r ư n g nghĩa nhưng là Ngươi này không phải muốn chết thế này. Lâm Vi Vi cùng Lưu Ly lúc ấy t ự u không b ó t bổ nhào qua liền bắt đầu nhất trí đối ngoại, để ngươi h u y ễ n truy bạo ngươi. May mắn đây là có không ít nam sinh ở, nếu không nang ô khẳng định lệnh đấu đấu. Sau đó các nàng đang n h á o lấy thời điểm, Phó Vũ Thi thở dài nói khẽ, thật tiện mộ ngươi. h ả Vương n u ô n không có quá hiểu, ngươi tiện mộ Lưu Ly ta có thể lý giải, tiện mộ ta làm gì? Phó Vũ Thi nhưng không có giải thích gì tứ, cười hỏi, xem ra kỳ thật ngươi cũng không muốn tốt về sau cụ thể muốn làm gì, chỉ là có một cái đại phương hướng, đúng hay không? Ừ. v ô n g Nôn gật g ậ t đầu, làm một cái đối với xã hội hữu dụng người, nghe rất c h ố n g giống, giống như là tại không đau không nớ h ô khẩu hiệu. Nhưng v ô n g Nôn là nghiêm túc, t h â n Hào không phải lập nghiệp người, không phải xí nghiệp gia, không phải tài chính kẻ đầu cơ, không phải vốn liếng đầu sỏ hoặc là bao tay trắng. Ưông Nôn mỗi một tiền đều đến từ không biết thần bí con đường, dùng tiền hưởng thụ là thiên kinh địa nghĩa, nhưng chỉ chỉ là dùng tiền hưởng thụ cũng quá không có cách cũ. Hiện tại số tiền t r á n tiểu, chưa thỏa mãn tự thân cần, hợp tình hợp lý đợi đến về sau, mỗi ngày đến tay trăm vạn, hơn ngàn vạn hô hấp tiền lương thời điểm, ư u n g ô n rất muốn thay đổi biến chút gì. cho xã hội này lưu lại chút gì, có thể đem phổ phổ thông thông tiền, bỏ ra đặc thù giá chỉ đến mới đủ tao, đủ lãng, đủ thoải mái, vui vẻ, ưu tú. Đối với xã hội hữu dụng, chính là chân thần hảo. chương 1 4 t r ư hệ thống b ạ o t ạ c chương 1 4 t r ư hệ thống b ạ o t ạ c 4200 phiếu tăng thêm cùng một đám hảo hữu nâng cốc giả đảm cho chuyện tình cảm trò chuyện mộng tưởng là một loại vượt qua ông nuôn tưởng tượng hài lòng trước kia tâm tình đặc biệt buồn khổ thời điểm kỳ thật ông l u ô n thường xuyên muốn tìm cái hảo bằng hữu ra lột cái xuyên nói chuyện tâm tình chỉ tiếc có hạn mấy cái kia tiểu đồng bọn đều là d ơ phê. t r ư ơ n g ngân vương vĩnh l ô i cái gì trò chuyện trò chơi có thể bá bá một đêm trò chuyện nghiêm chỉnh ba câu liền chạy đề hôm nay tụi rất dễ chịu t h ẳ n g đến cuối cùng tất cả mọi người không chút tham dự kia chút n á o nhiệt hoạt động ngay tại gian phòng ngủ lớn cửa sổ sắt đất trước tứ tán m à n g ồ i đông kéo tây trò chuyện kỳ thật đến vũ văn hóa khóa tiêu chuẩn cũng không cao nhưng là làm đỉnh cấp vũ đạo học phụ trong người nổi bật lưu ly vòng bằng hưu trong nam sinh nữ sinh tại phương diện tinh thần thượng phong phú trình độ rất cao mọi người theo đuổi đông tây không hoàn toàn giống nhau nhưng là c h í ít đều có truy cầu không cá ướp mối kiếm sống cho nên mới trò chuyện tới giống cách t ừ hào Kỳ thật không ai bài xích hắn, nhưng là nghe nghe cảm thấy không có ý nghĩa, liền chạy ra khỏi một bên khác cùng kia chút bạn mới uống rượu suy n g bước đi. Bạn học mới tới trong có xoáy ca có mỹ nữ, chơi đến rất này, nhưng là rõ ràng cùng nơi đây không hợp nhau. Ngược lại là có hai cái mỹ nữ cố ý đến chào hỏi, muốn làm quen một chút thổ hạ ông. Chỉ tiếp ông đại thiếu rời đi tại tức, qua loa tâm tình đều không đ á p lại, trực tiếp xuất ra Lưu Ly li các nàng trước đây chưa từng gặp cao lãnh một mặt. Thiếu cái gì tìm quản gia mướn, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Lưu Ly li kiến thức đến về sau lặng lẽ lè l ư hoa ở nguyên lai like tâm tình không tốt lúc ông ông là như vậy. Trước khi chia tay, Vương n u ô n lại cho mọi người cho thấy mới một mặt, vừa mới giác tỉnh không lâu, phú thiếu cao lãnh. Kỳ thật ta tâm tình rất tốt. Vương n u ô n nghiêm túc giải thích, cùng mọi người ngồi một chỗ mà uống rượu nói chuyện phiếm rất dễ chịu, cho nên càng không nợ hiện tại, không muốn tại người r ả n h r ỗ i trên thân lãng phí thời gian. Tất cả mọi người cười, bị Vương n u ô n coi trọng thái độ b ỏ n g đến tâm tình ủy t h i ế p nhau nhau nâng chén. Kính thanh xuân, kính hữu nghị, kính ly biệt, kính trọng tụ. Kính, kính, kính. Một người một câu, đến nang ô nơi đó lại tạm ngừng. Mọi người cười vang, cùng nói cả ly. Một chén rượu xuống dưới, Vương n u ô n trong đầu đinh một tiếng cộng đồng nâng chén. Bầu không khí vui vẻ, rượu ngon như ca, mỹ nhân như ngọc. Ngươi kích hoạt một hạng thần bí ban thưởng tiểu trung tiên say ca vĩnh cửu kỹ năng miêu tả, đối rượu đ ư ơ n g ca. Nhân sinh bao nhiêu rượu đến ba, men say hơi say rượu lúc. Ngươi có thể tại ca hát trong truyền đạt cảm xúc. Một máy mắt, v ư n g Nôn nhãn tình tiểu t r ừ n g đến như thế lớn. Ai ta đi? Vậy ta ngũ âm không hoàn toàn là được cứu rồi a? Cũng không phải là. Vương Nôn lập tức tức giận đến nghĩ quẳng cái chén. Như ngũ ngũ âm không được đầy đủ, ta sướng cái thí ca. Truyền đạt cái thí cảm xúc. Phế vật kỹ năng. Hệ thống đương nhiên sẽ không quản học sinh kém vật nghĩ như thế nào. Dù là học sinh kém vật là nó t ố ú c chủ, nhưng cũng không điêu. Tiếu như vậy chết tấm phổ cập khoa học trung t ì n h năng lực trên bản chất là thanh n h ạ c lĩnh vực cực kỳ cao cấp kỹ xảo tại tốt đẹp khép kín cùng khí tức trèo trong trong. Đối thanh em tiến hành â m bội, cậu minh biên giới h ó a chờ một chút bộ kỹ thuật lý phối hợp cắn chữ nhanh chậm nặng nhẹ tiết tấu tùy ý du tàu tại mạnh yếu đập ở giữa mới có thể làm được bạo xương biểu đạt tình cảm mà bản kỹ năng có thể l ư ớ qua kể trên hết thảy t h c chủ suy nghĩ trong lòng liền có thể thông qua tiếng ca biểu đạt vong l u ô n lại một lần một bước hệ thống đại thần ngài đến cùng đang nói cái gì từng chữ ta đều biết hợp lại tiểu một câu được tôi. h Dù sao ý kia chính là kỹ năng rất h ư u bức, ngài yên tâm dùng, dù sao không lùi không đổi. Vương l u ô n không nghĩ nhiều, đặt một bên liền không lại để ý tới. Kỹ nhiều không ép thân nhà, dù sao đặt vào lại không chiếm địa phương. Uống rượu xong, có chút ít buồn bực Nang Ô, vui vẻ chạy đến tiệc đứng đài chỗ ấy, vương trở về một mâm lư tôm. đ ạ p vợ trước đó giảng, buổi tối tiệc đứng cho mọi người chuẩn bị rất nhiều trọng khẩu vị đồ ăn, thật sự là một điểm không có khoa trương. 7-8 t i ề n đại cá nhi tôm, vịt đầu vịt ruột vịt lưỡi, tê c y t i u Hải đ n h Toàn bộ xuất từ tiêu kính đ n g tiêu Á Hiên, tô n n t Tiến đến đánh t ạ gương biến dạng, siêu cấp tiếp địa khí. cũng bởi vì ông ngôn trước đó thuận miệng đề một câu, không có đi thành trong đêm q u ý đường phố, cho nên đã vợ trực tiếp cầm trở về một đống. tại khách sạn 5 sao phòng tổng thống ăn quán ven đường việt hàng, rơi b ứ c cách ra. tốt giống có chút, nhưng là chỉ cần thay cái góc độ nghĩ, nhân ra khách sạn 5 sao vì lấy lòng người, vứt bỏ nhà mình đầu bếp không cần, vui vẻ đi chuẩn bị cho người quả v ặ t sau đó trang đến hơn ngàn một cái trong mâm đưa ra đây là cao bao nhiêu bước cách. dù sao kết quả là rất được h o a n nền, có thể ăn cay không thể ăn cay, thật nhiều người đều đi lên toát hai cái. nang ôm ư ợ n buồn, buồn cớ, chạy tới cầm trở về một đống. Mọi người dứt khoát t i u thuận tay đẩy thuyền ấ m ở như loại này cao cay nặng dầu đồ ăn, Lưu Ly các nàng bình thường là thật không dám ăn. Hôm nay nghĩ đến là một lần cuối cùng làm cản, trước qua qua miệng nghiện, bà hối hận lưu đến ngày mai lại nói. Thế là liền bắt đầu đào tôm. Vương n ô n nghĩ tự mình đậu tủ, kết quả bị Lưu Ly ngăn lại. Ngươi đừng lúc ních, dù sao ta không dám ăn lại tay nướng ấy, ta đến lột, ngươi ăn. Xem ở là cuối cùng một trận thức ăn cho chó phần bên trên, mọi người không chút chua, thế là Vương ô n đẹp. Lột được sạch sẽ tôm thịt trực tiếp đưa đến bên miệng, rượu không có sát vách lâm vi vi lập tức t ự u cho đ ồ đ y bên hai a n h a n h n h i đến, trong mũi làn gió thơm l mở to mắt khắp nơi chân trắng leo nhỏ hiện tại tiểu thiếu i ể u t một cái v ỏ vai theo chân nha hoàn địa chủ lao tài thắng ngày t i ể u triệt đ ể viên mãn chính đang suy nghĩ làm sao lắc lư na n g ồ i cho đấm bốc chân hứng hờ nhai xuống dưới cái thứ hai t ô m n một cô mánh liệt cây ý sau phản sức lực đột nhiên nhảy lên trên ta đi thật đây s ả n g khoái vương ngôn cây đến tê làm trên trán nháy mắt tiểu thoát ra đ ầ y mồ hôi sáng đến không được sau đó trong đầu lần thứ hai truyền đến đinh một tiếng g i ậ t mình h ở phá hệ thống hôm nay đổi làm tán tài đồng tử rồi ú n đúng là bởi vì hôm nay cảm xúc đặc biệt phức tạp, mà lại từ đầu đến cuối bồi hồi tại một cái phi thường tăng cao vị trí bên trên. Vương l u n vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian xem xét Mị Thực không thể cố phụ, ngươi bởi vì Mị Thực mà cảm xúc kích động, kích hoạt một hạng thần bí ban thưởng vị cây thẻ mua sắm duy nhất một lần tạm p h i ế n sử dụng t u y ế t m i n h Ngươi có thể đến mời nhiều nhất không? Cao hơn 7 người ăn cơm, sử dụng bản tạm, cuối cùng tất cả mọi người ăn hết nguyên liệu nấu ăn kim l ạ c h nhân với vị cây hệ số, sẽ thành ngươi cuối cùng ban thưởng vị t a y hệ số c a y độ đẳng cấp c a y độ vật liệu tiêu hao số lượng chú một, c y độ đẳng cấp trung cấp 10 chú hai, vị c a y đổ ra vị lấy 2 v ì độ lượng đơn vị chú ba. Nguyên liệu nấu ăn cùng cây đổ gia vị không hạn chế, có thể tùy ý phối hợp. Nha, phức tạp. Tạp là tốt tạp, muốn dùng tốt nhưng không dễ dàng. Vương n ô n ngay lập tức tiểu ý thức được nấu chốt. Nguyên liệu nấu ăn bản thân giá cả, làm sao đi cùng quả ớt cân bằng là lớn nhất trọng điểm. Tỷ như nói quý đến không được n g a trứng cá muối, là cấm ớt chỉ thiên hầm một chút đâu, vẫn là trộn lẫn cái rau trộn. Không bằng vỡ v ụ t nấu cái hồ sốt cây đi. Chương 1 4 t t r ư i tinh t h à n sư phạm. Chương 147 t i n h t h à n sư phạm. t i ế n tịch cuối cùng cũng có tán lúc. Hôm nay s i ê u Tiêu làm ở m đến ạ n g sáng một điểm nhiều. Cuối cùng là thời điểm kết thúc. Mọi người các tự rời đi, chi kỷ bà sau cùng thời gian tặng cho ô n g nôn cùng Lưu Ly. Không để ý đến sốt sét đại sảnh, Lưu Ly gắt gao treo ở ô n g nôn trên cổ, nhẹ giọng thì thầm, ôm ta tiến phòng tắm. Thiên Nôn và nữ đủ kiểu tri thức đều hóa thành một nhóm im lặng tuyệt đối 8 giờ sáng nửa, mới nhắm mắt lại hơn 1 giờ ô n g nôn đúng giờ tỉnh lại, nhẹ nhàng vì Lưu Ly đắp kín chắn mỏng, đơn giản rửa mặt một phen, lôi kéo đã sớm thu thập xong con lừa bài túi du lịch xuất hiện tại tiểu điểm khách quý hành lang. đ ã v ợ cung kính trình lên vé máy bay cùng sau cùng giấy tờ. Ngày hôm qua thực tế tiêu xài cũng không cao, cho nên tại tiền thế chấp bên ngoài. Vương Luân chỉ cần bổ s o á t 46.000 khối, liền có thể đem tất cả khoản thanh toán. Vương Luân dứt k h o á t s o á t ra 5 vạn số nguyên, thêm ra tới là cho đã v ở tiền boa. Kinh nghiệm t h ị 782, 2500. Tiền mặt, 83 vạn. Chủ động cùng đã vợ nắm tay. Vương Luân cười nói, đ ạ v ở ngươi rất tuyệt, phi thường cảm tạ ngươi chiếu cố. Lần sau lại đến Đế đô, hy vọng vẫn như cũ n g là ngươi vì ta phục vụ. Chiếu cố, chữ này Nhi Tự rất có thành ý. Đã vợ rất cảm động, trên mặt không còn duy trì loại kia vừa vặn lễ phép tính mỉm cười, rất là nghiêm túc đáp lại. Ngài là ta phục vụ qua nhất có hàm dưỡng, có mỹ lực nhất tuổi trẻ khách nhân. Nếu có lần sau, ta phi thường nguyện ý tiếp tục vì ngài cống hiến sức lực. Vương Nôn giật mình, nhưng không có vội vã nói cái gì, vỗ vỗ đối phương cánh tay, quay người rời đi. Ngồi lên tiểu điểm xe đón khách, một đường mở đến thủ đô phi trường quốc tế khách quý bãi đỗ xe, lái xe xuống tới mang theo cái dương trực tiếp đem v ư n g Nôn đưa vào khách quý phòng nghỉ ngơi. Sau đó quá trình, lần thứ nhất đi máy bay v ư n g Nôn là hai mắt đen thui. Bất quá không sao, trực tiếp từ sân bay phòng khách quý phục vụ chuyên viên tiếp nhận, thừa cơ thủ tục, hành lễ gửi vận chuyển, kiềm an, chuyên sa tống cơ phục vụ dây chuyền. Thằng đến ngồi tại khoang hạng nhất rộng lớn trong ghế, v ư n g nôn như củ đ ố i làm sao đi máy bay? Chuyện này nhất khiếu bất thông, mơ mơ hồ hồ cùng đi theo liền xong rồi. Ngồi lên sân bay nát như phá tống cơ tiểu ba l ú c còn phát sinh một điểm nhỏ nhạt đệm. Có cái rất có tư thế trung niên nhân ngăn ở cổng hỏi, ta là thẻ vàng hội viên, có thể hay không để ta lên xe? Có lỗi với tiên sinh, xin ngài đi. Thông đạo. Trung gian mấy cái kia chữ v ư n g nôn không nghe rõ, dù sao là bị vô tình ngăn lại. Cuối cùng tiểu ba thượng chỉ ngồi năm người, đại khái chính là hôm nay này l ộ chuyến bay toàn bộ khoang hạng nhất hành khách. bởi vì cũng không có được chứng kiến khoang phổ thông tình trạng, cho nên theo ông nôn, khoang hạng nhất cũng chính là chuyện như vậy, tối thiểu nhất 3 âm 737.800 khoang hạng nhất tiểu có chuyện như vậy. hai hàng tổng cộng 8 chỗ ngồi, ơ n g nôn vị trí là gì h a tới gần hành lang, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phòng điều khiển. bên cạnh tạm thời không ai, sau đó không lâu sau, mặc danh kỳ diệu thêm ra một vị hành khách, tựa như là thăng khoang thuyền vẫn là cái gì quỷ tới 737800 k h o a n g hạng nhất chỗ ngồi trước sau khoảng thời gian rất hẹp, đại khái 1 t mét h t hữu, cho nên đánh ngã nằm thẳng cái gì cũng không h i n thực, để ông tổng rất thất vọng. không thừa tiểu tỷ tỷ tướng mạo càng là. xinh đẹp nhất có thể có hơn 80 phần, trang dung tinh xảo, khí chất rất tốt. Hỏi thăm nhu cầu thời điểm sẽ ngồi s ổ m xuống ôn nhu nhìn xem ngươi, chỉ thế thôi đặc biệt nhảm chán, lại khốn. Vương Nôn rứt khoát n g ngon. Hai giờ r ư ê i thoáng một cái đã qua, Vương thiếu nhân sinh trong lần thứ nhất máy bay đường đi, cứ như vậy không có chút rung động nào quá khứ. Không có ngỗ nộ, không giành tỷ nhét tờ giấy đến tinh t h à n h sân bay, như cũ có người chuyên nhận điện thoại, mang v ô n g Nôn đến v i ế u bãi đỗ xe, đưa lên một chiếc xe taxi. h ả các ngươi không có lầm. t h t a sắp thực chính là một chiếc xe taxi. Chi kỳ phục vụ dừng ở đây, tinh t h à n h không có sàng gì là Tiểu Điếm tập đoàn kỳ hạ ngũ tinh tiếp xuống, Vương Đại thiếu được từ lực sống lại đột nhiên hạ thấp đáy nộ để bông nôn đột nhiên bình t ỉ n h đồng thời cảm thấy trận trận p vấn. Trong đại học không ai có thể hầu hạ ngươi, bất quá này mới có thú, không phải sao? c u n g lang cuộc sống đại học, ta tới rồi. Tinh thành sư phạm làm một chỗ hai bản viện trong trường người nổi bật. Em, Vương Nôn biên không nổi nữa, nhìn thấy Đại Môn lúc trong lòng tiểu lạnh một n ử a Trước mấy ngày đi dạo thanh hoa thời điểm họa phong là như vậy. Hoa, n g o a Tảo Bây giờ thấy tinh thành sư phạm lúc là giới dạng, a, ngoạn n Tốt đại nhất môn, một đuối lên xuống cán t ự u cản chặt trẻ nhi. Tốt rộng một đường, song sắp xếp xe đ à đạo, kéo lấy dương hành lý từ Nam môn đi vào trong, một đầu đường thẳng, đi như thế nào đều đi không hết. Sao? Mặt t i ề n không lớn, sân trường cũng không nhỏ, a t ố n hao dòng dã 20 i phút mới đem sân trường giết cái x u y nấu, tổng trưởng lại có 2.000 mét nhiều, mà lại x a n h hóa đặc biệt không sai. Bên tay trái có một ao, tia nước tiêu lục tiêu lục, tản ra nồng đậm hoa c u cây ăn quả khí tức. Vương l u ô n tâm tình dần dần biến tốt, một đường đi xuống, trường học mới cảm giác còn rất thoải mái, liền giống với không thể phản kháng cái tia, tập quán về sau, ít nhiều có chút hưởng thụ. muốn nói ông tổng cũng là nhàn nhứt cả trứng, căn bản không vội mà tìm chỗ báo danh, từ nam môn đi vào, bắc môn xuyên ra tới, tiếp xuống thuận cho phụ đường, mã lấy sân trường t g vây, tiếp tục vòng quanh, nhanh nhẹn thông suốt, tùy ý hướng bắc một nhìn, nhãn tình lập tức lại sáng lên, tinh t h à n h vệ sinh nghề nghiệp học viện, trong truyền thuyết tiểu h ộ sĩ t r ạ i tập trung, vương đại thiếu lập tức quét qua lúc đầu mất tinh thần, đối mỹ hảo cuộc sống đại học dâng lên vô hạ ước mơ, kinh kinh buôn ba hai cây số, rốt cuộc tìm được học giáo đông bắc môn, o a môn này mặt t lớn, mà lại rộn rộn n g n g đi đến vào học sinh, bên cạnh đi theo học sinh ra trường, không cần hỏi. khẳng định là năm nay tân sinh trong cửa lớn bên ngoài một trăm vạn tả hữu chuẩn xe sang trọng mênh mông nhiều rất hiển nhiên bản địa học sinh không phải số ít chính là không thấy cái gì đặc biệt như bê bảng hiệu cùng siêu tốc độ chạy chân chính đỉnh cấp gia đình hải tử hoặc là xuất ngoại hoặc là tới chống đỡ cấp học phủ đọc một chỗ hai bản sư phạm sát suất khá thấp cho nên chỉnh thể mà nói học giáo dù lớn ao lại cạn vương luôn đối với cái này phi thường hài lòng trước tiên ở nhà trẻ làm cái lão đại rất tốt mà như cái gì thanh bắc khôi phục tình bạn bè loại kia đỉnh cấp học phủ chỉ thích hợp phân đấu không thích hợp mò cá nào có quyền đả nhà trẻ tới sảng khoái vui tươi hớn hở đi lên phía trước, sau đó tại phía ngoài cửa trường chỗ thoáng mát phát hiện thật nhiều bậy sạp nữ hải, chật chật, không h ổ là sư phạm loại v i ệ c giáo, ra bán đều là học tỷ. đi ngang qua lúc tùy tiện liếc một cái, phát hiện lại có đ ị a đ ồ vông l u ô n lập tức dừng bước lại. niên đệ, mau nhìn xem thiếu cái gì, ta chỗ này có các loại sân trường bảo điện nha. k i u học tỷ cười một tiếng, lộ ra tám khỏa tiểu bạch nha, mài đao xoẹn xoẹn hướng cậu tử. sắt v á c sạp hàng là di động công ty sân trường tạm, quảng cáo bị gây một k h ố i biến thành cái gì cái gì được hay không? hai cái ăn mặc đồng phục tiểu váy ngắn học tỷ vừa nhìn thấy ô n g n g nôn dương hành lý cùng túi du lịch lập tức xông lại kiếm khách. niên đệ niên đệ xử lý sân trường ta. học tỷ này trong có bao nguyện phần món ăn, bao năm phần món ăn nha. không bao không bao. vương đại thiếu ngại n g ù n g thẹn thùng chát chát, vội vàng triệt thoái phía sau. trước mặt mọi người, ta so với a i khác đều chính phái. cuối cùng chỉ mua một phần phụ cận hd địa đồ, chật vật mà chạy. sau đó lưu lại một đám học tỷ ở nơi đó lưu d i u cạn cái không thôi. sách tiểu học đệ có chút xoá a. lại non lại ngại n g g đ ù a dọn với đến tốt có cảm giác thành công. kaka. không biết được là cái nào hệ tốt nhất t ớ i cứu cứu chúng ta 0.5, 9.5 ấ Âu sư truyền nghiệp đi các ngươi đều nghỉ ngơi một chút bạn cô n ư ơ n g dự định nhanh tay có có chấm không ai trước đánh ngã là ai huy man man ngươi tại tiếp đại điểm không có tốt cho ngươi cái nhiệm vụ 3 phút bên trong ta muốn cái kia lôi kéo lở vở túi du lịch tiểu thị tươi toàn bộ tư liệu sư phạm học viện năm thứ ba đại học nữ lưu manh đáng sợ ai bị truy qua a i biết chương 148, có phải là một chuyện chương 1 4 t r ư có phải là một chuyện tinh t h à n hôm nay nhiệt độ không khí dự báo thời tiết báo chính là 32 độ nhưng là trên thực tế giữa trưa thời điểm mặt đất nhiệt độ không khí có thể sẽ tiếp cận 40 độ thuận đám người d ò n g xe cộ đi một trận không có phát hiện nhà mình học viện báo danh điểm vương n u ô n d ứ t khoát dừng bước lại đến bên đường trong rừng cây tìm ghế dài nên ngang đi lên một nằm đầu tiên lấy điện thoại cầm tay ra đến cùng cha mẹ báo cáo tình huống hôm nay tháng 8 năm 29, vừa lúc là thứ bảy lão lưỡng khẩu đều tại nhà trong điện thoại trò chuyện hai câu vương n u ô n nhìn xem tín hiệu không sai d ứ t khoát đổi thành video trò chuyện a nhi tử ngươi không ít v a vương tú phương hào hào kinh ngạc đầu chỉ a Vương l u ô n cười đến đặc biệt tự nhiên, gần nhất ăn ngon nghỉ ngơi đủ, ta lại cao lớn mấy centimet. Thật à? Vậy bây giờ cao bao nhiêu rồi? Không có lượng, dù sao phải có 175 t r ở lên, làm không tốt có thể tới 177. t Ôi, vậy ngươi thật đúng là cho lão vương gia trưởng mặt, toàn cả gia tộc hiện tại ngươi tối cao. Không riêng gì Vương t ú Phương vui, không thế nào yêu lên tiếng vương đại nguyên đều vui quá sức. Nhi tử ngươi hảo hảo ăn cơm làm nhiều vận động, cố gắng một chút, nhảy lên đến 1 mét cho ngươi đại gia bọn hắn nhìn xem. Vương l u ô n cười đến không được, thỏa. Vậy ta không ngừng cố gắng. Đoạn thời gian gần nhất. Vương n u ô n cách mỗi hai ngày t i ể u cho mẫu thân phát tấm hình, cho nên đối với Nhi Tử bề ngoài thượng biến hóa, Vương Tú Phương cũng không quá mất cảm. Làm cha mẹ vốn là như vậy, từ nội tâm trong tin tưởng không nghi ngờ, ta Nhi Tử nữ Nhi là đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất, không dễ nhìn không quan hệ, một khi n ả y nở, biến dễ nhìn, trong lòng chỉ có kiêu ngạo, căn bản sẽ không muốn khác. Cho chuyện một chút, Vương Đại Nguyên đột nhiên hỏi Nhi Tử, ngươi thẻ ngân hàng dùng chính là cái nào làm được? Được cho ngươi đánh học phí cùng tiền sinh hoa ta, đến rồi, rốt cục đi vào hí n h c Vương u ô n dựa theo đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, trực tiếp c ự tuyệt, không cần. Ta tại ca môn chỗ ấy làm rất tốt, hơn 20 ngày, trích phần trăm tiền lương cầm tới 5.000 g h thối. Bạn thân của ta hắn cứu cứu lại cho ta bao hết cái 2.000 đi học h ư n g bao. Ngài đừng quan tâm, cái gì đều đủ. Số lượng cũng không lớn, cho nên hai vợ chồng tin tưởng không nghi ngờ. Nha, vậy nhưng phải hảo hảo cảm tạ một chút ngươi đồng học, ngươi đây là giao đến hảo bằng h ữ u a. Nhưng là ngươi đi học, cha mẹ cũng không thể cái gì cũng không cho ngươi cầm a. Bằng không, cho ngươi ít tiền, ngươi thay cái điện thoại. Vương m ô n tiếp tục x í n h cường, không cần đâu, tiếp xuống ta có thể làm việc ngoài giờ, mà lại bằng h ữ u nơi đó như cũ có c h í c h phần trăm. Về sau các ngươi không cần đánh cho ta tiền, ta quyết định từ giờ trở đi tự lập. Tại bông cha bông mẫu trong mắt, nhi tử có chút xính c ư ờ n g nhưng cái này cũng không hề là xấu sự, cho nên tiểu không có lại xoắn x u ý t Vậy được, ngươi thử trước một chút, không được tiểu cho mẹ nói, biết không? Ô cố, c ngài cứ yên tâm đi. Qua trận à, nói không chừng ta đảo lại hướng trong nhà chuyển tiền đâu. Ha ha. Đi, mẹ chờ lấy hưởng ngươi phúc ngày đó. Tạm thời không tin là khẳng định, nhưng là làm nền đã đánh tốt. Cha, mẹ, các ngươi chờ xem. Cúp điện thoại, v ư n g luôn tâm tình t ư sướng, cảm giác lại giải quyết một kiện đại sự. bước đầu tiên là không còn hướng trong nhà đòi tiền, bước thứ hai là hướng trong nhà lấy tiền, bước thứ ba là g i ú t phụ mẫu tìm một môn tốt kiếm sống. Vương l u ô n quy hoạch rất chu toàn, tiếp xuống, liền muốn xem vật khí, chờ thời cơ. Hệ thống biến số quá lớn, cụ thể là lúc nào sẽ xuất hiện cái nào thời cơ thích hợp, thật sự không cách nào phản đoán, cho nên a, tạm thời liền nên làm gì làm cái đó. Mở ra hệ chặt lay một chút, minh mông nhiều tin tức, xem ra tất cả mọi người ngủ được không tệ. Trong đó ba vạn tiểu tỷ tỷ tin tức nhất có thú. Không gọi ta. Truy. Vào chỗ chết h ọ a hoạ ta. Truy. Ném ta xuống mình. Truy. lần sau có còn muốn hay không muốn cái kia kiến thức thẹn thùng vương nuôn bị t h i ể m được eo c h u a c h u a trong lòng rung động c h ở tay t ự u cho lưu ly đ ẩ y tới bít bít n ử a này g video trò chuyện mới bị nhận kết quả xuất hiện tại trong màn hình lại là mặt khác khuôn mặt không non nửa khuôn mặt một cái đuôi ngựa vương ông người chờ một chút lưu ly người nhanh lên a biểu biểu vương nuôn buồn bực được không được chờ lưu ly tới câu đầu tiên tự hỏi như thế nào là nàng nghe tiểu tỷ tỷ giải thích nói nàng vừa lúc ở điện thoại di động ta bên cạnh ta để nàng trước nhận lại nói vương l u ô n càng buồn bực hơn người hai làm sao lại tại một thối hai ta tại cạnh tranh kia bộ vũ kịch đại nữ chính a luyện vũ cái gì dứt khoát ngay tại một cái sành thôi các loại để ta vớt vớt ngươi hai là trực tiếp đối thủ cạnh tranh song còn tại một khởi luyện vũ song vương tổng lại bắt đầu không hiểu do nữ sinh bất qua vấn đề không lớn nha chính là người một đường vương luôn quay đầu liền không lại để ý tới bắt đầu đối ba vạn tiểu tỷ tỷ hỏi han đơn cẩn ngươi làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi mới thêm luyện qua 6 giờ buổi chiều lại luyện lưu ly khuôn mặt đỏ lên cắn răng trừng mắt ngươi còn giám s á h kia cũng là học với ai kia a lưu m n h v ư n g l u ô n đi vào trong đại học, đột nhiên ý thức được mình vẫn như cũ là cái tiểu bồ hưu, lập tức tiểu ý vào tuổi còn nhỏ, bắt đầu ác ý bán manh. Ta vẫn là cái đệ đệ a, ba vạn tỷ ngươi không cần kia a hung có được hay không? Lại nói lúc ấy ngươi cũng không phải thái độ này. Tỷ lúc ấy, Lưu Ly đột nhiên trì trệ, sau đó thật sâu hút khẩu khí, biểu lộ trở nên đặc biệt chính kinh. Ai, Vương v ư n g ngươi đ ạ i học thế nào? Y i ệ p tốt bụng về. Vương l u ô n cười xấu xa một trận, cũng không vạch trần nàng, thuận miệng đáp, mới nhìn không ra thế nào đ ị a Tình huống cụ thể, có trở phân phó đảo, mỹ nữ nhiều hay không? có phải là tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ sinh a? Đối mặt Lưu Ly cười ôn hòa nhan, no bụng trải qua mất mạng để khảo nghiệm ô n g l u n trong lòng kinh h t h ư ờ n g cười lạnh. Nữ sinh là thật nhiều, bất quá chất lượng đáng lo. Từng cái kia thổ n h a Thật. Lưu Ly híp mắt cười, giống như thật vui vẻ, đột nhiên hỏi: ai? Các ngươi sát vách còn có một nhà vệ giáo, một nhà truyền thông học viện a? A. Có a. Vương l u ô n đều mộng, ta liền gặp được một nhà vệ giáo a, ngươi thế nào biết đến? Vừa vặn trong tay chính là địa đồ, mở ra đến quét mắt một vòng, quả nhiên áo hoa sen bên cạnh chính là đặc biệt lập công viên. Công viên đối diện liên tiếp một nhà đại chúng truyền thông học viện. Học tỷ địa đồ làm được rất chi kỷ, k h kịch truyền hình điện ảnh biểu diễn, vũ đạo biểu diễn, âm nhạc biểu diễn, hiện đại lưu hành âm nhạc, phát thanh chủ trì trở chuyên nghiệp đều bị trọng điểm h o a t i n h Sau đó còn có câu lạc bộ đánh dấu, hán p h ụ xã, người mẫu xã, quần áo d ạ xã, chụp ảnh xã, k i m học xã mỹ nữ như mây, nhất có sáng ý vẫn là đại viện hệ đánh dấu. Mới truyền thông học viện kỹ thuật đằng sau phụ chính là thú vị linh hồn, truyền hình điện ảnh nghệ thuật học viện đằng sau phụ chính là đẹp mắt túi ra. Vương Luân lập tức xác định, xuất bản lần đầu địa đồ tuyệt đối không phải học tỷ làm, nhất định phải là cái nam sinh. nhưng là thao đản chính là lao đằng sau không có đi theo số lượng cái này rất khó chịu huynh đệ không có n g ư ơ i như thế làm việc a chuyến xuất phát không lên bài người hay không chính tức giận lưu ly tiểu tỷ tỷ đột nhiên nói kêu nhà học viện cũng có vũ đạo hệ có cơ hội ngươi có thể liêu một cái thử một chút nhìn xem khiêu vũ cùng khiêu vũ đến cùng có phải hay không một chuyện a vương nôn t r ậ n tròn mắt có chút không biết nên làm sao tiếp lời này góc dạ ta là hẳn là bà mệnh cho ngươi đâu vẫn là phải dùng tay đầu chó chương t t r n c h ừ phi chương 149 t r trừ phi minh chủ dần dần từng bước đi đến tăng thêm mạng chó quan trọng, cho nên hai cái ta cũng không cho. Vương Luân lập tức hướng trên chán tiếp h một cái đại đại nụ thuận n h ã n hiệu, đại nghĩa lâm nhiên nói, cái kia còn dùng thử. Đế vũ cùng đại chúng truyền thông trung gian cách hai ngọn núi một mảnh biển đâu, các nàng dùng cái gì cùng ngươi so a? Hì hì. Lưu Ly đặc biệt đáng yêu khẽ cười một tiếng, nhưng là nghe vào Vương Luân trong h a i có chút hàm nghĩa không rõ. Đi nằm sấp, dù sao ngươi tùy ý, tỷ muốn luyện vũ đi a. Hảo hảo ăn cơm, mua. Được rồi, bye b y chiếu cố tốt mình. Cúp điện thoại, Vương Luân cảm thấy trên t r á n tất cả đều là m ồ hôi, này trời nóng. May mắn ra cửa mặc chính là quần đùi đứng người lên phủi mông một cái, Vương n u ô n quyết định đi đưa tin. Khác đều không cần gấp, mấu chốt là thật đói a. Hôm qua hạ một đêm phi hành cờ, trí nhớ tiêu hao đặc biệt lớn. Lôi kéo Dương hành lý, đối địa đồ, nhanh nhẹn thông suốt đi hướng chịu trách nhiệm học viện lầu dạy học. Nếu như địa đồ vẽ ra sai, t i ệ t A Tinh sư chỉnh thể bố cục có thể x ư ơ n g phản nhân loại. Phía đông sát bên tinh x a đại đạo là một loạt học sinh phòng ngủ, hơn 20 đống song song sát bên, khoảng cách đường cái t ự u xa 1 0 mấy mét. Ban đêm tiếng xe gào thét, sảng khoái. Nếu là lại đụng phải nửa đêm t ì n h tịch mộ tư đảng, quả thực phiến chết. nếu mổ tơ đảng vẫn là một cái thành hương kết hợp bộ sở mát trở đi đại ảm lì thả một bài m ê n mông tiên n a y là ta yêu cha cha p h ò n g ngủ chính diện càng có ý tưởng làm ẹ nó đại thao trưởng người dám tin được thôi ban đêm hẹn muội tử đi toàn bộ thuật tiện ngay tại chỗ lưu ngay tại chỗ gặm gặm đến kích tình bốn phía thời điểm trên lầu một đám người k h u a chiêng gõ trống cho phối bờm g muội muội người lớn mặt hướng xuống ôm a vượt qua đại thao trưởng là thể dục học viện lầu dạy học cùng sân vận động bản thân cái này không có gì nhưng là mặt phía bắc là hệ ngoại ngữ giáo dục mầm non hệ lầu dạy học mặt phía nam là vũ đạo hệ âm nhạc hệ lầu dạy học phía tây là ngành trung văn mỹ thuật giáo dục hệ cực kỳ thừa thai tiểu hoa lục đại hệ chúng tinh cùng nguyện tự bà thể dục học viện vòng ở giữa giáo lãnh đạo các ngươi là có ý gì âm thịnh dương suy quá lợi hại muốn điều hòa một chút ta tiên là trong cánh đồng hoa có thể hay không đừng làm loạn chịu trách nhiệm cùng số học ở nơi đó đâu lại hướng bắc lại dán sân trường tường đây vương n u ô n thở dài đột nhiên cảm thấy cuộc sống đại học chưa chắc sẽ tưởng tượng như thế thuận b u ồ xuôi gió được thôi đi tới xem đi rốt cuộc tìm được chịu trách nhiệm viện báo danh điểm vương ô n mệt mỏi lại muốn nói đầu lưỡi bất quá từ lúc nhi thái trên thân nơi có người Vương l u ô n lại có chưa từng làm chuyện kia. Thoáng như cách một ngày bình thường, a báo danh điểm bảy biện ba bàn lớn, chỉ cần tiến hành đơn giản đăng ký, giao nộp cái gì đều có quét thẻ hoặc là gửi tiền thông đạo, cho nên hoàn toàn không cần xếp hàng. Vương l u ô n nhanh nhẹn thông suốt hướng kia đi, cách rất thật xa, t i ể u bị các học tỷ phát hiện. h ở man man ngươi nhìn, là kia cái không? Một thân Hermes mặc kiểu mới sang đan, lôi kéo lở vào túi du lịch, gọi man man nữ sinh bất động thanh sắc liếc quá khứ một chút, lập tức xác nhận, chính là hắn, bọn t ỉ muội, chú ý, nha, thật thật đẹp trai a, hoa ca ca, là ta khoản tiền chắc chắn h ả y người cái gì khoản, có tiền đều là người khoản tiền chắc chắn, không, ta càng coi trọng nhan trị, n g p miệng m l g ầ miệng, nhìn xem hắn chọn chỗ nào, là ai chính là của người đó. duy hai hai tên nam sinh, trong đó một cái thở dài, ai, nữ nhân các ngươi a, thật nông cạn. vương l u ô n cách đến mấy mét nhìn thấy kia cam môn, dựng thẳng lên tay hoa, lập tức rẽ o ặ t do người, mặt khác hai cái bạt tử, theo thứ tự là hai nữ một nam, ba nữ sinh phối hợp, vương l u ô n quả quyết lựa chọn hai nữ một nam bà kia, mà lại thẳng đến nam sinh, học trưởng, đưa tin, ai, bên cạnh lập tức phát ra liên miên ai thán âm thanh. v ư n g Nôn ra mặt thẳng, run, kém chút không có kéo căng ở học tỷ A, Các ngươi khoa trương như vậy sao? Nam sinh kia dáng rất bình thường, mặc một bộ in huy hiệu trường áo sơ mi trắng, nóng đến không sai biệt lắm, nhanh ướt đẫm trên người. Nhìn thấy v ư n g Nôn thẳng đến mình, hắn đầu tiên là sững s ở sau đó rất nhiệt tình cười lên. Niên đệ, làm phiền ngươi lớp một chút đơn đăng ký, sau đó ta dẫn ngươi đi phòng ngủ. Vương Nôn vừa cúi đầu xuống đi mở bắt đầu lớp biểu, ngồi cùng bàn hai cái học tỷ lập tức chừng mắt về phía nam sinh, dùng ánh mắt một trận phóng đại chiêu. Học trưởng, Vương u ô n đột nhiên ngẩng đầu, hai cái học tỷ lập tức biến ra một khuôn mặt tươi cười, ôn nhu được không được? Niên đệ, chỗ nào sẽ không? Học tỷ dạy ngươi. Niên h đệ ngươi họ Vương A, A, ngươi chữ viết được thật xinh đẹp. Một cái ôn nhu nữ g tỷ, một cái tiểu nữ sinh sùng bái, giang vàng k h ẽ lần nữa đăng tràng. Cô n ư ơ n g các ngươi chơi nhân thiết rất truyền nghiệp A. Vương Nôn d ự n g mắt quét qua, một cái 70 phân ra đầu, một cái 80 không đến, thuộc về loại kia nhìn xem vẫn được, nhưng là không kiên n h ậ n suy nghĩ phổ thông để mắt. Mới tới quý bảo địa, mà lại là một chỗ rõ ràng không giống nhau lắm sư phạm loại viện giáo. Vương ô n không nắm chắc được nên dùng cái gì thái độ đến kiến thiết mới vòng tròn, cho nên cẩn thận làm chủ, trực tiếp cách khởi một bức tường. xuất ra phù thiếu cao lãnh chỉ đối hai vị học tỷ gật gật đầu tiếp tục hỏi nam sinh học trưởng Điền Song Tĩnh hai vị kia học tỷ lộ ra có chút không được tự nhiên nhưng lại ánh mắt lại càng phát ra nóng bỏng hiển nhiên cũng không phải là rất tại ý v ư n g Nôn cao lãnh ngược lại là nam sinh có chút xấu hổ vội ho một tiếng nói vậy thì tốt niên đ ể ngươi đi theo ta đi dẫn ngươi đi phòng ngủ tạ ơn Vương Nôn lễ phép nói tạ đồng thời cự tuyệt đối phương vì chính mình va li t ự h à o ý ta có thể học trưởng ngài đừng khách khí a kia tốt h á c h ta gọi Trương Thành Trương Thành không dám lại đoạn Hắn nhìn xem v ư n g n u ô n kia khoản túi du lịch có chút p h á t hoảng, mặc dù đã năm 102 n ă m nhưng là tại toàn bộ tinh trong sư đoàn mang theo lờ vờ túi du lịch đi học học sinh cũng không nhiều. Nếu như không cẩn thận đập hỏng, được bồi thường bao nhiêu tiền a? Ý nghĩ rất hiện thực, bởi vì cũng không phải là mỗi một người có tiền đều có một bộ tốt tính, không cần thiết phóng hiểm, không cần thiết bốc lên. Nhưng mà v ô n g n u ô n chỉ là bởi vì có 79 ư lực lượng, 79 thể chất, không muốn phiền phức ngoại nhân mà thôi. Học t r ư ở n g không phải đá vờ, cũng không lấy chính mình tiền. Cùng một sự kiện, hai người ý nghĩ hoàn toàn trái ngược, nhưng ít ra đều có lo gì tại. mà kia chút các học tỷ nhìn xem v ô n g nuôn bóng lưng trực tiếp bà lo d ị p đều ăn vương niên h đệ thật cao lạnh ta thích cao lãnh tiểu thị tươi đại tỷ ngươi trước kia thích cười lên dương quang đó là bởi vì ta chưa bao giờ gặp qua như thế có phong p h ạ m s xác thực rất có phong p h ạ m nhất là cự tuyệt người thời điểm quả thực ôi ta thiếu nữ tâm nha rốt cục nhìn thấy trên tivi cao lãnh hào ít quả nhiên bọn hắn đều không thích người khác đụng mình vật phẩm tư nhân phim truyền hình thật không ngủ biên h i ai. ai các ngươi nói nếu như trong phòng ngủ có người dùng hắn sữa tắm hắn có thể hay không trực tiếp vứt bỏ một lần nữa mua một bộ a tuyệt đối sẽ xác nhận qua ánh mắt, là cái có bệnh thích sạch sẽ người. nơi xa, vương l u ô n rất hàm xúc hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. học trưởng, trường học chúng ta học tỷ, đều nóng như vậy tình A trương thành biểu lộ đột nhiên có chút ưu hoán, tựa hồ là có khổ gì nước muốn ngược lại, nhưng lại ngược lại không ra. cuối cùng, tất cả đều hóa thành thở dài một tiếng. niên h đệ à, đại nhất muội tử ngươi phải chủ động liêu đại nhị học tỷ, chỉ cần chịu cùng ngươi ra ngoài, cường nạnh một chút, cứ việc thân. đại tam học tỷ, ngươi phải học được tự tuyệt, nhất là không cần cùng các nàng uống rượu đại tứ học tỷ, tuyệt đối đừng cùng với các nàng đơn độc ra ngoài, không đến mức ca. Uông Nôn có chút n ộ n g ta là không đến mức. Trương Thành liếc mắt một cái, Uông Nôn dáng người cùng trang phục, trong ánh mắt đột nhiên thêm ra một chút thương hại, tâm tình cân bằng hứa nhiều. Ngươi, chậm rãi ngươi sẽ biết, trừ phi ngươi đỡ không nổi trong lớp nước khí, buộc mình trở thành t ỷ muội của các nàng. Lưu lại một câu mấu chốt không nói, Trương Thành đột nhiên tâm tình cực kỳ vui mừng. Trương 150. lật b ả n Trương 150, lật b ả n vì Minh Chủ 5 năm lớn nhất tăng thêm. ư ô n g Nôn đối với Trương Thành khuyên bảo, nghe là được, nhưng là không có quá coi ra gì. Nói đùa, ca tại đế vũ một món lớn mỹ nữ trung gian cũng có thể m ặ c toa tự nhiên. thoáng hiện mở lớn sẽ sợ một cái nho nhỏ sư phạm học viện nhưng mà hai chỗ học giáo chung quy là có khác biệt vương tổng ngươi ngày sau liền biết dọc theo thao trường ngoại vi đường nhỏ một đường tiến lên đi vào số 111 phòng ngủ lâu vương l u ô n nhìn xem l â u bài thở dài tốt phong thủy đừng hoảng hốt trương thành nghiêm túc uốn nắn ngươi yên tâm đi chỉ cần không mềm trường học chúng ta nam sinh liền không, không có tìm không thấy đối tượng vương l u ô n cảm thấy rất có đạo lý thuận miệng hỏi kia độc thân nam sinh cỡ nào đây không ít trương thành có chút xấu hổ a đi thôi ngươi phòng ngủ tại lô b Trương Thành tranh thủ thời gian ngắt lời, vội vàng mà chạy. Vương Nôn biết trong này khẳng định có cái gì thuyết pháp, nhưng là cũng không vội, trong lòng ổn cực kỳ. q u ả n các ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, ca một đường hành lội qua đi, xem ai dám cản. Đến, ngươi phòng ngủ ở chỗ này, chìa khóa cái gì đều tại ngươi giường ngủ bên trên. Niên đệ, ta đi đây à? Trương Thành bả v ô n g Nôn đưa đến cửa phòng ngủ, thật sự vội vàng rút lui, đều không nói lưu cái phương thức liên lạc, kết giao bằng hữu cái gì được thôi. Vậy liền bái bai đẩy cửa ra, trong phòng chính náo nhiệt. Một gian 6 người phòng ngủ, lên giường hạ bàn, đã có ba cái vị trí đặt đầy hành lễ, vượt qua 7 người đang bận rộn. nhìn thấy vương nôn đẩy cửa tiến đến trông coi đại môn chắp tay sau lưng trung niên nam nhân trước hết nhất chào hỏi đồng học ngươi tốt ngươi cũng là cái này phòng ngủ ngài tốt vương nôn gật đầu ta gọi vương nôn thoải mái đi vào trong cùng mỗi người đối mặt lúc đều gật gật đầu nói tiếng tốt số ba giường ngủ bên trái rửa vào ban công đem đồ vật đều gác lại tựa tại trên bàn sách một lần nữa dò xét mọi người ba cái người đồng l ử a một cái gì đều không làm quan ở nơi đó nhìn xem nhà người bận rộn cha ruột chắp tay sau lưng tại cửa phòng ngủ trông coi hắn ngay tại ban công giữ cửa vô cùng có an ý quan sát lẫn nhau một chút tiêu ca môn cười một tiếng lộ ra hai viên cự đại răng cửa lớn, giống con không có gặm qua tảng đá hạt rẻ chuột. c a m ô n ta gọi Vương Nghị Tùng. Năm nay 20, ngươi xưng hô như thế nào tới? Vương n u ô n ấn tuổi m u ộ tính, 19. Vương n u ô n đáp lời thời điểm. Trong lòng cấp tốc đối Vương Nghị Tùng làm ra phán đoán. Không sợ người lạ, tiểu thiếu gia tính cách tương đối bản thân, tính tình không biết người địa phương. Trong phòng tổng cộng bốn cái ra trưởng, có ba cái là buổi tiếp ăn t ớ i tựa như là phụ mâu thêm một người tài xế. Mặt khác, thân cao là thật cao, phải có 185 chính là quá gầy. Sợ là cũng chưa tới 130 cân, đung đung đưa đưa cùng tay vậy chút tự. Tại đối diện trên giường thu thập hành lý đồng học, nhìn thấy dưới đáy rốt cục đáp lời, lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Ta gọi Vương Thủ Trung, Thủ Tân h như Ngọc Thủ, trong gia t r o n g các tỉnh mai hà người. Người anh em này đông bắc lời nói đều mang một cỗ mùi lạ, cùng lương viện viện hoàn toàn khác biệt. Ngũ quan xem như thanh tú, lông mày nhỏ nhăn mắt nhỏ đặc biệt trắng non, nhưng là cười một tiếng, quả thực có thể s ư n g h è n mọn. Nhất là kia cái tự giới thiệu, tao đến không có mắt thấy, không biết được là thường ngày trong gia đã quen tốt g i hoặc là loại kia không gì kiên kỵ muốn làm gì làm gì tính cách. v ư n g n ô n như thế lãng r a hỏa cũng nhìn không được lắc đầu, sát vách trên giường một cái chính tại trải giường chiếu nữ hài nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhíu lại lông mày. v ư n g n u ô n là lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này ngay mặt, không khỏi sưng sờ. Y d i thật xinh đẹp, có thể để cho nhìn quen mỹ nữ v ư n g n u ô n đều cảm thấy phiêu lượng, có thể nghĩ là cái gì cấp bậc nữ sinh. m à y như sa lông mày, mắt như thu thủy, một đầu tóc xanh như suối, một điểm cánh mũi như anh đẹp đến mức rất cổ điển, lại không phải Minh Tống thời kỳ giang nam nữ tử mềm ạ i càng nhiều hơn chính là đại đường thời kỳ tươi đẹp đại khí 95 phần đi, chỉ. v ư n g n u ô n cảm thấy rất kinh diễm. nhưng không có nhìn nhiều, chút lễ phép đầu, tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng vị cuối cùng cùng phòng ngủ ấn tượng đầu tiên, rất đẹp trai 90 phân nam sinh, cùng lao hẳn là một cái cấp bậc, chỉ là có chút cao lãnh. Cùng ông nôn này c h ù n g kéo căng ra lệnh không giống, kia ca môn càng giống là m à t đơ, cùng ông nôn chào hỏi thời điểm, chân mày đều không núc h ních h một chút. Ta gọi tống thần, kinh tế học chuyên nghiệp, người tốt. Vương nôn t i ể u cười, cũng đều là kinh tế học bạn học cùng lớp A. Ta là, Vương Nghị tùng lạnh lùng mở miệng, từ A một dạng, Vương Thủ Chung lại bắt đầu cười phóng đ ã n g Nha, tống thần gật đầu, sau đó do dự một chút, kia. đợi chút nữa tụ cái bữa ăn, nha, này cao lanh xoáy ca trong lòng rất có nhiệt độ a, vương nuôn đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ, trước mắt xuất hiện ba vị này đồng học đều rất thú vị, có thể hay không chỗ tốt tạm thời không nói, tối thiểu nhất thời gian sẽ không quá n h à m chán, thế là cười gật đầu, tốt, lột xuyên không, ai, tinh thành có quán đồ nướng a, ta là tinh thành người, bất quá tinh xa này phiến ta không quá quen, không biết có hay không đồ nướng, v ă n g không c h u c ổ n g tương gặp, ta mời mấy ca nếm thử chính tông tương đồ ăn, bị cô bé kia chính diện nhìn chăm chú lên lúc, vương nghị tùng đột nhiên n h ề u lên. rất có thể, lời nói này ở trong lòng đã nổi lên từ lâu, chỉ là mới tìm được cơ hội thích hợp nói ra. Vương Luân ngắm một chút Vương Nghị Tùng, phát hiện người anh em này đang dùng ngón trỏ móc lấy ngón cái đ ộ c hiển nhiên, chân thực tâm cảnh cũng không tính rất nhẹ nhàng. a, cho nên nói, cô bé kia là tống thần t ỉ ì muội, không phải bạn gái. Vương Luân cấp tốc làm ra suy đoán, lý do chỉ là Vương Nghị Tùng không nên nóng bỏng đúng hay không khó mà nói, nhưng là Lo Di khẳng định không có vấn đề. Vương Luân tâm tình đ n g nhiên trở nên rất tốt, cảm thấy mình nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng, lại có tiến bộ đây cũng không phải là hệ thống nợ treo, mà là thật sự rõ ràng tự thân đề cao. ngay tại v ô n g n u ô n quan sát mọi người thời điểm, đồng dạng có người tại quan sát hắn. Bốn cái trong năm sinh, Vương n u ô n không phải đẹp trai nhất, không phải nhất t r ư n g d ư ờ n g không phải nhất có cái tính, nhưng là bắt mắt nhất. Hướng bên cạnh bàn một trạm, yên tĩnh nhưng không thất lễ đối mọi người ném lấy chú ý ánh mắt. Khi đó, rõ ràng có một loại trầm tĩnh khí chàng bao phủ tại trên người thiếu niên. Phòng ngủ tốt giống đột nhiên ở giữa bị đào ra đi cùng một chỗ, thuộc về mọi người khối kia bận rộn mà hỗn loạn, thuộc về v ô n g n u ô n khối kia yên tĩnh nhưng lại không thể bỏ qua cái loại cảm giác này phi thường c á t đứt. Các thiếu niên cảm chi không đủ nhạy cảm, không phát hiện ra được khác nhau. Vương Nghị Tùng ba ba lại không giống. đối cái này một thân xa xỉ phẩm thiếu niên càng thêm coi trọng tất cả mọi người là lòng loẹt đồng học đã các ngươi phụ mẫu đều không co theo tới vậy hôm nay thúc thúc liền nên tận tình địa chủ hữu nghị muốn ăn cái gì các ngươi cứ việc nói tuyệt đối đừng khách khí hào khí vung tay lên liền muốn cho hôm nay liên hoan định nghiêm điệu vương nghị t ù n g mẫu thân bận trước bận sau rốt cục đạt được một điểm nhàn theo sát lấy phụ họa đúng về sau các ngươi muốn làm bốn năm bạn cùng phòng đoàn kết h ư u h á i t i ể u từ hôm nay trở đi đi đi đi đều đi chúng ta cái này đi ăn cơm vương thủ trung làm sao đều được xem ra không có bất kỳ ý kiến tổng thần lại cùng nữ hải kia liếc nhau. lộ ra có chút khó khăn, có thể là không quá nguyện ý phiền h ứ c đồng học phụ mẫu. Vương Nghị t ù n g mẫu thân rất t h i mở nói đùa, thế nào, hai chị em các ngươi có phải là cảm thấy cùng chúng ta ăn cơm quá câu thúc à? Quả nhiên là tỷ đệ A v ư n g u ô n âm thầm gật đầu, tâm tình rất là không tệ. Thật không phải là bởi vì đồng học tỷ tỷ, chỉ là vì mình tiến bộ cảm thấy kiêu ngạo mà thôi. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ông luôn luôn tin. t ố n g thần rõ ràng không quá am hiểu cự tuyệt, đáp lại phải có điểm bối rối, không, ách, chủ yếu là không muốn quá phiền v ứ c ngài. Phiền h ứ c cái gì? Không có chút nào phiền h ứ c Lòng l o ậ t về sau cần nhờ các ngươi chiếu cố thời điểm còn nhiều nữa. Vương Mẫu cười đến đặc biệt nhiệt tình, lúc nói chuyện có một nửa thời gian là tại nhìn tống thần tỉ t ỷ trong ánh mắt cái c h ủ n g loại kia thích cùng hài lòng, đều nhanh yếu giật xuất lai. Like. Nha, nhất trí ngài hiện tại liền bắt đầu nhớ thương cho nhi tử chọn tức phụ a. Vương Nôn nhíu mày lại, trong lòng lại là kinh ngạc lại cảm thấy thú vị đương nhiên, sự thật khả năng không đến trình độ kia, chính là thích nghĩ tiếp xúc một chút, hoặc là thay nhi tử kiểm định một chút cái gì. Loại kia ý tứ ẩn tàng rất khá, nhiều nhất có thể khiến người ta mơ hồ có nhận thấy giác, không tính phi thường thẳng bạch lộ cốt. Vương cha cũng tại quyền, nhưng nhắm ngay mục tiêu là Vương n u ô n Tiểu n ô n ngươi có thể hay không ăn cay? Tương nam cây ớt nhưng lợi hại, không thể ăn. Chúng ta tìm xem ngươi quê hương tiệm ăn. À, này cha mẹ đương thật là quan tâm. Một cái đối với người ta tỉ tỉ cảm thấy hứng thú, một cái đối ta cảm thấy hứng thú. Vương n u ô n lập tức đổi chủ ý, đột nhiên không muốn đi. Cùng người trưởng thành liên hệ quá mệt mỏi, mà lại không gặp được chỗ tốt gì. c h ú ý nhất định, thiếu dung lập tức chuyển nhạn. Vương thúc thúc, ngài nhìn, ta đổ vật còn không thu nhận, ta cảm thấy không bằng như vậy đi. Chúng ta chờ một chút hai vị kia đồng học. mặc kệ hôm nay tới hay không, ban đêm chúng ta bốn người đơn độc ra ngoài tụ họp một chút, trò chuyện điểm nam sinh ở giữa chủ đề. Mọi người cảm thấy thế nào? Một lời đã nói ra, Vương Nghị Tùng biểu lộ thốt nhiên đại biến. Trời ạ, chính ngươi không muốn ăn, tiểu mẹ nó là bàn. chương 1 5 t r ư chinh phục hai cùng giới. chương 1 5 t r ư chinh phục hai cùng giới cầu đặt mua cầu n g u y ệ phiếu. Vương l u ô n một phen hợp tình hợp lý lại thành thụ cổ trọng, Vương Phụ Vương mẫu mặc dù có chút cẩn thận nghĩ, nhưng là nghe được về sau, đều cảm thấy là nên như thế, không tốt cứ cầu, mà lại tống thần ngay lập tức gật đầu phụ h ọ a cũng dung không được bọn hắn lại quên. vậy được rồi, các ngươi thanh niên đợi chút nữa mình tụ về sau có cơ hội một đưa đến trong nhà chơi. thế là bàn ăn cứ như vậy là mất. vương phụ vương mẫu kỳ thật không chút cảm thấy không tốt, nhưng là vương nghị tùng bản nhân quả thực siêu cấp khó chịu. dựa vào ban công muôn sự hung hăng dọa x é t vương nôn trong ánh mắt ẩ n ẩn mang theo bất tiện. vương nôn căn bản không có coi ra gì. hiện tại hài tử đều cái tính m á n h liệt, người trẻ tuổi tụ tại cùng một chỗ, không có va va chạm chạm mới gọi kỳ quái, một điểm nhỏ khó chịu tính là gì à? lúc trước bà quách tử hào hoa hoa được thảm như vậy, về sau như thế nào? không phải là uống rượu với nhau t h ổ i so a cho nên à, muốn điệu thấp thời điểm tiểu chìm xuống nhìn không muốn đứng phó thời điểm tiểu cường n h ạ h một chút phát ra tiếng học đại học nhất nên học được không phải liền là cái này a về cho vương nghị t ù n g một cái tiểu dung để nha tự hành trải nghiệm vương luôn ngẩng đầu nhìn một chút che phủ quyển cái gì đều trên giường đặt leo đi lên bắt đầu thu thập giường trải giường chiếu là cái rất đơn giản kỹ năng nhưng là học giáo cho phát đệm c h ă n gối đầu phẩm chất mười phần đáng lo tiểu sinh quán dưỡng vương đại thiếu không khỏi bắt đầu suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi làm một bộ tốt đâu cho nên nói à tiền tài khiến người h ủ hóa xa đoạn mới quen nuôi một tháng mà thôi vương đại thiếu tiểu thật đem mình làm lớn nhỏ. mọi người muốn lấy đó mà làm g ư ơ n gác huấn luyện viên ta muốn học xa đoạn vương phụ vương mẫu dắt vương nghị tùng căn dặn một hồi lâu, rốt cục tại nhi tử càng ngày càng không nhịn được thái độ hạ lưu luyến không rời cáo biệt. sau đó tống thần tỷ tỷ lôi kéo tống thần đi mua vật dụng hàng ngày, phòng thời gian chỉ còn lại vương nôn, vương nghị tùng, vương thủ trung ba cái lao đ o à n n h à con. các đại nhân vừa đi, vương thủ trung liền rốt cuộc khống chế không nổi hứng vấn, n h ữ n mày chớp mắt kêu to, ngọa tào ngọa tào. tống thần tỷ hắn thật mẹ n ó đẹp mắt, ừm là rất xinh đẹp. vương nôn gật gật đầu. có người tiếp tra, vương thủ trung cảm xúc càng thêm tăng vọt, vương nôn n g ư ơ i ở phía dưới không thấy được, ai ta đi, kia eo nhỏ, kia tè tè về lên, tên kia cho ta hoảng, vương nôn hơi khẽ to mày, bình thường đánh giá hoàn toàn có thể, phía sau miệng này tiểu có chút quá, người anh em này e cỡ có chút thấp ta vừa rồi tiểu không nên đón hắn góc dạng, vương nôn chính hối hận đâu, vương nghị tùng đột nhiên bạo, ta cỏ, ngươi có thể hay không có chút t ố chết, cùng phòng ngủ ca môn tỷ t ỉ ngươi y dâm ngươi tê l đâu, không có dấu hiệu nào b ù phát, để hai người đều có chút s ư n g sở, vương thủ trung kịp phản ứng, c h ắ n g đoan ra mặt đỏ bừng lên, n g ư ờ i trang cái điều. cùng ngươi có dịu quan hệ, nó nó g ngươi kia so với đi, dáng dấp cùng cột điện tử phía trên nằm sấp một con sóc, thật coi nhân gia có thể coi trọng ngươi làm sao? ở đâu ra bản thân cảm giác tốt đẹp? t a trong c ổ đại gia, ngươi xuống tới, tới tới tới, đại gia ngươi ta lập tức liền hạ đến, đông bắc gia môn sợ kêu tên, thật căn cối khôi h ả i ầm, vương nghị tùng tức giận đến không được, căn bản chờ không nổi, tiện tay c ơ lấy một cái bình nước suối khoáng tử đập đi lên, vương thủ trung n i ê n một cái đầu, ngược lại là không có nệ bảo, nhưng là trong mắt đều đỏ lên v ì tức, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Vương n u ô n trong đầu đột nhiên nhảy lên ra ba cái vấn đề, đại thiếu là mang theo tràn đầy chờ mong đến t u tiểu, làm thế nào đều không nghĩ đến, đều không đợi khai giảng, cuộc sống đại học ngày đầu tiên thế mà liền sẽ c ó như thế triển khai hải mà, não nhân từ đâu, cho nên hiện tại vấn đề là làm sao bây giờ, Vương n u ô n không chút lo lắng nhiều, mắt thấy Vương Nghị Tùng chính tại bốn phía tìm ra hỏa sự, l á c đầu, đưa tay bắt lấy r a hỏa này hai c ổ t a y đem hắn đẩy hướng dựa vào m ô n một p h ô nơi hẻo lánh. Ai, Vương l u ô n ngươi vung ra ta, ta không phải đánh cho hắn nương lão tử thượng nhà trẻ không thể, Vương Nghị Tùng còn muốn dây d ủ a đang t i ế c bị v ô n g nôn kẹp lại về sau tự cùng lay tiểu kê tự nhét vào cổng vương thủ trung vừa vặn xuống tới bông nôn lại vừa quay đầu lại nhíu mày lạnh lẽo nhìn đối phương ngươi đi lên nữ khí không nặng bất quá bông nôn đoạn thời gian gần nhất mạnh mẽ bồi dưỡng được một điểm bá đạo khí chàng quán ăn đêm kẻ già đợi vu hạo cũng không dám khi mạn vương thủ trung một cái bình thường học sinh lại thế nào chịu nổi chân c h ớ t r o n g vương thủ trung chỉ thấy bông nôn bả vương nghị tung hướng trên mặt bàn đẩy a y người hướng mình đi tới nghe không hiểu lời nói đúng không ta không có vương thủ trung khí thế mềm lún b n g ô n cởi xuống trên thân áo thun t i ệ n tay quẳng hướng mình cái b ả n lộ ra một thân trôi chạy mà bắp thịt r ắ n chắc, nhẹ nhàng hoạt động một chút, bả vai n g ự c cơ bắp tiểu tùy theo kéo căng, nổi lên, nhìn thật hung. hai người các ngươi có thể trò chuyện, tiểu trò chuyện, không thể trò chuyện, ban đêm ra ngoài tìm một chỗ hẹn một hung, đừng ở trong phòng ngủ trách trách hô hô. có ta ở đây, không tới phiên các ngươi n y đều nghe hiểu không? Vương l u n nhìn xem Vương Thủ Trung n h ã n tình nói chuyện, nói đến một nửa, lại đem ánh mắt chuyển hướng buồn bực theo tới Vương Nghị Tùng, cảnh cáo ý vị rất đậm rất đậm. n h tại v n g n khí chàng cùng vũ lực, Vương Thủ Trung cùng Vương Nghị Tùng rốt cục t n h táo lại, lẫn nhau nhìn thời điểm như cũ mang theo nồng đậm căm thù. nhưng lại không nghĩ thêm muốn đọ võ người tuổi trẻ nhiệt huyết sông lên đầu chính là như vậy chuyện trong n g á y mắt quá khứ kia cái sức lực hết t h ể t i ể u đều dễ nói không qua được đó chính là đánh xong lại hối hận t i ế p tấu vương l u ô n bả hai con tiểu trọi gà cường thế đệ xuống đến không đợi hắn hai lại nói r ô n g dài xoay tay lại cơ lấy điện thoại đại hạ t i ê n trong phòng ngủ lại buồn bực lại nóng tao khi đi lên không dễ không chế ta gọi người đến an đài điều hòa không khí về sau tiền điện bình bảy không có ý kiến a cho cái bậc thang để mọi người hạ chú ý của hai người lực lập tức bị rời vương ca phòng ngủ công tơ điện có thể kéo theo a Vương Thủ Trung trực tiếp đ ộ i g ọ n g ọ i ca. Vương l u ô n mở ra kinh đông tra điều hòa không khí, cũng không ngẩng đầu, không di chuyển được tìm hậu căn đuổi. t Vương Thủ Trung bị Vương Nôn não mạch kín kinh trụ, giơ ngón tay cái lên. Vương ca bá khí. Kỳ thật 111 112 lượng đồng ký túc x á là mới lâu. Mang độc lập ban công cùng phòng vệ sinh. Tới thời điểm Vương Nôn t ự c h ú ý tới, tầng cao nhất có mấy gian chung cư là chứa máy điều hòa không khí, cho nên trong lòng mới đặc biệt có nắm chắc. Vương Nghị tung ngượng nhũ mắt mũi, trầm c h ầ m nói, nếu như có thể chứa, tiền điện ta toàn ra, hoặc là máy điều hòa không khí tiền ngươi để ta ra một nửa cũng được. muốn cùng cùng phòng ngủ các huynh đệ chỗ tốt quan hệ tiêu tiền cơ hội có rất nhiều tạm thời trước cứ như vậy đi vương l u n ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái ý vị thâm trường vương nghị tùng nghĩ, nghĩ không có lên tiếng nữa quay người trở lại mình trước bàn từ trong ngăn tủ ra bên ngoài móc đông tây tống thần cùng tỷ hắn trở về thời điểm nhìn thấy chính l à như vậy một màn vương l u n hai tay để trần tựa tại trên ghế dựa túi đầu chơi điện thoại vương thủ trung dạng chân tại cái ghế của mình bên trên mặt hướng vương l u n mang theo điểm lấy lòng đáp lời vương nghị tùng mở ra một túi nước ngoài bảng hiệu tiểu đồ ăn vặt nâng tại vương l u n trước mặt ba ba trở lấy nhân ra lấy dùng thì hai ngạc nhiên lẫn nhau, đều cảm thấy bầu không khí thật kỳ quái. trong khoảng thời gian ngắn, ngài tự dùng ách sắc đẹp, chinh phục hai c ù n g giới. chương 1 5 t r ư d ụ c cầm cổ túng. chương 1 5 t r ư d ụ c cầm cổ túng. cơ sở canh hai, nhìn thấy tống thần hai tỷ đệ trở về, vương nôn biểu lộ tự nhiên trở lại, cầm lên dương hành lý đặt tại trên mặt bàn, mở ra, muốn tìm ra một kiện mới áo thun. môn đã mỹ hệ gờ d ạ p h ả c h 70 tay hám dương là l ờ vợ trong nhà cấp cao sản phẩm t i ế n không phải kinh điển khoản tăng lớn v ớ i bản. con l ử a bài kinh điển khoản tay hám dương rất dễ phân biệt, màu nâu in hoa, chỉnh tề. b ố n g ó c có mảnh vá, mang theo đặc lưu thân sĩ, trầm ổn, quý khí, tràn đầy viết lao nương rất muốn đê điều, nhưng chính là đê điều không nổi người làm gì được. Ta ở nước ngoài sân bay phòng khách quý cùng x a hoa tiểu đ i ể m thường xuyên c ó thể nhìn thấy tình cảnh như vậy. Một vị nào đó danh viện phu nhân thái độ thanh thản chờ ở một bên, nhân viên phục vụ lấy ra 10 cái một nước màu nâu phưng dương nhẹ nhàng trong chất đến hành lễ xe đẩy bên trên mang đến bọn chúng nên ở địa phương cái gọi là b ứ c cách chính là như vậy dựng nên lên. Mà l ờ vợ trong nhà không phải kinh điện quản thường thường đều là vì thỏa mãn còn lại hộ khách khác biệt n mà tiến hành h ư u ích đ ế n thử nếm thử nha. Tự nhiên có thành công có thất bại, cho nên dứt bỏ thẩm mỹ không để c p tới, nhìn giá cả t h u tốt. v ô n g Nôn thạch mặc hệ liệt, nhưng thật ra là một khoản phi thường thành công n ế n thử, phẩm chất phương diện cực kỳ xuất chúng, lại rất thời thượng. Mà lại trải qua một đoạn thời gian sử dụng, Vương Nôn phát hiện trên mạng truyền thuyết l v đặc biệt không trải qua dùng, rất dễ dàng xấu loại hình đánh giá, cũng không tính khách quan. Tối thiểu nhất tại Dương Bao phương diện, chính phẩm l v đại bộ phận đều phi thường dùng bền, ngoại lệ là người đưa thư bao loại hình mang g ạ khác biệt khoản, dầu bên cạnh rất dễ dàng nứt ra, c ẩ n thường xuyên bảo dưỡng. Thạch mặc 71 cái khác ưu điểm chính là không gian rất lớn. mà lại thiết kế hợp lý, hai tầng mang cách, lữ hành thường dùng vật đều có các mục đích bạn thân không gian, dễ tán toán vật phẩm thậm chí có thể đơn độc bị cố định. Giá bán mặc dù cao tới 3 vạn, nhưng tuyệt đối là đ á n g giá. Trong phòng ngủ tổng cộng 4 n g ư ờ i nhìn xem v n g nôn cầm lên tay ham giường, tâm tình đều có chút dị dạng. Vương nghị tung nghĩ là, quay đầu ta cũng cần mua một cái. Vương thủ trung nghĩ là, nhìn xem tiệu rất đắt, vương ca thật có tiền. t ố n g thần cùng tỷ tỷ như cũng không có từ x u n g kích trong c h ậ tới, không rõ ràng trò lắm quan sát. Sau đó vương u ô n mở ra tay ham giường, n g ậ Hành lễ là lưu ly li vì hắn thu thập. trước đó dạo phố mua được những vật kia nguyên bản đều nhét vào phòng tổng thống phòng giữ quần áo loạn thất bát tao căn bản không có số cho nên chính ông luôn đều không biết được trong dương là cái gì tình huống mở ra về sau thứ nhất dạng đông tây là hạ vị nụ ở b ạ lô lệ vai cùng đặt tại bên cạnh l ư hành túi cùng khoán thiết kế xanh đen m ồ sải b ạ lô lệ vai trong c á p h ồ n g ông luôn dứt khoát kéo ra khóa kéo bà đ ồ vật bên trong đều mắc ra a là disc o về gì tiểu hào người đưa thư bao lại mở ra người đưa thư bao nhìn xem a kia khoản thuần trắng sắc là sắt tay nguyên lai like bị nhét vào này trong a sắt tay vẫn là phồng lên tiếp tục hủy đi lại từ bên trong móc ra một cái bờ i ặ t túi tiền cùng t h ạ m x ẽ t l ì thẻ ở ta bao Vương Nôn thật vui vẻ, kia khoản tạm kẹp thật là siêu phiêu lượng, nhưng là lần trước tìm một lần không tìm được, nguyên lai like ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, điểm b i n h điểm t ư á n g ếch kiểm lại một chút đông tây đủ, b c lô lệnh vai trong như cũ có cái gì Vương Nôn tiếp tục móc lại móc ra bốn đầu dây lưng ba đầu là lờ vờ một đầu là hở m ẹ la mã rượu đỏ đều gắt qua một bên Vương Nôn tiếp tục mở h ò tử phía trên có năm cái túi nhựa là s n g gì là bảo vệ môi trường chất liệu túi rác nhìn thấy thời điểm Vương Nôn còn rất buồn bực bên trong đựng cái gì thơi sờ một cái, bừng tỉnh đại n g ộ Úc, ta d ạ y túi du lịch dù lớn đến mức nào, đều đã không hạ nhiều như vậy giày h ộ p Lưu Ly thực sự không có cách, tiểu bà kia vài đôi giày q u ẩ n đi q u ẩ n đi, tận khả năng đè nén điểm, song song nhét vào cái dương trên cùng. một đôi công uy, một đôi hờ m ẹ o hưu nhàn, một đôi hờ m ẹ tiểu lục, một đôi ba bảo lì x á m t r ắ n g cách, tất cả đều là hưu nhàn gió. cầm đều lấy ra, Vương Nôn d ứ t k h o á t từng cái đặt tới trong tủ giày. bốn đôi giày, năm cái túi rác, thêm ra tới một cái a, mở ra xem xét, a, là đồ rửa mặt. nguyên bộ hờ m è vườn hoa hệ liệt, dòng dã ba bộ cùng không ít giải rác vỏn v ẹ trang. Nilasong, Lý t i ê n Sinh, Địa Trung Hải, mùa mưa sau. Bình nhỏ, túi nhỏ cũng không lớn, nhưng là chứa đầy á p một túi nhựa đều là đã v ợ mánh liệt để Ngụy Ung Nôn mang đi. Tổng thống Bộ tắm rửa vật dụng, q u à y ba đồ uống, cùng rất nhiều loạn thất bát tao tiểu v ụ vặt, đều có thể tại trả phòng lúc mang đi. ô n g Nôn bản thân không muốn mang, ngại phiền phức, Lưu Ly đóng gói lúc đều cho nhét vào tới. Tắm rửa vật dụng bản thân là không bao hàm nước hoa, nhưng là bên trong thế mà hòa với một bình 1 5 0 m l Lý t i ê n Sinh, có thể là thủy liệu pháp trung tâm tạo. Ung u ô n không nghĩ nhiều, đem những này đông tây một lần nữa quét về trong túi. Quay đầu lại l ậ t rốt cuộc tìm được áo thun. Emma, thật không dễ dàng. Tiếng tay lôi ra ngoài một kiện mặc trên người, Vương Nôn rốt cục có thể cùng Tống Thần hai tỷ đệ chào hỏi. Vừa quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người dùng bên trong dạng ánh mắt nhìn chằm chằm mình, nhìn kỹ một chút còn có thể phát hiện Vương Thủ Trung cùng Vương Nghị Tùng mỹ mắt tại quất quất. Làm gì a? Bệnh tâm thần, các ngươi trở về rồi. Vương Nôn đối Tống Thần thân mật cười cười. Trời quá nóng, ta lúc đầu nghĩ hai tay để trần, quên có nữ sinh tại. đây không có gì. Tống Thần khẽ miệng quất thẳng tới, phối hợp thêm mặt đơ biểu lộ, một cô yếu chịu hoảng sợ khí tức đập vào mặt. Tống Khê liếc một chút v n g Nôn, trong lòng p h u n lên một cỗ chán ghét cảm giác. Cánh tay Trần Kỳ thật không có gì, chủ yếu là khi trở về, Vương Thủ Trung, Vương Nghị Tùng đối v ư n g Nôn cái c h ủ n g loại kia thái độ chuyển biến, thực sự quá đột ngột. t h ẳ n g đến khi đó, nàng như cũ không có suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, Vương Nôn bắt đầu khoe của, một cái mắt, nàng tiểu bà hai chuyện liên hệ với nhau, không thể không hoài nghi v ô n g Nôn có phải hay không vận dụng cái gì ám ộ i thủ đoạn, thu tiểu đệ. Lập tức tâm tình của nàng tiểu không thế nào tốt đệ đệ rơi đây là cái gì h ô a? Một cái hèn mọn điều t i một cái k i ể u sinh quán dưỡng tiểu thiếu gia, một cái m c d à n h kỳ diệu b ạ n phát hộ. Ai? thật là phiền, hôm nay ta t h ị u không nên tới, thống khê hoàn toàn có lý do nghĩ như vậy, nàng học tập tại hồ đại tin tức công trình học viện, khai giảng đại tam, tại nam nữ tỷ lệ hoàn toàn đảo lại tin tức viện, nàng quả thực là sống ở ổ sói trong, lại thêm bản thân tiểu phiêu lượng là một đám lý công chó trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng v i ê n hoa, cho nên chịu đủ các loại quấy rối, được chứng kiến x á o lộ nhiều vô số kể, vừa rồi vương nghị t ù n g điểm tiểu tâm t ư kia, đại tam học tỷ thấy rõ, vương luôn ngay sau đó tới như thế một bộ, lập tức tiểu bị thuận thế định tính, trong nội tâm nàng cười lạnh, tiếp xuống, có phải là nên tìm cơ hội cùng ta chấp nối rồi? đệ đệ a, ta c h ở n g ư ờ i ra chiêu. Sau đó cũng chỉ thấy Vương n g u ô n kéo ra 50 m ư l hành túi, từ bên trong móc ra năm sấp tiền mặt, cùng hai hộp thuốc lá thơm, thu thập một chút nhét vào b ã lộ lệnh vai tròng, xoay người muốn đi ra cửa. Ta đi giải quyết hậu cần hoặc là quản lý ký túc xá, các ngươi đói t r ư ớ c hết ăn, không cần chờ ta. đang muốn đi, Vương Thủ Trung vui vẻ hỏi, Vương Ca, điện thoại di động của ngươi hào bao nhiêu a? Có việc ta liên hệ ngươi. Vương n u ô n nhìn thấy các mục đích bản thân cửa tủ thượng đều dán chống không giấy ghi chép, tiện tay c ơ lấy trên bàn trung tính bút g i ố n g bay phượng múa viết xuống tính danh cùng số điện thoại di động. Vương Nghị Tùng không muốn cùng Vương Thủ Chung ở tại một cái trong phòng, nhưng lại không nỡ vừa trở về Tống Kê, mới xoắn suýt hai giây, Vương l u n liền đã ra cửa, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Tống Kê có chút động, dụ cầm c cố Tùng A, thế nhưng là đệ đệ A, dụ cầm cố Tùng điều kiện tiên quyết là, hai ta được nhận biết A, ngươi nhưng giải điểm tâm đi, ta đều thay ngươi sốt ruột, chương 153. t h à n h chương 153, t h à n h trong phòng đầu là cái gì tình huống, Vương l u n không lại để ý dụ là kia hai trọi gà bẽ con lại muốn đánh một trận, đều tùy bọn hắn đi, dù sao các ngươi nếu là dám làm ta một i ư ơ n g máu. làm sao chảy ra ta tự làm sao cho các ngươi nhét trở về. Về p h â n tống thần tỷ hắn, vương nôn càng không nhớ thương. Tại trải qua cao nhã cùng lý nặc nhất về sau, đại thiếu gia đối với nữ nhân thân thể nhận biết trình độ cực tốc b à n h t h ư ớ n g dục vọng tại mở rộng đồng thời, tự chủ cũng tại tùy theo tăng cường. t i ê n tài hoặc tại tay, tự tin vĩnh viễn sẽ không thiếu nữ nhân, cho nên căn bản không cần ý, ý ai. Nhìn thấy mỹ nữ lần đầu tiên liền sẽ liên tưởng đến trên giường điệu ti tâm tính, trên người v ư n g nôn chân thực tồn tại qua, thế nhưng là đã vĩnh viễn trôi qua. Muốn để ca động tâm, quan phiêu lượng không được, tối thiểu nhất ngươi phải đem ta g i p nhiều a. t t a t t a. Trương Thành học trưởng tiết mục ngắn quá g i a n g ư ờ i không cẩn thận tự liên tưởng. Dù sao đâu, trừ phi là tại trường hợp đặc t h ủ nếu không ông đại thiếu đối mỹ nữ, căn bản là có thể bảo trì bình thường kết giao tâm tính đồng học tỷ tỷ, tạm thời trước kính nhi viên chi đi. Một đường nghe nóng, rất mau tìm đến quản lý ký túc xá viên văn phòng. Tinh sư hai đồng ký túc xá mới lâu, đều có một cái quản lý ký túc xá phòng nhỏ, không giống với dưới lầu cổng môn vệ thất. Canh giữ ở nơi đây chính là nhân viên nhà trường hậu cần nhân viên quản lý. Con, con, con, lễ phép gõ nhẹ ba lần phòng môn, mời tiến, đẩy cửa đi vào. nhìn thấy một cái mặt viên viên mang theo kính mắt thanh niên giáo công nhân viên chức hẳn là giáo công nhân viên chức cho nên tan nên gọi lão sư trong lòng cân nhắc lấy xương hô đồng thời Vương Nôn cũng đang điều chỉnh sách lược lão sư ngài tốt đồng học tốt có chuyện gì a Lê Trạch Văn d ấ u ở kính mắt phía sau ánh mắt ẩn nấp trên người v ư n g Nôn đánh chuyển Tiếu Dung nhiệt t ỉ n h ba phần xã hội từ đầu đến cuối như thế một thân hoa phục khí chất xuất chúng đi tới chỗ nào đều sẽ bị người coi trọng mấy phần lão sư ngài xương hô như thế nào Vương u ô n dùng tất cả đều là tiểu vay thời kỳ học được sáo lộ tia chút nhân viên bán hàng nói chuyện từng cái đều kia à, nghe được, nói chuyện trời đất cho tới bây giờ đều là trước chấp n ố i h ố n g người dễ chịu bàn lại chính sự. Ta gọi lê trạch văn cũng không tính là gì l a o sư, ngươi gọi ta lê ca là được. lê trạch văn động động cái mông, gia hiệu vương nôn đi bên cạnh ngồi. đến, đồng học, ngồi xuống nói. vương nôn liền ngồi vào bên cạnh dài mảnh trên ghế salon, thuật thế móc ra thuốc lá trung hoa hướng đối phương gia hiệu, lê ca, hút to ca. trên bàn công tác tiểu bảy b i ệ n cái gạt tàn thuốc, bên trong có đầu mẩu thuốc lá, cho nên đây là một câu nói nhảm. nha, khói không tệ. bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, tốt nhất thiếu quất, không phải cái gì tốt tập quán. Lê Trạch Văn thuận miệng thì thầm một câu, kỳ thật chính mình cũng không chút để ở trong lòng. Làm quản lý k ý túc xá, mỗi ngày cùng kia có chút lớn tam đại bốn kẻ ra đ ờ i liên hệ, tụ tại một khối hút thuốc uống rượu huyên t u y ê n đều là chuyện thường xảy ra. Học sinh công tác, nói cho cùng chính là làm người công tác. Kết quả hắn không nghĩ đến, Vương Nôn trực tiếp đứng dậy, đem không có mở ra chỉnh bao thuốc đều đặt tại trên mặt bàn. Sau đó thẳng nhiên cười nói, đã như vậy, vậy l i ề n p h i ề n p h ứ c ngài giúp ta sửa lại một chút t h ó i q u n xấu. Lê Trạch Văn sững sờ, l ắ đầu, vui vẻ. Ai ngơi cái này bạn học nhỏ, thật là có ý tứ. Đi, khói ta thu. Ngươi b ả danh tự báo lên, có chuyện gì nói thẳng đi. Ta gọi v u ô n g Nôn, 303 n g ủ Tân Sinh. Ừm. Lê Trạch Văn nghiêm túc lắng nghe. Ta đến chủ yếu là muốn thỉnh giáo một chút. Nhân viên nhà trường đối với Tân Sinh phòng ngủ hạ nhiệt độ để phòng chống gió tình huống. Có cái gì kế hoạch? Vương Nôn đi ngang qua tuyên truyền cột thời điểm, vừa vặn quét đến một phần. Có quan hệ học sinh phòng ngủ kỳ nghỉ hạ nhiệt độ để phòng chống gió. Cái gì cái gì quảng cáo. Hiện học hiện dùng. Tại chỗ tiểu m ó c ra. Dưới cái vấn đề nha. Đầu tiên, Lê Trạch Văn xem ra là không ít khai hội. Đầu tiên tiếp theo sau đó. Từng đầu, từng bộ từng bộ. Vương n u ô n nghe được cuối cùng, không tìm được muốn nội dung, n h u mày hỏi, Lê K, a học giáo không có lắp đặt máy điều hòa không khí kế hoạch sao? Lê Trạch Văn nghe vậy chỉ trệ, k ỳ thật đi, kế hoạch là có, nhưng là tình huống hiện tại là, cấp phát khả năng cần một đoạn thời gian, học giáo có học giáo khó khăn. Thoả, ý tứ chính là có lỗ hổng thôi. Vương n u ô n muốn chính là cái này, tiếp xuống đông tây một câu đều không muốn nghe nhiều. Lê K, a ngài nhìn, nếu như chúng ta trong âm thầm lắp đặt cái điều hòa không khí, muốn bao nhiêu tiền mới đủ? Lê Trạch Văn lại là khe giờ mình, t i ể u Vương A, giới cái không phải vấn đề tiền a, ngươi khả năng cũng hiểu. Trang điều hòa không khí nhưng thật ra là một chuyện rất phiền phức. Nói đến một nửa, đột nhiên c ấ p lại, nhãn tình trực lăng lăng nhìn xem Vương l u ô n Vương đại thiếu không có làm khác, chỉ là từ trong bọc móc ra hai sấp tiền. Sau đó tiện tay từ trước sofa dưới bàn trà mặt kéo ra đến một trương báo chí, lung tung cuốn quyển, đưa tới Lê Trạch Văn trước mắt. Lê ca, ta từ tiểu tiểu sinh quen nuôi, không điều hòa thực sự không quen. Ta không biết trang một đài điều hòa không khí xài hết bao nhiêu tiền, tiểu phiền phức ngài hỗ trợ làm thay một chút. Vương l u ô n thái độ rất thành khẩn, mặc dù trên thực chất đang dùng tiền nệ người, thế nhưng là cũng không phép lối c u ồ n vọng. Lê Trạch Văn thật vất vả thở vân hồ khẩu khí kia. Nghe vậy cho mày, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh thu lại. Có ngay. Vương n ô n đứng một tiếng, kéo ra Lê Trạch Văn trên bàn công tác ngăn kéo, giúp hắn đem tiền thu vào. Lê Ca, ta liền muốn cái danh l ạ c h Ta nhìn tầng cao nhất có mấy gian phòng ngủ đều ă n lấy điều hòa không khí, thuyết minh nhân viên nhà trường cũng lo lắng thân thể của chúng ta thể. Ngài liền rút một chút b ậ đ i ề u Tốt à? a Ngươi làm cái gì? Ngươi đây là tìm người hỗ trợ thái độ sao? Lê Trạch Văn nhíu mày trừng mắt, giống sinh khí, cũng không phải thật sinh khí. Vương n ô n trước đó liền muốn dễ nói tử, giờ phút này rốt cục dùng tới. Lê Ca. n à y tiền không phải cho ngài cá nhân, là quyên cho quản lý ký túc xá chỗ, dùng để cải thiện ký túc xá học sinh điều kiện. Ngay nhìn xem, nếu là thuận tiện, mở cho ta cái hóa đơn biên lai like công đầu cái gì? Lê Trạch Văn bị chọc cười, công đầu là cái thứ gì? cười xong về sau, t a o mày lộ ra rất khó khăn. người cái này bận điều a, không phải ta không muốn rút, là thật có chút khó. Học giáo hậu cần xử trông coi toàn bộ khu ký túc xá, trên lầu chốt kia chút là nghiên cứu sinh ký túc xá, cho ngươi trang điều hòa không khí, cũng không bằng đem ngươi điều đi lên thuận tiện. lúc thì ra là thế. Vương u ô n mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục kéo báo chí. Không cho ngài khó xử. Buổi chiều t i ể u có sư phó đến lắp đặt, ngài cùng cụ thể quản sự lãnh đạo, coi như không thấy được, tốt a Cụ thể làm sao thao tác, vương u ô n không hiểu, cũng không muốn hiểu rõ. Dù sao đơn giản chính là chuyện tiền n h a lại giả bộ trong ba sấp. Lê Trạch Văn rốt cục khẽ cắn môi, l ư i lỏng miệng. Ta cho ngươi thử một chút đi. Cảm tạ cảm tạ. Lê Trạch Văn lắc đầu cười khổ. Ngươi a nếu là học sinh khác cùng gia trưởng tìm viện thoái, chúng ta áp lực sẽ rất lớn. Bất quá may mắn, học giáo vốn là cố ý buông ra tư nhân lắp đặt máy điều hòa không khí hạn chế, ký túc xá mới lâu phối điện là đầy đủ. chỉ là còn không có triệt để quyết định mà thôi được thôi ta hiện tại liền đi tìm lãnh đạo ngươi ngồi một lát chờ ta gọi điện thoại đối mặt năm vạn t ố i tiền lê trạch văn hành động lực vẫn là rất mạnh mặc dù cái này tiền không thể hướng mình trong túi thăm dò nhưng là một cái thanh thang q u ạ i diện quản lý ký túc xá chỗ có thể làm ra cái rút đối với người nào đều có chỗ tốt 10 phút sau lê trạch văn đẩy cửa tiến đến h ồ n g quang đầy mặt thỏa xong rồi bốn chương 1 5 t t r n m ư h ậ t mẹ nó x o á i chương 154. t n m h ậ t mẹ nó x o á t i ể u ô n g a ngươi vận may này a lê trạch văn vào cửa cười lộ ra cao hứng dị thường làm sao? Vương l u ô n không rõ tình huống, nhưng là đi theo cởi luôn luôn không sai. Chúng ta quản lý ký túc xá đội trưởng vừa v ậ n tại cùng bộ hậu cần môn lãnh đạo báo cáo công tác. Nghe nói ngươi tình huống, hậu cần lãnh đạo tại chỗ đánh nhịp, quyết định lập tức thôi động v ù n g ra tư nhân lắp đặt máy điều hòa không khí hạn chế. Kỳ thật chuyện này năm vạn khối tiền vốn là rất khó làm được, bất quá vận khí tới, thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Ngươi là có đại vận khí người a? 111 đ ố n g 112 đ ố n g toàn thể học sinh đều hẳn là cảm tạ ngươi. đương nhiên, cụ thể quá trình toàn bộ đi đến, có thể muốn chờ một đoạn thời gian. n g ư y i tình huống hiện tại là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, tốt nhất kiêm tốn một chút, không nên quá t r ư n g dương. Lê Trạch Văn không có nói đến đặc biệt rõ ràng, nhưng ông Nôn đã hoàn toàn hiểu được trong đó hàm nghĩa. Một phương diện học giáo sát thực gặp phải cự đại học sinh áp lực, tinh t h à n h mùa hè, không điều hòa quả thực có thể nóng người chết, cho nên mỗi ngày có học sinh tại luận đàn thượng chửi mẹ. Một mặt khác, ông Nôn cử động, để hậu cần chủ q u ả n nhìn thấy trong đó h ích lợi thật lớn, r ứ t khoát c i ể u đẩy một cái, nhìn xem có thể kiếm bao nhiêu. Cho nên nói, tất cả mọi người nên cảm tạ h n g tổng, từ hiện thực lo dịp thượng sát thực thành lập. Không biết được đến lúc đó sẽ có hay không có người kéo h à n h Phi ngăn ở cửa phòng ngủ. Hô to. Chúc mừng v n g tổng vui sách điều hòa không khí. Yệt. Tốt hai bước. Vong nuôn lắc đầu, bất động thanh sắc cười nói, không có gì tốt cảm tạ. Ta là thật chịu không nổi trong phòng ngủ loại kia buồn bực sức lực, cảm giác hô hấp đều lên không đến khí tự. Lê Trạch văn đối phòng ngủ tình trạng rất rõ ràng, bởi vậy cảm động thân thụ thở dài. x á c thực, tinh t h à n h mùa hè là có chút gian nan. Lúc trước ta lúc đi học, mỗi ngày phiền được nhị truy nương lão tử tưởng, mọi người nhị đến r ạ n g sáng 3 giờ đều ngủ không được. Lúc ấy chúng ta mỗi ngày từ bên ngoài đại băng lên lầu. bất quá không có tác dụng gì một hồi liền hóa quang ngươi là thật bỏ được kỳ thật lại có hơn nửa tháng liền sẽ không lại nóng như vậy bất quá ngươi mua đài có thể chế nóng mùa đông thoải mái hơn ha ha kéo nhiều kéo nhiều vương nôn cười cười không có lên tiếng tiếng thầm nghĩ nửa ngày hô hấp tiền lương mà thôi chỉ cần có thể đổi lấy một tuần lễ dễ chịu đó chính là k i ế m b u n rồi được chứ đương đương một cái thân h à o tại nhà mình phòng ngủ bị buồn bực thành cá ướp mới làm nói đùa đâu nhất là lập tức liền muốn huấn luyện quân sự ban ngày phơi ban đêm t r ừ n g n g lại đều cảm thấy vô cùng t thảm Lê Trạch Văn không thể nào hiểu được thần hào v ô n g Tư Duy, nhưng là lấy tiền nhưng l ư u l u á t lập tức từ bàn làm việc trong m ó c ra một t r ư ơ n g chế thức q u ê n tạm biểu. Vương n u ô n tiếp nhận bút, một bên lấp, một bên hướng h hỏi. Lê Ca, ta nghe nói trường học chúng ta không cho sinh viên năm nhất bên ngoài ở. Lê Trạch Văn gật gật đầu, xác thực không được, mà lại quản lý rất nghiêm ngặt. Trang ngủ không có ở đây, một lần trừ điểm, hai lần đi tội, ba lần tìm ra trưởng, mỗi năm đều có thằng x u i x ẻ o bởi vậy lưu ban. Vương n u ô n dừng lại bút, đột nhiên ngẩng đầu. Thế nhưng là Lê Ca, người nhà của ta khả năng thỉnh thoảng liền đến như ta, tổng ở tiểu đ i ể m cũng không phải rất thuận tiện. ta khả năng rất nhanh liền tại phủ cận mua cái phòng ở. chống t ê u không cần trọng truy. lê trạch văn lập tức minh bạch v ư n g nôn ý tứ. trong lòng âm thầm lúi lưỡi, kinh ngạc tại v ư n g nôn thổ hào trình độ. sau đó không chút do dự, lập tức vỗ ngực bảo đảm phiếu. tiểu ông ngươi yên tâm, chúng ta nhà này t ố c xá lâu là ta phụ trách, mà lại chúng ta quản lý ký túc xá đội trưởng đối ngươi ấn tượng rất tốt, cho nên trừ phi đụng phải giáo lãnh đạo tra ngủ cực tình huống đặc biệt, nếu không có chuyện gì ngươi đánh với ta cái bắt chuyện là được rồi. v ư n g nôn tiếu dung sán lạng chắp tay, ôi, vậy nhưng thật sự là rất đa tàng ải. h á c bây giờ nói đều không có ý nghĩa, về sau chúng ta chậm rãi chỗ. thỏa. Năm vạn túi tiền, hai lần lợi dụng, sướng rồi ha. Lê Trạch Văn cũng rất thoải mái. Chỉ từ hôm nay chuyện này bên trên, liền có thể nhìn ra h ô n g Nôn là thế nào một nhân vật. Nói câu không dễ nghe, người đồng lứa bên trong, thủ p h ú chi tử 19 tuổi thời điểm đều chưa hẳn có phần này khí phách cùng thành tụ. Dám nệ tiền, sẽ nệ tiền, nệ tiền có thể nệ đến người dễ chịu, rất không dễ dàng. Khen một câu nhân trung trí long, một điểm không quá. Cho nên Lê Trạch Văn là triệt để nhớ kỹ cái này tân sinh, rất nguyện ý cùng đối phương bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Không phải liền làm ở một chút cánh cửa tiện lợi A Chính v ề ta còn à? điền s g biểu, trao đổi số điện thoại di động, hai người hữu hảo tạm biệt, tất cả đều vui vẻ. Vương n u ô n nhìn xem thời gian còn sớm, định đi phòng giáo vụ đem học phí, tiền sinh hoạt cái gì cùng nhau giao nộp đủ, sau đó tiếp vào kinh đông đưa hàng điện thoại, mới c h ậ m ung dung tàn bộ trở về phòng ngủ. Trên đường cho Lê Trạch Văn gọi điện thoại sẽ chỉ một tiếng, đối phương nói lập tức tới ngay. Leo đến lầu ba lại là cả người mồ hôi. Vương n u ô n ngạc nhiên phát hiện, nhà mình cửa phòng ngủ thế mà vây quanh một đám người, có học sinh, có học sinh r a t r ư ờ n g ngăn ở cổng, chỉ t r thậm chí có cái trung niên phụ nữ đang nhảy chân măng to. dựa vào cái gì nhi tử ta liền muốn ở không r ả n h dọn phòng ngủ các ngươi người quản sự đâu ra cho cái thuyết pháp vị tia đưa máy điều hòa không khí lắp đặt công nhân bị quấy đến thẳng i ế miệng đại tỷ nha ta chính là một cái lắp đặt tích ngươi cùng ta gọi cái lang truy vương nôn chen vào xem xét phát hiện tình huống rất vi diệu tống thần hai tỷ đệ tại trong phòng ngủ n g ẫ bước trái xem phải xem không biết làm sao hai người bọn họ sau lưng còn có một người mới h à m h à m đứng hai cái lắp đặt sư phó ngồi trên ghế nhìn xem điều hòa không khí thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại vương thủ trung ngăn ở cổng không cho người bên ngoài tiến đến Vương Nghị t ù n g ôm cánh tay chạm sau lưng Vương Thủ Trung, đang cùng vị kia A Di cách không đối phun, làm phiền ngươi giảng điểm đạo lý toa ta. Chính chúng ta dùng tiền trang điều hòa không khí, cùng các ngươi có quan hệ gì? n g h ĩ Thổi điều hòa không khí, mình dùng tiền mua a. Ngươi nhà đại nhân không có dạy ngươi lễ phép a. Làm sao cùng trưởng đối nói chuyện đâu? A, ngươi cái gì tố chất? Tự ngươi làm như vậy cái gì sinh viên? Chúng ta không có giao tiền là thế nào lấy? Đến, ngươi theo chúng ta điều cánh ngủ, phần tử tiền h ẳ n l à thiếu ta b ổ A Di sức chiến đấu không phải là dùng để trưng cho đẹp, đối người mùm m é p gọi là một cái lưu loát. Con trai của nàng ngay tại bên cạnh, cố gắng khuyên, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bộ kia tư thế, Vương Nôn cực kỳ quen thuộc, thành trung thôn c r ồ n g còn nhiều, rất nhiều này trùng vô lý q u ấ y ba phần nữ nhân đoạn thời gian gần nhất, Vương tổng một mực sống ở Đế Vũ Tiểu thư Tỷ môn vần q u a n hạ, tiếp xúc đều là đã vợ, Vu Hạo loại phục vụ này người làm việc, tựa như sống ở trong chân không, sắp quên trong hiện thực đến cùng có bao nhiêu làm người b ồ n nôn, chuyện b u ồ n nôn, ai, không ai chúc mừng ông tổng vui sách điều hòa không khí, ngược lại là đánh tới cửa n g h chiếm t i n nghi, thật buồn cười. Vương Nôn lắc đầu, xuyên qua đám người, v a nhìn thấy Vương Nôn, Vương Thủ Trung lập tức lỏng ra một ngụm đại khí. bộ mặt biểu lộ mắt trần có thể thấy sáng lên. Vương ca, ngươi trở về à nha? Ai nha? Nhưng làm ta nhịn gần chết, đệ vào phía trước không dám mang lên. Tống thần cùng tống khê đồng thời hướng phía trước cọ sát, tựa hồ dạng này liền có thể cho đến v ư n g n u ô n lên tiếng ủng hộ. t i làm rối loạn a gì? Nhìn thấy chính chủ rốt cục xuất hiện, phách lối biểu lộ vừa thu lại, từ trên xuống dưới đánh giá v ư n g n u ô n Đồng học, ngươi đi vây cánh gì a? Vì cái gì học giáo đơn độc cho ngươi trang điều hòa không khí. h i ể n nhiên, nàng không lốc. Náo, chỉ là một loại lấy lòng chỗ thủ đoạn, chính thức đàm phán trước tạo áp lực. Mặc dù nói chuyện như cũ không xuôi thay. nhưng này thái độ chẳng phải mềm xuống tới rồi Vương Nghị Tùng phun bất quá nhân ra nhìn thấy Vương Nôn đồng dạng như là nhìn thấy cứu tinh đi theo Vương Thủ Trung tiêu lên Vương Ca Vương Ca chúng ta làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ Vương Nôn thẳng nhiên đi vào phòng ngủ quay đầu quét mắt một vòng ngoài cửa đám người xem náo nhiệt biểu lộ mây trôi nước chảy đóng cửa thôi a a Vương Thủ Trung sững sờ sau đó hưng phấn đi cám m ô n cửa phòng ngủ là từ hướng n g o ạ i trong đẩy nhiều nhất có thể mở ra 150 độ bởi vì trời nóng hiện tại đang bị cái ghế kẹt tại một trải giường chiếu đỡ trước mắt thấy cái gì đều không có m ạ được, kia A Di không cam lòng cùng Vương Thủ trùng phân cao thấp, ý đồ ngăn cản hắn đóng cửa lại. Ai, ngươi quan cái gì môn? Không có làm việc trái với lương tâm, giữa ban ngày quan cái gì môn? Ta tiểu hỏi một chút tình huống thế nào. Vương Nôn động cũng không động, không nói tiếng nào, chỉ là chăm chú nhìn chăm c h ằ m nàng. Bên cạnh n h ư Tử, n h ã n tình trong cơ hồ tìm không thấy tâm tình gì, tiểu kia A khóa tại đối phương trên mặt gần như ngưng kết. Thời khắc này Vương Nôn tay phải nắm lấy b ạ l ộ l lệ vai, tay trái trống không, hai tay đều là tự nhiên buông xuống, dáng người thẳng tắp, vai bên ngoài khuyết trương lại không s ụ đổ, hơi có một chút nghiêng đầu. đầu vị lại rất chính, t r ầ m mặc đứng ở nơi đó, tựa như một cây c ổ đá, trên mặt không có gì biểu lộ, một cỗ trầm tĩnh khí chất tự nhiên mà vậy phát tán ra ngoài, rơi vào tất cả mọi người cảm thụ trong. t r ầ m tĩnh nguồn gốc từ tại nước, biển cũng là nước, thời khắc này vương đại thiếu chính là như vực sâu biển lớn thâm trầm, nam sinh kia sợ hãi rụt rè, căn bản không dám cùng ông nuôn đối mặt, chỉ kiên chỉ không đến 3 giây đồng hồ, liền bắt đầu dùng sức dắt mẫu thân hắn. Mẹ, ngươi đừng làm ộ n Trung niên a i cũng đã ý thức được không đúng, n g h i n g mắt nhìn ô n g l u ô n vài lần, bờ và môi vi vi hít hít, cuối cùng vẫn là không dám nói cái gì. Một c h ọ một, nàng không sợ. nhưng là v ô n g l u ô n từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm con trai mình, này để nàng đánh đấy lòng run rẩy, nhẹ b u n g tay, cửa phòng ngủ Tiểu p h ị c h một tiếng bị đóng lại. Vương l u n khinh thường giật nhẹ khoe miệng, quay đầu nhìn về phía hai vị kia lắp đặt công nhân. Sư phó, làm việc đi. A, ai, có ngay. Hai vị sư phó khẽ giật mình, sau đó lập tức đứng dậy, l ư u lót o bắt đầu hủy đi cái dương. Vương l u ô n từ trong phòng ngủ xuyên qua, đi ngang qua tống thần tống khê tỷ đệ lúc hòa khí cười cười, trải qua vị kia bạn cùng phòng mới thời điểm g ầ t đầu, sau đó kéo ra tủ quần áo, lại lấy ra một bao thuốc lá thơm. Ngay tiếp theo trong ba lô còn lại kia hộp. cùng nhau đưa cho hai vị lắp đặt công nhân, sư phó, phiền phức ngài hai vị hao tâm tổn trí, giả bộ lưu loát điểm, vừa thấy là hai bao thuốc lá thơm, sư phó vui vô cùng, ôi, tạ ơn tạ ơn, đúng vậy, ngài l i ề n mời yên tâm đi, bảo đảm cho ngươi xử lý đến tốt nhất, một giọt nước đều không mang để lo. Nhìn xem hai vị sư phó k i n h sức lực bắt đầu làm việc, trong phòng ngủ một món lớn học tiểu tân người quả thực đối v ô n g nôn b ộ i phục đến đầu rạp xuống đất, nhưng là nghe ngoài cửa như cũ thỉnh thoảng truyền đến nghị luận cùng tiên mắng, t ố n g thần lại như cũ có chút bất tâm, lo sợ hỏi, vương, vương ca, bên ngoài, làm sao bây giờ a? cùng chúng ta có quan hệ a vương nôn nhịn không được cười lên vỗ vỗ tiểu xuất ca bà vai ý vị thông t r ư ờ n g nói tự nhiên sẽ có người đến xử lý nên ai s ự liền từ ai đến xử lý ta hoa cũng không chỉ là một đài điều hòa không khí tiện toàn trong phòng ngủ không có một người có thể nghe hiểu nhưng lại nhưng trong lòng không bị khống chế sinh ra một loại kính ngưỡng này cô phong p h ạ m thật mẹ nó xoái đại trợ p h u cũng đến thế mà thôi c h ư ơ n g 1 5 5 l ã o đệ ngươi có ý tứ gì c h ư ơ n g 155 l ã o đệ ngươi có ý tứ gì vương nôn t h à n h thơi t h à n h thơi ngồi vào trên ghế dựa s ô i theo ôn hòa cùng bạn cùng phòng mới đáp lời Tống Kê chú ý tới chi tiết này, lúc đầu nghĩ b i u môi, nhưng nhìn Uông Nôn không chút nào băng n g h i thái, tự nhiên giãn ra t ừ chi, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Thân thân vị này cùng phòng ngủ, tựa hồ không hề giống loại kia không có hảo ý ấu trí bạo phát hộ a không đợi suy nghĩ càng nhiều, một cái ôn hòa từ tính thanh âm truyền đến. Ngươi tốt, ta gọi Uông Nôn, xương hô như thế nào? Ta gọi Quách Tử Nhi. g Ai? Chính là Bình Định loạn an xử vị kia. Bất quá ta là người Hà Lan. Bạn c ù n g phòng mới mặt tròn, mày rậm, làn da có chút đen, nhìn t i h ả h ẳ m nhưng là mới mở miệng. phối hợp với kia có chút ít vẻ mặt ngượng ngùng, tiểu mang cho vương nôn một loại quen thuộc ký thị cảm, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến trước đó báo danh lúc cây kia nết lên tay hoa, vương nôn kìm lòng không được đánh cái run d ậ y ngoa tào, không phải đâu, đều không đợi chính thức khai giảng đâu, tiểu mẹ nó n ư ơ n g một cái, hai so lẳng lơ, nạo kiêu thiếu gia, cao lãnh mặt đờ, sắc ngu nơ g nương t h á o mẹ nó 303 có được a, sớm biết cũng không bằng ở cái 404. t r o n g lòng tổ tào, đáp lại tiểu chậm một chút, vương nôn nhìn qua giống như là đang trầm tư lấy cái gì, khí chất càng thêm trầm tĩnh, t n g khê nhìn xem tiểu nam sinh bên cạnh n nhãn tình dần dần nhau lại, kia là nàng chính tại vương lòng biểu hiện. Thời k h ắ c m â u chốt, lảng lơ đến đây nói lời. Vương ca, chúng ta phòng ngủ mấy cái ca môn đều có ngoại hiệu á. Ta khởi. Cái gì? Vương n u ô n có chút hăng hái ngẩng đầu. Vương Thủ Trung từng cái từng cái chỉ quá khứ. Vương Nghị Tùng gọi con sóc, ngươi nhìn kia h a i r ă n g lớn không lớn? Vương Nghị Tùng tức giận tới mức trừng mắt, ta mẹ nó một cái thiên ma lưu tinh quyền, đánh cho ngươi nương láo tử thượng nhà trẻ. Vương Thủ Trung căn bản không để ý, lại chỉ hướng quách tử nghi, Hà Lan q u a y tây. Giống hay không? Vương n u ô n cẩn thận một suy nghĩ, kém chút cười khóc. Giống. sau đó vương thủ chung lại chỉ chỉ mình tùy tiện không đúng biểu tình kia rất m ẹ n ó vinh quang nguyên bản định để các ngươi gọi ta trong ra nhưng là tổng gọi tổng gọi ta sợ sẽ 404, vậy liền cứ gọi ta như ngọc cũng rất có cẩn tối ca thủ thân như ngọc như ngọc thượng trưng cho ta thuần khiết cùng Cút! vương nghị tùng con sóc bạo tì khí đánh gãy lại không đánh gãy sợ sẽ nôn ba người đều có ngoại hiệu vương nôn không biết được như ngọc vì sao lại bả tống thần phóng tới cuối cùng nói nhưng là cảm thấy rất hứng thú rốt cục đến tống thần tiểu s u ấ t ca như cũ cao như vậy lạnh nhưng là nhãn tình dạng r ỡ phát sáng h i ể n nhiên rất ế u kỳ Như Ngọc ngược lại xấu hổ một trận, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, em vợ, thứ đồ gì, tất cả mọi người không có quá nghe rõ. Sau đó Như Ngọc đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, em vợ ở trên, xin nhận tỷ phu c ú i đ ầ u Tống Thần k h ỏ e miệng một trận quất quất, tựa hồ là đang nín cười. Tống Khê tức giận đến một câu cũng không muốn nói, c ơ lấy bao, quay người muốn đi. Lâm mở cửa trước đó, do dự một chút, dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Vương Nôn. t m n g Vương Nôn a, hiện tại thuận tiện ra ngoài a. Nôn vương Nôn vươn tay, b y trưởng ra hiệu xin cứ tự nhiên, không đợi mở miệng. Phòng ngủ phòng muôn đột nhiên bị gõ vang. Tống khê giật mình, giật mình đồng thời đưa tay phủ ở ngực, đem áo thun đệ xuống tốt đại nhất cái đường cong. Nàng có chút không biết như thế nào mới tốt. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phía v ư n g Nôn, mở cửa đi, không có việc gì. Vương Nôn nhạt tiếng nói, mở cửa khóa, tiến đến quả nhiên là Lê Trạch Văn. Vương Nôn chủ động đứng dậy, nhưng không có tận lực nên đ ó n đứng tại chỗ chào hỏi. Lê Ca, làm phiền ngươi giày v o một chuyến, thật không có ý tứ. Nói gì vậy chứ, ta cầm phần này tiền lương, chính là muốn vì các bạn học phục vụ mà. Lê Trạch Văn thái độ rất nhiệt tình, mà lại không phải giải quyết việc c h ù n g cái chủ n g loại kia, mang theo rất nhiều thân mật. mặc dù ông nôn không có hỏi, hắn lại cố ý giải thích một câu, tới hơi trễ, vừa rồi đang muốn ra cửa, lãnh đạo gọi điện thoại tới. cụ thể về sau có cơ hội nói tỉ mỉ. ngươi chỗ này có không cái gì cần hỗ trợ? Thái độ tốt, để c ổ n g những học sinh kia cùng gia trưởng đều kinh ngạc được không được 303 trong phòng ngủ đồng học không thấy, bọn hắn nhưng là chân chính được chứng kiến vị này thái độ. vừa rồi tư thế kia, em chút bạc kia cái khó chơi, A Di h n khóc đang muốn đến này gốc dạng, Lê Trạch Văn t i ể u trở lại đối vị kia phụ nữ với gọi, lưu lại tỷ, ngươi tiến đến, cùng các bạn học nói lời xin lỗi. trong phòng bọn nhỏ đều làm một nộ. sau đó cũng chỉ thấy vị kia vừa rồi p h á c h lối đến không được lưu nữ sĩ liên tục không ngừng vào cửa trên mặt chất đống tràn đầy áy náy lần lượt cho mọi người nói xin lỗi, tôi không có ý tứ A bạn học nhỏ, Aji vừa rồi quá gấp, không phân tốt xấu, tiểu c ù n g các ngươi chút giận, thật xin lỗi thật xin lỗi. trước ngạo mạn sau cung kính, chuyển biến chi lớn, để mấy cái sinh viên đại học năm nhất trợn mắt hốt mồm. a, cứ như vậy mềm n ú n mà lại mềm thành dạng này, mới tới vị này Lê Ca đến cùng là thế nào làm được? các tiểu bằng hữu kinh ngạc, vương tổng cũng sẽ không. Hậu cần quản lý ký túc xá c h o giáo công nhân viên chức nghe thật không thu hút, thế nhưng là đã bị phóng tới này trong quản một tòa lâu hơn trăm cái phòng ngủ quyền hành sẽ tiểu a cùng dừng chân có liên quan hết thảy đều là nhân ra một l ờ i lấy quyết đại tam đại tứ không tốt quản sinh viên đại học năm nhất nhất định phải c h ọ ở trường thu thập cái bà đau đầu còn không dễ dàng cho nên nói chuyên nghiệp sự tình để người chuyên nghiệp đi làm vương nôn đóng cửa thời điểm tự không có cảm thấy bên ngoài thật có thể náo ra loạn gì tới thời khắc này bình tĩnh cùng lúc trước xử lý sự tình lúc đã tính trước kết hợp với nhau lại cho ông đại thiếu mới thêm một cái quan hoàn. Con sóc trước đó có chút kỳ quái, tiếng kêu, Vương Ca, làm cho không tình nguyện. Bây giờ lại không có chút nào thấy ngạo k i ể u trực tiếp ôm vào đùi. Vương Ca, đã nói xong, điều hòa không khí ngươi chàng, phí tổn ta ra, chớ r ả n h với ta a. Vương Luân từ chối cho ý kiến cười cười, nói, rồi nói sau, tốt nhất cùng mọi người lại đủ chút, chiếu cố một chút các minh đệ cảm xúc. Tống Khi nguyên bản liền muốn nói không cần, có thể đồng đều b à y lời nói không đợi nói ra miệng. Vương Luân cũng đã nghĩ đến phía trước. Thấy thế, nàng đột nhiên lại không vội mà đi, muốn lưu lại nhìn xem, chuyện này cuối cùng sẽ xử lý thành bộ dạng gì. Một cái phòng ngủ. trước mắt đúng chỗ năm người ba cái đều quản ông nôn gọi ca sắc ngu ngơ hà lan khoai tây lập tức thông minh đổi giọng vương ca cảm ơn ngươi cho mọi người trang điều hòa không khí ta không có gì tiền về sau ngươi quần áo vỡ tử ta bao hết yên tâm ta thường xuyên giặt quần áo làm việc nhà vương nôn gần nhất bị người hầu hạ quá dễ chịu căn bản không nghĩ tới qua giặt quần áo vấn đề nghe vậy lập tức sững sờ thấp dầu học đại học nguyên lai còn có như vậy một kiện chuyện phiền tai a đậu à vậy ta coi như tưởng thật ta bất quá chúng quy là không có ý tứ quá phiền phức đồng học đại thiếu lập tức xuất ra thần hảo nên có thái độ quay lại ta lại mua đài máy giặt tất cả mọi người có thể sử dụng. đã không có nhận thụ, lại không có c ự tuyệt. Lê Trạch Văn nghe đều nghĩ i ơ ngón tay cái, nhìn xem nhân già t r ô này sự. Ta thời điểm năm thứ nhất đại học tại làm cái gì tới? Nhưng Ngọc Tử x ư n g là là v n g Ca đáng tin, lại bị Hà Lan Đậu n ổ được thứ nhất, ách, mông nửa g thứ nhất. Lúc ấy t i ể u có chút gấp. v ư n g Ca, về sau xếp tới ngươi trực nhật thời điểm ta đến làm. Con sóc đã không làm việc lại không muốn làm sống, lập tức mở r a n g ă n tủ, móc ra hộp nam kinh cựu ngũ trí tôn đưa đến ông ngôn trước mặt. Đại ca, đến hút thuốc. Cuối cùng Tiệu chỉ còn lại tống thần, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. cảm giác tốt giống không có gì cần dùng đến mình trong lòng q u i lên quay đầu nhìn về phía thân t ị lão đệ ngươi có ý tứ gì thống kê mộng chương 1 5 t r u chúng tinh cùng nguyệt chương 1 5 t r u chúng tinh cùng nguyệt cảm nhận được trong cõi u minh một cỗ lớn lao ác ý thống kê xoay người rời đi không nhìn không nhìn rút lui này phòng ngủ có độc thống kê vừa đi t ố n g thần trợn tròn mắt tỷ à, ta đang muốn hỏi một chút ngươi như thế nào mới có thể cùng đồng học hòa mình ngươi chạy cái gì a thống kê cũng không có chạy đỉnh lấy một đám sinh viên đại học năm nhất kinh d i ệ ánh mắt tận khả năng nhã nhặn văn nhã đi tới Hành lang hai bên, cửa phòng ngủ toàn bộ đi ngược chiều, hy vọng có thể chờ đến một trận gió lửa. Các nam sinh tê liệt trên ghế ngồi nói chuyện tiếm, không ít người đều tại đối 303 tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ. 303 kia ca môn thực n ư u phê. Báo danh ngày đầu tiên chuyện thứ nhất là mẹ nó trang điều hòa không khí, đại hội nhân gia ra hải tử a, khẳng định a, không thấy quản lý ký túc xá đa hướng lấy nhân r a giống chúng ta này trùng dưa phê, chỉ có thể dùng tay phiến cây quạt. Tê giải cái rượu ta cũng muốn thổi điều hòa không khí a, đi thêm xuyên môn thôi. Chúng ta đều là một cái viện, làm không tốt rất nhiều giảng bài sẽ cùng một chỗ bên trên. không dám a vừa rồi thổ hào hướng c h ỗ ấy một chạm, dường mắt dò xét tới thời điểm. chật chật, rốt cuộc biết cái gì gọi là khí t r à n g sợ cái truy truy. kinh tế học hai cái ban t ự u mẹ nó hơn 20 cái nam sinh sống n ư ơ n g tự a lẫn nhau, đều là sinh tồn ở n ư ơ n g tử quân trong bóng tối chiến hữu, chậm rãi đều có thể thân quen. ta không muốn chậm rãi thân quen, ta hiện tại liền muốn thổ i điều hòa không khí. ách cũng muốn. a a a, vì cái gì chán không có cùng thổ hào phân đến một cái phòng ngủ. thật vốn là nóng đến sắp thổ huyết, vừa nghĩ tới s t vách lập tức t ự u có điều hòa t h ổ i mà chúng ta chỉ có thể tiếp tục lè l ư ớ i lao giấy là thật mẹ nó muốn chết. nghe đến đó, thống khê tâm tình đột nhiên rất tốt, có so sánh ngươi có hạnh phúc, nhà mình lao đệ không cần lại bị nóng bức trả tấn, n g â m lại thật rất may mắn. Hảo tâm tình một mực tiếp tục về đến đến phòng ngủ, mở cửa, nhìn thấy trên đỉnh đầu kẹt kẹt kẹt kẹt chuyển tiểu cũ q u t r ầ n thống khê đột nhiên có chút buồn bực. s ú tiểu tử ngươi cái gì mạng cho a? Lao tỷ ta bị khó chịu hai năm, ngươi vừa lên đại học tiểu cùng đại gia tự h ư n g phúc. Ai, tỷ làm sao lại không có gặp được một cái thổ hào bạn cùng phòng? 30 3 trong phòng ngủ, tại hai vị sư phó dốc sức tính i â n hạ, điều hòa không khí lắp đặt rất nhanh kết thúc. Lắp đặt phí là 200 khối tiền, vương ô n không nhiều cho. hai vị sư phó như cũ thật vui vẻ. bản chức công tác bên ngoài mỗi người ngoài định mức cầm tới một bao thuốc lá thơm, đã đầy đủ. lê trạch văn giám sát lắp đặt hoàn thành, theo sát lấy cáo tử. vương môn a, ta bên kia còn làm việc, rút lui c h ư a c a, có việc trực tiếp tới phòng làm việc tìm ta. được rồi, lê ca, đi thông thả. chịu khó hà lan đậu tặc có nhãn lực gặp, bọn người vừa đi, lập tức bắt đầu thu thập ban công, thu hết nhặt l u l o á t thất bên trong nhiệt độ vừa vặn hạ, thư thư phục phục hướng trên ghế một nằm sấp, thẳng hừ hừ. ôi, thật thoải mái. ta trong nhà đều không dành điều, không nghĩ đến đi học có thể như thế hưởng thụ. Vương ca, cảm ơn ngươi nha. Vương l u ô n đánh cái giật mình đem ngươi kia cái, nha, cho ta thu hồi đi. Như Ngọc cùng con sóc lại tại đối phun, vừa rồi nếu không phải ta ngăn ở phía trước, ngươi cái s a điều sớm bị kia nương m ô n cào nở hoa rồi. Ngươi mẹ nó tiểu cùng ta năng lực, vừa rồi một cái thí cũng không dám phóng. Tống Thần Như cũng không biết rõ lắm làm như thế nào cùng mọi người nói chuyện tiếm, s ố mặt, ngồi chỗ ấy nhìn ánh mắt nhưng thật ra là hướng tới, chính là không biết được làm sao tham dự. Vương l u ô n ánh mắt tại tiểu xuất ca trên mặt dạo qua một vòng, lắc đầu cười cười. Sau đó mọi người đầy trời nói chuyện i ế m Vương l u ô n không chút tham dự, t ú i đầu chỉnh lý cái dương. không ngã không biết trong dương lại có thật nhiều chưa thấy qua đồ vật nhất làm cho ông nôn vui mừng chính là một khoản phệ liệm giao cạo dâu chạy băng điện tay cầm thượng gián một trương đại đầu nhựa cây một cái nhị thứ nguyên man n g u t tử trong tay nắm một con chó bị chó kéo lấy đi vội vàng hấp tấp tư thế biểu lộ lại là cười hì hì nguyên khí tràn đầy không cần hỏi xem xét chính là lưu ly li thủ bút ông nôn trong lòng ấm áp mở ra ở trên cầm xoa bóp hai vòng hiếm nát gốc dâu cầm lập tức bị thanh lý trống không mặt khác thêm ra tới đông tây là một chi vạn bảo long viết ký tên tinh xảo hình vuông cái hộp nhỏ mặt ngoài được ra vừa mở ra một khoản thuần bạch sắc, k h ả n g ngân bút bi đập vào m i mắt. chiếc bút kia dùng tốt hay không tạm thời không biết được, nhan trị là thật đặc biệt cao. lần đầu tiên tiểu đ ể bông nôn tích đến không được. cái hộp nhỏ trong m ặ t khắc đặt vào bốn khoản đặc chế bút tâm, theo thứ tự là đen xanh tím lục tứ sắc. hóa đơn là một phải có, nhưng có một trương nho nhỏ lễ vật giấy ghi chép, trên đó viết ngắn ngủi ba hàng chữ. chữ đẹp như thế, vậy liền viết nhiều viết. rất hân hạnh được biết ngươi. dạ ơn. ký tên là khoản là ủy sở y thật không có là khoản ô n g u ô n đều đoán được, khẳng định là tiểu công cử phó vũ thi t ạ có thể chứa tại mình trong dương, tất nhiên trải qua lưu ly đồng ý ô n g u ô n xem c h ư n g chi này bút cũng không thiện nghi trong lòng có chút buồn cười lại cảm thấy ấm cảm kích h i ể u lễ nhận chi y ế u cố tất có phản hồi rất tốt như ngọc vị trí tiểu sau lưng vương nôn nhìn thấy chiếc bút kia đột nhiên một trận ngạc nhiên đào rãnh vương ca ngươi bút thật xinh đẹp khẳng định rất đa ta vương nôn đẩy sau đầu hắt tuyến n g ư i mẹ nó có thể hay không b ả đầu lưỡi lột thẳng lại nói tiếp con sóc lại gần nhìn hai mắt đi theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ không rẻ là khẳng định cái gì bảng hiệu a ca kỳ thật vương nghị tùng trong nhà rất có tiền bất quá không tới kia số tuổi có thể chi phối tài phú không nhiều nhã lực càng là không đủ Tiêu chuẩn thấp nhất lơ vơ, họ mẹ chờ hàng hiệu phục sức có thể nhận ra, viết ký tên này chúng cấp cao, tiểu chúng xa xỉ phẩm. t i a là hai mắt đen thui. Vương Nôn không biết được bao nhiêu tiền, càng lười đi c h a Bằng Hưu tâm ý, xoắn s u ý t tại giá cả vậy liền quá t ụ cho nên tùy ý cười nói, vạn bảo long, bằng hưu tặng, bao nhiêu tiền không trọng yếu. Lại mở hòm tử, còn lại đồ chơi nhỏ cũng đều là Tiểu đ i ể m cho. Lư Vi Viện, n à n g l các nàng không có vì v ư n g Nôn chuẩn bị lễ vật, tại không có đầy đủ lý do tình huống dưới, vì đưa mà đưa, lộ ra quá giả mồm. Tất cả đều thu thập lưu loát về sau. thủ quần áo chứa đầy áp lực tức, còn có thật nhiều đông tây chỉ có thể bày ở bên ngoài. nhìn xem thời gian, đã đem gần 4 điểm nữa. Vương n u ô n nói đến bụng bủn r ồ n xem ra cuối cùng vị kia ca môn hôm nay sẽ không tới, chúng ta đi ăn cơm đi. tốt, đi tới. ăn cái gì? Vương ca ngươi định? dù sao không lo ăn cái gì, hôm nay bữa thứ nhất ta mời. con sóc rất hào khí, xem ra đối phòng ngủ lão nhị thân phận, tình thế bắt buộc. ra ngoài lại nhìn đi, hôm nay chúng ta theo mắt đi tới. Vương n u ô n cuối cùng đánh nhịp, mọi người nhao nhao đứng dậy, vừa mở cửa phòng ngủ. một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, mấy ca đối bông đại thiếu càng thêm mang ơn đối diện, s ắ t vách phòng ngủ đều mở cửa tại canh t r ừ n g vừa nhìn thấy 303 phòng ngủ các thần tiên xuất hiện, tính tình hướng ngoại lập tức nhiệt tình chào mời. mấy ca, đi ăn cơm a. đại thần, ban đêm có thể hay không đến các ngươi trong phòng ngủ cọ một lát điều hòa không khí, đánh một chút bài bộ k ẻ ai, các ngươi có phải hay không kinh tế học lớp 1 a? nếu như là, ban đêm nhận thức một chút thôi. như ngọc lập tức giật lên đến, một n g ụ phía đông bắc u ô n với ai cũng có thể chứa lời nói, n g ẫ m nhiên là 303 đối ngoại phát ngôn viên. ra phòng ngủ lâu, đi trên đường thời điểm. mọi người tự nhiên mà vậy, t ự bả v ô n g nôn bảo vệ ở giữa. vừa mới cao khảo xong, tưởng tượng lấy cuộc sống đại học lúc v ư n g nôn chưa từng có tưởng tượng đến họ có được hôm nay một màn. thế nhưng là khi sự tình chân chính phát sinh lúc v ư n g nôn phát hiện, mình thích đứng còn rất nhanh. hắc hắc, rất thoải mái. chương 157. t h ầ n hào cũng ăn quán ven đường. chương 157, t h ầ n hào cũng ăn quán ven đường. t i n h sư tổng cộng có 4 cánh cửa. nam môn bắc môn trình đối, một đầu đường thẳng đ à thông, nhưng là không xuyên qua trong sân trường tâm. sát bên phía tây công viên đông bắc môn là đại môn, tới tới lui lui đi xe đông nam môn là nghiêng gọt ra tới. cổng chính đối tinh xa đại đạo vòng xoay đối diện thật nhiều cao tầng cho nên ăn được đi đông nam môn đến đối diện cao tầng váy lâu cửa hàng ăn quà vặt đi bắc môn đối diện chính là vệ giáo một đầu cho phụ đường hai bên các loại quán nhỏ tiểu đ i ế m dựa theo con sóc có ý tứ là ra đông nam môn tìm gian đại tiệm ăn hảo hảo uống một trận nhưng ngọc nhất định phải làm trái lại muốn đi bắc môn thuận tiện nhìn xem vệ giáo muội tử vương u ô n làm sao đều được yên lặng đi hướng mặt phía bắc lại có hai ngày liền chính thức khai giảng bây giờ sân trường cùng ra ngoài trường đã phi thường náo nhiệt mỗi năm đón người mới đến sinh đều là một đợt đại thể tấu bán cái gì đều có thể phát, mới ra cửa trường, non nớt sinh viên nhã n tỉnh t ể u không đủ dùng. Đào, cỏ, như ngọc trong mắt t r ự câu câu, nhìn chằm chằm đi đầy đường chân trắng, cả lăng. Làm sao lại có nhiều như vậy m u ộ i tử a? Tất cả mọi người mộng, vương u ô n đều không ngoại lệ. Vệ giáo hơn ngàn m u ộ i tử, tinh sư hơn vạn m u ộ i tử, đại chúng truyền thông theo h ó i quen hướng vụ cận toàn bộ, lại là mấy ngàn. Nam sinh đâu? Ba trường học thêm cùng một chỗ, tính toán đâu ra đấy không đến ba nghìn? Có thể nghĩ, trung gian khu vực là cái gì cảnh tượng? Vậy nhưng thật sự là đi đầy đường a n h n h ế n ế n l ệ n người không thể nhìn. này bên trong là cánh đồng hoa, không, này bên trong là thiên đường. A. v ô ơ n g n u ô n giờ phút này đột nhiên sinh ra một cô mánh l i ệ t xúc động, muốn mở ra mịn ữ giả đạ, quét ngang ba cây số 90 phân trở lên cực phẩm nấm lạnh sẽ có bao nhiêu? Nhị lại nhẫn, Gia Nan n nhìn xuống, Ma Đảm Nha, như loại này tình huống, quả thực quá mẹ nó khảo nghiệm tự chủ. Ba ngày tiền lương liền có thể sóng lớn một lần, đổi ai có thể khống chế lại? c ả thật ưu tú. Vương n u ô n thở dài, lại nhìn đi đầy đường học sinh muội, trong lòng đột nhiên có loại phiêu được không được cảm giác tự hào. Các muội t ử a, về sau xin gọi ta ân công. các ngươi là thế nào sống sót? các ngươi thật không biết ta năm cái tiểu huynh đệ mất hồn mất vía đi một trận, trải qua một nhà lại một nhà nhìn rất hót tiểu đ i ế m vương tổng rốt cục không chịu nổi, các huynh đệ, đừng xem, tiểu đối diện kia nhà xuyên xuyên hương đi. tiểu đ i ế m mặt tiền không lớn, hai gian cửa hàng đã thông cách cục, xa xa tiểu truyền đến một c ố cự hương hương vị. vào cửa hàng ngồi xuống, một c ố mùi thơm nồng ngạt cay hương tiểu thẳng nhảy lên lỗ mũi, kích thích người muốn ăn tăng vọt. nồi đất xuyên tiểu xuyên, vương nôn tại cổ rác lúc không có thời gian càng không tiền đi ăn, bởi vậy đặc biệt chờ mong. vương thủ trung có thể là định hốt biến, bà v n g nôn n ờ i đến cái bàn bên trong ngồi. sau đó tiểu bận trước bận sau các loại bao tròn, xoa bộ đồ ăn, luận đ i ệ u liệu, lấy l ô n g tây, cơ bản tiểu không có để h ô n g nôn động thủ một lần. con sóc muốn tới dòng dã một dương đ ị a ba ba mở ra năm bình, đều không cầm cái chén, liền muốn cùng mọi người đụ. nhưng ọ c lại nghĩ xấu xí hắn, kết quả ô ư n g nôn hảo sàng năm bình, đều là một cái phòng ngủ h u y ế đệ, chúng ta không có chú ý nhiều như vậy, cảm tạ nghị lòng, đến đi một cái. con sóc cao hứng mặt đỏ lên, răng hàm thử ra, ngạo kiều liếc một chút như ngọc, thấy không, lão đại khen ta làm đúng, ngươi không hài lòng, ngươi tính là cái gì? qua ba lần rượu, lột một ngụm t a y mau đ tươi non tình nạo, tê tê ha ha, lại đến một ngụm bản địa mảnh lá sườn, ngọn cây có n h a kình, dư vị vô cùng, lại thêm đặc chế t ư vừng, mùi hương đậm đặc mùi thơm nồng n à khẩu vị mở rộng. Vương l u ô n lần đầu nhấm nháp này, trùng xuyên du nhị địa đặc sắc quả vật, hai cái xuyên một ngụm rượu, quả thực không dừng được. Tâm tình đặc biệt thoải mái, cảm xúc tăng vọt, cho nên v ư n g l u ô n có loại dự cảm, hôm nay làm không tốt có thể tuôn ra đến chút gì. Thế là càng thêm buông lỏng, nghiêm túc ăn, nghiêm túc uống, không t h ế nào tham dự mọi người nói chuyện phím, chỉ là nghiêng tai h lắng nghe. c h o chuyện một chút, mọi người tự đến tuổi tác, tân sinh phòng ngủ cần phải trải qua một bước. Từng cái báo xong, Vương n u ô n đột nhiên có chút mắt trợn tròn. Ba cái 96 n ă m một cái 97 n ă m một cái duy nhất 97 n ă m Vương Thủ Trung, sinh nhật còn mẹ nó so v ô n g n u ô n đại 24 t ngày. Nhất trí làm nửa ngày, trong phòng ngủ ta nhỏ nhất. Bốn huynh đệ sắp xếp xong, con số s 6. một lớn nhất, em vợ 7. 23 thứ hai, Hà Lan đậu 9. n một thứ ba, Như Ngọc 97. 3 n bảy, thứ tư. Sau đó tất cả mọi người mong đợi nhìn qua Vương n u ô n Vương n u ô n có chút kinh ngạc là không giả, nhưng là không đến mức làm gì, lạnh nhạt cười nói, ta là 97 3.3 một sinh nhật. tất cả mọi người có chút nộ, nhất là hô cả buổi v ư n g ca tuổi tác lớn nhất người, con sóc thiếu gia, gọi là một cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thời khắc m ấ u chốt, lại là cái nào đó không muốn mặt hàng đứng dậy. nghĩa chính t ừ n g n h i ê m nói, v ô n g ca, ta bội phục ngươi là bội phục ngươi thành thụ, ổn trọng cùng làm việc đại khí, nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy chủ tâm cốt, cùng tuổi tác có quan hệ gì? đến, tiếp tục kính ngươi, ngươi mãi mãi cũng là ta tấm gương. mạnh, nói đến buốt mông ngựa, vẫn là ngươi mạnh. mấy ca đều cho như ngọc i ơ ngón tay cái, một trận cười đùa qua đi, nên gọi v ư n g ca còn gọi v n g ca, ai cũng không có ở tuổi tác thượng x o n u y t có cái gì tốt xoan s u t ai cũng không đ ố c đừng nhìn như ngọc cùng con sóc vũ vũ thì thầm nhìn xem rất chẳng diện, thế nhưng là loại kia cao chúng sinh nó nớt, không sai biệt lắm là rõ ràng hiện ra ở bên ngoài. ngược lại là v ô n g nôn vô thanh vô tức, vừa ra tay liền có thể nhìn ra t r ê n h lệnh, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, coi như ngoại hiệu tự tiếng la ca mà thôi, lại không l ỗ lã. địa vị chính thức xác lập một cái mắt, v n g nôn tâm tình cực kỳ vui mừng. Hệ thống đ i n h một tiếng, theo sát lấy nhảy ra báo tin vui ngươi tại một nhà tiểu quán tử trong đạt được cự đại mỹ t h ự c thưởng thụ, kích hoạt một hạng thần bí ban thưởng toàn trường miễn phí tạm duy nhất một lần tạm phiến tuyết minh. Thần hào cũng ăn quán ven đường tại bất luận cái gì một lần người đồng đều tiêu phí thấp hơn 200 nguyên thấp cấp bậc liên hoan trong, ngươi cũng có thể sử dụng bản tạm. Vì tất cả mọi người ở đây tính tiền mỗi thêm một người, ngươi cũng có thể thu được ta tiêu phí kim ngạch 10 lần tiền mặt ban thưởng. Cho nên chính là một người hơn 1.000 h khối, nhiều nhất 2.000 ban thưởng thôi. Vương u ô n coi xong sổ sách, đột nhiên mất đi hứng thú, mời toàn bộ đồng học tụ cái bữa ăn, mới 50 1 m cuối cùng 1 ư ờ i vạn khối ban thưởng mà thôi. nếu như không chế không tốt giá cả, cũng liền kiếm cái 6-7 vạn khối tiền, quá không có ý nghĩa. mời toàn viện đồng học căn cơm. đầu tiên liền không có lý do thích hợp, vô duyên vô cớ đại yến toàn viện, gọi là có bệnh. tiếp theo, nơi thích hợp cũng không tìm tới. lớn cuộc k i ế n hội hợp, 200 người đồng đều s ợ mặt. tiểu nhân tự đứng, c h ứ a không nổi nhiều như vậy người. nếu như này trương tạm sớm một chút đến, gác qua học lên yến bên trên sử dụng, ngược lại là có thể phát huy một chút tác dụng. hiện tại nha, gần gả đến c ự điểm, nhưng ông luôn cũng không chút thất vọng. t h ư n g thanh vật phẩm trong căn gia, ý nguyên đắc ý thu thập đạo cụ có nhiều thú. hiện tại chỉ là không có sử dụng tạm phiến tiểu có 5 tấm xếp thành một hàng sáng loáng sáng lấp lánh quả thực lệnh người mê muội. lại nói thế giới lớn như vậy tương lai đặc sắc như vậy ai biết lại đột nhiên gặp được chuyện gì t ờ nào tạm phát huy ra tác dụng cực lớn đều không chừng. c ấ m nước non ê e, kia hai hàng khuyến khích mọi người ngồi xổm ở ven đường nhìn xem tiểu tỷ tỷ kết quả thời tiết quá buồn m ự c vừa ra cửa không tới 3 0 m t i ể u n h a u n h a u bỏ đi suy nghĩ đi một chút nhưng mẹ n ó nhanh lên trở về phòng ngủ đi ta là phát hiện có điều hòa cùng không điều hòa. Hoàn toàn chính là hai chủng cuộc sống đại học. Có tiền cùng không có tiền, mới là hai chủng cuộc sống đại học có được hay không. Ngươi có tiền, ta nhìn ngươi sống có thể so sánh ta tốt đi đâu? Thất thân ta nhật đại gia ngươi. Lao tử gọi thủ thân như ngọc. Đúng a, thủ thân như ngọc, thản tao trong sơ. Cũng không chính là thất thân a. Hai cái hai so lại bắt đầu đổi. Vương Nôn khoan thai đi bộ, một câu đều chẳng muốn lý. Một nhóm năm người lắc lư đến đại thao trường trước, Hà Lan đậu đột nhiên thọc một chút v u n g ô n hưng phấn thấp giọng hô, Vương ca Vương ca, ngươi mau nhìn chỗ ấy. Vương u ô n thuận chỉ hướng hướng bên kia liếc một cái, trong mắt lập tức chừng căng tròn. n g o tào. xóa ai c h ư ơ n g 158. n g ư ờ i nói chuyện c h ư ơ n g 158, n g ư ờ i nói chuyện 4900 n không u y ệ n phiếu tăng thêm một đầu báo cái gào thét mà qua cuốn lên một trận gió lốc đạp nát một mảnh màn đêm giờ phút này là 7 giờ tối nửa một ngày nóng bức biến mất dần sắc trời hơi ngầm nhưng dáng chiều vẫn còn cả người cao c h í ít 185 cô đương mặc một thân chuyên nghiệp quần thể thao ngắn sau lưng từ đường băng kia b ư n g cực tốc vào tới trong chớp mắt cựu s ố n g qua bông nôn trước mặt bay đi lấy bông nôn thị lực có thể thấy rõ ràng chi tiết cô n ư ơ n g kia mọc ra một đôi đáng sợ đôi chân dài so lâm vi vi dài một m ả n g lớn mà lại mười phần cân s ứ n g g i á n chắc, trôi chạy cơ đùi thịt, mỗi phóng ra một bước, tiêu cực độ kéo căng, co vào đến bước ra lúc, tựa như đè nén lò xo, đột nhiên phóng xuất ra cự đại động năng, thôi động nàng hướng báo săn một dạng bán vọn, chỉ làm một lần hô hấp cơ vu, nàng c u xông qua chạy thẳng dìa đường duyên, sau đó giảm tốc, hoạt động một chút thân thể, chậm rãi dạo bước đi về tới đường về lúc, nàng đưa lưng về phía tịch dương, tựa như dâm tại dáng c h i ề u bên trên, từng bước một lại đi lai lịch, thon dài, trôi chạy, hoàn mỹ thân thể, ẩn chứa r a t í n h đến cực điểm lực lượng, chậm rãi đi đến, nhưng lại là như thế ưu nhã, thanh hẳn, t r ô n g dong đơn n u ô i ngựa ở trong ánh tà dương nè nhót. c h ó g mở một mảnh nhỏ vụn điểm sáng, sáng rõ v ư n g nôn hoa mắt đỉnh lấy h à o quang cùng tịch dương dư huy, v ư n g nôn nhìn không rõ cô nương kia tướng mạo, nhưng là loại kia có quan hệ với lực cùng đẹp xung kích, lại vĩnh viễn khắc ở trong lòng. thật mẹ nó xoái. năm c á i nam sinh tất cả đều sợ ngây người, loại lực lượng kia đẹp tốc độ đẹp tứ chi hài hòa đẹp là không phân biên giới, không phân giới tính. may mắn tận mắt nhìn thấy lúc, ngươi sẽ chỉ cảm thấy đẹp. thật giống như quét tinh tinh vào nước, lâm đan c h ư giết vũ sinh kết dây cung hoa c h u n xưa nay không nói cái gì đạo lý. ngay tại nháy mắt kia, v ư n g nôn rốt cục ghét đến vận động đẹp, đồng thời toàn thân đều có chút ngứa. ma đ ả n rất muốn xuống dưới vui chơi chạy một vòng a nhìn xem chân thượng hơn mẹ xếp lề, ư ơ n g đại thiếu cảm thấy h à o hảo tiết lưới, sau đó thật sâu nhìn chăm chú một chút cái bóng lưng kia, quay người rút lui. trên đường trở về, con sóc, như ngọc bọn hắn một mực tại thảo luận, h ư ơ n g vấn tình thật lâu không thổi. ôi, kia m ộ i đà là thể v i ệ n a, cự xoáy lạc. con sóc một kích động, tiếng địa phương đều làm ra tới. rất thích, mẹ a, ta mẹ nó đối một cái cao hơn ta 1 5 cm thì mẹ sinh vừa thấy đã yêu à nha? em, 1 7 0 chính là như ngọc, mặt mũi tràn đầy phát xuân biểu lộ, mặt đ ơ em vợ rốt cục không còn cao lãnh, nhưng là bắt đầu cả lăm. Học tỷ rất, rất xinh đẹp. Ta, ta nhìn thấy một nửa bên mặt. Hà Lan to như hạt đậu khái là duy nhất không có ý kiến gì. Nói nhỏ, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là thật hung ái có thể đỡ được mà. Con sóc rất muốn vô n g ự c một cái nói ta đi, nhưng là sợ đến kia hai p h ế n xương sườn. Đột nhiên do dự. Nhưng ọ c n h ã n tình một nghiêng liền biết xuề ở suy nghĩ gì. Vô tình chế dếu, con sóc cả à, ngài nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ok không? Tiểu ngài kia tiểu thân bản, học tỷ cưới lên đến kia a k ế p lấy. Vận khí tốt rắc bang một tiếng, vận khí không tốt r ă n g r ắ c một mảnh. Ha ha ha. Mọi người cười đến kém chút dạng thẳng chân, nhất là em v Không biết làm sao bị đâm trúng cởi điểm, nước mắt đều nhanh xuống tới. Con sóc tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi hoa tạm và cầm. Cút ngay cho ta. Thật giống như ngươi đi tự. Nhưng ọ c lập tức tiêu u buồn, trong mắt chứa nhiệt lệ. Mà cái d ị u ca đương nhiên không được. Như loại này bà vương long, ta nhìn a, chỉ có thể giao cho v ô n g ca đến giải quyết. Ta không được, ta không lên. Đừng lừa ta. Vừa nghĩ tới cô nương kia 185 t ả t h ữ u thân cao, một cước xuống dưới tựa hồ muốn đem mặt đất dẫm phá lực lượng. Vương tổng lần đầu có chút cho dạ. Không phải có thể hay không lưu t h ư ợ n g sự tình, mà là có thể hay không chấn trụ vấn đề đương nhiên. Vương n ô u n là thật thích cô nương kia dáng người, tuyệt đối là một loại siêu cấp khác loại đẹp đáng tiếc. Ga Ga có bạn gái đại thiếu tìm cho mình đến một cái tuyệt diệu lý do, lập tức thản nhiên trở về phòng ngủ. Bốn cái sắt ngu ngơ tiếp tục nói nhảm. v ư n g n ô n c ơ lấy tát mâu ngơ kém kinh tế học, dự định bắt đầu làm hôm nay cũng khóa. Không lâu sau, sát vách phòng ngủ đến xuyên môn, 10 phút không đến, chui vào hơn mười người, kinh tế học chuyên nghiệp hơn phân nửa nam sinh đều đến b á i m á đầu, chuyên tâm đọc sách bị quấy rầy, nhưng thật ra là một kiện rất phiền sự tình. Nhưng là các bạn học là vô tâm. Về sau muốn ở chung thật lâu, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ Tiểu t ứ c giận b á o nổi. Thế là Vương n u ô n đành phải khép sách lại, trước cùng mọi người nhận thức một chút. Chịu trách nhiệm viện tại Tinh sư không tính là đại viện hệ, nhưng là nam nữ tỷ lệ tương đối cân bằng một chút, giống ông n u ô n kinh tế học ban một, tổng cộng có 12 cái nam sinh, mới 38 cái nữ sinh. s ắ t vách k ế toán ban, nghe nói Tiểu Hai nam sinh, hơn 40 n ữ sinh. Ngươi nói kia hai nam sinh nhiều hạnh phúc. Cho chuyện thời điểm, tất cả mọi người đối hai vị kia may mắn cực kỳ hâm mộ không thôi. Vương n u ô n cảm giác có chút không đúng, liên tưởng một chút sư minh chân thành, luôn cảm giác không phải có chuyện như vậy. bất quá chủ đề rất nhanh liền méo xẹo mọi người bắt đầu đối 303 điều hòa không khí biểu đạt ư ớ c cao gen tị vương ca ngươi thực n ư u phê một cái ca môn giơ ngón tay cái lên đằng sau đi theo một mảnh vụ h ọ a như ngọc s o ông luôn đều đẹp không kèm được cười t r a n g bê ca môn các ngươi đến một chút tiền chứa một cái thôi hiện tại điều hòa không khí lại không đắt đúng đấy mua cái tốt song tần mỗi người nhiều nhất 7 0 0 t khối tiền a con sóc lần đầu thuận như ngọc nói chuyện nhưng mà mấy cái nam sinh mặt lộ vẻ xấu hổ hữu tâm thẳng nhanh miệng bắt đầu p h ả n à n lập tức liền để lộ một trận thụt à đại hội đại ca Ngươi là gặp phải cùng ông cam ộ t cái ngủ, không quan tâm này điểm tiền. A a cái kia dễ dàng như vậy a. Đúng thế, một cái trong phòng ngủ có một cái không nguyện ý xuất tiền, kia phần ai bổ, ai mẹ nó đều bổ không lên. Ngươi không bỏ tiền, ta móc hai phần, sau đó ngươi đi theo thoải mái, dù ai trong lòng cân bằng a. Đúng rồi. Lại nói tiền điện một tháng có thể làm được hơn mấy trăm đi, thế nào thu? Chúng ta từ xế chiều bắt đầu nghiên cứu, n h a u n h a u đến bây giờ đau cả đầu. Con sóc có chút khó có thể tin, ta nhìn chúng ta lâu không ít gia trưởng đều mở ra trăm vạn xe sang trọng a. t i không có một nguyện ý làm một chút cống hiến. một cái ăn mặc rất thời thượng thiếu niên cười khổ một tiếng, sau đó lặng lẽ ngắm bông nôn một chút. l ò n g tông a, ta ngược lại là nghĩ bỏ tiền. đáng tiếc học giáo không cho a hiện tại tiểu các ngươi phòng ngủ là đặc phê lắp đặt. trong phòng ngủ bốn cái ca môn đều là lần thứ nhất biết chuyện này. nghe vậy không do s ứ c n g sở. bên ngoài ngủ minh đệ kinh ngạc hơn. nha a, tình cảm các ngươi còn không biết a học giáo nguyên lai không chuẩn bị đủ cái lỗ hổng, là u ô n g ca dùng tư nhân quan hệ giải quyết. vàng không long đ ả o hắn mẹ có thể kia a nào sao? không đều là bởi vì học giáo không cho trang, mà lại nói về sau chúng ta đều phải cảm tạ u k a nếu không phải v ư n g Ca đi tìm giáo lãnh đạo c â u Thông, chúng ta chịu đựng được đến mùa hè sang năm đều chưa hẳn có cơ hội. đối thôi. hiện tại bất kể nói thế nào, tối thiểu nhất quá trình chính tại đi tới, thuận lợi, khả năng cuối tuần liền có thể bắt đầu tiếp nhận thân thỉnh. bằng không chúng ta suy nghĩ a a làm gì a. hôm nay ta đến chính là nghĩ tạ ơn v ư n g Ca, chúng ta tất cả mọi người mượn ngươi ánh sáng, không có khác có thể nói, tóm lại cảm tạ liền xong rồi. về sau có chuyện gì ngươi trực tiếp mở miệng, ta có thể làm hang hái nhất định toàn lực ứng phó. đúng đúng đúng. tạ ơn v n g Ca, có việc tuyệt đối đừng khách khí. Vương Ca lưu phê liền xong rồi. kéo nhiều như vậy cũng không bằng một câu ông tổng đại khí ha ha ha hơn 10 người tại một cái trong phòng ngủ s a n g s a n g vậy căn bản không phải một năm miệng người vấn đề quả thực làm cho não người nhân tử đau nhức mà lại ông nôn cảm thấy đặc biệt khôi hài lê trạch văn buổi chiều là thế nào cùng bọn hắn nói rõ ràng chính là ra ít tiền làm cái đặc thù sự tình kinh lê ca như thế một gia công làm sao còn biến thành vì dân tình nguyện đây thật dịu ma huyễn đương nhiên lê trạch văn làm là chuyện tốt tương đương với tại trong nam sinh gian cho ông nôn dựng thẳng lên một phần tương đương cự đại uy tín. nhân gia này gọi biết làm người đối với vương đại thiếu mà nói chưa chắc có cái gì trực tiếp lợi ích nhưng là nhất định có thể để hắn cuộc sống đại học trở nên càng thêm n h ẹ nhõm không tin nhìn xem như ngọc con sóc hà lan đậu cùng em vợ ánh mắt b l ỉ n h bụ b ỉ n h l o a h sáng đều cảm động thành r ằ n g gì vương ca a ngươi chính là của ta ngọn đèn chỉ đường a như ngọc ngao một cú họng cả phòng người đều d ọ a kêu to một tiếng đối nó ném lấy bội phục ánh mắt ca ngươi thắng thứ nhất chân chó chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác l ô n nao nói n h a u n h a u dậy v o đến gần 10 giờ kinh tế học nam sinh cơ bản đều biết cái luận vương u ô n hơi dùng điểm tâm t nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự, không có cảm nhận được bất cứ duy h ế t gì. trong nhà nhiều nhất chính là một cái tiểu quan tiểu phú, cha mẹ mở ra hơn trăm vạn xe, có cái mấy ngàn vạn thân ra, lực ảnh hưởng chỉ giới hạn tại trong phạm vi nhỏ, đại khái như thế. không có gì bất ngờ xảy ra, kinh tế học người nói chuyện khẳng định là trừ v ô n g nôn ra không còn có thể là ai khác, cũng không phải v ô n g nôn nghĩ ra mặt đương đại ca gì, chỉ là lấy v ô n g đại thiếu hiện tại tố chất, một khi thật muốn mở miệng nói cái gì, tiểu dung không được mọi người không coi trọng. nói thật tình u ố n g sẽ phát triển đến tình trạng như thế, tựa ra hồ dự kiến, nhưng là ô n g u ô n cảm thấy rất dễ chịu, tại trong đại học. t h ừ phi là quán net phòng ngủ hai điểm tạo thành một đường thẳng chơi qua đi. Nếu không t i u nhất định phải có thuộc về mình vòng quan hệ, như thế mới có thể trôi qua đặc sắc đương nhiên. Như thế nào duy trì được địa vị của mình, bảo trì tốt khoảng cách, rất khảo nghiệm công lực. Vương l u ô n tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem người không nhiều, liền cầm lên chi tiêu t i ể u công cử tặng bạn bảo long, lên giường đọc sách. Chơi thì chơi, không thể chậm trễ học tập, ca thế nhưng là một cái chính năng lượng thần hào 1 2 h giờ rưỡi đi ngủ, 6 giờ rưỡi rời giường. v ư n g l u ô n xuống dưới rửa mặt lúc, trong phòng ngủ như cũ hoàn toàn yên tĩnh đánh răng. Vương l u ô n bắt đầu cân nhắc hôm nay muốn làm sự đầu tiên, muốn đổi hai phiến màn cửa. Học giáo tự mang màn cửa, chính là màu xanh nhạt một tấm vải, thông sáng tính đặc biệt tốt, xa xa ánh đèn, nhất là sân thể dục đại bệnh xa năng đèn, chiếu tới đặc biệt trúng mắt. t i ế p theo, làm ộ t bộ giường mới phẩm. Học giáo phát không thoải mái, mà lại nghe nói huấn luyện quân sự lúc muốn trồng khối lập phương, v u n g Nôn dự định ngủ giường của mình bị, bà học giáo xếp xong về sau đặt một bên, mỗi ngày lên trên vừa để xuống. Sau đó, kéo băng thông rộng, mua mèo làm wifi, xử lý sách báo tạm, phiếu ăn, mua xong giày chạy bộ, mua xong bóng rổ giày, tại phụ cận tìm bể bơi, đặt trước một đài máy giặt, một đài tủ lạnh nhỏ. Cuối cùng, sớm thuê phòng nhỏ. cụ thể lúc nào có thể đi ra ngoài ở vương luân không quá xác định tóm lại ít nhất là huấn luyện quân sự xong về sau tháng 9 trung hạ tuần mà lại coi như đi ra ngoài ở đều phải thường xuyên trở về nghe nói đi học kỳ toàn bộ tinh thành đại học cũng không thiếu bởi vì bên ngoài túc xảy ra chuyện lại thêm châu tam giác mộ cao giáo trận k i a lửa cho nên học sinh mới năm nay quản lý sẽ rất nghiêm ngặt kỳ thật mỗi năm đều nghiêm sinh viên đại học năm nhất chính là gà tể tử quản nghiêm điểm đánh xuống tốt cơ sở về sau mới bất lo cứ việc tạm thời ra không được nhưng là phòng cho thuê hoàn toàn có thể sớm giải quyết mấy tháng phòng thuê vương luân hoàn toàn tổn thất nổi thừa dịp hiện tại có thời gian mau chóng xử lý tốt mới là chính kinh. Như thế tính toán, sự tình thật không ít. Bất quá bông n ô n không có gấp, c ơ lấy sách nhét vào trong ba lô, đi vào a o hoa sen, tìm dâm mát địa phương, yên lặng đọc sách đến 9 giờ, gặp hạ một đại trường, sau đó đến nhà ăn xử lý phiếu ăn, mua cơm, chọn nhìn qua đồ ăn ngon, thừa vàng hạ cám đóng gói năm phần, mang về phòng ngủ đẩy cửa đi vào, mọi người đã rời giường. Vừa nhìn thấy bông n ô n mang theo điểm tâm, toàn viên đều kinh ngạc. Đào Cổ, đại ca, ngươi cho chúng ta mang cơm. Nhưng Ngọc ý tứ rất dễ lý giải, bởi vì tất cả mọi người là ý tưởng giống nhau. v ư n g l u ô n ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, như loại này chuyện một cái nhấc tay, tận lực không làm mới là giả m ộ m Dừa m ặ t tăng cơm, thích ăn cái gì lấy cái gì. Chúng ta phòng ngủ thiếu cái bàn vung, các ăn các không giống liên hoan a nghị lỏng. Hôm nay có thời gian ngươi đi mua một c h ư ơ n g đi. Vương l u ô n phân phó được tự nhiên, con sóc nên được tự nhiên hơn. Bước lên vấn đề, đợi chút nữa các ngươi liệt kê một cái tờ đơn, thiếu cái gì ta cùng một chỗ mua về. Đột nhiên bị đại ca hủy t h á c trách nhiệm, ngạo t i ê u tiểu thiếu gia tính tích cực rất cao, thậm chí đem tất cả cần đều mang hộ lên. một cái trong phòng ngủ có chủ tâm c ố t có có thể phục chúng người, phòng ngủ liền sẽ tương đối đoàn kết, tích cực hướng lên. Vương l u ô n đến đi học, cho tới bây giờ không tính muốn tại trong phòng ngủ cùng ai lục đục với nhau, g a n h đua tranh giành, t r a n g bước đánh mặt, gọi là đi học, đều không đủ bực mình đang ăn cơm. Vương l u ô n tiếp tục phân r a vụ, thủ trong, đợi chút nữa ngươi đi hỏi hỏi làm sao kéo băng thông rộng, kéo một đầu tối cao quy cách tuyến, sau đó lại mua cái có thể mang ai phai mèo, cụ thể ta không hiểu nhiều, ngươi xem đó mà làm. t h i ề n ta ra, y ê n tâm, nhưng ọ c vui mừng quá đỗi, đập thẳng bộ ngực, ta đối máy tính thụ, chỉ ra chỗ sai cấp cho người thỏa thỏa. sau đó là Hà Lan đậu. Từ Nhi, g ngươi về phía sau kia nhà Tiểu t r ă n g mua chút vụn vặt đông tây, chậu rửa mặt, chậu rửa chân giày, bàn trải cái gì. Sau đó canh giữ ở trong phòng ngủ chờ máy giặt cùng tủ lạnh nhỏ. Ta đến ngay kinh đông đặt hàng. Từ Mù, Hà Lan đen khoai tây liều mạng ở đầu. Cuối cùng còn lại một cái tống thần, cơm đều không ăn, ngẩng đầu, Ba Ba nhìn chằm chằm ông u ô n nhịn. Ông tổng đầu có đau một chút. Tốt giống không có gì có thể cần dùng đến ngươi a. n g ư ờ i cái này tính cách thật không thích hợp ra n g o à i cùng người liên hệ. Nghĩ đi nghĩ lại, thuận miệng phân phó một câu, ngươi đi tìm n g ư ờ i thì đi. Hà. Toàn trường đều có chút một bước, cho dù là nhất tao như ngọc đều phục được không được. Vương ca b c khí, thật không cùng các ngươi chơi hư, coi trọng chính là dùng sức mạnh. Vương Nôn chính tại túi đầu ăn canh, căn bản không biết được khốn nạn nhóm đang suy nghĩ gì, nuốt xuống đồ ăn cùng canh, mới chậm rãi giải, giải thích. Trước khi đi người đo một cái chúng ta màn cửa dài rộng, cùng giường chiếu dài rộng. Hỏi nàng một chút đối màn cửa bị phẩm thị trường có quen hay không, thúc d u để nàng cho ngươi chỉ cái địa phương, ngươi đón xe đi đón xe về. Màn cửa là mọi người dùng, dương bị là ta muốn dùng, tiền ta đơn độc cho ngươi. Hô, t ố n g thần lỏng ra một ngụm đại khí, c o tốt. Không phải kia cái để người đặc biệt khó xử nhiệm vụ. Hảo hảo, không có vấn đề. t ố n g thần cao hứng b ừ n g b ừ n g lĩnh nhiệm vụ. Nhưng Ngọc cùng con sóc đột nhiên không vật lộn, rất có ăn ý mắt đi mày lại. h u y n h đệ, chuyện ra sao? l a o đệ, không thích hợp. c h ư ơ n g 159. dùng tiền. c h ư ơ n g 159, dùng tiền minh chủ yêu ngươi ngươi tiểu tăng thêm. Một đống lớn t r ờ làm hạng mục công việc ra bên ngoài một điểm, trên cơ bản tiểu không dư thừa bao nhiêu, mà lại mỗi người đều có việc làm, làm lại là đối toàn bộ phòng ngủ hưu ích sự tình chủ động tính rất cao. Vương u ô n cơm nước xong xuôi, t ự u cho mọi người từng cái bỏ tiền. con sóc chết sống không lấy tiền, trừ cái đó ra, những người còn lại bị ô n g Nôn hai câu nói tiểu thuyết phục. Ta nhà có mỏ. Về sau trong phòng ngủ việc ta khẳng định mặc kệ. Tất cả đều vui vẻ. Sau đó ô n g Nôn liền lên kinh đông đặt trước máy giặt cùng tủ lạnh nhỏ, hai loại đều chọn không tệ mua. Thêm cùng một chỗ mới không đến 4.000 g khối tiền. Man c ử a cùng giường phẩm Ung Nôn chuẩn bị cho t ố n g Thần một vạn, bà tiểu xuất ca dọa đến giật mình giật mình. Nhìn ra được, Tông thị tỷ đệ gia đình điều kiện rất bình thường, có chút khó mà tiếp nhận ô n g u ô n dùng tiền phương thức. Nhưng lại n g u ô n không có dư thừa đi giải thích cái gì để cho mình dễ chịu, là một loại rất trọng yếu sinh hoạt thái độ. chỉ là quá nhiều người cũng không có lựa chọn, thậm chí cũng không biết như thế nào mới có thể để cho mình sống được thoải mái hơn, cho nên mới có đủ loại khó có thể lý giải được tam quan x u n g đ ộ t Vương Nôn, chính tại học dùng tiền đổi dễ chịu, nhưng ọ c nơi đó 2.000 đầy đủ, Hà Lan đậu nơi đó càng là không cần bao nhiêu tiền. Vương Nôn c h o xuất ra 1.000. cuối cùng thừa bao nhiêu tiền, làm sao hoàn trả, đều tùy bọn hắn. Vương Nôn không sẽ hỏi, sẽ chỉ nhìn xem. Tiền, kỳ thật không chỉ là tiền, càng là tấm gương. Cơm nước xong xuôi, mọi người các tự khai bật r u Vương ô n đi trước làm một c h ư ơ n g sách báo tạm, tiện đường đến thư viện đánh tạm xem xét địa hình cùng thư mục. cùng quốc gia thư viện tự nhiên không cách nào so sánh được, phương diện kinh tế tập san văn hiến nhất là yếu, đối phó xem đi. Sau đó từ Bắc môn xuyên ra ngoài, đi vào vệ giáo bên cạnh tiểu khu, phụ dung quốc tế mới thành, rất khó tưởng tượng, cho phụ trên đường lại có một cái cấp cao tiểu khu, trung tâm là một mảnh biệt thự, bên ngoài thì là mấy đống cao tầng cùng một mảnh nhiều tầng kiến trúc. Tiểu khu đối diện chính là đặc biệt lập công viên, tiểu khu tận cùng bên trong nhất thì là một cái cỡ nhỏ hồ nhân tạo, biệt thự chính là vòng hồ xây lên. Từ học giáo Bắc môn g Dọc theo cho phụ đường đi bộ đến phụ dung quốc tế tây môn, thẳng t ắ p khoảng cách chỉ có không đến 600 m é t dù là chậm vung dung toàn bộ, 10 phút đều là đủ. Không tới tây môn t i u có một nhà bất động sản môi giới, v ư n g nôn dạo chơi đi vào, chỉ thấy khách hàng giải rác, tiêu thụ đồng dạng không nhiều. Nhìn thấy khách hàng tới cửa, ngay lập tức t i u có cái m ộ i từ chào đón, mấy bước đường ở giữa, liền đã bất động thanh sắc đem v ư n g nôn một thân trên dưới dò xét cái luận, tiêu dung trở nên đặc biệt nhiệt tình rõ ràng. Thiên sinh ngươi tốt, mời hỏi là muốn phòng cho thuê a? v ư n g nôn h n g h nhìn lại một chút, gợi cảm vũ mị, tám mươi phân tả hữu, treo bảng tên là cao cấp người đại diện, không xứng có được tính danh. Quay đầu tiếp tục xem phụ dung quốc tế tiểu khu cách c ụ c đồ, nhặt tiếng đáp, cái tiểu khu này giá phòng là bao nhiêu? Một cái hợp cách tiêu thụ nhân viên, vĩnh viễn sẽ không bởi vì thái độ cao lãnh c i ể u lãnh đạm hộ khách, tương phản, càng là cao lãnh, có lực lượng hộ khách, thì càng đáng giá dụng tâm đối đ ã i Tiên sinh, cao tầng, nhiều tầng, biệt thự giá cả đều không giống nhau, ngài đối loại nào phòng ở càng cảm thấy hứng thú đâu. Nếu như là mua, Vương Nôn sẽ mua biệt thự, mướn, nhiều tầng đi. Kết quả môi giới báo ra một cái viễn siêu Vương Nôn tưởng tượng giá cả, 5.500 một bình, không phải quá cao, là quá thấp. Nếu như không có lầm. Cổ g i á cùng đẳng cấp tiểu khu, giá cả hẳn là tại 7.000 trở lên, nhất cao năng b ả o tô đến 1.2 vạn, mà cổ g i á cũng không phải là tỉnh l ị thành thị, Tinh Thành, lớn nhỏ là cái tỉnh lỵ thành thị a. Vương Luân không biết được chính là, Tinh Thành tinh cắt khu phòng ở đồng đều giá, đã tại 48005200 ở giữa hành bàn 2 năm, đồng thời dâng lên xa xa khó vời. Phú Dung Quốc tế có thể bán được 5.500 trở lên, tốt hộ hình siêu 6.000, đã rất không dễ dàng. Lúc này, Vương Luân là thật có chút động tâm, muốn tích lũy ít tiền đứng đắn mua một bộ. Dù là sẽ chỉ ở Tinh Thành g ó c 4 năm, nhưng là có cái mình ổ. cảm giác kia rủ sao không giống bốn năm về sau yêu căng căng yêu ngã ngã một bộ phòng ở coi như cái t h ì à nghĩ như thế trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng biệt thự khu nay xem xét lại phát hiện một chuyện tốt phụ dung quốc tế khu à tiểu có một nhà thất bên trong bể bơi được thôi thuê phòng tiểu định ở đây mua phòng ố c bàn lại môi rồi phát hiện v ư n g nôn ánh mắt chuyển biến trong lòng vui mừng vội vàng đưa lên danh thiếp tiên sinh ta là yêu nhà cao cấp người đại diện ta gọi trương nhã đây là danh thiếp của ta có cần hay không ta bồi ngài đi xem một chút phòng hạ quyết tâm về sau vương u ô n ngược lại không còn kéo lấy trực tiếp hỏi có 3 phòng ngủ, một phòng khách, 100 m bình trở lên b ị a cứng tu nhiều tầng cho thuê a. Trương Nhã ánh mắt thảm đạm, vừa đánh lên đi máu gà đường cũ trở về. Tiêu Dung có vẻ hơi tái nhợt. Kỳ thật cho thuê tờ đơn kiếm cũng không ít, mà lại nhẹ nhõm bất việc, không cần qua lại đánh g i n g co đấu. Nhưng là bởi vì v ô n g n h n ă n mặc cùng thái độ, khiến Trương Nhã ôm lấy quá cao chờ mong, hiện tại hy vọng phá diện, tự nhiên sẽ cảm thấy thất lạc. Có tiên sinh, làm phiền ngươi mang ta đi nhìn xem. Sau đó, v n g tuân thủ, cấp tốc đánh ị p định ra một bộ lầu 3 phòng ngủ, một phòng khách đặc biệt có ý tứ chính là kia phòng nhỏ bảng số phòng đồng dạng là 303 Ngắn thuê 3 tháng, áp một bộ 3, tục thuê không tục thuê đều cần sớm nửa tháng cáo chi. Sở dĩ chỉ thuê 3 tháng, là bởi vì ông Nôn đều không biết được 3 tháng về sau mình sẽ có bao nhiêu tiền, là bị hệ thống thương thành cạo sạch sẽ, hoặc là đại phát đặc biệt phát, tạm thời đều là ẩn số. Bằng nhanh nhất hiệu suất giải quyết phòng ở, ở giữa không có phát sinh bất luận kẻ nào dân quần chúng rất được hoan nên tiết mục. Ông Nôn đón xe đến gần nhất cửa hàng đi mua giày. Giày chơi b ó n g tất nhiên là Aji, đáng tiếc là Aji b m u ố n tại tháng 9 trung tuần mới có thể đưa ra thị trường, cho nên ông u ô n hiện tại chỉ có thể mua đến Aji đỏ thâm kinh đ i ệ n khoản g 2499 đại nguyên. dây chạy đua t i ể u tiện tay tuyển một đôi m a i ngoài trời không đến bảy trăm khối tính toán không thiếu cái gì vương n ô n đang chuẩn bị đón xe về học giáo tống thần đột nhiên gọi điện thoại tới vương ca ngươi có thời gian a ta tại cửa hàng thế nào ách có thời gian ngươi dễ chịu nhất đến xem tiền của ngươi cho ta thực sự không xài được a các điện thoại vương n ô n đều có thể não bổ ra tiểu s u ấ t ca bộ kia s ụ mặt rũ cụp lấy k h ỏ e miệng nửa khóc không khóc đáng thương bộ dáng h à o hảo một cái x o á bỉ ngươi nhà đến cùng làm sao đem ngươi dưỡng thành dạng này lắc đầu thở dài vương m u ố n nói được tôi ngươi mở đ ị n h vị ta lập tức quá khứ một câu lập tức trên thực tế nửa giờ về sau mới đến, không phải Vương Nôn tay n ấ m mà là Tống Thần một gậy trực tiếp bạt v ư n g Nôn từ tinh xa dảy vào đến n h ạ lộc, Hồ Đại Phụ c ầ n một cái bán buôn thị trường. tại trong chợ cuốn t ố t một vòng to, rốt cục xa xa nhìn thấy Tống Thần bên cạnh đi theo hắn vị kia đồng dạng cao l ê n h tỉ tỉ. v ư n g Nôn nhìn thấy hai người bọn họ lúc, k h e miệng giật giật. Em vợ Afifi, Tiểu xuất ca a, ta cho ngươi một vạn khối tiền mua dược phẩm, ngươi chạy đến một cái chuyên môn làm học sinh vật dụng bán buôn thị trường để làm, có thể tiêu xài mới kỳ quái đâu. nhưng là v ư n g Nôn rất rõ ràng, chuyện này tự trách mình để một cái cho tới bây giờ không có hoa quá lớn tiền học sinh. đến tiến hành này trùng độ khó cao thao tác, quả thật có chút khó xử người được tôi. Hôm nay tiểu đệ ca mang ngươi học một khóa, như thế nào mới có thể hoa tiểu tiền làm đại sự. A phi phi, vừa tức hồ đồ rồi, là tốn nhiều tiền xử lý việc nhỏ. Bốn chương 160. bước cách phá trận, chương 160, bước cách phá trận. Lão đại, người tới rồi, đừng lấy thân thể trước mặt, tống thần có chút ngượng ngùng gọi ông ca, nói thế nào chính mình cũng so ông n u ô n lớn hơn vài tháng. Bất quá nghe được kia tiếng, lão đại về sau tống khê lại cảm thấy rất không thoải mái. Ai? Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn đệ đệ, vừa quay đầu tiểu cùng h à i tử khác đi chơi, phiền muộn a được thôi, may mắn chỉ là ca môn, không phải bạn gái, không phải càng hỏng bét tâm. Tống Khê tại kia não bù thời điểm, Vương n u ô n đã cùng Tống Thần trò chuyện xong tình huống, sau đó quay đầu đối nàng cười cười, Tống tỷ ngươi tốt, ngươi tốt. Tống Khê chút lễ phép đầu, lúc đầu chỉ là muốn đệ tiểu, tiểu thần tìm ngươi hỏi thăm địa phương, không nghĩ đến trực tiếp đem ngươi lôi ra tới, thật sự là làm phiền ngươi. Không có gì, dù sao ta cũng định cho tiểu thần lại mua một bộ thay giặt ga giường bị trùng. Tống Khê lúc nói chuyện v ì v quay đầu, ánh mắt nhìn sắt vách vải nghệ cửa hàng. không muốn cùng ông n u ô n đang đối mặt xem, hồ lớn cô n ư ơ n g nhất là tin tức viện v i ệ n hoa là không thiếu người truy, người theo đuổi trong thậm chí không thiếu các loại nhị đại, chỉ từ thành tích cùng trí thông minh thượng t u s o t i n h sư cận bá mạnh quá nhiều, cho nên nàng tâm thái cùng tình sư kia chút đói khát học tỷ hoàn toàn khác biệt. Vương n u ô n ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, do xét một chút rõ ràng chỉ vì quần áo học sinh vụ, sản phẩm phẩm chất khá là bình thường quầy hàng, lắc đầu. t ố n g tỷ, ngươi biết phụ cận nào có hơi tốt một chút trên giường vật dụng cửa hàng a? E, không biết. Ta cảm thấy đều như thế dùng đi. t ố n g k h ngữ khí rất ể n chuyển, cho thấy thái độ là. Ta không phải rất thích loại kia không cần thiết xa xỉ. Vô ngôn l u nghe hiểu hơn vẫn nửa, cười cười không có lên tiếng â m thanh, xoay người đi cùng pầy hàng thượng kia đại tỷ bắt chuyện. Đại tỷ, ngài này khăn mặt bán thế nào? m 0 i khối tiền ba đầu lạc, chất lượng rất tốt, bạn học nhỏ. Tốt nhất là loại nào? k i a lạc, trong siêu thị muốn bán 22 khối v ù n g ta cũng chỉ bán 15 l m ộ t đầu, đồng học ngươi xem một chút chúng ta tài năng. Ta có thể mua 6 đầu, nhưng là ngài được chỉ cho ta cái đường. p h u cận nơi nào bán thật tơ t ầ m bị nhung cung cấp cao 4 kiện bộ địa phương. Thật tơ t m a n h ạ c l không có, ngươi phải đi tạ cả hạ x i si tìm. Tới tới tới. ta cho ngươi họa cái đồ. Đại tỷ rất nhiệt tình, dùng linh hồn họa kỹ các loại khoa tay để v ô n g Nôn hiểu rõ. Đại khái thượng hẳn là cái kia mấy chỗ địa phương có thể mua đến muốn đồ vật. Ta ơn ngài. Vương Nôn hài lòng trả tiền, ba loại n h a n sắc khăn mặt c á c đến hai đầu, vừa vặn trong phòng ngủ mỗi người một kiện. t i ế n tay đem túi nhựa đưa cho Tống Thần, v ư n g Nôn hỏi Tống Kê, Tống tỷ ngươi theo chúng ta đi à? Muốn hay không trước đưa ngươi về học giáo. Tống Thần cầu khẩn nhìn xem tỷ tỷ, cầu làm bạn. Tống Kê chỉ tiếp rèn s ắ c không thành thép thở dài, cảm thấy mình cái này đệ đệ là thật xong đời, sau đó đắc ý gật đầu được thôi. Tỷ tiếp tục bảo c á i ngươi, không đổi. Hôm nay chủ nhật không có việc gì, ta cùng các ngươi đi xem một chút đi. Đón xe thời điểm, Vương Nôn ngồi phía trước, hai tỷ đệ ngồi đằng sau. Tống Thần tự giác làm việc bất lợi, có chút ít phiền muộn, không thế nào lên tiếng. Tống Khê không có cách, đành phải cùng v n g Nôn nói chuyện t i ế n g Thiếu Nôn, ngươi đối trên giường vật dụng rất quen thuộc ta. Vương Nôn một điểm không có r a vẻ hiểu biết ý tứ, trực tiếp lắc đầu, nhất khiếu bất thông. Vậy ngươi, Tống Khê kinh ngạc được không được? Thật tơ tầm loại hình đồ vật, hàng giả đặc biệt nhiều. Không có việc gì, ta tìm người hỏi một chút. Vương Nôn thuận miệng ứng xong, lập tức cho đ ạ vợ đẩy tới một điện thoại. làm hoa hải ngày ấy, phòng trong phòng ngủ giường phẩm đều bị v ư n g nôn thay cái luận, cụ thể kinh làm chính là đ ạ vợ, mà lại có quan hệ thật tơ tằm bị tri thức, đều là đ ạ vợ thuận miệng phủ cấp khoa học, cho nên hỏi hắn chuẩn không sai. Dựa theo quy định, giờ làm việc trong, đ ạ vợ chỉ có ở phòng nghỉ thời điểm mới có thể nắm giữ tư nhân điện thoại, nếu không tư nhân quản gia tại cho hộ khách phục vụ thời điểm, trên thân đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, vậy liền xấu hổ. Nhưng là v ư n g nôn vận khí cũng không tệ lắm, đ ạ vợ trực tiếp kết nối, h i ể n nhiên cũng không có tìm được mới phục vụ đối tượng. Vương thiếu, ngài tốt, vương u ô n không còn là tiểu điểm hộ gia đình. thế là đ ạ vợ lặng yên không một tiếng động gian lại cải biến một chút x ứ hô, quả thực là cái bà chi tiết k h ắ c ở đầu khớp xương ra hỏa. vương l u ô n không nhiều hàn huyên, có việc nói sự. ta tại tinh thành, dự định mua hai bộ trên giường vật dụng. đáng tiếc tinh thành không có nhà các ngươi tự điểm, muốn tìm cái chi kỷ tham mưu cũng không tìm tới, đành phải lại làm phiền ngươi. ngươi đối thật tơ t ạ m bỉ, muốn kiện bộ loại hình đồ vật quen thuộc ga. đại vợ mở cái trò đùa, rất lạnh hài hước. tại tinh thành, tập đoàn chúng ta trong ngắn hạn khả năng không có mở rộng nghiệp vụ kế hoạch, cá nhân ta chỉ có thể đề cử ngài quân duyệt hoặc là khải tân tư cơ, tương đối mà nói, phục vụ là có thể đổi được giá cả. mặt khác, tân hoa liên cùng bốn mùa tốt giống đều có trọng điểm hạng mục tại khai phát tròn, về sau ngài có thể bảo trì chú ý. cuối cùng, bị phẩm loại hình đồ vật ta có một ít tâm đắc, chỉ là khẩu thuật có chút không tiện, bằng không, đợi chút nữa ta dùng hệ chặt cho ngài gửi tới. đa vợ thật lợi hại, luôn luôn có thể làm cho người vừa ý ông nôn cười về, vậy liền làm phiền ngươi, không phiền phức, gặp lại. cúp điện thoại không nhiều lắm một hồi, hệ chặt trong bắt đầu không ngừng truyền đến các loại thuyết minh, ông nôn nghiêm túc nhìn xem. dần dần đối với giường phẩm có càng nhiều k h á c sâu hơn nhận biết đến t ạ c ả hạ xỉ dưới thị trường xe vương l u ô n không có thẳng đến kia mấy nhà trên giường vật dụng nhãn hiệu cửa hàng ngoặt vào đi tìm thủ công tiệm may thống khê buồn bực hỏi ngươi không phải muốn mua ta t ta canh cổng có la lai cùng n g khiết nhãn hiệu thẳng doanh cửa hàng n g c khiết tự như là chúng ta tinh t h à n h nhãn hiệu dùng người đặc biệt nhiều có thể nói chuyện hiếm tiểu so cắm đầu tìm đường dễ chịu vương l u ô n hiện học h i ễ n mại cùng với nàng trò chuyện khởi nửa nghiệp nội nhân sĩ kiến giải trong nước phẩm chất tốt nhất con tầm i a trên cơ bản đều xuất từ giang c h ế t một vùng nhất là lấy tô cầm đầu nhưng là tơ tạm Con tằm kia, loại tài liệu này đặc biệt dễ hỏng, cơ giới hóa đại sinh sinh làm ra Đông Tây, k ỳ t h ậ t chất lượng rất bình thường. Đừng quản kia có chút lớn nhãn hiệu làm sao lắt lư. Trên thực tế bọn chúng mạnh chỉ là áo khoác mật độ cao, thuần cô tông sợi tổng hợp, bổ sung vật không còn gì tốt hơn là h o đ ậ tư dương nung. Tại tơ tằm bổ sung phương diện kém xa thủ công, cái gọi là tơ t ạ m bị. Càng là lấy tằm kia vì manh lưới, có thể hủ một cái hủ một cái mà thôi. Hàng năm thu t i ê quý, cả nước đều có m ê n ngông nhiều thủ công nghệ người lao tới t ô hàng, tự mình chọn lựa thú kia, mang về lấy ra công bị. Trong đó tay nghề tốt nhất may vá, làm ra chăn mền hơn xa đại nhãn hiệu dây chuyển sản xuất sản phẩm. Nhưng giá cả thường thường chỉ là đại nhãn hiệu 1 5 phần đến 1 3 phần ba. cho nên sẽ đóng bị người hoặc là tuyển chọn khác biệt lồng hoặc là tuyển thủ công thật tơ tẩm, sau đó bốn kiện sử dụng mật độ cao thuần cô tông, hưởng thụ cực hạn kinh bạc, t h i ế t thân, thông khí. Vô ngôn một phen, ê m hai nói, không nhanh không chậm, lệnh tống khi nghe nghe, tiểu không tự chủ được dâng lên vô hạn hướng tới. Ban sơ nàng cảm thấy đây là một loại không cần thiết xa xỉ, nhưng là hiện tại trong nội tâm nàng đột nhiên có chút dao động, thật không cần thiết ta. Sợi hóa học bổ sung cùng thật tơ tẩm thể cảm giác, thật sẽ một dạng a, người thật r i n g cứu, nàng thực tình cảm thán. Vương l u n lại lắc đầu cười cười, ta còn kém xa lắm đâu, chỉ là tại phạm vi năng lực bên trong, truy cầu một điểm tươi mới thể nghiệm mà thôi. Vân Đạm Phong khinh cười yếu ớt trong, bước cách phá trận. c h t r ư ơ g 161, rất đ ắ c bị. c h t r ư ơ g 161, rất đ ắ c bị. Tống Thần nhìn xem Vương l u n hai mắt thẳng tỏ a ánh sáng. Là một từ nhỏ tới lớn tại thân tỷ bóng ma hạ hải tử, hắn hướng nội có một nửa đến từ trời sinh, một nửa k i a t h ì là sinh sinh bị ép ra. Tướng mạo xoáy khí nhưng tính tình chất p h á c để hắn cuối cùng sẽ có một ít vừa thấy đại yêu nữ phấn, lại luôn tu không thành chính quả. Tống Thần chưa từng phàn nàn qua cái gì. nhưng trong nội tâm làm mười phần hướng tới trở thành một cái nam nhân chân chính ở đây trước kia hắn không biết nam nhân chân chính hẳn là bộ d ă n g gì truyền hình điện ảnh kịch bên trong kinh điển ngảnh hắn hình tượng luôn luôn quá đơn bạc không đủ sinh hoạt thằng đến gặp phải ô n g nôn hắn bắt đầu bị tin phục dần dần sinh ra một loại sùng bái đây mới gọi là xoa a cái gì đều muốn quản lại luôn không quản được chính địa phương tỷ tỷ thực sự quá không p h ó n g khoáng đương nhiên ta t ỷ sinh đẹp nhất không tiếp thụ phản bác tới tương phản thống khê đang kinh ngạc cùng hâm mộ đồng thời đối ô n g u ô n cảm nhận càng phát ra mâu thuẫn sự tình nhiều khó khăn quản tiểu thí hải nhất không thể yêu nhưng là Tiểu thí hải thật rất có phẩm vị, rất biết hưởng thụ sinh hoạt a cùng so sánh. Lý công nam sinh tại sao có thể kia a cậu thả? Loạn thất bát tao cảm xúc trong, vương nôn rốt cuộc tìm được đích đến của chuyến này, v à i nghệ trong chợ một nhà cửa hàng nhỏ tử. Toàn bộ một loạt trong dãm cửa hàng, một nửa đều treo, thuần thủ công con tầng mét ơ cấp cao 4 kiện bộ, loại hình bảng hiệu, mà vị kia khăn mặt đại tỷ cho chỉ tiểu điếm, núp ở một cái chỗ ngặt, mặt tiền so nhà khác nhỏ hơn một nửa. Thấy cảnh này, vương nôn nụ cười trên mặt ngược lại làm sâu sắc một chút. t n g thần rụt è hỏi, lão đại, này có thể đáng tin cậy a? Không biết a, vương nôn lắc đầu, không biết ngươi còn cười. Tống Kê kinh ngạc, Tiểu Hương không sợ ngõ nhỏ sâu n h a Vương l u n vừa mở đầu, Tiểu Nên đón Tống Kê hung manh t h ổ tào, n h i n g đệ à, hiện tại cũng cứ gọi Tiểu Hương cũng sợ ngõ nhỏ sâu, làm gì mua bán không được suy nghĩ đánh quảng cáo, sao khái niệm? Vương l u n không muốn cùng nữ sinh tranh cái gì, bởi vậy Tiểu Lơ đến cười cười, nhanh nhẹn thông suốt đi hướng t i a n h à danh tự đều không có cửa hàng. Tống Kê bĩm môi, giống như là một quyền đánh vào trên đồng, có chút b k h u ấ t Nhưng mà, Tống Thần là cái sẽ không nói c h u i ế nhưng lại k h ố n g chế không nổi lòng hiếu kỳ người, t ì n h t i n h truy vấn, lao đại, chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng chỉ nói một nửa a. Vương l u n đành phải cùng hắn giải thích. nói chuyện tiếm tự ôn hòa tự thuận, cần đánh quảng cáo đều là cùng chất cạnh tranh tương đối kịch liệt ngành nghề hoặc là cửa hàng, mà ở bất kỳ một cái nào ngành nghề trong đều có cao cấp nhất kia a một tiểu bộ phận sản phẩm bị giới hạn sản lượng không đủ, cũng không đủ cầu, cho nên căn bản không cần đem tiền tiêu vào phổ biến bên trên. Khá nhiều cấp cao xa xỉ phẩm nhưng thật ra là không đánh quảng cáo, t h ỉ như cao đặt trước đồ vét, đương hộ khách đến cấp bậc kia, thực tế có được loại kia nhu cầu về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới cửa. Tại cùng loại trong lĩnh vực danh tiếng hiệu lực là đủ tiêu hóa hết t h ư a thất sản lượng, một ổ bánh liệu chỉ có thể làm mấy bộ, mười mấy bộ, làm gì đánh cái gì quảng cáo đâu. mà lại loại hành vi này còn có thể dựng nên mức cách để cao nhãn hiệu chẳng hàng giá, phục vụ chẳng hàng giá, hộ khách chẳng những công buồn, ngược lại sẽ giữ gìn nhãn hiệu p h ư ơ n g Liên giống với trước mắt tiệm này bị chen trong góc lại bình thường còn sống, chỉ có hai loại khả năng. t ố n g thần bị Uông Nôn một phen phân tích n u ễ n được cho vắng, đi theo hỏi ra một câu nói nhảm, hai loại nào? Hoặc là chính là đặc biệt đen, khai trương một lần ăn một tháng. Hoặc là chính là đặc biệt chính, dựa vào danh tiếng liền có thể giải quyết cấp cao hộ khách. Trong lúc nói cười, Uông ô n đẩy ra t i ể u đ i ể m Đại Môn, rất lịch sự trở ở một bên, để nữ sinh tiến tiến. Tống Kê dừng một chút t bộ. sau đó gấp đi hai bước sông đi vào, trải qua v ư n g Nôn bên cạnh thời điểm, thật không tốt ý tứ gục đầu xuống, giống như mỗi kêu một giọng nói tạ ơn, bà v ư n g Nôn đều cho làm s ứ n g sở. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đỏ mặt cái gì? Ta không chút lấy ngươi. A, Vương Nôn không để ý tới giải tình trạng, kỳ thật Tống Kê là có chút e lệ, phải chết, thật mất mặt. Hình sức lực tại nhân gia trước mặt làm ra vẻ thành thục, kết quả nhân gia mấy câu tiểu đem ngươi đối được cá khẩu không trả lời được. Tống Kê a Tống Kê, hồi n à y biết nhân ngoại h ữ u nhân a, thằng đến vào cửa hàng, Tống Kê như cũ có chút không c o c h ừ tới, ra vẻ tò mò nhìn hoàn cảnh bốn phía. không để ý tới ông nôn trong tiểu đ i ể m kỳ thật không có cái gì hoàn cảnh có thể nói ở trong một đài máy may bốn phía chất đầy các loại b ị phẩm một cái biểu lộ chất phát c a di ngồi ở bên trong trên giường nhỏ nhìn thấy khách tới nàng liên tục không ngừng đứng dậy lại chỉ là thật thà cười cười khách nhân muốn nhìn chút gì có hay không trăm phần trăm thật tơ t à m bị nghe được ông nôn vấn đề a di rất kiêu ngạo cười đương nhiên là có nhà chúng ta chính là chuyên môn làm cái này ngài có thể bảo chứng là chính phẩm sao thống khê có chút không tin i a a di cái gì dư thừa giải thích đều không nói quay người chỉ vào phía tây trên kệ kia một trang bị mặt hướng hai người nam hải nhi hai tử bộ kia tử thượng đều là thật tơ tam bị các ngươi tùy tiện quất một đầu xuống tới vương l u ô n đối tống thần gật gật đầu em vợ tiểu điên nhi điên nhi đi kéo xuống đến một đầu a di tiếp nhận chân mền ba lần năm hai bà phía ngoài vò chân nhi hai xuống mang theo bị n h ư ờ n g từ cửa sau đi ra ngoài đến tiểu cô n ư ơ n g cùng a j i sang đây xem tiểu điếm cửa sau trực tiếp thông hướng thị trường bên ngoài là cùng một chỗ đầu đầy xe đạp xe gắn máy xe xích lô tiểu đất trống a di để tống hi hỗ trợ bà chân mền triển khai tại dương quang dưới đ á y phơi cho mọi người nhìn ánh sáng tự phát hạng bị nhương tuyết trắng tuyết trắng được rồi Hiện trên các ngươi tay tùy tiện sở. A Di t i ê u nạo g cười một tiếng, tống khê sờ lên, chỉ cảm thấy xúc cảm mệt mỏi vô cùng, một chút xíu khói r ắ n m ụ c khởi cầu đều không cảm giác được. Vô ngôn biết đây là phân biệt con tằm tia cùng tằm tia b i ệ t pháp, con tằm tia màu sắc tuyết trắng, mà tằm tia đặc biệt hoàng, tại ánh sáng tự phát hạ, một chút liền có thể phân biệt ra. Nhà chúng ta vật liệu đều là tốt nhất song cung kén dài tia liệu, chỉ riêng chiều dài vượt qua 1.000 m mở ồ n g của ta tự mình từ đồng hương t i ế n đến. Các ngươi đẩy thị trường tìm đi, không có nhà thứ hai dùng này chủ n g đẳng cấp tài năng. A i khó được nói ra một nhóm lớn n h ư lời nói, kia khí thế. có thể x ư n g không coi ai ra gì. hai tử, các ngươi có cái bật lửa không? tống thần cùng tống khê không hiểu rõ a di muốn làm gì, hai mặt nhìn nhau. vương nôn ngược lại là đoán được một chút, đáng tiếc, không hút thuốc, không có bật lửa. a di thấy thế, v ư n g lấy c h ă n m ề n trở lại trong tiệm, kéo ra bị nhung l ư n g b à n cẩn thận từng ly từng tí từ biên giới tháo ra một nắm. sau đó, mở ra một bình 84 nước khử trùng, đổ vào một cái trong chén nhỏ, đem kia t ú m tơ tầm ném vào. tống thần tỉ đệ càng thêm m ộ b ứ c vương nôn giải thích nói, thật tơ tầm là động vật lòng trắng trứng, mà không phải sợi thực vật. 84 t r ừ độc dịch bên trong chứa đại lượng chất kiểm. sẽ đem đ ộ n g vật lòng trắng trứng hòa tan. Đang khi nói chuyện, t i a tún tơ tầm dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn tan trong trừ độc dịch bên trong. Hoa, wow. hai tỷ đệ phát ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại sợ hãi thán phục. Cho nên nói, A Di nhà chân m ề n là thật con tầm kia. Phải, Vương l u ô n gật gật đầu, mặt ngoài trấn định, kỳ thật trong lòng cũng tại nói thầm. Khẳng định là thật con tầm kia không sai, nhưng là đến cùng có phải hay không song cung kén dài kia, ta xác thực không phân biệt được. Kỳ thật vấn đề không lớn, b ằ n g vào vừa rồi xúc cảm cùng màu sắc, liền biết phẩm chất kỳ cao, vật liệu tốt, tay nghề đủ, một giường tốt bị mấu chốt yếu tố cứ như vậy hay? xem ra đối phương đều có thể thỏa mãn bao nhiêu tiền t ố n g thần không kịp chờ đợi thay v ô n g nôn hỏi ra giá cả một cân một nghìn năm trăm mặc kệ ngươi làm mấy cân b ị thủ công phí ta chỉ lấy một nghìn a di mở miệng thời điểm siêu cấp bình tĩnh t ố n g thần cùng tống khê k é m chút tưởng rằng mình nghe nhầm rồi sau đó v ô n g nôn dùng càng bình tĩnh ngữ khí trả lời ngài chỗ này có hàng có sẵn a hàng có sẵn có bất quá số đo t i ể u mấy loại ngươi khả năng không có chọn có là được ta không chọn bông nôn n i ế t miệng cười cười hôm nay có thể tìm tới như thế một cửa tiệm đã rất không dễ dàng nắm chặt mua mới là nghiêm chỉnh Học giáo phát bị t i ể u một bộ, đông hạ đều dùng một khoản. Tấm kia đại dày chăn đông d á n ở trên người, quả thực n g ạ t chết cá nhân. Hai cân hạ bị, bốn cân đông bị cắt đến một bộ. Cho ta chọn loại kia không quá lớn. Trong phòng ngủ là cái giường đơn. Mặt khác, các ngài có thể đặt trước chế a. Có thể. Vậy được. Hai em mở hai em mở bốn lớn nhỏ hạ bị cùng đông bị cắt đến một bộ. Ngài cảm thấy hẳn là đa trọng, tự làm đa trọng. Nha, lớn như vậy, hạ bị được 3 cân, đông bị 6 cân đi. Tổng cộng 15 cân, ít nhất phải tám bộ ga giường vỏ chăn. đều dùng tốt nhất a. t ư n g Số lệ cho ngươi xóa đi, tổng cộng 2 và 8. tổng giá trị ra 2 tỷ đệ lại là s g sở vương n u ô n lại lập tức quét thẻ giao tiền một chút do dự đều không có 15 ngày về sau tới lấy bị mở ra tùy tiện kiểm tra có một cây tia không phải xong cung kén dài tia ta lui n g ư ơ i tiền phía ngoài bảng hiệu n g ư ơ i là mất a di đặc biệt lưu loát cho v ư n g n u ô n chọn đông tây làm thành một đơn sinh ý cảm xúc rất tốt lời nói thoáng nhiều chút v u n g n h n nhịn không được cười lên ta n ị n ngài bảng hiệu làm gì chỉ cần đông tây tốt đóng dễ chịu hàng năm đều vào xem ngài sinh ý mới là thật a di vội vàng cho c h n mềm c h n túi thuận miệng ứng phó một câu đi nhìn đây chính là không lo bán hàng tốt Không quan tâm ngươi một câu tiện nghi lời nói, mang theo bao lớn bao nhỏ ra cửa về sau. Tống Khê đột nhiên hỏi, cho nên nói, tiệm này xem như lại đen lại chính. Vương Nôn nghĩ nghĩ, lắc đầu, không đen a. Như loại này cấp bậc đồ vật, phóng tới đại nhãn hiệu nhà tơ lụa trong, bán hơn gấp 5 lần giá gấp 10 tiền rất nhẹ nhàng. Ngươi đem nó kia chút m á n h lưới đều mở ra, kỳ thật thoải mái dễ chịu trình độ thật không bằng thủ công tơ tầm b ị Tống Khê mạch suy nghĩ đột nhiên đi chệ, xem ra ngươi là dùng qua đi. Vương n n hồi ớ c một chút, thương khí tổng thống bộ chăn mền tựa như là một cái ta ly nhãn hiệu, bổ sung vật là ai cập dài b n g ả i thổi đến rất lợi hại, nhưng là ngủ dậy tới cảm giác cũng liền có chuyện như vậy đi. kém xa đ ã vợ lấy được kia bộ tơ t ầ m bị dễ chịu. thế là gật gật đầu, cẩn thận nói, cá nhân ta cảm giác là thật tơ t ầ m càng thêm thiết thân, khinh bạc, thông khí. tống khê không có lên tiếng nữa, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì đương nhiên, vương nuôn căn bản tiểu không có suy nghĩ, quay đầu tiểu quên đến một bên, mang theo nhiều đồ như vậy, tiểu thần, chúng ta trở về phòng ngủ lại ăn cơm đi. tống tỷ, bằng không ngươi cho ta một cơ hội, biểu đạt một chút lòng biết ơn. ta trở về trường. vương nuôn mời khách thành ý không tính đủ, chủ yếu là không có thời gian. tống khê nghe được. dứt khoát cự tuyệt, tống thần cuối cùng không có lại hố tỷ, hiển nhiên cũng là biết, đ ể tỷ tỷ cùng một đại bang nam sinh liên hoan không thích hợp, hai chỗ học giáo phương hướng hoàn toàn trái ngược, tự không có ngồi một chuyến xe, vương ngôn đem tống khê đưa lên chiếc thứ nhất cho thuê, đưa cho lái xe 50 khối tiền, cũng không để ý tống khê cự tuyệt, phất tay lui lại đưa mắt nhìn đại tỷ đi xa, tống thần mang theo bao lớn bao nhỏ, đi theo đại ca đạp lên đường về. chương 1 6 t t r ư h thần tiên a chương 1 6 t t r ư h thần tiên a năm 2000 n g u y ệ t phiếu tăng thêm, trở lại phòng ngủ, đột nhiên phát hiện trong phòng lại nhiều một cái người sống, nha vị cuối cùng cam môn. Hà Lan đậu, con sóc, Như Ngọc đều không c ó ở, Tiểu kia người mới mình, chính tại trên bàn công hút thuốc, nhìn thấy v ư n g Nôn cùng Tống Thần đẩy cửa tiền đến, bạn cùng phòng mới không núc ních địa phương, cầm liếu thuốc phất phất tay, lên tiếng chào hỏi. Các huynh đệ t ố ta, ta là chúng ta n g ủ Trương Dịch Vĩ, thứ xuyên bé con. Trương Dịch Vĩ đen đ ú a gầy gò, cái tử không cao, nhưng nhìn xem rất có kia một cô b i u h á n h kỉnh, tóc hai bên cạo thành vô lại, phía trên từng chiếc đứng đấy, cầm đ i ế u thuốc tư thế xem xét chính là kẻ nghiện thuốc, cùng người chào hỏi một điểm không luống cuống đối phương không luống cuống, ô n sẽ chỉ so với hắn tự nhiên hơn. c a m ô n hút thuốc xong tới giúp một chút. c h ư ơ n g Dịch Vĩ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, ném đi vừa quất một nửa k h ó i xoa xoa tay đi vào phòng ngủ. Huynh đệ, làm m n g lướt. Ta gọi v ư n g Nôn. Vương Nôn trước tiên đem mình d à n h tự giới thiệu, sau đó đối bạn cùng phòng mới lệch ra đầu. Làm p h i ề n ngươi cùng Tống Thần bả màn cửa treo lên. Học giáo phát không cách quang, hai ta vừa mua một bộ. Muốn được. c h ư ơ n g Dịch Vĩ vô v ô tay, tiếp nhận Tống Thần trong tay bao. Tại tứ xuyên tiếng địa phương trong, muốn được, đồng dạng đều là dùng tại giữa bằng hữu làm đắp lại, bày ra tâm tình tương đối tích cực chính diện, không sai biệt lắm đồng đẳng với tiếng phổ thông trong. Được rồi, mà không phải, được rồi. v ư n g l u n tự nhiên không khách khí, để cái cuối cùng bạn cùng phòng tâm tình rất tốt, nguyên bản có chút bưng xa lánh tư thế, nháy mắt Tiểu Bị đánh tan. Hai người mang mang tươi sống hủy đi màn cửa, ghế không đủ cao, vậy cửa sổ không tiện dẫm. Trương Dịch Vi thân cao nhiều nhất 173, t i ể u lộ ra có chút khó chịu. Vương l u n trực tiếp hô, dẫm ta ga giường là được, yên tâm dẫm, không có việc gì. Xuyên Bé con c h ư ơ n g Dịch Vi rất g ở nói để dẫm, trực tiếp Tiểu Bả đệm giường ván lên, kết kết thực thực đ á p lên. v ư n g l u n trực tiếp Tiểu m đ i người cái ngu nơ, để ngươi dẫm r a giường, là bởi vì ga giường từ bỏ, người dẫm ván giường làm gì? Ván giường ta lại không thể đổi. nói là đ u ổ i nhưng thật ra là rất thân nóng vui đùa, xuyên bé con g á i gãi đầu, cười hắc hắc. cái gì ai? hảo hảo ga giường thế nào cái cũng không muốn rồi. mua mới, đợi lát nữa đổi. vương nôn hủy đi bị, thuận miệng lại hỏi người nhiều tạm tới. nhìn thấy người khác không có, mười điểm c h u n g liền thấy một cái khoe tây, kia a nhi thế nào thẳng mình gọi khoe tây đâu. vương xuống đông tây a hề hề chạy. trương dịch vi nói chuyện khẩu âm rất nặng, mà lại không có trật tự, tư duy tốt giống đặc biệt ngệ vọn. vương u ô n nhìn hắn hai bận b ị u h ồ một thân mồ hôi, trực tiếp đóng cửa mở điều hòa, vừa v ặ n lúc này đối diện phòng ngủ trở về cái cầu. thấy thế lập tức bánh xe thì đến cười hì hì chào hỏi vương thiếu có cái gì cần chuyển rất vương l u ô n nhớ ký tiểu m ậ p m ạ p hồ lượng rõ ràng là một cái hồ kiến người hôm qua nói chuyện trời đất còn nói ta thích nhất quét được háng một đêm tiểu mẹ nó học được nói cái gì rồi rõ ràng vĩnh lên lười âm cha cha vương tổng đột nhiên nhớ tới các tỉnh bé con như ngọc cùng xuyên bé con trương d i t vĩ theo bản năng dự cảm đến hai người bọn họ nhất định sẽ có một trận kịch liệt va chạm em cảm giác như ngọc phần thắng thật lớn kiềm chế t ạ m niệm đối tiểu m ậ p m ạ vây tay tới đi ngươi giúp ta bộ đóng chốc bị c h á o tiểu m ậ p mạm v ẫ n đ ắ v ẫ n đắt đến giúp đỡ h ồ lượng thân cao một m 6 5 m ộ t nặng 60 cân nha đi đường thật bước không ra chân đều là bộ da hồng cọ lấy đi lên phía trước bên ngoài bắt tự s ờ lên bị trùn cũng bị nhương tiểu m ậ p m ạ p đột nhiên có chút buồn bực vương thiếu chính ngươi mua bị à từng bao nhiêu tiền a nhìn xem tiểu rất đắt hai ta hiện tại trang này trương 4.000 khối đi vương l u ô n tự nhiên tùy ý động tác không chút nào ngừng tiểu m ậ p m ạ p hiếp thành khe hở nhãn tỉnh cực tốc mở rộng cuối cùng biến thành một viên hạt áo l ó e ra khó mà phân biệt ánh sáng đào r a n h giáp tây mõi trùn đột nhiên tiểu đụng tới một câu ai cũng nghe không hiểu đứng tại v n g n g nôn trên giường trương dịch vi cũng tùy theo quay đầu, trấn mắt ố p mồm, đen a bá đạo, ngươi hảo hảo treo ngươi màn cửa, đừng cắm x u ố n g đến. vương nôn tranh thủ thời gian quát tay, muốn được. trương dịch vi quay đầu tiếp tục làm việc, thái độ không có gì biến hóa lớn. tiểu m ậ p mạn nghĩ nghĩ, cũng không có tận lực đập cái gì mong ngựa. hôm qua sau này trở về, mỗi cái phòng ngủ đều đối v ư n g nôn tiến hành một phen cực kỳ tàn ác toàn diện thảo luận, cuối cùng kết luận là nhà đại ca trong hoặc là có mỏ, hoặc là mặt khác trên một đường thẳng đại lão. nói tóm lại, n g ư bức không chỉ là bởi vì giải quyết máy điều hòa không khí sự tình. mà là tại toàn bộ tiếp xúc quá trình trong biểu hiện ra lực lượng, hàm dưỡng, tố chất đều thực sự quá vượt chỉ tiêu. Sinh viên đại học năm nhất chỉ là non, không phải ngốc để chính bọn hắn đi hiện ra đại ca khí độ, vậy khẳng định làm không được. Nhưng là phân biệt một người lợi hại hay không, có được hay không trọng, tuyệt đại đa số người cũng có thể làm đến, đơn giản chính là nhạy cảm trình độ trên lệnh mà thôi. Nhạy bén nhất hẳn là như ngọc, e m tiểu m ậ p m ạ p hồ lượng tâm nhãn thật nhiều, tại ý thức đến ô n g l u ô n cũng không phải là cố ý khoe của, chỉ là bình thường nói chuyện t i ế u lúc, dứt khoát tựu không làm khoa trương như vậy, bình thường buổi trò chuyện. Vương thiếu, làm sao không có thuận tay mua cái nệm? nên cũng không cần phải, cứ n g r ắ n chút giường ngủ dậy đến rất tốt, ta không có kia a giảng cứu. Câu nói sau cùng vừa ra khỏi miệng, ba người trên chán đều trồi lên h á c tuyến đại ca, trong lòng ngài bê số đâu. Năm nay tân sinh, có thể tìm ra so ngài càng người ý tứ sao? Chính im lặng, Hà Lan đậu đẩy cửa tiền đến, mang theo một đống lớn đông tây. Loạn thất bát tao hoa bát bầu bồn bộ, dù sao trong phòng ngủ có thể dùng tới đồ vật đều có. Nhìn thấy v ô n g Nôn tại phòng ngủ, lập tức tới ngay báo cáo. Vương ca, tổng cộng tiêu hết 2 7 9 h ố i tiền, còn lại ta cho người đặt trên bàn. Ai ta đi? Mua nhiều như vậy đồ dùng hàng ngày, một chuyến đều không có chuyển x o n g cuối cùng ngươi tiểu hoa không đến 300. nhân tài a vông nuôn không có công phu nhìn những vật kia thuận miệng nói tiền l ẻ n ngươi thu đi chuyên môn giao tiền điện ta đ ộ thuận tiện làm đến như vậy nhiều đồ điện không thể để cho các ngươi b à y quá nhiều phí tổn thế này nói là lời gì đâu hà lan độ gấp mặt đen trướng đến đỏ tía bọn ta đi theo ngươi lăn lộn đến dễ chịu thời gian tiểu móc lướt nước tiền điện không phải hẳn là sao c h ư ơ n g dịch vĩ mới hiểu được điều hòa không khí là vông n ô n trang n h g i ọ g hỏi tống thần ta ngủ đều có cái gì đồ chơi điều hòa không khí máy giặt tủ lạnh nhỏ tạm thời tống thần nhọ d ọ về rất linh tính tăng thêm tạm thời hai chữ Chương dịch vĩ lé lưới, chúng ta thời gian ba vừa tích đen a. t ố n g thần âu sầu trong lòng gật đầu, quay đầu hôm một cú họng. Vương ca, phí tổn ta ra một k h ố i Muốn ra. Chương dịch vĩ cũng đồng ý. Được thôi. Vương l u ô n h o á t k h o á tay, lười nhắc cùng bọn hắn tranh những này. Mặc kệ bọn hắn tiền sinh hoạt trong có hay không này bút dự toán, dù sao cùng ta một cái phòng ngủ, sớm tối đều có thể bù trở về. Cứ như vậy đi. Vậy liền mỗi người mỗi tháng giao 100 khối tiền, xem như phòng ngủ công cộng quỹ ngân sách, thủy điện phí internet đều từ bên trong đi. Hà Lan đậu, ngươi thận trọng, tiểu ngươi trông coi đi. Hà Lan đậu nghe xong, đen nhánh gương mặt lần nữa t r ư ớ n g thành đỏ tía. Thoả, Vương ca ngươi cứ yên tâm đi, chuyện nhờ Vả Nhi đều là ta, ta chỉ định quản tốt. t i ể u m ậ p m ạ p tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, đột nhiên thật hâm mộ, nhìn một cái nhân gia này cuộc sống đại học, thần tiên nhà. Trung b ê n trong sẽ xử lý, cử báo sau m ư trường 163. r Dũng cảm điểm, thiếu niên, chương 1 6 t r ă dũng cảm điểm, thiếu niên. Minh chủ báo thủ chi lực tăng thêm, mọi người đồng tâm hiệp lực thu thập phòng, rất nhanh, chẳng những màn cửa cùng vệ sinh tất cả đều làm tốt, máy giặt cùng tủ lạnh cũng cấp tốc đúng chỗ. như thắt lưng ngọc lấy mèo cùng băng thông rộng tuyến trở về mỗi người phát một cây liền chính là bản địa p é p sai t r ư ờ n g mèo thật giống như là muốn đơn độc mở chống đỡ w i f i dùng đại khái vương nôn là thật không hiểu cũng không có ý định tìm hiểu được tự để sức mạnh mười phần như ngọc bận rộn đi toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng tiền mới có thể trở thành lực lượng hiện tại chỉ kém con sóc không có trở về v u n g nôn dứt k h o á t phát điện thoại quá khứ kết quả đối phương nói lập tức đến vậy được đi v u n g ô n liền bắt đầu an bài mua thức ăn trực tiếp u cực lớn một phần ma là hương hoa phối 6 cân gạo cơm một dương bia hai đầu tỏi đặc biệt giản dị nhưng đặc biệt có không khí phòng ngủ liên hoan đợi đến con sóc mang theo bàn ăn trở về lại hô mấy cái nhóc con xuống dưới rời nam dương các loại rượu loại trở về mọi người triệt để này may ban đêm muốn khai ban sẽ không thể uống quá nhiều không phải thật sự được quật ngã mấy cái nằm đến ngày mai vương nuôn nguyên bản tiểu lượng không thể nào h ọ c lên y ế n thượng trực tiếp bị r ó t nôn qua bất quá bây giờ thể chất thêm đến 79 điểm tại đế đô lại là các loại l ệ n t ậ p rốt cục trở thành người đồng l ứ a trong một phương bá chủ thả năm xuống có thể nhất g à o to nhưng ọ c cùng con sóc về sau còn lại bốn người tiểu yên tĩnh l nhiều từ từ ăn lấy l ư ơ n g hoa nói chuyện phím nói nhảm vương thiếu cảm tạ không nói nhiều, cùng ngươi ở một cái phòng ngủ đena may mắn. Ta trước khi đến thật không nghĩ tới không khí sẽ như vậy ba v ừ a nhóc con nhóm đều phục ngươi, ta cũng phục. c h ư ơ n g dịch vĩ nhìn xem rất b ư u hắn thật không dễ chơi. kỳ thật cũng là tính tình trong người, ruột rất thẳng. một cái khác ruột t ặ c t h ẳ n g chính là tống thần, chỉ là sẽ không biểu đạt, b u ồ n b u ồ n để người luôn cho là là tại t r à n g cao lanh buồn g h ị c h hà lan đậu chính là khờ, khờ trong lại mang nương, nương lấy lại rất cẩn thận, sinh sai rơi tính kỳ ba một cái. nói hắn hắn còn ấ p ta thích nữ nhân. được được được, biết biết. tất cả mọi người cảm thấy rất là quan, so sánh ba nam nữ tỷ lệ. thế nào còn p h ủ i đi không đến một cái đối tượng nói chuyện đến cái này tất cả mọi người bắt đầu mặc sức tưởng tượng wow không biết được ta bàn có hay không mỹ nữ nhóc con thọ không ăn cỏ gần hang hiệu được không ra ngoài đ u ồ n g nghịch mà uống lớn con sóc đột nhiên hịch một chút mở to mắt nghiêm túc nói liêu muội ngàn vạn không thể làm em vợ mặt cùng hắn chạm một khối lao tử không thương nổi với ai chạm một khối ngươi cũng là chỉ ghé vào trên đèn đường con sóc em vợ đột nhiên ác miệng một câu mọi người sững s ở lập tức cười vang con sóc ô n g tống thần dựng thẳng lên một cây n ó n giữa lập tức lại nằm xuống dưới c h ư ơ n g Dịch v ĩ đột nhiên bẹp m ẹ i miệng, hầu nghi như nhũ m à y Lão Tử cảm giác không đúng. Chúng ta ngủ, đối em gái nhất có lực sát thương, hẳn là v ư n g Ca. À. Mọi người đột nhiên đồng loạt quay đầu, hoảng sợ nhìn xem một mực cười không nói, tính như ẩn tân h v ư n g Nôn, đúng a? c h â n chính sói ở đây này, ta v ô n g Ca người ngoan thoại không nhiều, xuất thủ tất đả thương người. Vương Ca, các minh đệ coi trọng ai, nhất định tìm ngươi mời bảy ra báo cáo. Ngươi nếu là nói, kia là lao giấy dự định tháo đỡ, chớ được hai lời, ta khẳng định dịu dàng ngoan ngoãn bỏ khai. Mọi người cười ha ha, tông thần đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. em vợ mặc dù dáng dấp đặc biệt x o á i nhưng là tại thân là nam nhân bị lực bên trên, trên lệ v ô n g nôn thực sự quá xa. Bất quá loại chuyện này kỳ thật khó mà nói. Đại học nữ sinh cuối cùng muốn s o trong xã hội nữ nhân đơn thuần quá nhiều, đụng phải kiên định nhăn chó, ai cũng không có cách. Vương Nôn bồi tiếp bọn hắn n áo một trận, mới ung dung giải thích, ta có bạn gái. Ta đi. Người không nói sớm. Tẩu tử ở đâu a? Nhà gia đại khí a có hay không? Một đống người mồm năm miệng mười sang sang. Vương Nôn nghĩ nghĩ, dứt khoát b ả món kia in lưu ly li đầu to t h i ế áo t h u n lật ra tới. Xế chiều đi khai ban sẽ. Ương l u ô n quyết định liền mặc nó áo t h u n thượng ảnh c h ụ nhận thức không cao, nhưng là đủ để thể hiện ra Lưu Ly loại kia linh tính đẹp. n ó c c h ó nhóm tốt một trận tiến mộ, lại không cái gì ngoài ý muốn. Tại bọn hắn nghĩ đến, Ương l u ô n bạn gái không phải đại mỹ nữ mới kỳ quái, ngược lại là tống thần có chút mặc danh kỳ rượu cô đơn, ngâm miệng, mình lại uống một chén rượu. Kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt phức tạp cảm xúc, chính là đột nhiên nhớ tới tâm cao khí n g ạ o tỷ tỷ, cảm thấy có kia An ném một cái ném tiếp muối mà thôi â n tựu ném một cái ném. Cấm nước non ê e, thời gian đã đem gần 3 điểm. Hôm nay h ọ c lớp được An bài tại 4 điểm mở, thanh tỉnh ca bốn cái theo thứ tự tắm rửa. sau đó đem ngã xuống hai cái làm tỉnh lại một trận đào sức hùng dũng ai vệ khí phát hiện ngang xuất phát trong hành lang đặc biệt n á n nhiệt nguyên một tầng ở đều là tân sinh chịu trách nhiệm viện căn bản là đồng thời khai hội hô hô lạp lạp tất cả đều là người dưới tình huống bình thường những học sinh mới đều sẽ lấy phòng ngủ làm đơn vị ai đi đừng lấy kết quả 303 n g ủ vừa ra khỏi cửa phụ cận người tất cả đều tại chào hỏi Vương Ca lòng thiếu mặt thế nào Vương Ca hôm nay thật là đẹp trai khoe t â y hôm nay ngươi sách nhiều đồ như vậy mà đi trong sơ ngươi thế nào kia a hiểu sỉu đi bên trong lại bị ai trong sơ rồi n g ư ờ i mới mẹ nó lại một trận c ư ờ i đùa kinh tế học chuyên nghiệp các nam sinh tự nhiên mà vậy lấy 303 n g ủ làm trung tâm hô hô lạp lạp tụ khởi một đại bang ư ờ i cho dù trung gian có cá biệt đối vông nôn không ngựa dưới loại tình huống này chắc chắn sẽ không cách bảy thế là k h á c viện hệ đều là sáu cái sáu cái đi kinh tế học tiểu c ù n g kéo bè kéo l ũ đánh nhau mạnh mẽ đâm tới đến lầu dạy học ban một cùng ban hai mới tách ra các tự đi tiến phòng học vừa vào cửa các nam sĩ phách lối khí diễm lập tức chỉ trệ nữ sinh tới hơn phân nửa không nhiều hơn 20 cái đi đúng lúc là nam sinh hai lần không lớn p h ò n g học, trung gian vị trí tốt cơ hội đã bị chiếm hết, chỉ còn lại bên cạnh cạnh góc sừng. Sau đó nhiều nữ sinh như vậy đồng loạt n g n đầu, do xét, không đúng, do xét nhìn xem các nam sĩ từng cái tiến đến. ngoa t ạ o tại chỗ tiêu hiệu xỉu đi xuống dưới 50%, còn lại ngành hàng nhóm, tại mọi người không thể không tách ra tìm chỗ ngồi thời điểm, bị phụ cận nữ sinh một cách ly, lập tức cũng không cứng nổi. Kỳ thật các nữ sinh ánh mắt chưa chắc có cái gì đặc thù hàng nghĩa, nhưng là lượng biến dẫn đến chất biến, quân địch quá nhiều, để người không thể không hư. duy hai lượng cái đặc biệt bình tĩnh, một cái là hôn u ô n một cái là em vợ. Tông thần đơn thuần là bị nữ sinh trầm c h ầ m quen thuộc, mà lại đã sớm luyện thành mặt đơ thần công, nhìn không ra biến hóa tới. Vương Nôn tự nhiên lại càng không cần phải nói, đây đề đều đi theo con sóc cùng em vợ sau lưng, hướng cuối cùng sắp xếp một tòa, bất hiện sơn bất lộ thủy, tiên tính như gà. Châm r ã i phòng học bị học sinh lấp đầy. Cuối cùng, bắp lấy một chút đi tới một cái hơn 20 tuổi cao lớn mập giả tạo tử, phụ đạo viên thế mà không phải tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, xoa bình. Ta gọi Nô Nhậm Kiến, Nô thừa ân Nô nhận, Kiến thích kiện, thật cao h ư n g Rất vui sướng, rất may mắn. Ba l ạ p ba l ạ p tiểu ma tiên ở phía trên ba rồi ba rồi ra một bài anh chi hoa động lần đánh lần động lần đánh lần s i ê u có tiết đấu chờ nha biến song thân 10 phút không thấy các nam sinh từng cái chán đen nhánh dưa phê thật tiện xuyên bé con cái thứ nhất không chịu n ổ i tính t ì n h nhưng ngọc tại dưới đáy nhỏ giọng thầm thì học giáo thế nào nghĩ 38 cái nữ sinh lớp chỉ một cái nam phụ đạo viên đến sợ không có h ủ hóa g a đoạn quy tắc ngầm sinh sôi thổ nhưỡng có phải không vương ngôn cười lớp chúng ta trong bao nhiêu bất luận tóm lại còn có 12 cái nam sinh ngươi suy nghĩ một chút kia chút tiểu một cây d ò n động đ i n lớp để ở đó không phải càng nguy hiểm n g o a tào. Hậu cung tiểu thuyết đều không có như thế viết, con sóc kinh thán không thôi. t ố n g thần lo lắng nói, ta cảm thấy kia b ả n tiểu thuyết rất có thể sẽ biến thành nam mỹ. Người chung quanh đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Ngài cái này mạch suy nghĩ, ta p h ụ c a y kiến c a rốt cục lại nhảy đã nghiền, vung tay lên, phía dưới chúng ta tuyển mấy cái lâm thời ban cán bộ ra, phụ trách giai đoạn trước lớp quản lý. Trên nguyên tắc, chính ban trưởng tận lực tuyển cái nam sinh, cùng ta kết nối câu thông thuận tiện một chút. Lớp phó, ủy viên học tập loại hình không có cứng nhắc yêu cầu. Nghĩ tranh cử ban trưởng, tự làm phiền các ngươi chủ động một điểm, xem như đối với mình è luyện. có người nào muốn cái thứ nhất đi lên trò chuyện hai câu a đến dũng cảm điểm tiếng nói mới ngừng tàn m á t tại toàn lớp các nơi nam sinh cựu đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng v ô n g nôn a cái gì tình huống các nữ sinh l ò n g hiếu kỳ đại tác cũng đi theo quay đầu trông lại c h t r ư ơ g 164. lần thứ hai c h t r ư ơ g 164. lần thứ hai hôm nay v ô n g nôn mặc món kia tình nữ áo thun đại đại thiếu nữ ảnh chân dung k h ắ c ở ngực nói chiều tốt giống khuyết điểm nhi thiết kế cảm giác nói thổ lưu ly là đã ị c h ngậm lại đáng yêu chỉ có thể đổ cho rất có cá tính e m thân dưới mặc chính là cái gì không nhìn thấy. khối kia vẻ tẹt phí l ì m v ẹ như cũ xinh đẹp như vậy, đ á n g t i ế c rời đi đế đô kia cái đặc thù hoàn cảnh. tại tinh thành một chỗ hai bản viện trong trường, người có thể nhận ra được vạn người không được một. dung mạo bên trên, vương nôn tóc hơi có chút dài, đã nói xong muốn đi tony lão sư nơi đó lại thu thập một lần, kết quả không có về cổ giác. tại đế đô lúc lại l ư ờ i nhát dày vò, cho nên hiện tại là một cái bồng đồng lỏng loẹt phụ xuống tới tình trạng 77 phân. một điểm cuối cùng đến từ lưu ly, nhan trị, tiểu soái, nhưng là bị bên cạnh tống thần làm nổi bật phải có điểm ảm đạm không ánh sáng. trình thể mà nói, bình bình vô kỳ. tất cả nữ sinh trông đi qua về sau. phát hiện cũng không phải là một cái xem xét i ể u rất phát triển thái dương hình tiêu điểm trong lòng không do h i ế u kỷ vì cái gì tất cả nam sinh đều muốn nhìn hắn tại tất cả mọi người chú mục t r o n g v ư n g ngôn cười lắc đầu hướng trên ghế r ử a khẽ nghiêng hai tay ôm ngực một cái điển hình xem náo nhiệt tư thái chuyển ra ngoài ý tứ vô cùng rõ ràng t a không hứng thú các ngươi tới đi chính là như thế thật đơn giản về sau một tòa lập tức để v ư n g ngôn cùng tất cả mọi người kéo ra trên lệnh phần lớn người ngôn ngữ tay chân đều là theo bản năng nhất định phải đi. Tâm lý học bên trong có hai cái rất trọng yếu huấn luyện chính là ngôn ngữ tay chân phân tích hơi biểu lộ độ độc, b à chuyện này xem như một môn kỹ năng. Chỉ có một số nhỏ nhân tài hiểu được như thế nào dùng ngôn ngữ tay chân đi biểu đạt. Không cần ngươi có chuyên nghiệp kỹ năng, ta trực tiếp biểu đạt ra đến, là cá nhân đều có thể hiểu. Nay chúng chủ động hình biểu đạt, đối mặt càng nhiều người, động tác càng tự nhiên, biểu đạt càng chuẩn xác, tiểu ý nghĩa người trong cuộc tâm lý tố chất càng mạnh. Nói cách khác, khí chàng đè ép được, không tin để thông thần, nhưng ọ c bọn hắn thử một chút, cam đoan đặc biệt cứng nhắc đều là non nớt học sinh, có thể chuẩn xác ước định ra h ô n g ngôn độ cao người không nhiều. nhưng là tất cả nữ sinh đều có thể ẩ n ẩ n cảm nhận được. Cái cái nam sinh không đơn giản. Nói đến dồn dả, kỳ thật chỉ là trước sau mấy giây sự tình mà thôi. Tại ý thức đến ông l u ô n cũng không muốn làm lớp trưởng về sau. Có mấy cái nam sinh nhãn t ỉ n h sáng lên, bắt đầu kích động. Cuối cùng, cái thứ nhất đứng ra chính là đối diện 304 phòng ngủ kia cái ă n mặc rất thời thượng thiếu niên, ông l u ô n đối với hắn ấn tượng rất sâu. Chính là hắn cái thứ nhất nói muốn mình bỏ tiền cho phòng ngủ an điều hòa không khí, nhưng là học giáo không phê. Gia cảnh không kém thiếu niên đi lên này, thiếu dung hơi mang theo một kia không dễ dàng phát g i c cứng ngắc, nhưng chỉnh thể biểu hiện còn tính tự nhiên. Tố chất không tệ. các vị thân yêu các bạn học mọi người tốt, nam sinh tốt, nữ sinh càng tốt hơn. Tiểu đệ từ Thiên t ứ Duy Linh Tử, Thiên t ứ ta đẹp trai Thiên t ứ đến từ Chi Giang. Từ Thiên t ứ rất sáng sủa, tướng mạo xem như hơi bị đẹp trai, thuộc về loại kia trắng n ó n nhẹ nhàng khoan khoái, tiêu dung thân hòa khoản tiền chắc chắn. Các nữ sinh đều dẫn lên hứng thú, tạm thời quên v u ô n g n ô n Ta nghĩ tranh cử ban trưởng là bởi vì ta đặc biệt yêu kết giao bằng hữu. Lớp chúng ta tròn, g nữ sinh cùng nam sinh tỷ lệ c h ê n h lệch quá lớn, nếu là không có người thôi động, hoặc là nói pha trộn, có trời mới biết mọi người lúc nào có thể quen thuộc phải đúng vậy. Kia vừa vặn, ta là một cái rất thích chơi người. có thể hay không phục vụ tốt mọi người không dám nói nhưng là tổ chức hoạt động cái gì ta rất am hiểu cứ như vậy nhiều hy vọng mọi người ném ta một phiếu từ thiên tứ cúi đầu xuống này trong lớp vang lên một trận xem như tiếng vỗ tay nhiệt liệt t r ậ t tự rõ ràng logic rõ ràng ưu thế b à y rất khéo léo lại phát huy đầy đủ xuất ngoại hình tượng lực tương tác phát huy rất không tệ sau đó đợi đến từ thiên tứ vừa mới xuống tới con sóc tiểu không kịp chờ đợi xuống tới em nay hàng tháng bại tâm còn rất mạnh đung đung đưa đưa lên này chưa từng nói trước g ờ i cà phê tự một phát miệng nhất thời dần hiện ra đến hai viên răng cửa lớn Dưới đấy các nữ sinh sững s ở đột nhiên cười vang lên tiếng: Phúc p h ố c ha ha ha. Nam sinh này thật đáng yêu. Ôi quá đ ù a ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Con sóc cười lên thật sự là, lông mày cong cong hai đầu nửa cùng, vai hàm tất cả đều là đ i ệ p hai viên răng hàm chiếu lấp lánh, siêu cấp vui cảm giác. Đầy o a muội đã các ngươi tốt ha. Ta gọi Vương Nghị Tùng, ngoại hiệu con sóc, 19 tuổi, tinh t h à n h người địa phương, tinh t h à n h ăn ngon nhiều, chơi vui nhiều, bốn năm đại học không nhất định đủ, bất quá không sao. Từ giờ trở đi đẩy về sau 10 năm, 20 năm, chỉ cần các ngươi có cần, tùy thời của ta. mang các ngươi chơi cái đủ, ta làm lớp t r ư ờ n g đâu, t ự một cái ưu thế, thuận tiện. nhưng làm mặc kệ có làm hay không được ban trưởng, bất kỳ cái gì thời điểm các ngươi một điện thoại, cái gì đều bước lên phải nói. cứ như vậy, cảm ơn mọi người. con sóc có chút ít khẩn trương, mỗi câu lời nói đều mang cho âm, nhưng là dài nhỏ cánh tay quơ múa, đã vui cảm giác lại cái tỉnh. xuống tới thời điểm, nhà đi đường đều là tung bay, hung hăng sông mông n ô ngôn n máy mắt. vương tổng sửng sốt không có đọc hiểu, n g ư ờ i mẹ nó đến cùng là đang cầu khen ợ i đâu, hoặc là muốn để ta hỗ trợ kéo kéo phiếu a. nhìn thấy con sóc một hồi lâu huyễn, nhưng ngọc lại dũng cảm h ì lột cánh tay lưới tay áo liền muốn đi lên mẹ lên bị v ô n g Nôn hao lấy cổ áo một thanh đè lại n g ư ờ i đi lên dễ dàng phân phiếu trực tiếp ủng hộ con sóc đi một cái phục vụ cương vị mà thôi đừng hoảng hốt như Ngọc nghĩ nghĩ gật gật đầu đối ha v ô n g Nôn nói hiên ngang lắm liệt trên thực tế trong lòng l a o vệ mồ hôi ma đàn thả ngươi đi lên ta ngủ muốn nổ ta gọi thủ trong thủ thân như ngọc thủ các mỹ nữ ai có cần cứ tới tìm ta cúc cung t ậ n thụ chết thì mới dừng o oh, o oh là thật tâm thương ngươi Sợ ngươi thận không đủ dùng a bả lẳng lơ đệ x g đến, Vương Nôn đang chuẩn bị yên lặng xem náo nhiệt, Kiến Ca đột nhiên nhìn qua, trực tiếp điểm danh Vương Nôn. Ai, vị bạn học kia, đúng, chính là vừa mới đạt được tất cả đồng học chú mục mong đợi đẹp trai ngươi. Đi lên cho mọi người làm một chút tự giới thiệu. Vương Nôn có chút nộ. g r ấ t ha ha ngươi, ta có lại thành một đoàn an tĩnh như thế, vì cái gì vẫn phải thừa nhận như thế bất công đái ngộ. Nô thừa Kiến Dù sao cũng là người trưởng thành, lịch duyệt xã hội phong phú được nhiều, cho nên sớm tại các nam sinh tập thể nhìn về phía Vương Nôn thời điểm, liền từ giữa cảm nhận được một loại khác biệt cực lớn bình thường. Trải qua một phen quan sát, rốt cục v ư ơ n g tin, c a i cái nam sinh mới là tân sinh trong l ầ n ngần b u n Thành lập uy tín chuyện này nói đến đặc biệt đơn giản. Như thế này như thế, tùy tiện đến cái bàn phím hiệp đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Nhưng là thực tế làm, haha ha đều không nhắc học sinh. Trong đại học phụ đạo viên thiên nhiên có được thân phận ưu thế, lại có mấy cái có thể thành lập được uy tín? Không có đơn giản như vậy. Cho nên, nô thừa kiến lúc ấy từ hạ quyết tâm, mặc kệ kia học sinh có nguyện ý hay không, nhất định phải thử nhìn một chút. Nữ sinh quá nhiều lớp là thật không b ấ t lo. Nhất là, đương phụ đạo viên là nam tính lúc, đặc biệt không tốt quản lý. ngay tại lúc này, tiêu đặc biệt cần một cái c h ấ n được ban trưởng đến giúp đỡ chia sẻ. Nhìn đến Đại Tam tập thể giải phóng, cho nên Ngô Thừa Kiến mặc kệ chương trình không chương trình, trực tiếp tiêu điểm danh. Thế là Vương Nôn lại bị treo lên, bị toàn bộ đồng học chăm chú nhìn. Lần thứ 24, chương 165, Vương Dương tùy ý thận nôn thủ tín. Chương 165, Vương Dương tùy ý thận nôn thủ tín. Bị người nhìn chăm chú, nhưng thật ra là một loại áp lực. Nhìn chăm chú tại nhiều khi đều giống như chờ mong, gánh chịu chờ mong quá nhiều, tâm liền sẽ loạn. Giờ phút này Vương tổng tâm loạn như ma. thế cay cái gà tia a ca đến cùng phải làm gì là thiểm đi lên mở đại đâu hoặc là lại an phận một đợt yên lặng quan sát jim và g hai chủng lựa chọn kỳ thật không có chia cao thấp đều có các chỗ tốt cùng chỗ xấu tính không rõ vương l u ô n một đường đi một đường suy nghĩ đến cuối cùng không có kết luận dứt khoát cái gì đều không muốn để thiếu niên thiên tính làm chủ đạo thuận theo tự nhiên phong học nhỏ không lớn tổng cộng chỉ có 50 bộ cái bản từ hàng cuối cùng đi đến mục dẫn trước mười bước mà thôi vương l u ô n h à n h t ầ u lúc vai bình sống lưng chính đi lại nhẹ nhõm biểu lộ không tiêu không vọng giống như đi bộ nhàn nhã Mặc dù trên người mặc một kiện hai đồ đ ầ n áo thun, hạ thân một đầu đến gối hưu nhàn quần đùi, chân đạp cặp kia phổ thông vài bạn, chỉnh thể ăn mặc cũng không cao điệu s á n g chói, lại vẫn có một loại sự tự tin mạnh mẽ, tự nhiên phát ra đến đài bên trên, dùng hai dây đảo mắt phòng học một tuần, nu hòa cười một tiếng. Mọi người tốt, ta gọi Uông Nôn, Uông Dương tùy ý, thận Nôn thủ tín. Khúc dạo đầu phá để, bắt tự lập ý, có thể nghe hiểu người đều là nhãn tỉnh sáng lên. Tự giới thiệu câu, trọng yếu nhất chính là mở cửa câu đầu tiên, tốt nhất là đối với mình dành tự cá tính giải độc. Giống Vương Thủ Trung, t ự Am hiểu sâu đạo đương nhiên, b à n về lập ý, Uông Dương tùy ý, thận u ô n thủ tín. tám chữ, so cái gì thủ thân như ngọc cao hơn đến không biết đi nơi nào, cái trước giảng tính cách, cái sau giảng chuẩn t á c hợp lại chính là diện mạo. kể trên tám chữ, đ ầ y đủ để ông Nôn dùng đến cũng không tiếp tục cần trước bất kỳ ai giới thiệu mình vì dừng. mặc kệ có bao nhiêu người tại quan sát, do xét, chờ mong, hân t hưởng, ông Nôn còn đang tiếp tục lấy mình bước đi. lô lão sư bất đ ắ c dĩ, để ta làm tự giới thiệu. từ duyên phận góc độ giảng, ta mang cảm kích tâm tình đến đối đại hôm nay gặp nhau, ta phi thường nguyện ý rộng mở ôm ấp, h ư n mọi người biểu hiện ra ta hết thảy tốt hoặc là xấu. đồng thời tận khả năng tiếp nhận các ngươi hết thảy, đồng dạng mặc kệ tốt xấu. Thời gian bây giờ q u á n g g ắ n tương lai 4 n ă m lại quá dài, chúng ta có thể hay không làm bằng hữu, đã quyết định bởi tại ta làm có được hay không, lại quyết định bởi cho các ngươi có nguyện ý không. Thưa ta, liền đem hết thảy đều giao cho thời gian. Cá nhân ta cho rằng, 4 n ă m đại học là mở ra chân chính mạo hiểm trước kia một lần cuối cùng lãng mạn. ấm áp, thú vị, tích cực, mỹ hảo, mới không phụ tuổi trẻ khinh cuồng mơ một n ử giấc. Ta chân thành hy vọng, tại mặc kệ bao nhiêu năm về sau, làm chúng ta nhớ lại đoạn này lữ trình lúc, cười trong mang nước mắt, lòng mang cảm ơn. cứ như vậy, cảm ơn mọi người. Vương n u ô n túi đầu xuống đài, trong phòng học tĩnh lặng một n g i y mắt, đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm r ề n vang tiếng vô tay. Người có đẹp trai hay không là ấn tượng đầu tiên, xem mặt nhìn dáng người, người khóc không khóc là trường kỳ ấn tượng, thấy được vì nhìn lời nói. Vương n u ô n thành thụ cơ c trí, cùng loại kia đối với cuộc sống tràn ngập nhiệt tình tâm tính, quả thực tựa như là một viên sô cô la b o n o a n h nổ tung, mùi thơm n g à o ngạt hương khí lập tức dán đầy một mặt. Ngay sau đó, sóng xung kích quét ngang mà đến. làm cho lòng người trong phát r u n 303 n g ủ sa điêu nhóm không hiểu được nên như thế nào biểu đạt sự kích động kia cùng mênh mông tâm t ì n h lập tức bắt đầu ồn ào điên cuồng vỗ tay gọi tốt huy gió. v ư n g ca đẹp trai nhất v ư n g ca v ư n g ca nhanh trong sơ ta các nữ sinh thì tự phát góp thành vòng quan hệ châu đầu gẹt hai nói nhỏ có kia a một chút to gan nhã tình một lát không rời v n g Nuôn thân thể từ trên xuống dưới từ l o n đến lồi a phi phi mới khai giảng ngày đầu tiên tất cả mọi người là thanh thuần bảo bảo không tồn tại những điều kia nói tóm lại đi đối ô n g l u ô n hảo cảm cùng tò mò thẳng tắp đ ụ t nháy mắt t i u tiêu thăng đến mức độ cao trước kia đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu kỳ thật ý tứ chân chính là nam nhân không mạnh nữ nhân không yêu xấu chính là cường thế có xâm lược tính dễ dàng treo chọc nữ hải cảm xúc một loại biểu t r ì n h thể hiện mạnh mới là lực hấp dẫn chân chính nội hạch so xấu cao cấp hơn so xấu càng rộng c h p hơn v ơ n g nuôn trở lại vị trí bên trên ngồi xuống không ngoài dự liệu nhận nhiệt liệt hoan nên 303 phòng ngủ sa điêu nhóm là cùng có vinh yên cảm giác tựa như là mình ra danh tiếng đại nhập cảm tiêu chuẩn mạnh 304 từ t i ê n tứ tiểu có chút đáng c h ắ c c h trong lòng không ngừng kêu r ê n đã sinh ban thưởng gì sinh ôn gọi là một cái ước ao cái tỵ thật là không dám, v ỡ n g ỡ tóm lại, nửa là thật tâm chịu phục, nửa là đáng c h á c khó chịu chúc mừng. Vương ca, xoáy a, tiêu hai chữ, lại nhiều một câu đều nói không nên lời o o o, bảo bảo muốn khóc. Bục giảng bên cạnh, nô thừa kiến vô tay song, thuận thế lại tới một đợt tổng kết. Vương Nôn đồng học phát biểu phi thường tốt, đem chúng ta cuộc sống đại học chân lý dùng thơ ca bình thường duyên dáng ngôn ngữ miêu tả ra, truyền đạt giản dị nhưng lại chân thành tình cảm. Ba lạc ba lạc, ba lạc ba l ạ p Kiến t a ngươi mẹ nó là ngành trung văn tốt nghiệp, giáo biện luận xã chủ lực a, tốt một trận lại nải, mới làm chính sự, các nữ sinh, ai nghị tranh cử b à n cán bộ. m ờ i lên đài, nguyên bản mọi người coi là nữ hài tử hẳn là sẽ hướng nội một chút, câu nệ một chút, thẹn thùng c h ắ c c h ắ n một chút. Kết quả, không biết được có phải là bị v ô n g Nôn phát biểu kích phát cảm xúc, từng cái cũng đều rất n g ạ i cứng. Cái thứ nhất lên đài chính là cái mặt tròn manh m ộ i tử, rất hướng ngoại. Ta gọi lâu lâu, ta nghĩ tranh cử chính là lớp phó, Vương Nôn đồng học vừa rồi phát biểu để ta thâm thụ cảm động. Ngay sau đó, một cái chân dài eo nhỏ mỹ nữ đang chàng. Ta gọi bạch tử dạo, t ừ n ô n tử, mỹ lệ dạo, t ừ nhỏ học tập ba lê cùng dương cẩm, nghị tranh cử ủy viên văn nghệ. Lại về sau, lại có cả người cao kinh người. tư thái đồng dạng kinh người mỹ nữ, doanh doanh chậm rãi lên n à i Mọi người tốt, ta gọi đường không ngọn, ta là một cái tương đối yên tĩnh hướng nội người, rất thích thư pháp, nghĩ, nghĩ tranh cử ủy viên học tập. Nguyên bản ta là không có d ũ n g khí lên n à i nhưng là vừa rồi ông nôn giới thiệu cho ta rất sâu xúc động. Các nam sinh một đường một bước, nhãn tình càng t r ư n g càng lớn. Một phương diện, là kinh ngạc tại lớp chúng ta nữ sinh t ố chất, tuần tự đi lên này ba cái, tại khác biệt thẩm mỹ hệ thống trong, khả năng đánh giá sẽ khen chê không đồng nhất, nhưng là có một chút hoàn toàn không cần chất vấn, ba cái cô đường đều là tiêu chuẩn t r ở lên đại mỹ nữ. Một mặt khác, là kinh ngạc tại tình thế v ê n n làm sao cảm giác? y như thế nào cảm kỷ c ổ đều là cầu vồng thí a. nhưng ngọc gãi cái cảm, lâm vào trầm tư. hà lan đậu đ i u môi một cái, kinh h thường hử lạnh, thế này nhìn kia bạch tử dạo, còn t ử nôn t ử thường ô n phát âm nhiều như vậy, cái nào a? biểu trong biểu khí. mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng dùng ánh mắt quái dị đánh giá quách tử nghi đậu con a, ngươi tâm tính này, thế nào có chút không đúng vị chút đấy? nhưng là bất kể nói thế nào, lên đài mỗi người nữ sinh, cảm xúc đều rất sung mãn, mà lại không chỉ một lần cú đến u ô n u ô n nhìn ra được. Ưông Thiếu phát biểu, lực sát thương s á c thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, đưa đến một cái phi thường to lớn thôi động tác dụng đến cuối cùng. Tất cả mọi người cho thấy tranh cử mục đích, k i ế n ca lại một lần làm ra đến yêu thiêu thân. Các bạn học, cho nên chúng ta ban trưởng hẳn là, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương tổng trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, 80% đồng học cùng kêu lên hô to. Vương Nôn, 4. chương 166. như ngọc khóc, chương 166. ư như ngọc khóc năm 0 ố n không h u y ệ t phiếu tăng thêm. Tại sắp tràn ra phòng học tiếng hoan hô trong, Vương tổng mặt ngoài dị thường bình tĩnh. trong lúc vui vẻ thậm chí thoáng để lộ ra kia an ném một cái ném đ ắ n g chát trên thực tế trong lòng hạ t h so sánh nam nhân đến chết vẫn thiếu niên thiếu niên lòng hư với n h à lại thế nào thần hảo nên đều cũng có sẽ có nhận tán thành là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc bị khen ngợi bị cổ vũ bị sùng bái đều là bình thường c ậ n vương nôn cũng không thể ngoại lệ ba ba ba nô thừa kiến vô vô tay đánh gãy mọi người gieo họ vừa rồi v ư n g nôn đồng học nói ta bất đắc dĩ kỳ thật cũng không có hiện tại đây mới gọi là bất đắc dĩ mà nô thừa kiến cười hắc hắc một cỗ tiện khí đập vào mặt sau đó lại dẫn phát một trận cười vang Tới đi, ban trưởng, nói lại cảm tưởng, tỏ một chút quyết tâm. Ách, nhận tán thành là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc, nhưng là làm lớp trưởng không phải a v ô n g nôn phiền nao trên cơ bản đều đến từ i ư ờ m g r a ban vụ, thần hào nhất định phải lười bậy cho đến mới có phong phạm mà. Nhưng là mình trang bức, n g ầ m lấy nước mắt đều muốn thu thập xong dư vị. Dư ba đến bây giờ trình độ này, lại nói cái gì, ta không muốn làm, ta là chỉ nhàn vân giá h ạ c phàm trần tục sự chớ nhiêu ta, đó chính là trang bức giả dạng làm ngu xuẩn điển hình. Mọi người cho thiện ý, có thể tiếp tận lực đều đo lấy, đây là thần hào vốn có khí độ. n i tử làm đâu? p h ê n Phúc t i ể u tận lực đẩy đi ra đi. Hắc hắc. Vương n u ô n nghĩ nghĩ, đứng người lên, đối lâu lâu xa xa cúi đầu, thành khẩn nói, về sau toàn bộ nhờ ngươi. Toàn trường, cái gì đồ chơi? Lâu lâu, t h u ố t đâu? b n Bộ phận nữ sinh, không tốt a O, o. Kiến ca, không tưởng nổi. k i p h ả n ứ n g về sau, trong phòng học lập tức lần nữa bộc phát một trận cười vang. Vương n u ô n biểu lộ gọi là một cái thành khẩn, phối hợp thêm hoàn toàn đảo ngược, lười c h ứ n g tính cách, thực sự là đặc biệt đáng yêu lại n ổ b ứ c Siêu cấp tiếp địa khí. Vương n u ô n khoát khoát tay, cười ngồi xuống. Cơ thao, c h đều ngồi đều ngồi nhưng là không được a căn bản ngồi không yên nhưng ngọc hương phấn nhất dưới mông mặt đinh dài từ t ự vặn đến v ậ n đi đảo cỏ vương ca khai giảng ngày đầu tiên ngươi tiểu phóng đại triều đại ca làm ơn tất dậy một chút ta con sóc thử lấy răng mắt nhỏ đặc biệt t ư ơ mơ g i á o cái gì vương luôn có chút nộ làm sao đang diễn giải trong kéo theo bầu không khí a đại ca ngươi vừa rồi quá dịu x o á i t ố n g thần cũng bắt đầu đi theo hưng phấn cười đến đặc biệt t ư ơ mơ đúng thế đúng thế vương ca ngươi vừa rồi giống như là ách ta không biết được hình dung như thế nào dù sao thật đặc biệt có sức cuốn hút. Ú, kia cái á v ư n g l u ô n bừng tỉnh đại nộ, g diễn giải cùng diễn giải là không giống, bên trong có kỹ xảo, có công phu, có biểu diễn, nhưng là trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là chân tình thực cảm giác. Vương Luân kỳ thật không có tận lực biểu hiện cái gì, tất cả cảm xúc đều là tùy tâm mà sinh, nguồn gốc từ tại dòng dã một tháng đến nay, tâm tính thượng nhiều phiên biến hóa. loại kia đối với sinh hoạt yêu quý, nhưng thật ra là bị Lưu Ly li lây nhiễm. Lưu Ly li không chỉ là yêu vũ đạo yêu nghệ thuật, đồng thời càng ái sinh hoạt, xưa nay sẽ không bởi vì ngắn ngủi mê v õ n g mà mất đi trong nội tâm cái chủng loại kia mẫn cảm tươi sống. v n g Luân mưa r ầ m thấm đất. cả người đều trở nên càng ngày càng tích cực hướng lên đối với đại học chờ mong thì là nguồn gốc từ tại đối diện hướng kinh lịch nghĩ lại thời trung học sở dĩ thất bại kỳ thật chỉ có 60% n h â n tố ở chỗ gia cảnh cùng trí thông minh còn lại 40% t h ì là tâm tính không đủ khỏe mạnh quá cực đoan lại không chịu mở to mắt nhìn bên ngoài nếu như đã sớm tự tin rộng rãi một điểm nói không chừng hết thể đều sẽ biến tốt vừa đạt được hệ thống lúc v ư n g luôn chờ mong là tại trong đại học tùy tiện lãng cái gì học tập giao hữu vận động đều không có ngủ học tỷ học n g i trọng yếu hiện tại thì không phải vậy rất nhiều thứ đều do so đơn thuần ngủ trọng yếu quá nhiều ế đương nhiên, ngủ vẫn là trọng yếu, 95 trở lên đặc t h ủ phân ai không thích. cuối cùng, tại cả đoạn phát biểu trung lưu lộ ra ngoài cảm ơn đến từ hệ thống. vương nôn là thật rất cảm kích hiện tại gặp phải tất cả mọi thứ, đầu nguồn chính là kia cái cứng nhắc hệ thống. tại một tháng đủ loại kinh l ị c trong, v ư n g nôn chỗ cảm thụ đến ấm áp cùng hạnh phúc, so di vãng 18 năm cộng lại đều nhiều. cho nên ông đại thiếu hiện tại tâm thái là thật rất khai phóng, hơn nữa là thật nguyện ý ông càng nhiều, mặc kệ tốt xấu đại thượng lời nói, toàn bộ đều phát ra từ phế p h ủ nghi thái h mỹ, văn tự u nhã, thái độ chân thành, nói tất cả đều là tự thân lĩnh ngộ nhận biết. sức cuốn hút như thế nào lại không mạnh? các ngươi không học được? Vương l u ô n lắc đầu, nhịn không được cười lên, chúng ta đều không tốt phục chế. cắt. lời thật lòng, lại đổi lại một đống khinh b ị ánh mắt. Vương Ca ngươi không tử tế à? chỉ lo mình trăng bước, một điểm mặc kệ các minh đệ chết sống. ô ô, ta thật không có. t ự u n h i ề u như vậy c ả n g c á i hôm nay thuận tâm tình toàn ném ra. c i ể u lắm điều thật sao? ngươi làm ác như vậy, về sau so đ ổ con r u a nhóm thế nào c á i yêu đương? các ngươi thế nào yêu đương hỏi ta làm gì? tự mình tìm tòi, sẽ không liền đi tìm tiếng Nhật lao sư học, muốn đối tượng ra ta. Lao thử đi sát đằng sau lấy v ư n g Ca bước chân đặt chỗ nào không phải lãng bay lên. Thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là như Ngọc đ á g tin. Vương Nôn về cho chân chó một cái khen ngợi ánh mắt, ngoan, mình chậm rãi trải nghiệm đi. v ư n g Ca v ư n g Ca, vừa rồi ngươi phát biểu ta quay xuống, nhìn xem, có phải là đặc biệt soái? Là đậu con a, ngươi là một viên chi tông đầu, chính là điện thoại tít sẽ có chút t r i n lệch. Chờ lấy, Ca lập tức cho ngươi đổi bộ tốt. Nháo nháo, tất cả ban cán bộ nhân tuyển t i ể u đều đi ra. Vương ô n ban trưởng, d ấ u n g ậ Ca ớ m muối một đầu. Lớp phó, mặt tròn nhỏ l u l u làm việc ta tới, Vương ô n ngươi h o h à o phơi nắng. Ủy viên học tập, Đường Bất Điểm, cái gì ngọn. Ủy viên văn nghệ, Bạch Tử Dảo, Từ n g ô n Tử. Ủy viên thể dục, Dịch Quan Lan. Ủy viên lao động, Từ Thiên Tử. Rất có thể là chân chính làm việc đáng thương n h u còn. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là Dịch Quan Lan vị kia. Tráng sĩ, tự giới thiệu là thân cao 190 t h ể trọng 6 5 kg, yêu thích bóng rổ, cùng mỹ nữ. Trọng điểm là giới tính nữ. g i i răng g ra họp lớp bởi vì kiến ca quá tràn đầy thổ lộ hết dục vọng, tiếp tục đến 5 giờ 10 phút mới tán. Sau đó, ban cán bộ mang theo mỗi cái phòng ngủ đại biểu đi linh quân huấn phục. vải t h ô u quân trang chất lượng rất sai lầm nhưng là v ô n g nôn mặc trên người khoa tay lớn nhỏ thời điểm trong lòng cảm giác rất kỳ diệu ý n g h rất xứng đôi ta anh tuấn dung mạo cứng khí chẳng mà một bang n ư ơ n g tử quân thì đang l i u d i ữ u ngại đông ngại tây không dễ nhìn ống quân mập mại cánh tay không n h ậ n eo làm cho não người hạt dưa đau vương nôn đang chuẩn bị chuẩn mất bị lâu lâu một chút lẩm bẩm ở Ê, ban trưởng chúng ta nữ sinh quân huấn phục quá nhiều ngươi phải hỗ trợ nhất một bộ phận a lầu hai ngươi thế nào nghĩ ta một cái đại lao ra đi nữ ngủ thích học sao vương u ô n thở i ả i cười đến đặc biệt bất c dĩ t h ậ t a lập tức tiếp nhận lâu lâu trong tay q u ầ n á o gắt gao ôm vào trong lực, cùng đi như ngọc trong mắt sáng lên, nô n ư ớ c tấp nập báo danh, lâu lâu nhìn xem ca hai đầu cơ có lực nhi, bạch tử dạo cười tủm tỉm gật đầu, vậy là tốt rồi, trường lớp kia phòng ngủ c o n trang, tự làm phiền ngươi mang về, vất vả ngươi, không không khổ cực, nhưng ọ c quỷ khóc khóc, chương 167, t i ế n tĩnh, chương 167, t i ế n tĩnh, cuối cùng nhưng thật ra là bốn cái nam sinh hỗ trợ b à n nữ sinh quân huấn phục đưa qua, vương nôn t ố n g thần t ừ thiên tứ xuyên oa t r ư ờ n g vĩ, nhìn ra chút gì không có. hai cái hơn 70 phân tiểu xoái, một cái 90 phân cự xoái, một cái rất có nam nhân vị, cho nên nói à, đừng quản có phải là sư phạm, mộ tử có bao nhiêu, đến chân trương thời điểm trùng quy là muốn nhìn mặt. Nhưng ngọc khóc bất tỉnh tại 303 n h à vệ sinh, thừa dịp không có khai giảng phải quân huấn, vương nôn bốn người bọn họ nên ngang giết tiến nữ ngủ t ố c xá lâu, công a di nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, chỉ là hứng hờ hô một câu, 20 phút bên trong xuống tới ở, em vợ không có gì phản ứng, từ thiên tứ cùng xuyên đoa liếc nhau, phá có ă n ý n h i ề u n h i mày, ánh mắt xấu tính, vương ô n ngoài cuộc tỉnh táo, trong c u c u m ê đột nhiên hỏi. Ngươi hai một lần cũng chưa tới hai mươi phút ta, kém chút bà hai cái nhóc con dọa nước tiểu, kia hoảng sợ ánh mắt, bị đâm thủng bí mật về sau lo sợ không yên tiểu biểu lộ. Cha cha, đi ở phía trước lâu lâu nghe được độc tĩnh, quay đầu s a bệnh, ban trưởng ngươi hỏi cái gì? Không có gì, quan tâm một chút minh đệ. p h ấ c p h ố c sau lưng truyền đến một tiếng cười trộm, Vương Nôn vừa quay đầu lại, phát hiện Bạch Tử g i á o cô nương kia chính túi đ ầ u bên t h a i h ư n g đỏ che miệng. Hắc, chỗ này có cái có thể nghe hiểu. Mới mẹ, nhân gia hiểu chuyện nhi không c h ừ n g so người sớm, kinh tế học nữ sinh ký túc xá là 108 đồng. cùng ông nôn 111 cách hai tòa nhà là một tòa cửu lâu, toàn lâu đều không dành điều, chỉ có q u ạ n chính gặp phải đại hạ tiên, mỗi cái phòng ngủ đều mở cửa canh t r ừ n g bất quá bây giờ thời gian qua sớm, vừa khai giảng, không có trời tối, tất cả nữ sinh đều hiểu được lúc nào cũng có thể sẽ có nam sinh, nhà trai bệ trên đến, cho nên trên thực tế không có bất kỳ phong cảnh có thể nhìn. vậy mà mặc dù như thế, t ừ thiên tứ xuyên loa như cũ co lại ruột cổ lại, t ậ c mi thử nhãn nhiên mắt nhìn. ngẫu nhiên nếu là nhìn thấy một kiện thay giặt nội y, trong mắt lập tức chừng căng tròn, con ngươi cực tốc phóng đại. tống thần t i u không như vậy. một điểm không h i ế u kỳ, giống như là no bụng kinh khảo nghiệm lao tài xế, mà thật lái xe v ô n g nôn, chính đang bận biểu ứng phó lâu lâu cùng sủi cảo nhàn liêu. Ban trưởng ngươi là người kia a, đi lên bô bô một trận phiến tỉnh, d i đến ta cảm xúc bành trướng, kết quả quay đầu một suy nghĩ, ngươi r ứ t khoát tiểu không nói gì mà, lâu lâu rất h ư ớ n g ngoại, có loại như quen thuộc cảm giác. Mộ Tỉnh, vương nôn cười cười, tận lực phiến tỉnh thật không có, biểu lộ cảm xúc đi. Sủi cảo đột nhiên tiếp lời, ta cũng không thấy được ngươi là tại p h í a tỉnh, giống ta học khiêu vũ, đánh đàn dương cầm, đều giảng cứu một cái chú tỉnh, có lúc cảm xúc vừa lên đến, đ ạ đến mình chảy nước mắt cũng không biết. sau đó tiểu có người nói ta giả mồm, bà ta khó chịu không được, nói nói sẹp khởi miệng, môi đỏ đô đô, phẫn nộ phẫn nộ. Từ Thiên tứ liếc một chút sủi cảo, kích động đến không được, đi đường đều đánh phiêu. Bạch Tử Dảo tại v ô n g l u n cho điểm hệ thống trong, thuộc về rất đẹp kia khoản. Kinh điển mặt trái xoan, làn da tuyết trắng, mắt to, bờ môi không tệ không d à y n h a n sắc p h ấ n nộ. thân cao đại khái một m 6 5 tứ chi tinh tế t o n dài, khí chất mỹ lệ, thuộc về loại kia điển hình lần đầu tiên mỹ nữ, lại ngoan lại bạch thời thượng t n ộ v n g l u n lười nhắc dùng d đ quét, nhìn ra 92 í à phân đi. Từ Thiên Tứ từ lúc nhìn thấy sủi cảo lên đ à i lên, biểu lộ liền bắt đầu không thích hợp, xem ra là rất thích cái này loại hình. Kỳ thật xuyên h o a tốt giống cũng thích nàng, vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt liền bắt đầu l ấ p lẻ. Hoặc là đại bộ phận nam sinh đều thích cái này, vương luôn ngược lại là có tốt, sủi cảo phong cách cùng phó vũ thi cùng loại, tiểu công cử nhan trị cao tới 96 phần, chi tiết tinh xảo hơn, vương tổng liền tiểu công cử đều có thể đứng vững, sân trại bản càng không đáng kể đương nhiên, kỳ thật không thể như thế so, mỗi người đều có mỗi người đặc biệt một mặt, nhan trị chỉ, chỉ là một bộ phận, chỉ nhìn mặt vậy liền quá l ô n g c ạ n càng quan trọng hơn. đương nhiên là dáng người cùng đặc t h ủ phân lâu lâu bị sủi cảo không biết được cố ý hoặc là vô tâm làm nổi bật một đợt tâm tình có chút không được tốt đang đang đang đi mau mấy bước đứng ở một cái cửa phòng ngủ ban trưởng ngươi rời quần áo là chúng ta ngủ tiểu chỗ này thả bên trong đi bên trong đột nhiên truyền đến một mảnh l ố t b ố chuyển cái ghế kéo cầy âm hiệu n ư ơ n g theo lấy vài câu thấp giọng hô đến nam sinh ngươi không nói sớm một chút có cái muội tử thấp giọng dạy d một câu lâu lâu le lưỡi một cái nhà nữ sinh trong còn có người có thể t r ấ n trụ lớp phó a có ý tứ vương luân cười ha h ả dừng ở bên cạnh cửa bên tường dựa vào tường cao giọng hỏi chúng tiểu nhân, ta lúc nào có thể vào a? trong phòng yên tĩnh, sau đó đột nhiên tuôn ra một trận cười vang. ban trưởng quan u y thật đại. đúng đấy, chúng ta có phải hay không phải gọi ngươi đại vương a? sưng hô nam sinh bì, chúng tiểu nhân, cho dù là nói đùa, không quen thời điểm đều có chút quá. cùng nữ sinh t i u không quan hệ, ai cũng sẽ không coi là thật. thế thì không cần. vương nôn hi hi ha ha tưởng ngăn đ á p lại, gọi đại vương là được rồi. ban trưởng ngươi ra thật, nhanh chuyển vào tới đi. lâu lâu với gọi. vương nôn nhanh nhẹn thông suốt vào cửa, ánh mắt từ mấy vị đồng học trên mặt từng cái đảo qua đi, không liếc địa phương khác. sơ h n g h à Trương Lệ Lệ, Vương Đình, Hà Tuệ Lan, Lưu Miêu Miêu, nguyên lai là các ngươi cùng tiểu đội phó một cái ngủ A. Các cô n ư ơ n g tất cả đều kinh ngạc, trong mắt t r ừ n g căng trọn. Hoa, wow. tiểu kia a mất một lúc, ngươi toàn nhớ kỹ. Vương Nôn cười nói, 40 phút tự giới thiệu, đi nhớ 38 vị nữ đồng học danh tự, đủ A. Ngươi thật mạnh, ta đến bây giờ 12 cái nam sinh đều nhận không được đầy đủ, ta cũng vậy. Một dạng, đây, Miêu Miêu nguyên lai ngươi họ Lưu A. Ta vẫn cho là họ u Ha ha, mọi người đều bị t i a cái mơ hồ muội tử cho cười. Ban trưởng ngươi ngồi, cho ngươi rót cốc nước đi. Bịi nhớ danh tự, nháy mắt để các muội tử hào cảm độ phá t r ầ n một cái để cái ghế, một cái khác đi đổ nước. Vương Nôn nhìn mặt khác ba cái giống được sinh vật tốt giống không đội mà đi, thế là tiểu thuận thế ngồi xuống. Tạ ơn. v u ố n vào muội tử nước, nghe trong phòng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái không khí, Vương đại thiếu quả thực đắc ý hai cái trò đùa x u n g dưới, các muội tử đối Vương Nôn không còn lạ lẫm, bầu không khí càng ngày càng tốt. Đúng vào lúc này, lâu lâu đột nhiên hỏi, ban trưởng, người áo thun phía trên ấn chính là vị nào minh tinh a? Thật xinh đẹp, nhưng là tốt giống không có ấn tượng ai. Không phải minh tinh, ngươi không biết mới bình thường. Vương Nôn cười cười. Tự nhiên mà vậy trả lời, nàng là bạn gái của ta. Một câu xuống dưới, nguyên bản hài hòa, m ư ợ n mà, có chút nhiệt liệt bầu không khí, đột nhiên tiểu trở nên có chút quỷ dị. Trong phòng ngủ t ỉ n h trẻ một g á y mắt, sau đó mơ hồ m ộ vương đình nhanh mồm n h n m miệng, nhất kinh nhất x ả hỏi, à, đại vương ngươi lại có bạn gái a? Rất kỳ h ả i sao? Vương l u ô n n h u n h ư mày, chẳng lẽ trong mắt người, bản đại vương không xứng có được đối tượng a? Không có a không có a ta không có ý kia. Vương đình vội vàng b i ệ bạch, Vương u ô n h o á t qua tay, đứng người lên, được rồi, không cùng các ngươi nói chuyện tào lao, ngày mai gặp. A, ban trưởng gặp lại. tạ ơn ban trưởng, bái mai, đại thiếu phất phất tay, tiêu sái rút lui, chờ v ư n g nuôn vừa đi, trong phòng ngủ lần nữa an tĩnh lại chương 168. ă an tranh giải nóng chương 168, ă an tranh giải nóng, vương nuôn vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy xuyên hoa tay chân luống cuống đứng tại người cửa nhà không dám tiến vào, mà em vợ thì đã bị cưỡng ép mời tiến phòng ngủ, sách làm sao có loại đường tăng được mời vào bản tơ động bình thường ký thị cảm, cười xấu xa một chút, hơi để cao một chút tâm lượng, song xuyên hoa hô khởi giá hồi cung, xuyên hoa cười hì hì ứng hòa, được rồi, v ư n g tổng thẳng lắc đầu. này nếu là như ngọc ở chỗ này, tại chỗ liền sẽ đến một câu, thánh thượng muốn về cung, tiểu thần tử tiểu tử tử, khởi giá, t i ê mới gọi có bài diện, p h u cận nô gia không ít đầu, đến xem là ai như thế đắc ý, dám bạn nữ ngủ đương hậu c ù n g ánh mắt đối mặt, v ư n g nôn như cũng cười ha ha không có chút nào h o n g ngược lại là kia chút xem náo nhiệt cái đầu nhỏ cả đám đều rụt trở về, hắc, tại nữ ngủ ra như thế một cú họng, chơi thật vui, chính nguồn tao cười thầm, từ thiên tứ ra cửa, cười xấu xa lấy hỏi, vương ca, khởi giá hồi cung đồng dạng đều là công công hô a, ách, t h a như là a, vương nôn lập tức bị hế trụ. bên cạnh hai gian nhà mình trong phòng ngủ truyền đến vài tiếng c ư ờ i trộn tiểu tử ngươi rất ra a biết cái gì gọi là không làm sẽ không phải chết a vương ca mang thủ á trở lại nhà mình phòng ngủ xuyên qua sinh long hoặc hổ nói đến nữ ngủ đủ loại kiến thức bà như ngọc con sóc hà lan đậu tiểu mập mạp hủ được sừng sốt một chút vương l u ô n tắm rửa xong ra đám này hàng như cũ đang trò chuyện trong lớp nữ sinh mà lại không chỉ đám bọn hắn đối diện 304 n g ủ ca môn cũng đều tụ đến đây kinh tế học ban một dòng g i á 12 cái nam sinh một cái không rơi đương nhiên là bạch tử dạo đẹp mắt nhất a vóc người lại đẹp lại bạch dừng a Bạch Tử rạo dáng người có thể cùng đường bất điểm so. Một M M72, 55 kg tả hữu, trước sau lồi lõm. 1 1 0 t cân A đại ca, đều béo thành dạng gì? Chẳng. Người mù A. Kia dáng người nhiều bảo t a c a 1 mét hơn 10, nếu là không có 1 1 0 cân, ở đâu ra hung cùng n ô n g Dù sao Bạch Tử rạo đẹp mắt nhiều, dáng người chính vừa phải. Dừng A. Nhiều nhất là cái b giơ tay sườn ba phiến thượng thẳng lộ xương sườn. Không phải, đợi lát nữa chờ chút. Ông nôn buồn mực, các ngươi là thế nào biết nữ sinh dáng người? Như Ngọc hắc hắc cười bị ủi. d ơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa hướng hai mắt trước cầm xuống, Dương Dương đắc ý nói, Vương ca, không phải ta thổi, tiểu ta này song thần nhãn, sai sót sẽ không vượt qua 2 c m Vương Nôn bó tay rồi, con sóc đã t i ệ n mộ, lại không phục, buồn buồn hỏi, ngươi luyện thế nào ra? Như Ngọc con qua tay, nạo n ẽ ngửa đầu, chờ ngươi không nhanh tiến quét xong năm khối 2 tê ổ cứng, tự nhiên là đã hiểu. Hà Lan đậu thình lình hỏi, cho nên vì sao ngươi còn tại thủ thân như Ngọc? Lập tức tiểu bả Như Ngọc hỏi n g t bước, mọi người cười vang. Vương ô n lắc đầu cười cười, nam sinh phòng ngủ a, không nói nữ sinh là không thực tế, tiểu đệ bọn hắn tao lấy đi. Kết quả một đám đói khát tiểu nam sinh một mực tao đến 8 giờ tối nhiều mới thỏa mãn ra cửa ăn cơm. Vương l u ô n đầu đau n h ứ c vì sao cần phải ra ngoài ăn? Có không khí, có thể chọn chủ n g loại nhiều, ách, có thể đi bộ một chút. Ta vui lòng ăn mì, thức ăn ngoài sẽ thì thầm. Một đám hàng nháy mắt ra hiệu suy nghĩ lý do, chính là không nói chính cách, không phải liền là bên ngoài Bắc môn mặt cô nương cỡ nào? v ì nhìn muội tử, điều hòa không khí đều không h ổ i cái gì nóng không nóng, không tồn tại được chứ? Được, vậy liền đi chứ sao? Trên đường đi x á c thực đặc biệt để mắt, quả thực là chăm chân bách hoa toàn thư, thấy tiểu nam sinh nhóm mất h ồ n mất vía. cuối cùng ngay tại chỗ tìm quán ven đường, AA lột sâu nướng, xem như toàn lớp nam sinh lần thứ nhất liên hoan. Bởi vì ngày mai sẽ phải bắt đầu huấn luyện quân sự, mọi người không chút uống rượu, mỗi người một bình bia đá, đương đổ uống xử lý. Tiều này, cuối cùng đều uống nôn một cái đối diện phòng ngủ Trần Bân Bân, xuyên qua đồng hương, nhã nhặn một cái tiểu nam sinh, uống hai chén bia liền bắt đầu nhiều, tất tất tất tất bắt đầu không ngừng tất tất 304 m ca m ô n phiền được không được, vừa rỗ vừa lừa cho đối phương chén rượu thứ ba, sau đó chỉ thấy Trần Bân Bân đột nhiên trầm mặc không nói, suy nghĩ sâu xa một lát, lung la lung lay đi đến ven đường, nôn, nôn. Vương n u ô n nhìn xem 304 m ca môn khi dễ đứa nhọn g ố c kém chút cười đau súc hông. Kinh tế lớp một nam sinh, kỳ ba thật mẹ nó nhiều, cuộc sống sau này khẳng định không t ì m h mịch. Trở về phòng ngủ trên đường, một món lớn nam sinh hô hô ha ha, nhìn xem thật có khí thế thật có bài diện, cảm giác kia, tựa như là một đám lợn rừng hoành hành tại cánh đồng hoa t r o n g x ư ơ n g Quân bá nói, những nơi đi qua, các nữ sinh chỉ sợ tránh không kịp, nhưng là chẳng biết tại sao, một ít cấp cao học tỷ, nhìn qua trong ánh mắt rõ ràng mang theo t r ê u tức, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất các nàng mới là cánh đồng hoa đồ ăn ở bên trong liên đỉnh. Sách có ý tứ. Trở lại phòng ngủ. Vương l u ô n tiếp vào lưu ly video trò chuyện, Tiểu Tỷ Tỷ chính tại rửa mặt, có một nửa thời gian không nhìn thấy người, chỉ có thể giọng nói nói chuyện hiếm, bất quá cũng thật có ý tứ. Dính nhau 10 phút, bà Hà Lan đậu đập tự giới thiệu video gửi tới đáp ý một chút, sau đó tắm rửa đi ngủ. Ngày mùng ngày 1 t h á n g 9, Tinh Sư đám lao sinh chính thức khai giảng, sinh viên đại học năm nhất thì là nên đón huấn luyện quân sự. Mặc quân trang thời điểm, cả đám đều tỉnh sức lực, h ậ n không thể m i ể u thiên miệu địa đợi đến tại Đại Thái Dương dưới đáy xếp thành hàng, Tiểu Sĩu xuống dưới một nửa đợi đến chạm 20 phút tư thế quân đội, Tiểu Sĩu xuống dưới 95% l ạ i đi qua 20 phút, đổ xuống một nửa. Thu đội lúc nghỉ ngơi, như cũ n g có thể đứng vững. Tiêu chỉ còn lại hai người, Vương Nôn cùng xuyên hoa. Một bang thiếu gia binh m ệ t m ỏ i liền hâm mộ khí lực đều không có, lụn ngang l ộ n x ộ n nằm tại dưới gốc cây, t h ẳ n g hừ hừ. Xuyên hoa nhưng thật ra là dáng chống đỡ, đồng dạng m ệ t mọi trực xuyên t h u khí, thật không có làm gì, chỉ có chính Vương Nôn lấy đại thiếu hiện tại thể lực cùng tổng hợp tố tổ chất ứng phó không nên quá n h ẹ nhóm, chớ đừng nói chi là còn có cường đại ý chí lực chống đỡ. Lúc trước đỉnh lấy đại thái dương chạy khoản tiền thời điểm tố chất thân thể còn rất yếu gà, khi đó đều có thể kiên trì nổi, hiện tại càng không đáng kể. Thời gian nghỉ ngơi tổng cộng chỉ có 20 phút. Hôm nay là ngày đầu tiên, huấn luyện viên có thể là muốn cho mọi người đến cái ra vai phủ đầu, cho nên toàn c h ỉ n h đều phi thường nghiêm khắc, một điểm thể diện không g i ả g Vương l u ô n cảm giác thật nhiều người khả năng đều không chịu được nổi, nghĩ nghĩ cùng huấn luyện viên đánh cái báo cáo, bước nhanh đi hướng một nhà ăn tiểu siêu thị. Vương Ca ngươi làm gì đi? x u y ê n o a còn có tinh thần hỏi, những người còn lại chỉ có thể là nhìn xem. Vương l u ô n khoát h u a tay, nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, mang theo bốn kiện nước khoáng trở về, bà nhựa t ỡ lặt t ị t đóng gói nước khoáng i tốt, ngón tay cái móc ở một kiện, còn lại bốn ngón tay móc ở một kiện, cầm lên đến nhẹ nhõm sẽ đi. tới trước nam sinh phương trận ném một kiện đ ố c l ạ n h sau đó đem còn lại ba kiện đưa đến nữ sinh phương trận. Thao trưởng tổng cộng cựu lớn như vậy, hai bên cách không xa. Các nữ sinh nhìn xem v ư n g nôn đưa nước tới, đột nhiên buộc phát ra một trận reo hò. Hoa, ban trưởng ngươi rất đẹp. Vất vả rồi ban trưởng. ỉ vào nhiều người, nữ sinh chồng trong đột nhiên báo tố ra rít lên một tiếng, yêu ngươi nha. v ư n g nôn ngẩng đầu tìm một vòng, không có tìm được, cười ha ha dùng vừa không xuống tới tay trái, đối kia một mảnh s ò cái t â m Ha ha, vương nôn ngươi lại ra. lâu lâu, dịch quan lan vui sướng hài lòng giúp v n g nôn l ụ t sau đó tiếp nhận cuối cùng một kiện lúc. lâu lâu ngạc nhiên ngẩng đầu, hoa, ngươi còn cố ý mua một kiện nhiệt độ bình thường, ừm, vương l u ô n gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, s ắ t vách hai cái phương trận nữ sinh đều hâm mộ quả là nhanh muốn chua chết được, các loại phản nản phát tiết, nhìn xem nhân gia ban trưởng, a a a, vì cái gì chúng ta không có, ta cũng muốn uống nước, gọi bọn họ gọi bọn họ, đều cùng chó chết tự nằm s ắ p đâu, h ô có làm được cái gì a, nhân gia ban trưởng chẳng những chi kỷ, vẫn là cái xoay ca, vì sao lớp chúng ta giải chính là cái chảy gỗ, kinh tế lớp một các nữ sinh đắc ý không được, cười toe toét phân thủy thời điểm, đối s ắ t vách hử không ngừng i n tiện mộ a, tiện mộ tiểu đối đi, trời nóng, ăn nhiều một chút tranh đi, giải nóng, chương 169. ai mà thèm, chương 169, ai mà thèm, vương nôn không nhiều lợi, vung xuống nước, cùng lâu lâu can dặn một tiếng chú ý mọi người tình trạng cơ thể, rất nhanh liền rút về nam sinh phương trận, vừa về đến, lớp chúng ta thêm lớp bên cạnh tiểu nam sinh nóng đều dùng s ù n g b à i ánh mắt nhìn hắn c h ằ m c h ằ m ca, ngươi thật là mạnh, nói thế nào, không đầu không đuôi, vương nôn bị thổi phồng đến mức sưng sờ, nếu như vậy nữ sinh, ngươi thực có can đảm đi đến sông, đại thái dương dưới đáy p h ạ t đứng một giờ. Ngươi còn có sức lực xếp nước, ta đều nhanh nóng khoan quái ra. Vương ca ngươi làm sao một điểm không có cảm giác ga? Vương Nôn vặn r a mình kia trái nước, Từ n g ự c n g ự c một hơi rót sạch nửa bình, mới quay đầu nhìn kia hàng, ngươi tự không giống đ ố c ta giống như là không có cảm giác dáng vẻ sao? Không phải sao? Mồ hôi từ tóc trong trực tiếp chảy ra ngoài, cổ phía sau lưng ướt xuống một mảnh. Kia ca m ô n vẻ mặt cầu xin, trả lời, đại ca, ngươi nhìn nhìn lại chúng ta. Ách, thảm nhất chính là tiểu mập mạp h lượng, đ n g còn toàn bộ ướt đẫm. Màu vàng xanh là quân huấn phục bị nước ớ t nhẹp về sau, xanh b i ế t biến thành màu đen, nhìn đặc biệt khôi hài. Người còn lại cũng không có tốt đi nơi nào, ngụy trang một nửa tay háo tất cả đều toàn là nước. Được thôi, tất cả mọi người không sai bị lắm, tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào nghị lực đi d á n g chống đỡ. Vương Nôn nhìn thấy các bạn học mệnh mọi thân sắc, cảm giác tiếp tục như vậy không phải chuyện gì tốt, lập tức tận khởi b à n trưởng chức trách, ước thúc bọn hắn nghỉ ngơi. Đến, mọi người tận lực buông lỏng, đừng nói chuyện, kít sâu, khôi phục thêm một điểm là một điểm. Hạ nửa trình có thể sẽ càng gian nan hơn, không tiếp tục kiên trì được thời điểm nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Đại bộ phận đồng học đều rất cảm kích, cũng có riêng lẻ vài người xem thường, â m thầm n h ô i xem như bình thường đi, n g ấ m lại đều biết, một cái chuyên nghiệp vài trăm lời, không có khả năng từng cái đều biết tốt xấu, đều hợp q u ẩ n Vương l u ô n không thấy được cũng không có cảm giác đến, ngồi xuống nhắm mắt lại, bổ sung thể lực. Thời gian nghỉ ngơi vừa đến, huấn luyện viên lập tức tiếng còi hô phòng giam. Toàn thể đều có, tập hợp. lại là một trận rối loạn gà bay chó chạy. Vương l u ô n Vương trận là do kinh tế hai cái ban, kế toán hai cái ban, tiểu điểm hai cái ban cộng đồng tạo thành, lẫn nhau ở giữa đều không quen, tìm vị trí lúc quả thực tức trong xéo đi, thỉnh thoảng t h i p h a n một chút đụng cùng một chỗ, đau đến nhay răng trợn mắt, sau đó tiếp tục tán loạn. thật vất vả đứng vững. Huấn luyện viên đã bắt đầu ở tuyến táo bạo. Hai cánh tay kẹp chặt, tự nhiên rủ xuống, hai tay đặt ở khe quần bên trên, kẹp chặt, kẹp chặt, kẹp chặt kẹp chặt kẹp chặt. Bắn liên thanh tự quát lớn, rốt cục kích hoạt lên như ngọc thổ tạo xúc động. Người tiểu không kín a? Nhỏ giọng lặng lẽ khí, chỉ có sát vách mấy cái huynh đệ nghe được. Lúc ấy tiểu nhịn không được cười, kìm nén đến ho khan. Phúc, phúc, khu khu, ra. Ngươi, ngươi cười gì vậy? Huấn luyện lúc mệnh lệnh chính là hết thảy. Muốn cười, đánh báo cáo. Huấn luyện viên q u n mặt lại bắt được hai cái thằng x u i xẻo một cái là xuyên oa, một cái là hà lan đậu. đến, nói cho mọi người, ngươi cười gì vậy? vậy khẳng định không thể nói a, không nói đúng không? chống đẩy dự bị, hai không may hải tử vừa nằm xuống đi, huấn luyện viên đột nhiên đổi chủ ý, chờ một chút, trương nghiêm, xuyên h oa cùng hà lan đậu không rõ ràng cho làm đứng lên, chỉ chỉ giáo quan đi vào đội ngũ trong, tả hữu một trận t u ầ n sát, ngươi ra khỏi hàng, cái thứ nhất bị bắt tới, đúng lúc là như ngọc, em đoán chừng sẽ không là chuyện gì tốt, ác hữu ác báo a, sau đó huấn luyện viên lại đi trước bước đi thong thả một bước, vừa vặn đứng tại v ư n g ô n cùng t ừ thiên tứ trung gian, tả hữu đánh giá. Vương Đại Thiếu căng thẳng trong lòng, nhưng là trên mặt càng phát ra chấn định, cùng huấn luyện viên liếc nhau, ánh mắt kiên định mà chính trực, cực kỳ giống tốt binh bộ dáng. Huấn luyện viên khẽ bước cằm, sau đó vừa quay đầu, tiếp cận Từ Thiên Tứ, ngươi, ra khỏi hàng. Từ Thiên Tứ, vì cái gì? Bằng cái gì? Một đúng lý do, huấn luyện viên ta vui lòng. Hai người các ngươi, nằm song. Như Ngọc cùng Từ Thiên Tứ vẻ mặt cầu xin hai mặt nhìn nhau, nhưng là lại không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn nằm song. Hai cánh tay cạp chặt, hai tay đặt ở ly của lên, làm theo. Sau đó huấn luyện viên mới quay đầu nhìn về phía xuyên qua cùng Hà Lan Đầu. đi thôi, mặt r ắ n mặt, chống đỡ tốt. thích thân, ngươi tiểu cứ việc nằm xuống đi. bốn cái khổ bức hải tử mặt đều dọa xanh lét. ta đi. huấn luyện viên ngươi thật có chiêu nhi. xem náo nhiệt mọi người thực sự không nín được, nhưng là lại không thể không k ì m nén. từng cái run cùng run dậy tự đợi đến xuyên h o a cùng hà lan đ ậ u kỳ quái nằm xuống đi. t r à n g diện kia tiểu càng khôi h ả i xuyên h o a vận khí còn tốt, dưới đấy là từ thiên tứ, không có xấu như vậy không nói. xuyên h o a bản thân thể lực cũng tốt, không phải rất lo lắng nhịn không được. hà lan bộ đầu hỗn hợp đ ố i như ngọc. em, kia ánh mắt hoảng sợ, nghị chỉ trong mưa gió con gà con đậu nhi vừa nhịn không được quay đầu. t u bị huấn luyện viên mắng, xoay cái gì đầu, đối mặt, dũng cảm điểm, chân nam nhân chính là muốn cương, hà lan đ ậ u sắc khóc, ta mẹ nó vừa ai cũng không muốn vừa hắn a, nhưng ọ c này hàng đi, kỳ thật làn da rất trắng nõn, vương v ữ n g vàng vàng thời điểm đặc biệt thanh tú, nhưng là đâu, nhà căn bản cũng không có ổn định thời điểm, nhất là nháy mắt ra hiệu, nửa cười không cười thời điểm, gọi là một cái hèn mọn tao khí, nhất nhất nhất đáng sợ là, này hàng đứa tinh địch, ngươi càng nhiều, muốn biểu hiện nhìn tiểu không chế không nổi, cái gì cũng dám làm. giờ phút này bị toàn bộ phương trận cùng bên cạnh phương trận người nhìn chăm chú lên, nhưng ngọc lại nhịn không được đắc ý. sông hà lan đậu một chút mắt, đột nhiên biểu một chút miệng, giống như là đang nói đến mà trong ta mà hà lan đậu một cái mặt đen, mắt trần có thể thấy biến tử, hầu kết một trận nhấp nô, tựa hồ là lúc nào cũng có thể phun ra. nhưng ọ c lập tức u bê biểu lộ trở nên vô cùng hoảng sợ, ánh mắt trực câu câu tiếp cận hà lan đậu miệng, toàn thân cứng ngắc như chết chó. nồi lớn ta sai rồi, ngài ổn định, đừng hoảng hốt. em ạ không được, vương u ô n thực sự nhịn không được, cảm giác lại như thế nhẹ xuống dưới chuẩn đ ư c q uất. sau đó ngay tại tích tắc này, con sóc đột nhiên nhấc tay hô to một tiếng, báo cáo, nói, huấn luyện viên ta muốn cười, cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ôi má ơi ha ha ha ha, ha ôm bụng cong người, t h ẳ n g lau nước mắt, bà huấn luyện viên cười ra đầy chán h á t tuyến, cười đủ không có, đây, đủ, phục hồi như cũ, con sóc bịch một chút đứng thẳng, thiếu dung lập tức vừa thu lại, chỉ còn k h ỏ e miệng còn tại quất quất, các huynh đệ nhóm là thật cũng nhịn không được nữa, người yêu có để hay không cho đi, ha ha ha ha ha, tạch tạch tạch r á thì à thì à thì à thì à thì à thì à, à nửa cái trên bãi tập học sinh đều tại nhìn về bên này cảm giác có phải là đụng phải một đám sa d i ề u à a 20 phút sau xuyên h o a cùng hà lan đậu bị t ê u thời điểm bốn c á i nhóc con đều là một mặt sinh không thể luyến trở về hàng thời điểm xuyên h o a hà lan đậu từ thiên tứ ba người bọn hắn thẳng đỡ gõ nhất là từ thiên tứ vừa đi vừa lau nước mắt mọi người l i ề n tiếp nhận khó chịu từ thiên tứ người yên lặng nằm 20 phút người lắc cái đèn lồng đầu tiểu mập mạp hỏi một chút từ thiên tứ biểu lộ lập tức băng đồ chó hoang trương vĩ mờ mờ tờ sáng sớm từ ăn ít một nửa tỏi hôn đến lao tử thẳng trôi nước mắt được lập tức lại cười nằm xuống mấy cái may mắn phạt đều phạt x o n g huấn luyện viên không có lại so đo bắt đầu mang mọi người học chính bước bước đầu tiên là nâng cánh tay nhấc chân t í n h trạng lại làm ộ t hạng đặc biệt tra tấn người huấn luyện thao luyện đến giữa trưa mọi người tất cả đều mệt mỏi thản rồi làm huấn luyện viên một tiếng ra lệnh hô lên tập thể giải tán thời điểm phương trận không có tán tập thể nằm sấp ổ trong này gian vương đại thiếu như cũ thẳng thân ảnh tự lộ ra đặc biệt để người chú ý cách đó không xa nữ sinh tam tam hai đi ngang qua nho nho cùng ông u ô n chào hỏi ban trưởng cảm ơn người nước ban trưởng giữa trưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm đúng à chúng ta vừa vặn muốn đi nhà ăn cho ngươi mua cơm có được hay không ban trưởng ta từ quê quán mang đến một túi lê trắng đợi chút nữa ngươi nếm thử nam sấp các nam sinh mặc kệ lớp chúng ta lớp khác đều tiện mộ điên rồi hâm mộ đấu kỳ hận sau khi mọi người lại trăm mối vẫn không có cách giải không phải liền là hai dương nước sao các ngươi đến mức đó sao đợi đến mai kia chúng ta thích t ứ n g tới chúng ta cũng sẽ cho các ngươi tặng a có thể như vậy nghĩ nhóc con đáng đợi các ngươi độc thân kia là một bình nước vấn đề a người vông n ã có đẹp chính là kia phần mặt mũi Ngày mai đều có. Ai mà thèm chương 1 7 t r đồ tốt. Chương 170, đồ tốt. tốt. Vương Luân đương nhiên không cùng các nàng đi. Nói đùa, ta v ư n g Luân luôn dễ dàng như vậy thư giãn người a. Như Ngọc, Như Ngọc, ngươi đừng dắt lấy ta ống quần. đ ố i nữ đồng học nhóm phất phất tay, Vương Luân b ả mấy cái x a điêu bạn cùng phòng hao dẫn đội đi ăn cơm. Vừa tới một nhà ăn, liền thấy cửa hông kia cái tiểu siêu thị sắp đoạt đi rồi. Tiểu siêu thị bên ngoài có cánh cửa, bên trong có cánh cửa, nối thẳng nhà ăn. Cửa chính b y b i ệ n mấy đại lập tức đồ n g l ạ tủ, lúc này không sai biệt lắm đã nhanh bị lấy sạch. bên trong nằm s ấ p hai đài dài hơn nằm thức đại tủ lạnh một đài ư ớ p lạnh hàng dội nước mặt khác một đài trong rõ ràng đặt đầy cả k i ệ nước thật nhiều học sinh đều là nhấc lên nguyên một kiện cầm đi vào lại phân nhìn thấy v ô n g nôn ánh mắt chuyển tới hà lan đ u không có để v ô n g nôn động đậy vui vẻ tiến lên vương ca c á c người đi vào trước ta đi mua nước lúc ăn cơm đại gia thực sự là không có gì tham ăn nhưng lại đói gần chết cuối cùng đều chọn nước lạnh mặt lạnh lương bỉ tê tay trộn lẫn mặt cái gì duy chỉ có v ô n g nôn một cái cửa sổ một cái cửa cửa sổ toàn bộ tại kia chọn tốt ăn trong lúc đó theo thứ tự ngẫu n ộ vương đỉnh lâu lâu d ị c h đại s o á i sủi cảo đường bất điểm đồng đồng phương mưa đi thời điểm một người trở về thời điểm một m ư u lớn n h ư ợ cây nhóm lập tức vui mừng quá đỗi từng c á i cùng vua máu b à chung quanh cái bản đều chiếm được đại gia tiểu mở ra tốt năm tốt ba ngồi các tử nhắm chuẩn mục tiêu của mình vương đại thiếu trong lòng cười lạnh vương bất đ ạ n nói xong ca chọn trước đâu liền biết các ngươi không đáng tin cậy đương nhiên đại thiếu không nói gì vui tươi hớn hở ăn cơm vui tươi hớn hở nhìn hắn nhóm nói chuyện t i ế n g tiểu tử ca chỉ cần ngồi ở chỗ này chính là một ngọn núi a quả nhiên trò chuyện một chút đường bất điểm đột nhiên hỏi ô n uôn ban trưởng nghe nói ngươi có bạn gái à nhã tập thể bình thay, ừ, có, vương nôn chính tại đối phó một khối cánh gà, lợi ít mà ý nhiều hồi phục hai chữ, nhưng mà này cũng không thể bỏ đi các nữ sinh lòng hiếu kỳ, hoa, thời trung học bạn gái sao? vậy bây giờ nàng ở đâu? không phải, vương nôn lắc đầu, là ta nghỉ hè đi đế đô chơi thời điểm nhận biết, nàng tại đế vũ đi học, chỉ sớm một tháng, chỉ muộn một tháng, sủi cảo cùng đường bất điểm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái thuyết minh tương tự, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt suy nghĩ, vương đình nhanh mồm nhanh miệng cảm thán, hoa, vậy các ngươi là dị địa l u y n a? ta nghe nói dị địa luyến rất khó lâu dài. rất vất vả, người nói vô tâm, người nghe hữu ý vương đình không có cảm thấy làm gì, ngược lại là có trong lòng người k h ẽ động, cho nên ngươi mười một muốn đi đế đô nhìn làm sao? vương l u ô n ngẩng đầu, nhìn một chút đặt câu hỏi sủi cảo, rõ ràng n g ậ t đầu, huấn luyện quân sự về sau liền đi một chuyến, mười một khả năng trực tiếp ở bên kia qua đi, đối với ta mà nói, mấy giờ hành trình, không tính xa. vương l u ô n thẳng thắn để các huynh đệ trong lòng dâng lên vô hạn kính ngưỡng, nhìn xem ta đại ca, cỡ nào bằng thẳng? hoa lộc động, ta có cơ hội á? chính ma quyền sát trưởng kích động. lâu lâu đột nhiên phát ra một câu phàn nàn, bà đã trò chuyện chết để lại lần nữa tách ra trở về. Ban trưởng hai, 11 chúng ta phải tổ chức lớp hoạt động a. lại nói còn có tân sinh t u ệ t t i ngươi chạy, ta xưng làm sao đây? Vịnh, không ít người v ệ n h h a y kết quả, vương nôn chỉ dùng một câu, tiêu đơn giản thô bạo nghiền ép lên đi. ta xuất tiền, ngươi xuất lực, mặc kệ định ở đâu tụ hội, ta nhất định đến. ách, lâu lâu bị đính đến một câu đều nói không nên lời, nhưng là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. là nơi nào đâu? vương đình ngược lại là hương phấn đến không được. thật a, đi cái kia chơi đều được a. sinh viên đại học năm nhất làm không ra cái gì xa xỉ cấp bậc t a o thao tác cho nên vương nôn có lòng tin tuyệt đối nhất định túi được thật các ngươi chọn địa phương chọn hạng mục mỗi cái đồng học tượng trưng tính thu một điểm tiền còn lại đều giao cho ta vương nôn tiêu dung rất ấm là loại k ê u bao trùm tại hoàn mỹ nghi thái phía trên ôn hòa cùng bao dung cũng không có bởi vì vương đình không dễ nhìn mà có bất kỳ không kiên nhẫn loại biểu hiện này tại các nữ sinh trong lòng có cái chuyên môn danh tử gọi là rất sủng mà lại vương nôn giờ phút này biểu hiện ra ba khí là các nàng ở cấp 3 trong chưa từng thấy qua lâu lâu thở dài nhận mệnh dạng này ban trưởng. h để người cự tuyệt không nổi. Lại nói, lúc trước nàng tại tranh cử lớp phó thời điểm liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nữ sinh bên kia công tác khẳng định là muốn mình tới làm. Vương Nôn đại tỷ lệ chính là cái động động miệng đại lao ra. Chẳng qua là ban đầu không nghĩ đến hắn sẽ như vậy bá khí mà thôi. Kết quả ngược lại là không khác biệt. Sủi cảo cùng đường bất điểm đột nhiên lướt nhau. Sau đó hứng hở túi lầu xuống, tiếp tục ăn cơm. Vương Đình ngược lại là còn tại quân lấy v ô n g Nôn nói chuyện phiếm. Ban trưởng, đợi chút nữa các ngươi làm gì đi a? Ta chỗ này có đồ tốt, ngươi có muốn hay không? Cái gì cái gì? Mấy cái x a đ i ề u bạn cùng phòng, vừa nghe nói đồ tốt. ba chữ lập tức trực cầu câu nhìn sang đang đang đang đang cái này Vương Đình nét miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy răng bộ đ ắ p ý móc ra một mảnh a b c ngọa tảo khu khu xuyên h o a Hà Lan đậu trực tiếp phun ra nhưng ọ c ngược lại là trong mắt thần quang sáng rõ tấm tác lấy làm kỳ lạ giò xét đồ chơi kia Vương Đình không phải thật s ứ n g đ ố c chỉ là có chút mơ hồ mà thôi thấy thế xem thường nhìn xem bọn hắn hừ lạnh một tiếng các ngươi muốn tham gia huấn luyện quân sự đều không t r ả công được sao này đông tây đệm ở trong dạy là thật rất có tác dụng có thể phòng ngừa nổi bóng v ư n g Luân dở khóc dở cười khoát khoát tay. Được được, đợi chút nữa ta tự mua. n g ư ờ i trước buông xuống. Ban trưởng, nàng loại kia khó dùng. Sủi cảo đột nhiên dưới mặt, nữ khí hõm nèn hề hề. Ngươi nếu là mua, tận lực mua loại kia rẻ nhất đông vải nhu tăng lớn khoản, bởi vì càng tiện nghi càng dày, càng mềm. Sau đó ngươi đem nó cắt thành thích hợp hình dạng, áp vào g i à y tầng dưới chót, lại mua một đôi mùa đông dùng dày dày đệm, đệm ở phía trên. Bộ dạng này đã không thương tổ chân, lại không biết lộ ra bị người ta biết. Thật thâm ả o tri thức. Các nam sinh tập thể bị chấn trụ, v ư n g Luân đều cảm thấy thật kỳ diệu. Tại trong phòng ăn nghe này trùn phủ c ậ m khoa học. Em. giải trí thức a Được rồi, t ạ ơn. Chúng ta lập tức liền đi làm. Vương l u ô n quyết định cùng các nữ sinh cáo biệt đại học sư phạm có ma lựca. Mới ngày đầu tiên, các cô gái liền đã hiển lộ ra một chút không giống khí tức. Cha cha. Đợi đến ông l u ô n đi ra ngoài sắp có 20 em m ở xa. Con sóc, nhưng ngọc, xuyên a ba cái d ừ a phê mới lưu luyến không rời đuổi theo. Thu được lao đại một cái chỉ t i ế t rèn sắt không thành thép ánh mắt. Các ngươi nhìn xem ta đậu nhi cùng ta em vợ. A chờ chút. Chiếu tình huống hiện tại nhìn, không thích hợp chính là đậu nhi cùng em vợ a. n ă m sinh, chính là h o r o n bạo d ạ thời điểm. chính ông nuôn đều kia hùng dạng này hai hàng làm sao bình tĩnh như thế? vương nuôn bất động thanh s ắ c kéo ra cùng hắn hai khoảng cách thành thành thật thật trở lại như ngọc bên người ngọc a hiện tại tiểu ngươi nhất đáng tin á ra ngoài sân trường b ắ c môn nhưng ọ c đột nhiên kịp phản ứng lão đại học giáo trong tiểu có bán băng vệ sinh a chúng ta ra làm gì còn lại bốn cái sa điêu bạn cùng phòng khẽ giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu vương nuôn thật sự là phục hắn luôn rồi nhóm ta ra cửa là có chuyện nhi muốn làm ta nào biết được các ngươi theo tới làm gì úc có đạo lý sa điêu nhóm b ừ n g tỉnh đại ngộ bốn chương 171 hùng dũng ai vệ khí ngang ngang chương 1 7 1 hùng dũng ai vệ khí ngang ngang như vậy vấn đề xuất hiện đại ca ngươi rốt cuộc muốn làm gì như ngọc sờ lên cằm nghiêng về một bên nhãn tình dò xét v ư n g l u ô n tư thế cực kỳ giống một cái sa diêu bên cạnh còn mẹ nó đi theo chiều cao x o á đen tứ đại kim cương từng cái tỉnh tỉnh mê mê s ư ơ n g sở chép chép nhìn chằm chằm v ư n g nôn nhìn chú được đến trực tiếp liền có thể đi trình báo tân duệ chủ ảnh t h ư ờ n g vương l u ô n thở dài quay người đi vào một nhà thí đại một chút mặt tiền tiểu đ i ế m thời thượng tony kiểu tóc nghệ thuật thiết kế kỳ hàm điếm sử thượng nhất thí kỳ hàm điếm ba tấm cái ghế một trương sofa một cái bên ngoài nở hoa nằm thức gội đầu chỉ một cái quầy ba nhìn thấy có người vào cửa quầy ba dựng thẳng màn ảnh máy vi tính đằng sau nhô ra một viên đầu to đeo n g h i ê g thức kiểu tóc trải bóng loáng không dính nước làm tạo hình a đồng hải t à i nha t a y người này được chiều thành cái dạng gì mới có thể t ạ i cho phụ đường bà đế i mở thành dạng này đừng tạo hình một c m t r ò n tức ngài có thể cạo mình mà đi đầu to vu bàn đứng dậy người đây là tại vũ nhục ta tony lão sư có thể hay không đương nhiên mối vấn đề thành tới đi vong nôn lại thở dài đi gội đầu tony lão sư cho cầm vòi phun Vương đại thiếu tự mình đ n g thủ, cơm no hào ấm. Theo vào tới như ngọc bọn hắn đều có chút động. Vương ca, ngươi cứ như vậy ta. Không phải đâu. Vương Nôn còn rất tự tại, tẩy xong đầu, chủ động chọn một chương nhìn qua nhất sạch sẽ cho ngồi. Vương Vương v à n g v à n g ngồi xuống. Không phải. Này được sao? Con sóc n ạ o tiểu thiếu gia tính tình lại nổi lên. Tony lão sư lập tức c h ớ g mắt. Ngược lại là Vương Nôn như cũ như vậy lại khí. Yên tâm đi, chọn tập cái đồ chơi này, chỉ cần không phải học đồ. Đại sư Tony cùng Thái Lan Tony giả đều không kém quá nhiều. Ta đối chúng ta cho phụ đường Tony lão sư có lòng tin. Tony lão sư đổi giận thành cười, giơ ngón tay cái lên. Đồng h à i n g ư ơ i yên tâm, cho huấn luyện quân sự học sinh cắt cho t ấ c ta là nhất chuyên nghiệp. n g a i dùng điểm tâm là được, cũng đừng n g ư n g công ta nói lời hữu ích. Vương u ô n yên lặng thủ tào, nhắm mắt lại bắt đầu chờ đợi Tony lão sư thao tác. Theo hơi dài phát từng mảnh từng mảnh rơi xuống, Vương u ô n cảm nhận được một trận đã lâu n h ẹ nhõm, tự tại, thoải mái. Dùng tiếng người nói chính là thật mẹ nó mát mẻ. Kỳ thật chủ yếu là không có cách, không hất tóc thực sự không được nha. Hơn 30 độ nhiệt độ cao, mặc một thân kín gió quân huấn phục, trên đầu lại mang cái mũ. b tâm thần mới mẹ nó tiếp tục muốn kiểu tóc, t i ể u tóc có cái chữ dùng. dù sao ca có đối tượng hiện tại v ô n g nôn theo lòng tự tin từng bước tăng cường đã không phải là rất do ngoại ý muốn hình tượng một vài thứ tiểu tóc cố nhiên có thể vì nhan trị làm giả dỡ nhưng là thiếu mất này điểm tăng thêm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ông thiếu liêu muội phi phi bị muội liêu nhưng mà thêm ra kia mấy cm tóc đây chính là nóng quá a tóm lại xử lý 10 phút sau một cái tròn không trượt thu đầu trong gương thành hình v ô n g nôn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút còn thật ngoài ý liệu đ có thể a nói như thế nào đây trước đó ô n g nôn do bộ mặt hình dáng quá nhu hòa k ỹ thật không thích hợp tròn đầu đinh sẽ có vẻ c à n g bằng thẳng không phải chân chính đẹp mà là loại kia thị giác thượng khuyết thiếu độ sâu cảm giác nhưng là theo nhan trị tăng lên tới 77 điểm mũi nô lên đến bờ môi thoáng mang một điểm góc cạnh về sau hiện tại tròn tức đã không còn bằng thẳng mà là một loại thuần khiết ôn nhuận nhu hòa quá nhu đương nhiên không tốt nhưng là ư ơ n g luôn có một đôi mày kiếm trinh trọng tỏ ý cảm ơn nặc nặc cao nhã tỉ mui cho toàn bộ bộ mặt bằng thêm một điểm lăng lệ. lại thêm một đôi càng ngày càng có cảm xúc, càng ngày càng có độ sâu n h ã n t ỉ n h chỉnh thể nhan chị cũng không có hạ xuống quá nhiều, như c ũ tại 75 phân trở lên, tiểu x o á i cấp bậc c h Nếu như đụng phải thích cái này, nói không chừng còn sẽ có tăng thêm đâu. Vương n u ô n tiện tay chụp tấm hình ảnh chụp cho ba vạn phát quá khứ. Tiểu tỷ tỷ khả năng vừa vặn muốn đi ăn cơm trưa, một phút về sau liền hồi đáp. Hoa, vương ô n g ngươi thật đáng yêu, rất muốn sờ sờ ngươi đầu. Vương n u ô n lúc đầu muốn nhả ránh, nhưng là nghĩ nghĩ thế cục bây giờ, ngạnh sinh sinh n h n xuống. Chờ một chút, huấn luyện quân sự vừa kết thúc, ta liền đi nhìn ngươi. đến lúc đó lại cắt một lần để ngươi sờ cái đủ. thấp dầu, ngươi là một con tốt hội nói chuyện trời đất v ư ô n g đâu? thế nào, ngày hôm qua tự giới thiệu có phải là xoáy lật toàn trường, lay động thật nhiều mọi tử xuân tâm? a, đêm qua ngươi không hỏi, hiện tại hỏi. kỳ thật v n g nuôn muốn cho là lưu ly mãi mãi cũng không sẽ hỏi, nàng kiêu ngạo như vậy tự tin, không đúng. kỳ thật nàng cũng thường xuyên sẽ rất yếu đ ớt, chỉ là khôi phục được quá nhanh, kiểu gì cũng sẽ bị người xem nhẹ mà thôi. vương u ô n nghĩ thông suốt này điểm, trong lòng đột nhiên xông tới một cỗ thương tiếc ôn nhu quay lại một đoạn giọng nói, yên tâm đi, ai cũng đoạt không đi ngươi trong lòng ta vị trí. s ắ thực có hai c á i muội tử tốt giống đối ta có chút hảo cảm, ta không chắc chắn lắm trình độ, bất quá vấn đề không lớn, ta sẽ xử lý tốt. dễ nghe nói xong, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu đùa i ỡ n Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Cậu tử trên lệnh cái gì a? Lưu Ly li lập tức cũng hồi phục một đoạn giọng nói, cậu tử đều là bà xương c ố t giấu đến trong ổ mặt, đào hố chôn kỹ, đồn lấy đợi đến cạn lương thực thời điểm ăn. a, tiểu tỷ tỷ ngươi rất linh tính a. Vương l u ô n lúc đầu căn b ạ n không nghĩ tới này góc dạng, bị nàng một nhắc nhở như vậy, đột nhiên cảm thấy tốt thú vị đương nhiên, ngẫm lại mà t ô i ca không phải loại người như vậy. phá âm cho chuyện một chút, phát hiện bên cạnh không đúng, vừa quay đầu lại, liền thấy năm đầu độc thân cầu ánh mắt xanh lét nhìn mình tăm c h ầ m v ô n g Ca, ngươi nhà chị dâu ta tốt thú vị. Thanh n m l ạ i em hai, có hay không tỷ muội khuê mật cái gì giới thiệu cho các huynh đệ à? Vương l u ô n nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu, không có. Nàng khuê mật, một cái thi đấu một cái xấu, không có vấn đề à? Tiểu công tử phó vũ thi đẹp mắt nhất, sau đó từ bình chi, Nang ô bắt đầu, một cái so một cái xấu, nhan chị thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng dừng ở 80 phân. Ai? Như Ngọc, con sóc tiếp nối thở dài. thật giống như giới thiệu cho bọn hắn, liền có thể tay bấm bả cầm đuổi kịp tự đều mẹ nó ở đâu ra mê chi tự tin. Ca là các ngươi tốt, không muốn để cho các ngươi bước vào mấy cái kia không đáy hồ sâu. Thừa dịp Lưu Ly không có về thông tin công phu, Vương n u ô n liền muốn rút lui, vừa mới quay người, phát hiện con sóc kia cái hai so ngồi vào cắt tóc trên ghế. Ngươi làm gì a? Cắt tóc a? Con sóc Lý trực khí t r á n g mở miệng, thuận tiện còn dùng tay v ư ớ t một chút mang lưu hải hơi giải phát. Ta đột nhiên cảm thấy tròn tức thật đẹp trai, vừa vặn trời nóng, làm một cái xoáy một ha. Vương n u ô n lại không còn gì để nói. Huynh đệ, ngươi 186 một hơn 30 cân, gây đến c ù n g tê dại c ắ n cả ngày thử cái răng cửa lớn, ai cho ngươi dụng khí học ca lý tròn t ớ c nhưng mà vô dụng, không khuyên nổi được thôi. Mười phút sau, một con dụng lông hạt rẻ chuột mới vừa ra lò, kia hai viên răng cửa, bây giờ nhìn lại là mang u a n hiệu, sáng loáng, bị tốt một trận chế dê yếu về sau, con sóc thẹn quá hóa giận, cứng rắn án lấy như ngọc ngồi xuống, lại cho Tony lão sư gia tăng một đơn xin ý được, một cái phòng ngủ ba người đều sửa lại, chẳng lẽ còn t r ê n h lệnh ba cái kia? Em vợ vốn là muốn phản kháng một chút, kết quả bị như ngọc, con sóc c ắ n lấy, v luôn đi lên cho làm tư tưởng công tác. nữ trọng tâm trường nói, tiểu thần à, thần tượng bao phục là không được. ngươi hiện tại khuyết thiếu chính là loại kia yêu hai a i ta đẹp trai nhất chân chính lực lượng, đó mới là nam nhân m ị lực nguồn suối. không tin ngươi nhìn ca. em vợ vô ý thức gật đầu, lấy lại tinh thần thời điểm, người đã khỏe. buổi chiều h u ấ n luyện quân sự trước khi bắt đầu, dòng rã sáu khỏa hiện ra thanh quang tròn t ấ c đầu mới vừa ra lò. vương đại thiếu dẫn đầu đi tại trong đó, tả hữu hộ pháp, bọc hậu đèn cán, hắc bạch song sát, đầy đủ mọi thứ. hung dũng ai vệ khí ngang ngang, giết hướng huấn luyện quân sự chẳng muốn. chương 172 t r chịu trách nhiệm lão đại. chương 172 chịu trách nhiệm l a o đại sinh viên đại học năm nhất ở sân trường trong đại đa số thời gian đều đóng vai lấy một người gặp người lớn nhân vật phụ đạo viên quản lý ký túc xá học trưởng học tỷ nhà ăn mua cơm a gì thậm chí lác lư ở sân trường trong chó lang thang cũng dám sông nhóc con nhóm gồng g n g hai tiếng bởi vì mới vừa vào học bọn nhỏ khắp nơi đều lộ ra ngây nô câu nệ ruột r è hiếu kỳ gọi người vừa nhìn thấy liền không nhịn được gấu một chút đương nhiên chắc chắn sẽ có ngoại lệ cự l ạ i trên b à i tập đại bộ phần lớp phương trận đều đã tụ tại cùng một chỗ có chút chính tại xếp hàng có chút chờ đợi xếp hàng xa xa cùng đi tới một bàn người. Một c m t r ò n t ấ c chỉ là một cái gọi chung. Trên thực tế, chính là ngắn ngủi một tầng thanh gốc d ạ c ò n tóc càng mềm liền phải cắt được càng tiếp ra đầu, bằng không dựng thẳng không nổi. Tóc dài nhất ông luôn không đến một c m ngắn nhất như ngọc cơ bản cũng là vô lại. Cho nên khác đặc điểm khó mà nói, từng khỏa đầu tại Thái Dương dưới đáy hiện ra loại kia phát x a n h ánh sáng. Một nhóm sáu người khí thế trương dương như là Thái Tuế tuần ai. Tả hộ pháp đứa tinh nghịch như ngọc đưa tay v u t v t mình vô lại, nhìn t u n g u a n h đắc chí vừa lòng. Bản thân cảm giác điều điều đắt, giống như là ma đô ông c h ủ n đỗ sinh n g u y ệ t Thế là mặc kệ với ai đối mặt bên trên. đều tiện hề hề về trường quá khứ. Doa đến nhân da mặt mày biến sắc, hoa, thật đáng sợ. h ữ u hộ pháp xuyên đoa trương dịch vị nguyên bản tiểu tóc chính là hai bên tạo sạch, hiện tại đầu phía trên lại chụm ũ đóng, ấ n tiểu tóc đến nói như là Đức vân xã nói t ư ớ n g t h a n h nhưng là nhân da dáng dấp hung hà. Một thân bưu h ã n khí tức như là huyết thống thuần chính nhất song hoa hồng gôn, ngay lấy kẹo c a o su, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đại ca chẳng người. Bạch s á t tống thần, đó là thật bệnh, thật sát. Nguyên bản tiểu mặt đơ, hiện tại lại bởi vì một đầu mái tóc bị đại ca lắc lư thành vô lại, toàn thân đều t ả n ra, bạo bạo không vui, mặt trái khí tức. Ngại nhân không hiểu phân biệt, chẳng qua là cảm thấy, ý g Tiểu xuất ca không dễ trọng, nhìn xem chính là cái lạnh lùng hình phản xã hội nhân cách. Hắc sát Hà Lan Độ bị người nhìn chăm chú lên, trong lòng đặc biệt hư, đành phải chăm chú s ụ mặt, nhấp im miệng. Nguyên bản t i u đen lại như thế nghiêm lấy mặt, nguyên bản chất phát lập tức biến mất không thấy gì nữa, như là khổ đại cựu thâm nông thôn á bá, ai nhìn thấy đều cảm giác này hàng giống như là muốn đi bạo lực thu lương. Một khối bán hay không? Thảo, cho ngươi tám lông, lại tất tất đem ngươi ra mẫu gà kéo ra ngoài nấu, bọc hậu đèn c n con sóc gỗ thịt đ ờ n g đặc biệt h à n h l u n g la lúng lay, con c u tự đi đường. nếu là đối ai n g h e răng vui lên, răng cửa lớn trái ngược quang, thật giống như dây mở ống nhắm tự, đường chạy. dám đụng đến ta tiểu cán ngươi. xuất chúng như thế năm người, còn quân tự nhiên là đại lão. vương nôn đi tại trong đó, nghi thái đoan chính, đi lại thong dong, đơn s á c h r a chỉ là một cái vững vững vàng, vàng vàng sinh viên, bị đại gia như thế trái ngược sớm, lập tức trở thành tiểu ông ca. chỉ tiếc quân trang không mang áo choàng, không phải lại điêu cây tam, quả thực kéo anh tốt. cứ như vậy thẳng đường đi tới, nên ngang thẳng đến nhà mình vương trận, những nơi đi qua, nghị luận ầ m mỹ, ta đi. đây là cái nào phòng ngủ? tốt đ i ề u Chật, chật mỗi người nhìn qua đều không tốt trọng, sau đó còn như thế đoàn kết, vừa đánh xong hội đồng trở về a, ta biết, Tiêu Ca Môn là kinh tế lớp một luôn luôn, ý gì a, Vương Ca bọn hắn muốn tại chịu trách nhiệm viện đâm cơ sao, chuyện tốt a, về sau ngoại viện ai dám khi dễ chúng ta, đúng rồi, ta tại sẽ bà thượng nhìn thấy rất nhiều thứ mời, nói tất cả viện nam sinh đều bị thể viện khi dễ, Vương Ca muốn làm chịu trách nhiệm lão đại, ta cảm thấy đi, Vương Ca n ư u Ca, khai giảng ngày đầu tiên t u tỏ rõ ý đồ, thật mẹ nó xoái, thể viện về sau lại khi dễ người, chúng ta tìm Vương Ca đi, Vương thiếu n ư u Phê. Khai giảng hai ngày Tiểu Thu nạp ngũ đại kim cương, không biết được còn thiếu hay không người, rất muốn cùng ô n g Thiếu h ơ n a. Vương u ô n đại ca, các ngươi là anh ta. Trời nóng cắt cái đầu mà thôi, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Kỳ thật không trách các nam sinh n á o b ổ cao trung sinh nhà, đối đại học luôn luôn có rất nhiều đảo t ư ở n g không thực tế. Mà tinh sư này chỗ hai bạn viện giáo, bản thân cũng có rất nhiều chỗ đặc thù đầu tiên chính là phong cách trường học không tính rất nghiêm, quản lý phương diện nói chung đều là không có trở ngại tử tốt, rất ít trực tiếp khai trừ học sinh. Tiếp theo chính là thể viện đ ặ thù, thể viện nam nữ tỷ lệ cơ bản tiếp cận 11 nam sinh chẳng n h nhiều, mà lại đoàn kết. Tại thể năng thượng càng mạnh, tinh lực thượng càng dồi dào, trong tính cách càng táo bạo. Còn lại học viện, tỷ như giáo dục trẻ em, tỷ như ngoại ngữ, tỷ như âm nhạc vũ đạo, cơ bản đều là nữ sinh nương pháo tổ hợp, một cái có thể đánh đều không có. Cho nên thể viện nam sinh hoành hành bá đạo, không phải chuyện một ngày hai ngày đoạt cái bạn gái a, đánh cái trận a, vọt tới người khác trong phòng ngủ hù dọa cá nhân a, thường có phát sinh. p h ò n g n g trường học trong lên án, vừa tìm một đống lớn 303 phòng ngủ bận rộn hai ngày, kỳ thật không chút lên mạng, cho nên có rất nhiều sự tình đều không rõ ràng. Nhưng là phòng ngủ khác lại không có làm đoàn kiến, mỗi ngày nhàn rỗi chính là đi dạo luận đàn. trong lòng đã sớm lo sợ bất an giờ phút này vừa nhìn thấy 303, tuyên cáo lập tức tiểu não bổ ra một đồng lớn so sánh dưới nữ sinh bên kia nao động tiểu không có lớn như vậy chú ý điểm lại càng kỳ ba đi ở chính giữa kia cái nam sinh là ai tốt man a đây không phải là sáng hôm nay cho kinh tế ban một đưa nước kia cái xoáy ca sao là hắn sắp thực xoáy nha không đúng rõ ràng là bên cạnh kia cái đẹp trai hơn mà nhưng là ngươi không cảm thấy hắn rất trầm ổn sao nhìn xem tựa như là h ẳ n là đứng ở trong đám người tâm cái chủng loại kia từ m khí chất s á c thực h à o hảo nha ban trưởng cắt đầu lối cua cảm giác thật đáng yêu hi hi ba wow, 3 a 3 n a m sinh thật rất phục ban trưởng ải mới đến hai ngày a rất có uy tín đâu cảm giác tinh sư nam sinh cũng không có kia a không đáng tin tại nhà trong diễn đàn hình dung quá khoa trương đi cái gì 4 n ă m xuống tới tất cả đều là t ỉ muội ai dám tùy t ù n g dài làm tỷ muội a sủi cảo dám t ỉ muội nhiều tốt hi hi phải chết ngươi có tin ta hay không xé nát ngươi miệng các nữ sinh một khi n á o kia thật là không dứt vương ô n một đoàn người những nơi đi qua bạo động từng mảnh vương ô n không có cảm thấy làm gì như ngọc mau đưa tóc lột ra hỏa tính tử về phần con sóc giang cửa đã không phải là tại phản quang mà là tại tử thể phát sáng về đơn vị về sau ngược lại lại không có n á o ra cái gì a thiếu thần bởi vì 303 phòng ngủ lúc đầu cũng không phải chạy gây sự đi, chính là ông thiếu sợ nóng cắt cái tóc sau đó x a đ i ê u n h ó m cảm thấy chơi vui nho a nho a đuổi theo mà thôi nhìn thế sự cỡ nào kỳ diệu buổi chiều h u ấ n luyện nội dung chủ yếu tập trung ở đắp chân bên trên p h ò n g ngủ giày vò không ra tất cả mọi người được lâu bả chân mềm của mình gối đầu cùng chiếu lấy xuống tại trên bãi tập một giải trải rộng ra trong học k h u luyện Chân m ề y ê n yêu cầu là đậu hũ khối, luyện tập làm à i nước c ô ơ n g phu. t r o n g khối lập phương là một kiện nhìn đơn giản, kỳ thực chuyện rất khó. Bất quá, Vương Nôn học được rất nhanh, toàn thuộc tính 79 điểm, cùng đơn nhất thuộc tính 79 điểm, hoàn toàn là cách biệt một trời. Loại kia toàn diện không nhược điểm hài hòa, để Vương Nôn học cái gì đều rất nhanh, làm cái gì đều rất ổn. e m trò chơi là ngoại lệ. Dù sao đi, 2 giờ về sau, Vương Nôn t ự u luyện được ra dáng. Mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng là Vương đại thiếu cũng không cần sử dụng này bộ bị a. cho nên cũng có thể chậm rãi chuẩn bị cho tốt, sau đó hướng trên b ệ cửa sổ vừa để xuống, mỗi sáng sớm gác qua đầu giường t ự u tốt. Còn lại Sa Diêu nhóm coi như khô b ứ c luyện lại luyện không tốt, khởi lại dậy không nổi, dùng lại không dám dùng. Dù sao thần hố đến trưa, thuận thuận lợi lợi quá khứ ăn xong cơm tối, rốt cục đi vào các nam sinh chờ mong đã lâu nam nữ hôn hợp đánh é p A phi phi, hợp luyện quân ca khâu 1238 hợp luyện nhà, chương 173 mệt mỏi, không mệt. Chương 173 mệt mỏi, không mệt. Các nam sinh nữ sinh bao quanh ngồi, không ăn quả quả, ăn chút dưa t ừ đậu n g hihi hi ha ha trò chuyện h k ca giữa trời chiều tiểu gió nhẹ phẩy mà qua vung lên trên bãi tập cỏ xanh hương khí thấm vào ruột gan vương luôn cảm thấy rất dễ chịu đây mới là ca hướng tới cuộc sống đại học mà ngươi xem một chút ca bên trái ách bên trái là như ngọc không nói cũng được ngươi xem một chút ca bên phải ách bên phải là hà lan đầu như cũ không có gì nói g i ớ i bộ dáng không được a vương tổng trong lòng đột nhiên dâng lên cao thượng sứ mệnh cảm giác cảm thấy mình hẳn là kết thúc ban trưởng chức trách vì các minh đệ tranh thủ tương lai các bạn học ta có cái đề nghị đứng người lên vỗ vỗ tay đem tất cả đồng học ánh mắt đều hấp dẫn tới v ư n g lớp trưởng một điểm không co luôn cuống, thoải mái cho thấy thái độ. lớp chúng ta nam sinh vốn chính là yếu thế quân thể, lại như thế có lại cùng một chỗ, quả thực càng xem càng đáng thương. các mỹ nữ, các ngươi được xuất ra tích cực mở ra thái độ đến, vì các nam sinh dung nhập ban tập thể làm ra công hiến cùng làm gương mẫu. hiện tại ta tuyên bố, nam nữ sinh xen kẽ lấy ngồi, các ngươi đều là trưởng thành nữ h à i tử, phải học được chiếu cố nam sinh. cứ như vậy, nắm chặt nắm chặt. các thiếu nữ một trận cười vang, nhao nhao nào cười mắng. ban trưởng ngươi thật không biết xấu hổ. đúng đấy, thế mà để nữ sinh chiếu cố nam sinh. hết lần này tới lần khác còn nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, phụ nam sinh đương nhiên vui mừng quá đỗi, lập tức tỏ thái độ chi viện. các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta đúng là yếu thế quần thể a. ha ha ha, cầu chiếu cố, đúng không? coi như đang thương đáng thương chúng ta mà. náo thành nhất đoàn. nếu như là tại bình thường v i ệ n giáo, nữ sinh ít lớp, các nữ sinh khẳng định thẹn thẹn thò thò, nửa ngày bất động địa phương. nhưng ở này trong, không tồn tại. lâu lâu cái thứ nhất đứng dậy, thoải mái cười nói, tới đi, n g a y ban trưởng, chúng ta chiếu cố một chút nam đồng bảo. được a, nhiều đại chút chuyện. Dịch đại xoáy cực hào phóng, đang một chút đứng lên. So tất cả nam sinh đều cao, một đám đại lao ra đều dọa đến cùng con gà con, hai mặt nhìn nhau. Sủi cảo không có quản người khác, trực tiếp mang theo đông tây đứng người lên, chậm rãi đi hướng Ung Nôn. Ban trưởng, vậy ta an vị bên cạnh ngươi, có thể chứ? Nói chuyện với Ung Nôn lúc k i ể u Tích Tích mang một ít vỏn v n liếc mắt nghiêng mắt nhìn như Ngọc lúc giấu giếm sắc cơ, dọa đến như Ngọc v ẻ mặt cầu xin, tốt tốt thì thầm đi đến một bên. Ung Ca đều có bạn gái ngươi còn đi lên nào, ta lại không thể so Ung Ca kém bao nhiêu. Ngủ. Bạch Tử i ả o hào phóng, Ung Nôn sẽ chỉ càng hào phóng hơn. rất thẳng thắn giúp nàng cầm một chút đông tây, cũng chỉ là cười, một câu nói nhảm đều không có. Ngồi ở bên tay phải của ông nôn hà lan đậu nhìn xem tình huống, rất tự giác đứng dậy bỏ khai, chuẩn bị đến nữ sinh bên kia sợi thô cái ổ mới. Vừa mới rời đi, phương mưa lập tức lôi kéo đường bất điểm nói thầm, u y ban trưởng nơi đó có phòng t r ố n g có hay không muốn đi qua ngồi? Không tốt ta. Đường bất điểm rất chấn tĩnh liêu một chút tóc, bên hai dưới đấy tất cả đều là m ồ hôi. Phương mưa hi hi cười xấu xa, chỗ nào không tốt đâu, ta nhìn trong lòng ngươi nghĩ là tốt tốt, đáng ghét, ngươi đừng làm rộn. Nhân gia có bạn gái. Ngọt ngào rất tức giận, toàn thân t h u c nữ nhã nhặn khí chất, lập tức trở nên lại dính lại ngọt. Phương mưa một cái nữ sinh đều cảm thấy h u Thứ, cái gì niên đại à nha? Có bạn gái làm gì? Lại nói chúng ta lại không có ý định làm gì, cùng ban trưởng tâm sự náo nhiệt một chút phạm pháp à? Không nói hai lời, lôi kéo đường bất điểm tự đi. Sau đó hướng ông ngôn bên cạnh nhấn một cái. Ngọt ngào thân k i ể u thể nhu ngồi xuống, dường như không chống đỡ được phương mưa thần lực. Uy, tỉnh. Nhân gia phương mưa mới 160 r a mặt, hơn 80 cân, ngươi 172 cao, 110 cân nặng, kia là nhiều to con thể trả t ử trong lòng ngươi có í không? Dù sao bất kể thế nào, chỉ là trong n g á y mắt, kinh tế ban một sinh đẹp nhất hai nữ sinh tiểu t ả h ữ u khai cùng, bà v ô n g Nôn kéo ở giữa. Vương Nôn, kuku, h kỳ thật không phải như vậy, ta không có p h i ê u s ắ c thực không cần p h i ê u hai cô nương nội tình mặc dù tốt, nhưng là phơi một đại thiên, ra một thân mồ hôi, chính là từ trước tới nay nhàn trị thấp nhất thời khắc. Vương Nôn nhìn xem hai nàng, tựa như là nhìn xem hai cái tiểu bằng h ữ u tâm ngây thơ niệm. Thế nào, nữ sinh các ngươi ban ngày có mệnh hay không? m ệ t mỏi quá. Không m ệ t Vương u ô n một câu hỏi xong, thu được hai cái hoàn toàn khác biệt đáp án. Sủi cảo cùng n g ọ ngào lại đối xem một chút. Hòa hòa khí khí cười một tiếng. A tại sao là lại đâu? Vương n u ô n không biết được, chỉ là đột nhiên có chút vào đầu. Trước kia cùng Lưu Ly các nàng tại cùng một chỗ thời điểm, chưa từng có loại tình huống này a. Cho nên ta nên làm cái gì? Kinh nghiệm hạn chế lại một lần nữa đánh trúng Vương n u ô n cái một mực tung hành vô địch, vô tung vô ảnh đại thiếu. Đột nhiên không biết được làm như thế nào đáp lại, đối với người nào đáp lại? Giờ này k h á c này im lặng là vàng. Kết quả Vương n u ô n vừa hạ quyết tâm coi lại tốt, sủi cảo đột nhiên t i ể u Tích hỏi: Ban trưởng, ngươi có phải hay không cũng rất m ệ t mỏi nha? Thượn như là các ngươi luyện được càng nhiều càng khổ. Ngọt ngào cũng nơi này lúc đặt câu hỏi, ta nhìn các nam sĩ đều rất khó chịu. Tiểu ban trưởng ngươi không có việc gì, ngươi nhất định thường xuyên rèn luyện A. Mệt mỏi? Không mệt. Vương n u ô n đầu g ố c có chút quá tải. Thời khắc nâu chốt, nói cẩn thận vĩnh viễn là nhất đáng tin tối quan tốt. Vương n u ô n nghĩ nghĩ, thoáng kéo căng tay phải, cho Ngọt Ngào nhìn cường tráng hai đầu cơ bắp. Sau đó Vi Vi đi phía trái bên cạnh n g ư đầu, đối sủi cạo lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hoa. Hai cái cô nương đồng thời thán phục một tiếng, đều chiếm được mình muốn hài lòng đáp án. Sợ hai thán phục xong, ý thức được không thích hợp, đồng thời hướng về phía trước xoay người thăm dò. hai ông nôn trước người lẫn nhau, các từ lúc lượn g đối phương một trận, không có phát hiện vấn đề gì. Vương tổng thu hồi tay phải sờ sờ cái cảm, trong nội tâm rất có một loại độc cô cầu bại buồn vô cớ. Thiên hạ dù lớn, ai nhưng ban thưởng ta bại một lần. Chính tại dạng này nghĩ đến, huấn luyện viên đứng ở trong vòng luận của lương, đ ề khí hô to, đến, giáo đại ra một bài quân ca, ta làm l n h người. Có hay không đồng học lại hát. Xin giơ tay. Vương đại thiếu có chút h ă n g h á i quay đầu tứ phương, muốn nhìn một chút trong nam sinh có hay không ai dự định ra sân h u y n một chút. Kết quả đột nhiên cảm giác được, cổ tay trái bị hai con mềm mại tay nhỏ bắt lấy, ơ lên thật cao. ban trưởng muốn lên, ngạc nhiên quay đầu, liền gặp sủi cảo n h e o mắt lại rảo hoặc rảo hoặc cười, hướng hắn chu m ỏ ra. bạch tử rảo là loại kia điển hình, giỏi về lợi dụng tự thân ưu thế tiểu mỹ nữ, đặc biệt tam hiểu n ú n g n h u mà lại tập quán tại n ú n g n h u trước hố người, lại n ú n g n h u nguyễn manh nguyễn manh, bản thân sự tình liền không lớn, lại đem tay nhỏ chủ động đưa ra, gọi người rất khó giận nàng. nhưng là ông thiếu cũng không nung chiều kia cái, lập tức giữ r ằ n trường hai mắt. nhưng mà không đợi đại thiếu bà ủ y phong tung ra đến, toàn trường cũng đã bắt đầu hô to. ban trưởng tới một cái, vương ca, lên. ban trưởng, đừng cho chúng ta kinh tế ban một mất mà t a Đại ca, cho các nàng đến điểm h ư n g ác. Toàn bộ đồng học đều tại ổn à o không nên khẳng định là không được. Nhất là Sa Diêu Như Ngọc, tự mang người ra đen thiên phú, há miệng chính là tiết đấu, động lần đánh lần, lập tức tiểu bả các nữ sinh cảm xúc kích hoạt được thôi. Lên. Vương Nôn phủ mông một cái, thái độ tiêu s á i đứng dậy. Sau đó đột nhiên một bước. Yề, ca có phải là nói qua tới? Ta mẹ n ó ngũ âm không được đầy đủ a. Chương 174 Ngươi thật tuyệt. Chương 174 ngươi thật tuyệt. Ngươi gọi v ô n g Nôn là lớp 1 t b n trưởng, đúng không? Huấn luyện viên nhìn xem v n g ô n khó được lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quân nhân nha, thưởng thức nhất chính là loại kia chịu khổ nhọc. Nghe lời chịu luyện tân binh, Vương n u ô n không phải binh, là học sinh, biểu hiện tựu càng thêm đáng giá khẳng định. Biết hát ta làm lính người sao? Huấn luyện viên cổ vũ cười cười. Hội, a, từ lúc đạt được hệ thống đến nay, Vương n u ô n lần đầu đối một chuyện nào đó như thế không cách nào xác định. Theo lý mà nói, từ nhi cùng từ khúc đều đại khái nhớ kỹ, xem như hội. Nhưng vấn đề là, ai dám cam đoan một cái ngũ âm không được đầy đủ bệnh nan y người bệnh nhớ k ý từ khúc, tựu mẹ nó có thể chính xác sớ ra. Huấn luyện viên không cho Vương n u ô n suy nghĩ nhiều khảo thời gian, đi lên tựu kiếm tiểu. vậy ta cho ngươi ngẩng đầu lên, ngươi lớn m ặ t sướng. ghi nhớ, ngươi là ban trưởng, lại là nam nhân, muốn vì lớp một các bạn học làm tốt tấm gương. huấn luyện viên đợi l ắ m nữa, ta. đừng sợ, đây cũng không phải là cái gì chính thức trường hợp, chính là đại gia tập hợp một chỗ giải trí, sướng được thế nào không trọng yếu, trọng yếu là thái độ. đi nằm sấp, ta hết sức. vương l u ô n hiện tại có một cái c ự đại ưu điểm, sự đáo lâm đầu, không co lại chứng, không túng. chẳng phải sướng cái ca sao? sướng không tốt có thể sao? h í t thở sâu một hơi, đang nổi lên cảm xúc, liếc mắt thấy, phát hiện hà lan đậu lại móc ra hắn kia khoản rách dưới tiểu mẹ ba điện thoại. n g o a tạo đậu con a này không thể đập ngươi hiện tại đập không phải mông ngựa là ngươi ca mà đa đang muốn tại thảm kịch phát sinh trước ngăn cản kết quả không đợi buôn bán chân đâu cũng chỉ thấy lâu lâu sủi cảo ngọt ngào đại x o á i vân vân vân vân tất cả đều lấy điện thoại cầm tay ra nâng tại trước mắt trong c ỏ đánh giá nuôi các ngươi heo vương đại thiếu đầu nhân nhi đau đến không muốn không muốn luôn có một loại điều dân quá nhiều hận chấm bất tử cảm rất chân nhưng là vừa nhìn thấy các nữ sinh một trương trương h ư n g phấn khuôn mặt tươi cười lại không có cách nào thật sự tức giận nhất là Hà Lan đầu, kia ánh mắt là như thế chờ mong, kia tiểu biểu lộ là như thế nghiêm túc, t ấ t đa đều cho ca nằm sắp tốt. Huấn luyện viên dùng tay đánh hai lần cái vợt, tới. Ta tham gia quân ngũ người. Đến, sướng. Vương l u ô n hít một hơi thật sâu, cao tới 79 điểm thể chất, đ ể cự đại sát phổi như là máy hút bụi bình thường h ấ p khí, sau đó giống máy quạt gió bình thường thổi ra ngoài. Ta An An, tham gia quân ngũ đ ị n h người. Có cái gì không giống mọi thứ dạ ba. Lệch cạnh, lệch c ạ c h lệch c ạ c h lệch c ạ c h lệch c ạ c h Hai câu xuống dưới, tập thể mắt tròn tròn đương bộ thứ nhất điện thoại bởi vì quá chấn kinh mà rơi xuống thời điểm. còn lại điện thoại tựa như nghe được từng tiếng tê kiệt lực t e u gen ngay tại chỗ ẩn nấp sau đó bùm bùm xếp hàng nằm xuống chính diện đối mặt ông nôn lâu lâu cảm giác tốt giống có một đạo gió lốc quét ngang tới gợi lên nước biển cuốn ngược thổi lên đại mạc của xa thổi đến nhãn tình đều không mở ra được nếu như nói trước hai câu chỉ là quá em phóng khoáng cao v ú t tia a tiếp xuống hai câu chỉ vì ta a ai nhóm đều thuyền a lấy phát út thực ngọn nguồn quân trang ê n ngang ngang ba ba huấn luyện viên mặc danh kỳ diệu cho mình một bàn tay sau đó một tay che chắn che lại nhãn tình v ư n g n u ô n cái gì cũng không biết, ung ra sướng về sau, đại thiếu rốt cục cảm nhận được sướng quân ca t h ô n g khoái, đồng thời từ đó thể ngộ đến một kia âm nhạc vẻ đẹp, khí thế. Biết hay không cái gì gọi là khí thế? Sướng quân ca, âm luật không trọng yếu, trọng yếu là muốn hùng hồn, hữu lực, tráng kiện. Ta an an an an. Đoạn thứ hai vừa lôi ra một đạo trường âm, v ư n g n u ô n lượng hô hấp đều vô dụng đến một nửa đâu, đột nhiên bị huấn luyện viên nhảy vọt tới ôm. Tốt tốt tốt, làm m u đến nơi đây là được rồi. Hở. v ư n g u ô n vừa quay đầu lại, liền gặp được huấn luyện viên mặt đen nổi lên hiện ra một kia vừa đúng xấu hổ, xấu hổ trong. lại dẫn một loại nào đó không thể nói sách lấy lòng, ngươi lấy lòng ta cũng không được a, ta này còn không có sướng thoải mái đâu, đến để chúng ta dùng trưởng tiếng cảm tạ ban trưởng kéo theo làm mẫu tác dụng, vỗ tay, bùm bùm bùm bùm, bên trong ai mang các n g ư ờ i ban trưởng xuống dưới nghỉ ngơi một chút, sủi cảo vui vẻ x ô n g đi lên, lôi kéo ông nôn cánh tay, vùng v â y dành sự sống tự trở về t ú n cùng cái kéo thuyền người kéo thuyền, thân thể đều nhanh nhiên g g thành 45 ư ơ độ x ừ n g được, không có đã nghiền t i u không có đã nghiền đi, rút lui, vẫn chưa thỏa mãn trở lại vị trí. các bạn học cuối cùng từ trong rung động chậm tới, một nửa giống như nội điên vỗ tay reo hò, một nửa kia nằm xuống, x o á i á vương ca, v ô n g ca châu 4 6 n phê ngoa tào, v à á ha ha ha ha, a ha ha ha, ách ha ha ha, ai ra má ơ i cặc cặc cặc c c ai ai, để trứng kia cái, ngươi ra, đối diện vừa vặn có c n vịt, ngươi hai phối một đúng không? nhìn lại, để trứng chính là đường mất điểm, cười lên co lại co lại ách, vậy liền lại lưu một hồi đi đợi đến về tại chỗ ngồi xuống, v ư n g u ô n như cũ vẫn chưa thỏa mãn, tâm tình tốt được không được? chơi nha, thoải mái trọng yếu nhất. cũng không phải cái gì chính thức trường hợp vương cho hai nhìn a chính mỹ trước mặt thêm ra một cây ngón tay cái bạch bạch vừa mảnh vừa dài móng tay lộ ra ánh nhuận màu hồng phấn rất đẹp đẽ đại vương ngươi lợi hại lạc lạc ôi ngươi thật đồng lê người n ngọt ngào cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt b ỏ bừng mũi thở hai đầu che kín n h ỏ vụn mồ hôi n h ã t tình hiếp chỉ còn một tuyến n g u y ệ nha bên trong g ứ y ra một tia thật lòng b ộ i phụ vương l u ô n nhất thời kỳ thật không có cách nào xác định nàng có phải hay không đang nói đùa trêu ghẹo chính mình n h u mày hỏi thấy bông nôn không tin ngọt ngào hơi có chút gấp ta thật đặc biệt bội phụ ngươi phi thường thành t h ẩ n ngọt ngào tính cách lệch hướng nội thường xuyên lo trước lo sau là loại kia điển hình không đủ chủ động tích cực nhuễn manh n g ụ i tử mà lại đặc biệt dễ dàng nhận cổ động cho nên nàng mới đang nghe bông nôn tự giới thiệu về sau xúc động lên đài tranh cử bởi vậy có lẽ người khác sẽ chỉ cảm thấy bông nôn khôi hài nàng lại có thể từ đó cảm nhận được loại kia hoàn toàn không do ngoại ý muốn giới ánh mắt cường đại tự tin nếu không nàng căn bản liền sẽ không nhất thời tình thế cấp bách bật thốt lên kêu lên ô n g nôn tại nửa ngủ trong nội bộ ngoại hiệu đại vương v ư n g n u ô n bị như thế mỹ dính cô nương như thế khen g ợ i tâm tình càng thêm thư sướng, vừa vẫn đáp lời, trong đầu lại truyền đến đinh một tiếng i ò n vang. n g o a tào, hiện tại trạng hướng này, cùng loại nào phân loại có thể đối đầu hảo a, vận động a. Vương n u ô n có chút n g n g không lo được lại cảm tạ ngọng nào, nào, đối nàng ôn hòa cười cười, lập tức thu liêm tâm tư, xem xét ban thưởng ngươi tại một cái không nghi thức trường hợp, lấy dạo chơi nhân gian tâm thái hát một ca khúc, cũng từ đó đạt được cực lớn thỏa mãn. Kinh phán định, ngươi kích hoạt một hạng cùng trò chơi có liên quan thần bí ban thưởng ơi, hệ thống ngươi hiện tại thật là lại ngoan lại quan tâm. Vương n u ô n mừng rỡ không được, không nghĩ đến. rõ ràng chưa từng có được âm nhạc phân loại, lại ngoài ý muốn cầm tới một loại trò chơi ban thưởng. Kỳ thật n g â m lại cũng đúng, hai giờ bao quanh ngồi vây cùng một chỗ học một ca khúc, trên bản chất không phải liền là giải trí vũng l ò n g tăng tiến hữu nghị a. Tới tới tới, nhìn lễ vật, táo bạo lão ca duy nhất một lần tạm phiến. Liếc nhìn ban thưởng danh tự, vông l u ô n lập tức có chút động. Cái gì đồ chơi? Cùng ta ca hát có quan hệ a? b n Tới tới tới, có thưởng cảnh đoán. Dù sao chúng ta hiện tại chỉ có thể tự ngu tự n h ạ c hoạt động làm khởi. Đổi mới hạ một chương trước đó, tại bản chỗ bình luận, suy đoán t ạ phiến công dụng. tiếp cận nhất ta hội tại trường nói trong thông chi ngươi đến quần trong lĩnh 1888 kỳ đi â n tiền trở lên số lượng từ không tính tiền mặt khác minh chủ tăng thêm chỉ còn hamster ngày mai bắt đầu tăng thêm người phiếu chương 175. l ạ i một cái ophi chuyển b ả n chương 175, l ạ i một cái ophi chuyển b ả n táo bạo lao ca duy nhất một lần tạm phiến không có thương tổn như thế nào táo bạo là ngươi nhận tổn thương cực lớn lúc liền có thể sử dụng bản tạm phiến bắt đầu góp nhặt ngươi táo bạo giá trị góp nhặt h ạ lúc 30 phút táo bạo giá trị sử dụng phương thức, ngươi có thể đem nộ khí phát tiết tại bất luận cái gì một hạng tiêu phí bên trên, dùng cái này đến thu hoạch được tương ứng tỷ lệ tiêu phí trả về chú một. Ngươi nhất định phải tại tính theo thời gian kết thúc về sau 10 phút bên trong, làm ra tiêu phí quyết định cũng thực tế chuyển khoản chú 2, Táo bạo, giá trị lấy giá trị tại đỉnh phong số lượng chú ba. Ngươi táo bạo giá trị chỉ có thể đến từ trò chơi táo bạo lão ca. t u y ế n thượng đánh mặt, cố lên nha thiếu niên, xem hoàn toàn bộ thuyết minh cùng chú thích. Vương ô n suy nghĩ một lát, vui mừng quá đỗi. Hệ thống ngươi thật sự là ta chi kỷ tiểu bảo bối nhi. nghĩ trong trò chơi thu hoạch táo bạo giá trị còn không dễ dàng, mở ra lở g l i ế t tới thanh đồng tấn cấp thi đấu, ngồi s ổ m ở lầu năm đánh chữ, lầu năm trung đan, không cho t ự u đưa, đi vào dây cái kiếp tiếp xuống, nghiêm túc đánh liền tốt mà, không phải v ư n g Ca cùng các ngươi thổi, p h à m là ta chọn chúng đơn c ấ c c ụ c không có một lần không chịu phun. Táo bạo tính cái gì, ca đều mẹ nó bị phun đến tự bế g i ớ i trò chơi. Hắc hắc, thỏa l h c Hiện tại ca lại đi lột hai ván trò chơi, không tính phá giới a. Vương Luân vừa nghĩ tới lại có thể quang minh chính đại mở tú, toàn thân xương cốt đều nhẹ hai lượng, đẹp đến mức c h ự n h ạ c tôi cười đáp ý vừa tách ra không có hai giây ngọt ngào đột nhiên hừ nhẹ một tiếng thẹn thùng sắp quay đầu k h i n dính được ông nôn giận mình chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra hảo hảo ngươi cùng ta đóng vai cái gì lão phu lão t h ê a vương nôn một bước đường bất điểm lại trong lòng như là hiệu con s ô n g loạn phanh phanh t r ự c t nhẹ vừa thẹn lại ngọn ai nha vương nôn vừa rồi vì sao lại dùng loại ánh mắt kia nhìn ta thâm thúy si tình linh hoạt kỳ hảo mà lại đột nhiên cười đến kia áy tốt thẹn thùng có phải hay không là bởi vì hắn bạn gái không có ta để mắt kia nếu như ban trưởng truy ta muốn hay không cho hắn một cái cơ hội đâu. Đường bất điểm là càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa. Kết quả v ư n g Nôn phát hiện cô nương này tốt giống có tâm sự gì, t i u quay đầu đi cùng Sủi Cảo tán gẫu. Sủi Cảo là chính kinh học qua Dương cầm cô nương, đối âm nhạc rất mẫn cảm, cho nên mới tử rung động trong tỉnh lại. Đại vương a, van cầu ngài về sau đừng ném loạn thần thông h Ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Vương Nôn t i ể u lùn nàng kỳ thật ta nghiêm túc sướng gỗ t h i ệ p có khác tình cảm. Bất quá quân ca nha g ạ o là được, trọng yếu là khí thế. Vâng vâng vâng, ngài có khí thế, ngài nhất ba khí. Sủi Cảo qua loa được đặc biệt không có thành ý. trên mặt nghĩ mà sợ đều không mang che giấu một chút dù sao về sau ngươi đừng đối ta ca hát sướng tiểu tự sát ra ngươi tiểu cùng ta ra a vương u ô n cầm đầu ngón tay hư đâm nàng mấy lần quẩy mặt lại hù dọa người ngươi chờ chúng ta có cơ hội tụ hội đi cờ tơ vờ men say hơi say rượu ban trưởng ta tiểu để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lấy tình ngựa ca mới thu vào tay kỹ năng gọi là tiểu trung tiên say ca điển hình uống hai lượng mèo nước tiểu tiểu vui chơi bất quá nhân gia đều quản kia cái gọi là ngụy t n khí khái danh sĩ phong lưu vương ô n suy nghĩ các ngươi có thể lưu ta tiểu có thể lưu đến lúc đó m ị m rộ phồn thượng xem hư thực, sủi cảo xa xa cùng lâu lâu l ế n nhau, trong lòng hạ quyết tâm, ca ngươi muội ca, ai dám đề nghị đi hát ca gia o k loạn quân đánh chết, ha ha, a, giả cươi hai tiếng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, ai các ngươi mua đến băng vệ sinh không có, vừa nhắc tới cái này, vương ngôn t i u đầu ngón chân đau, không, giữa c h ư a ra cửa cắt tóc tới, khi trở về tại bắc môn tiểu siêu thị ngắm một chút, người cửa nhà trực tiếp treo một bảng hiệu, trên viết, bản điểm thật giả dạy đệm đồng đều đã bán sạch, muốn mua sáng mai nhanh chóng, ngươi nói một chút, này đúng a? v ư n g l u ô n tức giận gọi là một cái chân tình thực cảm giác, sủi cảo bị chọc cho nửa g tới nửa g lui, cảm thấy ban trưởng trừ bá khí bên ngoài, còn có thuộc về trước mắt tuổi tác đáng yêu một mặt, rất là khó được. Nghĩ nghĩ, nàng nhọ giọng nói, kia cái gì? Ta còn có chút hàng tồn, phân ngươi hai mảnh đi. Ngươi đừng lộ ra, ban đêm đến ta phòng ngủ phía dưới chờ một lát. Vương tổng trong lòng giật mình n g huy, tiểu Lưu Ly li đều không có phân qua ta cái này, ngài lễ vật này đưa được thật mới mẻ. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười lắc đầu. Ta ơn hảo ý, bất quá không cần à, chúng ta phòng ngủ nói xong ngày mai cùng một chỗ mua, ta làm đại ca, ném bọn hắn không thích hợp. sủi cảo cắn miệng môi dưới lườn hắn một cái vừa nghiêng đầu thử các ngươi phòng ngủ rõ ràng ngươi nhỏ nhất cứng rắn trang đại nha cơ mật như vậy sự tình ngươi cũng biết chúng ta trong phòng ngủ g i a n ra một tên phản đồ ngay lập tức vương nôn t i u đưa ánh mắt chuyển hướng trong nhưng ngọc nhưng là thần kỳ là nhưng ngọc là lúc nào cũng sủi cảo đáp lời đây này rõ ràng cả ngày đều tại mình dưới mí mắt ra không nghĩ ra vương nôn d ứ t khoát không nghĩ nhiều nữa về phần sủi cảo không hống ca cũng không phải khắp nơi mù liêu người c h ậ c chập nói trở lại quý giá như vậy lễ vật ta đều cử t u y ệ t ban đêm có phải là hẳn là tìm ba vạn cầu cái khán g ợ i một bài quân ca đức q u á n g học xong cuối cùng đại gia đồng ca ta làm lính người thuận thuận lợi lợi theo tới ư ô n g nôn đột nhiên có chút buồn bực ca sướng được không tệ a chuyện ra sao đâu xung quanh 3 mét bên trong không người nào khác muốn hỏi một chút đều hỏi không ra tới buồn vô cớ v ề ngủ các từ tắm rửa sau đó bông nôn tại đầy trời tiếng lẩm bẩm trong ngạnh sinh sinh xem hết 2 giờ sách mới lên giường đi ngủ sáng sớm ngày thứ hai lại là một cái ngủ đến tự nhiên tỉnh sáng sớm thời gian nhìn xem thời gian mới 6 điểm t r a ngủ v ấ n luyện viên cùng đạo viên hẳn là sẽ không tới sớm như vậy. v ư n g n u ô n lập tức xem xét hệ thống thương thành, mở ra xem xét, một kiện quen thuộc vật phẩm nhảy vào tầm mắt. Wow, lại xuất ra một cái ô Phi chuyển bàn. Vương n u ô n đặc biệt thích cái này đạo cụ. Trên lý luận mỗi xuất ra một lần t i ể u có thể kiếm năm vạn, v ĩ n h viễn không lỗ. Nhưng là trên thực tế, chỉ cần không dành thời gian, cho dù là 20 vạn lục sắc ban t h ư ờ n g đại bộ phận thời điểm đều là kiếm. Tỷ như lần trước kia b n bút đầu cứng thư pháp, Minh Thua thiệt t ự c kiếm, đặc biệt có dụng. Chính đang s ắ n tay á o lên, kết quả xem xét hệ thống tiền mặt, Vương n u ô n c h o n g váng. sau đó cao máy bắt đầu tính gần nhất tiêu xài cùng tiền lương, học phí, chi phí phụ phí ăn ở chờ thất linh bắt trái phí tổn toàn tính đến một học kỳ 6.000 khối, q u ê tặng n vạn khối điều hòa không khí máy giặt tủ lạnh nhỏ một n khối, phòng cho thuê áp một bộ ba mười khối, chân mềm b kiện bộ màn cửa 2.000 khối, xử lý rộng t ầ n cho như ngọc h 0 0 n mua tạp vật cho hà lan đ ộ t n g h hai người đều tìm v n g l u ô n hoàn trả nhưng là còn lại tiền lẻ đều không có thu trở về, tổng cộng tốn hao 10 vạn 3.000 khối, tiền lương phương diện số 29 đến bây giờ là 3 ngày, tổng cộng tự nhiên tăng trưởng 33 vạn, nguyên bản có 83 vạn. cho nên hiện tại hẳn là có 106 vạn tiền mặt, 792 điểm kinh nghiệm t r ị mới đúng. Nhưng mà kinh nghiệm t r ị là 792,2500, không sai. Tiền mặt cũng chỉ có hơn 102 vạn ném một cái ném. Hoa ném u ố n vạn. Vương tổng nổi giận, ma đàn phá hệ thống ngươi lừa ta tiền. Tiểu phá hệ thống tại dính đến nội dung công việc thời điểm, luôn luôn kia á tận trước t ậ n trách, lập tức cho hồi phục mời túc chủ một lần nữa, c h á c thí hô hấp tần suất 79 c h í điểm trí lực ông tổng t h ô n g minh đâu. Vừa nghe đến nhắc nhở, nhãn tình dần dần trận tròn n chương 176 canh gà. chương 176 canh gà. á á a, -a, -a. 79 điểm thể chất h o a theo dáng người phát dục hoàn tất hình thể dừng lại lượng hô hấp bắt đầu biến hóa hô hấp tần suất biến chậm hết thể đều tại tự nhiên mà vậy trong phát sinh cho nên nói hiện tại mỗi ngày đã lấy không được 11 vạn 5.000 tiền t h ư ơ n g hệ thống ngươi trừ ta tiền lương vong nôn rất muốn tức giận phi thường chất vấn ta tân tân khổ khổ hô hấp kiếm ngươi kia ai chút món tiền nhỏ dễ dàng sao nhưng mà ngâm lại hệ thống cứng nhắc dẹp đi đi diễn cho a i nhìn t i ệ n tay đem một chút kia hỏa khí ném sang một bên lý trí suy nghĩ từ trên b ả n chất đến nói hô hấp tiền lương cùng tố chất thân thể là có xung đột thể chất càng cao Tiền lương lích lợi liền sẽ tăng ít, nhưng là này c h ủ n g suy giảm là có cực hạn, lại thế nào cường tráng người đều không có khả năng không hô hấp. Cho nên một khi có cơ hội, nên để thăng thể chất vẫn là phải để thăng, không thiếu tiền về sau, khỏe mạnh tầm quan trọng tiểu nháy mắt nhảy lên đến tiền tài phía trên. Vương n u ô n đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện hiện tại mỗi phút hô hấp số lần ư ớ c c h ừ n g tại 18 lần tài hữu, tính nhầm được, mỗi ngày vẫn có 10 vạn tài hữu hô hấp tiền lương, cũng không có giảm b ấ t quá nhiều đã như vậy, vậy liền thản nhiên tiếp nhận chứ sao? Thừa dịp còn có thời gian, Vương l u ô n lại hảo hảo suy nghĩ một chút hôm qua cầm tới mới t ạ trước mắt tiền mặt nếu như mua Âu Phi chuyển bản cơ h ộ i cũng chỉ thừa hai vạn phòng thân nghĩ làm cái gì tao thao tác đều không làm được cho nên nhất định phải chờ đến cuối tuần lại mua hoặc là tìm cơ hội kiếm một đợt thanh vật phẩm trong đã tích lũy đến 6 tấm tạm mỗi mở ra nhìn một chút đều s ẵ n đến không muốn không muốn nhưng là vấn đề là cũng không phải là mỗi tấm tạm đều có thể kiếm tiền cũng tỷ như mới cầm tới táo bạo lão ca tạm nhất định có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nhưng là chưa chắc có thể kiếm được tiền táo bạo giá trị muốn duy nhất một lần trồng đến 100 điểm trở lên mới có được kiếm phá tạm thú vị chỗ ở chỗ nhất định phải tự thân bị thương tổn mới có thể tích lũy táo bạo giá trị nhưng là r ằ n g thật t h thu thương bị phun kỳ thật cũng không phải là một chuyện rất vui thích ca môn đường đường một cái thần hảo cũng không thể chính mình cầu phun a mẫu c h ố t là câu tới cũng vô dụng thôi một khi lấy trêu tức tâm thái tới chơi trò chơi có thể nghĩ căn bản táo bạo không nổi cho nên a nhất định phải nghiêm túc chơi toàn tâm đầu n h ậ p siêu thần phát huy sau đó thản tao không hiểu ý thức là vật gì thái kê bình x ị nói xấu mới có thể trình độ lớn nhất táo bạo lấy bông u ô n trước mắt trò chơi trình độ bình thường phát huy em bị phun không khó siêu thần phát huy nha t h i có ném một cái ném khó được thôi, chỉ có thể đến lúc đó xem vận khí. dù sao tạm thời không dùng đến, nhưng là táo bạo lão ca xuất hiện cũng không phải là không có ý nghĩa. p h á tạm thôi động ông luôn làm ra một cái t r ậ t vật quyết định. như thế nào sử dụng vận khí họ thực lực tạm, hai c h n g phương hướng, trò chơi cao thủ hoặc là ô u Hoàng h à n Lâm. cái trước là vĩnh cửu cố hóa kỹ năng, cái sau là Lâm Thời bờ ú FF. bản tạm chỉ có thể giữ lại 30 ngày, đến tháng này số 28, ư như không sử dụng, liền sẽ biến mất. cho nên khẳng định không thể lựa chọn trò chơi cao thủ, một khi bản thực lực tăng lên. Quét ngang thanh đồng bạch ngân hoàng kim kim cương đại sư vâng giả cái kia còn táo bạo cái thí mặc dù vương tổng đối với mình thực lực có chút n ộ phán nhưng chỉnh thể m ạ c h suy nghĩ là đúng cho nên đấy hiện tại liền có thể bắt đầu suy nghĩ làm sao lợi dụng Âu Hoàng Hà Lâm bờ u f vương luôn trong lòng có một cái đại thể m ạ c h suy nghĩ nhưng là còn cần thiên thời địa lợi phối hợp tạm thời gấp không được bà tất cả tạm phiến đều suy nghĩ một lần làm được trong lòng hiểu rõ về sau đại gia rốt cục như t h i ế u như đốt rời giường ta qua loa nhanh lên nhanh lên nắm chặt rời giường kỳ thật tập hợp thời gian còn sớm nhưng là thu thập hành lý đắp c h ă n r ấ t cha tới người. mua sắm điều hòa không khí có một chút không tốt, nóng lên liền không nhịn được mở, vừa mở liền phải đóng bị ngủ, một ngủ là ngủ quá mức. dễ chịu là dễ chịu, nhưng là buổi sáng nhìn xem sốc x ế t c h ă n m ề n từng cái mắt trợn tròn. nhìn nhìn lại ông nôn trên giường, nhà mình đóng tơ tằm bị đã bị thu hồi dương hành lý, giường chiếu bản bản dòn g dã, học giáo phát c h ă n m ề n là một cái chỉnh tề đầu hũ khối. ta đi. đại ca, ngươi dạng này có chút thoát ly quần chúng a, con sóc đầy táo tiện mộ đều vô dụng ông nôn há miệng, như ngọc trực tiếp tiểu b à con sóc đối chết. đại ca chính là hẳn là đi cấp cao lộ tuyến, sao, ngươi không phục, phục phục còn không được a. Phục con đánh a! Một đám sa điêu cãi nhau, rửa mặt đắp c r ă n giày vò đến cuối cùng, Tiểu Vương Nôn, Hà Lan Đậu, em vợ ba người ăn được điểm tâm, vừa ăn cơm bên cạnh nghiên cứu đại sự. Ai đi mua băng vệ sinh? Em vợ cùng Hà Lan to như hạt đậu mắt t r ừ n g đôi mắt nhỏ. Ngươi có tỷ, ngươi thủ, ngươi đi. Thời khắc m â u chốt, Hà Lan Đậu một điểm không đ ố c t ố n g Thần nhức cả trứng, ta là cho ta tỷ mua qua. Nhưng là hiện tại chúng ta công bằng điểm được không nào? Ngươi có kinh nghiệm ngươi đi công bình như ta. Vương Nôn giải quyết dứt khoát, đừng c á i cọ, ngươi hai b ả n tù thì đi. t ố n g Thần vội vàng đồng ý, được, đậu con a, đến. một ván p h â n thắng thua, tiêu một ván, cái kéo, tảng đá, vải. Sau đó em vợ buồn bực đi xuống lầu siêu thị đi trên đường, càng nghĩ càng thấy được không đúng. Ba người thảo luận toàn ngủ sáu người sự tình, vì sao là hai ta hoàn tụ tỷ. Dựa vào, v ư n g ca ngươi lại sáo lộ ta, mang theo tiểu hắt túi nhựa trở về thời điểm, nhìn xem bông n ô n kia cái ánh mắt, gọi là một cái u á n nha đại gia đắc ý đ ệ m dày đệm. Như ngọc kia cái xa điêu lăn qua lộn lại bả đ ồ chơi kia qua lại loay hoay sự tình t i u không nói cho mọi người. Tiếp tục huấn luyện, tư thế hành quân thời điểm. Huấn luyện viên đội trưởng dẫn đội đi tham d ò n g ủ không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi cái trong phương trận đều x c h ra mấy cái thẳng x u i x ẻ o Kinh tế học viện bị hao ra. Em chính là con sóc, nhưng ngọc cùng xuyên q o a Lần thứ nhất tiểu không giữ các ngươi phần, chống đ ẩ y 20 cái, giữ bị. Cho tới trưa, sa diêu nhóm lại là các loại bị p h ạ t duy chỉ có uông n ô n nghị chọn ma bệnh đều tìm không ra đến, đ c ý hôn đến giải tán. Giữa trưa đều chẳng muốn giày vò, tiếp tục hôn nhà ăn đang lúc ăn cơm, uông n ô n đột nhiên tiếp vào một cái ngoài ý liệu, hợp tình lý điện thoại. Linh nha nha đầu kia. u y m ớ i hỏi là ô n g thiếu a. Linh nha. đã lâu không gặp gần nhất thế nào muốn nói linh nha cô nương này thật có thể bảo trì bình thản từ lần trước nói xong về sau cơ bản tiểu lại không có cùng ô n g l u ô n từng có bất kỳ câu thông vương l u ô n đều coi là chuyện kia thất bại nhưng mà từ hiện tại tình huống nhìn tiểu nha đầu rõ ràng là tại nẹn đại chiêu vương thiếu chúng ta bốn người hiệp ước còn có bốn ngày kết thúc tất cả mọi người xác định không còn cùng lưu viễn h ư ơ n g tục hẹn cho nên tìm ngài hồi báo một chút tình huống linh nha thanh âm rất ấ n vương l u ô n bất động thanh sắc gật gật đầu t ố t ngươi nói ta nghe đâu theo linh nha tự thuật vương l u ô n rốt cục làm rõ ràng gần nhất hơn nửa tháng toàn bộ cật bá giới phong vân biến nào đầu tiên là tứ đại vương giả q u ậ thời mật tử linh nga đại cương ang ố c bị nước bạn nhóm chơi ngạnh phong cái tư vương đại biểu cho cật bá giới tối cao vương hồng kỳ thật bốn người nhân khí cùng nhiệt độ vẫn có chê cao thấp tối cường mật tử so yếu nhất ang ố c muốn dòng dã mạnh hơn một cái cấp bậc nhưng là cho dù là yếu nhất ang ố c cùng dưới đấy kẻ đến sau đều có cự đại đ o ạ n tầng trong thời gian ngắn cũng không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp các nàng bốn cái địa vị nhất là mật tử cùng linh n a dựa vào lấy khuôn mặt đẹp đẽ đã được đến đầu ngư quan ư ơ n g khẳng định đương nhiên lấy không được thẳng ký hợp đồng. từ ý nghĩa như cũng nhất định phải có nhà công hội tại mất cả tháng phần trong không biết được có bao nhiêu quản lý công ty công hội tiếp xúc qua các nàng mở ra điều kiện trên cơ bản đều phù hợp chuẩn một tuyên giá trị bản thân chỉ là thiên về điểm khác biệt thậm chí vương nghĩ minh bản thân đều cùng m ặ t tử linh n h a phân biệt tán gẫu qua một lần vương nôn trực tiếp đ n g hỏi vì cái gì không đi vương thiếu chỗ nào linh n h a tất nhiên sẽ tìm vương nôn trò chuyện tự nhiên là đã toàn bộ cân nhắc tốt nghe vậy không chút nghĩ ngợi cho ra đáp lại vương thiếu hiệu trưởng cho ra điều kiện nhìn như hậu đái nhưng là đều xa hơn k ỳ quy hoạch làm chủ ta chính là một cái tầng dưới chót xuất thân khổ hải tử Sang năm cái dạng gì, ba năm về sau cái dạng gì, ta không rõ ràng, mà lại cũng không phải kia a cảm thấy hứng thú. Cùng ngay so sánh, hiệu trưởng nói đến quá nhiều, trí hướng quá lớn, tầm mắt quá cao, trong lòng ta không vững tâm. đều không nhắc khác, ngày 15 tháng 8 cùng chúng ta trò chuyện bình đại, nói là tháng 9 sơ, trễ nhất tháng 9 trong t i ể u có thể lên đến, kết quả một hỏi kỹ, ý nghĩ là một năm trước tiệu có, nhưng là dù sao công ty là tháng 7 m ặ t mới đăng ký. Ta quay đầu t i ể u hỏi v ừ a ca, ta nói v ừ a ca ngươi cảm thấy kiến thiết một cái ổn định trực tiếp bình đại phải bao lâu thời gian? v ừ a ca nói. từ nhận người viết dấu hiệu đến nội chắc ôm gần mẹ tạ, làm sao đều phải chí ít ba cái thằng a. về phần ổn bất ổn, nhìn lập trình viên thực lực thôi. vương nôn giật mình, đột nhiên nhớ lại vương nghĩ minh gọi điện thoại cho mình thời gian, tựa như là số 16. linh nhan ó i tiếp, dù sao chúng ta cảm thấy, ký hiệu trưởng công ty khẳng định không bằng r a đơn ký ngày công hội. giả thiết tân bình đài tháng 9 trung tuần thượng tuyến, chúng ta bốn người thời gian trống đều có dòng dã 10 ngày, chẳng lẽ cái gì đều không làm, tiểu kia a cản trở lấy, vạn nhất kéo dài thời hạn đâu. lưu tại đầu ngư, chí ít nhân khí là ổn định không sói mòn, nếu như hiệu trưởng thật có thành ý đi làm. lúc nào bình đại ổn định, lúc nào tìm ngài đảm, ngài c ũ n g hiệu trưởng đều là người có thân phận, các ngươi đảm mới phù hợp. Chúng ta lười nhắc động kia cái đầu vóc. Vương Nôn nhịn không được cười lên, ta có cái thí thân phận. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ cần cùng kia trương t ạ p buộc chặt kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Ca s á c thực sẽ có một cái bên ngoài tấm bảng đối với một cái đơn độc cá thể mà nói, 500 b vạn trở xuống tiêu phí kỳ thật cũng không cần bất kỳ yểm hộ. cả nước có thể móc ra 500 vạn tiền mặt gia đình, hướng thiếu thảo luận đều phải có 1.000 vạn trở lên. bốn ba ước hộ gia đình, phía trước 2.5% đều có 500 vạn trở lên tịnh tài sản, hoa hơn mấy triệu mua phòng. một h vạn mua chiếc xe, không có bất kỳ cơ cấu hội trang ngươi, tra được tới a, duy chỉ có chính là đại nghịch tiền mặt lưu động hội phát động ngân hàng nội bộ cảnh báo, nhưng đ ồ chơi kia không phải nhân công, chính là một đầu thông tin lưu lên trên tập hợp, trừ phi hạn mức cực lớn, có hệ thống tại kỹ thuật t i ể u l i ề n này điểm lỗ thủng đều không tồn tại dây xích dây đến, tuyệt đối an toàn tác dụng cơ chế, vương n ô n không rõ ràng là thế nào thực hiện, nhưng là có thể xác định hệ thống tiền không nhận giám thị đương nhiên, đây là tình huống trước mắt, bởi vì hạn mức thực sự quá nhỏ. Về sau, dù là hệ thống chuyển khoản tại kỹ thuật thượng vẫn như cũ không lưu ngân dấu vết, vương ô n đều phải có bên ngoài ủng hộ. Tài chính không thể tra, tra cá nhân, ngươi tổng không tránh thoát ta. Kỳ thật, tự khai khải bắt đầu đọc Mỹ Liên trữ truyện, v ư n g Nôn vẫn tại suy nghĩ những vấn đề này Mỹ Liên c h ữ truyện đối với tiền tệ bản chất, phát tệ hành vi, tài chính giá trị, v ố n l i ế g hiệu ứng các loại vấn đề nghiên cứu thảo luận, để v ư n g Nôn được lợi cực sâu. Thâu đọc một lần, đọc kỹ một lần, v ư n g Nôn từ một cái không hiểu tài chính là vật gì cao trung sinh, trưởng thành là hơi biết tiền tài l ự c l ư ợ n g thần hảo, quyển sách này dành công rất vĩ. Cho nên v n g Nôn kỳ thật vẫn luôn có đang suy nghĩ, chỉ là thời điểm không đến, không cần thiết chân chính đi làm mà thôi. Tính toán đâu ra đấy mấy trăm vạn tiểu tiền, Nghĩ hoa tiện tay liền xài. Ai sẽ bởi vì như thế ý chuyện t i ể u tốn công tốn sức đi thăm dò ông nôn phụ mẫu thân thích, tài sản nơi phát ra. Bệnh tâm thần a. Thật muốn nghĩ cha rõ ràng, phải do cái nào đó cao cấp quyền lực cơ quan xuất thủ khóa chặt ông nôn cùng toàn bộ thân thuộc danh sách. Sau đó do một cái khác quyền lực cơ quan xuất thủ, điều lấy tất cả mọi người tại tất cả ngân hàng mở tài khoản thông tin tài chính lưu động tình huống. Cuối cùng lại xuất động một cái khác quyền lực cơ quan, thực địa kiểm chứng sản nghiệp tổ tiên tiền mặt có thể biến đổi bán tài sản chờ chút. Dân gian kinh tế tranh chấp đi thân thình pháp viện cưỡng chế chấp hành lúc. Có bao nhiêu án lệ là căn bản cha không rõ bị cáo tài sản tình trạng. thật không có đơn giản như vậy. Vương n u ô n dự định tại năm nay nghỉ đông trước đó bổ sung một môn sản nghiệp, mục đích vẫn không phải che giấu trước mắt chút tiền lệ này, mà là vì về sau làm chuẩn bị. Bất quá, Linh Nha mỹ lệ hiểu lầm, ngược lại là một chuyện tốt. Vương n u ô n cũng không có đốn nắn nàng ý tứ, tự để đại gia hiểu lầm đi thôi. Quát trên người một lớp da mới tốt làm việc. Cho nên, các ngươi là hạ quyết tâm cùng ta làm. n n n Vương n u ô n p h ả n phất thấy được điện thoại bên kia, Linh Nha liệu mình gật đầu bộ dáng. Cô nương này sẽ đến sự nhiều đầu óc, không thể khinh thường à? Mật tử, đại c ư ơ n g Tiểu nóc đối với ngài ấn tượng đều đặc biệt tốt, đều nói ngài là cái mặt lạnh tim nóng người tốt, mà lại ngài cùng ta cùng mật tử đồng bệnh tương liên. Nha, thật xin lỗi, ta có phải hay không nói nhiều? Vương Nôn kém chút nhịn không được cười đồng bệnh tương liên cái thịt thịt. Ca lại không có bệnh k é n ăn trứng cùng bạo nôn trứng, các ngươi thật có thể nói bổ. Bất quá nói đi thì nói lại, lần trước kia liên kiện vị tiêu thực phiến, quả thật làm cho đại gia trong lòng rất ấm, mà lại lại có vẻ mong đợi. Rất t u y ế t thuốc, khẳng định không rẻ, không biết được, ngài còn có hay không? Đại khái, đây cũng là một cái trọng yếu quả cân, trực tiếp đặt ở linh nha trong lòng của các nàng. Dù sao đi. Tất cả mọi người cảm thấy cùng ngài hợp tác chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi, ý chí đều là đối so với tới, Lưu Viễn Vương đó là cái gì à? Vương l u ô n cười lắc đầu, điều tôi, ngươi lật ngược cường địa hợp tác, hợp tác phương án có a. Rốt cục nói tới chính đề, Linh Nha trở nên tiểu tâm rực rực. Ách, công hội đâu? Khẳng định là ngài xuất tiền, ngài tìm người tới quản lý. Nhưng là đâu? Chúng ta hy vọng có thể dùng tự thân nhãn hiệu giá trị, ký kết p h í loại hình đồ vật, thu hoạch được ném một cái ném cổ quyền, sau đó tiền lương phương diện tiểu không quan hệ rồi, chúng ta có thể chỉ c ầ m một bộ phận rất nhỏ. Có thể, muốn bao nhiêu? A, ngài cái này đồng ý kéo. Vương n u ô n đáp ứng thực sự quá khô dòn, để Linh Nha có chút n g n g Đây là các ngươi nên được. Vương n u ô n không nhịn được cười. Kỳ thật bốn người các ngươi có thể ôm lấy đoàn đến, có tư cách cùng bất kỳ công hội nói chuyện hợp tác, đơn giản chính là lấy hay bỏ vấn đề. Ta căn bản không có ý định từ trên thân các ngươi kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là muốn nước chảy mà thôi, vì cái gì không đồng ý. Rõ ràng là chiếm tiện nghi. Vương tổng hết lần này tới lần khác còn muốn vung canh gà. Linh Nha, các ngươi hẳn là tự tin đi nữa một điểm, phải tin tưởng giá trị của mình. Mặc dù ta cũng không thích cái nghề này, nhưng là ta tán thành các ngươi bản thân, cho nên, nói đi, muốn bao nhiêu. Linh Nha cảm động đến sắp khóc. Rõ ràng đồng dạng đều là canh gà, Vương Thiếu Thang làm sao lại so Vương Thiếu Thang dễ uống nhiều như vậy đâu? n g ộ t c h ư ơ g 177, l ạ c lư. c h n ư ơ g 177, l ạ c lư. Linh Nha nhận cổ vũ, nguyên bản trịch trục lấy không biết nên làm sao biểu đạt nội dung, rốt cục thông thuận biểu đạt ra tới. Chúng ta ý nghĩ là, công hội không cần kiến quá lớn, mà lại chúng ta bây giờ tình huống, bản thân cũng không cần ngại l ạ i suất khen thưởng, làm dẫn lưu. Ngay liền bình thường thuê cái làm việc địa điểm, đơn giản giả bộ một chút, đào cái quen thuộc trực tiếp quản lý, cùng các đại bình đại tạo mối quan hệ. trực tiếp nội dung phương diện sự tình chúng ta kỳ thật có thể tự mình giải quyết đương nhiên nếu như ngài bên kia có tốt chủ tính có thể đem thường ngày hoạt động phấn ti giữ thì làm kia là tốt nhất dù sao chúng ta đơn giản tính một chút ngài ném cái 200 vạn t ả hữu tự đ ầ y đủ để công hội tại m a d ô cắm dễ cũng thuận lợi vận chuyển lại chúng ta bốn người người tổng cộng chiếm cố 45-55, n h ì n ngài làm sao ném cầm bao nhiêu tài nguyên nội bộ chúng ta là dựa theo hiện tại nhân khí phân cố nhưng nhất định phải cam đoan mỗi người đều có lại không thua kém 10% phần sau đó ngài cũng không cần lo lắng quyền k h ố n g chế vấn đề chúng ta bốn người nhân chi gian có bất kỳ một người chi viện ngài, ngài chính là vững vàng b ộ t đương nhiên, kỳ thật ta cảm giác ngài tốt giống cũng không phải rất quan tâm cái này. dù sao chúng ta không cần ký kết phí, cơ sở tiền lương nhìn xem cho đến hai vạn, đủ chúng ta thường ngày hoa là đức á c h ngài cảm thấy thế nào? một hơi bản nội dung ngược lại quang, linh nga rốt cục bắt đầu lo được lo mất, khẩn trương chờ đợi vung luôn đ á p lại. kỳ thật cả kiện sự, hội phát triển đến bây giờ trình độ, là ai đều không có dự đoán đến. có thể nói, hoàn toàn là do đủ loại trùng hợp cấu thành đầu tiên. lúc trước lần đầu tiên, vung thiếu cho tất cả mọi người lưu lại một cái cực kỳ khắc sâu, đặc thù ấn tượng. người kia căn bản không quan tâm này chút ít t r g diện, Linh Nha, Mật Tử, Đại Cương, a n g Đốc trong lòng đều có hoàn toàn nhất trí phán đoán, cả ngày đều không có ra mặt, trình diện vẫn may thế kinh người, lại cũng không c u ồ n vọng, ăn nói vừa vặn, có giáo dưỡng, mà lại rất xem trọng Đại Gia cảm thụ, cả trang tranh tài xuống tới, Vương Thiếu triển hiện ra khí độ cùng đ ạ m bạc, mang cho các nàng cự đại sung kích, cho nên lúc đó Linh Nha đầu nao n ó n g lên, tự lấy dũng khí đi dựng lời nói. Sau khi trở về, Kỳ thật trong lòng như cũng khó tránh khỏi thất v Sau đó Linh Nha một cái tiếp một cái cùng Đại Gia nói chuyện riêng, thăm dò cảm xúc, câu thông cái nhìn. Cuối cùng phát hiện, tất cả mọi người đối với bông thiếu ấn tượng đều vô cùng tốt, không là bình thường tốt, là phi thường tốt. Có thể nói, tại một tháng về sau hiện tại xem ra, lúc trước kia hai vạn q u á n quân tiền thưởng, 5.000 n g ộ cơ phí, quả thực ít đến thương cảm. Nhưng là tại lúc ấy loại kia tình trạng, có thể s ư n g hào khí được một nhóm đừng quên, khách sạn 5 sao dừng chân, thủy liệu pháp, qua lại vé máy bay, đế vương cua nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ do nhân gia một mình ôm lấy mọi việc, xuất ra nhiều tiền như vậy, xử lý một trận hoạt động, nhưng không có biểu hiện ra cái gì, ách bất kỳ cái gì. Linh Nha các nàng thậm chí đều không biết được phải làm thế nào hình dung loại thái độ đó đối nội danh, không có chút nào hứng thú đối với lợi ích, không có bất kỳ so đo đối với nhan trị xem như rất không tệ mật tử cùng Linh Nha, không có biểu hiện ra cái gì ngốc n g ẽ Trước đó thẳng thắn, ta muốn thế nào như thế nào, sau đó chiêu trương làm việc nên như thế nào, giống như gì. Nghe tuổi hồ đặc biệt đơn giản, nhưng là có thể làm được người thực tình không nhiều. Liên giống với Lưu Viết Vương, bắt đầu đang nói hay, n g ắ n nước hẹn trong phòng, nếu như hoạt động thành công, chỉ tên khen thưởng đều thuộc về cá nhân. Không phải chỉ tên ích lợi trừ đi vận doanh phí tổn chi đều chờ một chút, hứa hẹn một đ ố n g lớn đến cuối cùng phát hiện nhiều tiền, lập tức liền bắt đầu c á i cỏ, chẳng những nghĩ cắt xén một bộ phận, thậm chí nghĩ dựa vào cái này bức bách linh nha các nàng ký giải ước c h ư n g Ban sơ một đoạn thời gian, đại gia cùng lưu viễn p h ư ơ n g nói qua không chỉ một lần, mỗi một lần đều là các loại từ chối, linh nha các nàng triệt để thất vọng đau khổ, ngắn hẹn còn như vậy, thật bà gia ước c h ư n g giao cho loại người này, chẳng phải là tại tác tử? Có một cái trên lệch rõ ràng, quay đầu lại nhìn ô n g thiếu hành vi, quả thực tấm lòng rộng mở đến cực hạn, một viên đại đại c u a tử, nhất là. Linh Nha cùng v n g l u n nói qua một lần về sau, dòng dã hơn nửa tháng thời gian, Vương Thiếu lại không có cùng Linh Nha từng có bất cứ liên hệ gì, căn bản không quan tâm sự tình có được hay không. Chính là này chúng không quan tâm thái độ, thúc đẩy Đại Gia Hạ quyết định cuối cùng quyết tâm. Trong lúc đó, Dương Vương Tư Minh tìm tới mật tử cùng Linh Nha thời điểm, kỳ thật hai cái cô nương do dự rất lâu. Khi Dù sao cũng là Vương Tư Minh a, nhưng là trải qua lật ngược cân nhắc, các nàng cuối cùng quyết định đem tín nhiệm giao cho n g l u n Không phải là bởi vì v n g Thiếu tài phú, tài nguyên, người mạnh có thể chiến thắng v n g Thiếu, mà là bởi vì. Vương thiếu không có loại kia muốn như thế nào như thế nào dạ tâm. Tại đại gia một nghèo hai trắng, đang muốn phấn đấu thời điểm, khuyết thiếu dạ tâm, thường thường t i ể u ý nghĩa không muốn phát triển, khó mà thành sự. Nhưng là tất cả mọi người đã vượt qua cất bước giai đoạn, bây giờ chỉ cần v ư ớ c vàng, hút phấn biến hiện từ ok, lạnh nhạt ngược lại là một cái cự đại ưu thế. Không có dạ tâm, không quan tâm trực tiếp công hội một chút kia thiện, tiểu tiền, tự ý nghĩa linh nha các nàng sẽ có cao hơn quyền tự chủ, không cần phải lo lắng bị quá độ nghiền ép. Cho nên đến cuối cùng, chuyện thần kỳ phát sinh, có các loại uy tín lâu năm công hội ném ra ngoài cảnh ô l i u lại có Vương Tư Minh này trùng đại ngạc lầm dối. từng cái đều có đặc biệt sức cạnh tranh, kết quả lại là yên tĩnh nghị phép ông nôn cuối cùng thắng được. ngươi nhìn, thế sự cỡ nào kỳ diệu. một câu phù hợp là đủ lật tung hết thể ổn ảo n á o động. kia à, trái lại giảng, đối với ông nôn mà nói, dùng 200 vạn đổi một nhà trực tiếp công hội 45% i h t r hữu cổ quyền, có lời sao? phải xem là dạng gì công hội. nếu như trong công hội đồng thời ký lấy mật tử, linh a, đại cường, a lốc các nàng bốn cái, vậy liền mau kiếm, có thể kiếm được bao nhiêu khen thưởng, tiền quảng cáo căn bản không cần tận lực sách. nước chảy mới là một nhà công hội có giá trị nhất đồ vật. Nơi đây nội dung nguyên bản rất c a o nhưng không thể kỹ càng viết. Về sau cũng không còn sách. Đại gia hiểu ý đi. Tóm lại, chỉ cần thích hợp mở rộng công hội quy mô, khoản xử lý tốt, hàng năm v n g Nôn chí ít sẽ thêm ra mấy ngàn vạn hợp pháp ích lợi. Cho nên, đối với Linh Nha điều kiện, Vương Nôn trực tiếp biểu thị trên nguyên tắc không có vấn đề. Ok, có thể đ à m Thật đắt. Linh Nha vui mừng quá đỗi. Tại cô nương này trong lòng, cả kiện sự nhưng thật ra là các nàng chiếm t i ê n nghi, tiền lương chiếu cẩm, lại có cổ phần chia hoa hồng, lại có đại thụ có thể dựa vào, rộng bao nhiêu tùng điều kiện. Vương Nôn nhịn không được cười lên. Thật, trên nguyên tắc ta không có vấn đề. Chi tiết, ngươi đợi ta tìm người cùng các ngươi đảm. Được được được, vậy bọn ta n g à i thông chi. Vương thiếu, ta ơn n g à i Rất khôn khéo tiểu cô nương, cảm động đến rơi nước mắt. Hảo cảm độ tiếp tục đi lên bạo. Bái. Cúp máy cho chuyện. Vương Nôn hơi trầm ngâm, ngay lập tức bấm h ỉ tử ca d ã y số. Vương v â n h ỉ là cái tốt nhất người quản lý. Tại quan hệ bên trên, t h ì tử là Vương Nôn họ hàng xa l á n g giềng, tình cảm một mực phi thường thân c ậ n Tại năng lực bên trên, t h ì tử từ, từ tiểu sông s á o giang hồ, bây giờ một tháng vững vững vàng vàng kiếm 5 vạn trở lên. đã nhanh muốn làm đến công ty tiêu thụ quản lý vị trí. tại ngành nghề quen thuộc độ p h ư ơ n g diện, t h ì tử thường ngày yêu thích có hạ, không yêu c ự c không thích n g h i ê n g mắt nhìn, duy chỉ có chính là uống chút rượu, đánh một chút trò chơi, nhìn xem trực tiếp, đối những vật kia tương đối thủ, tổng hợp cân nhắc, công hội trưởng vị trí, không phải hỷ tử ca không ai có thể hơn đương nhiên, khẳng định phải cho hỷ tử ca phân phối chân chính ngành nghề tinh anh làm phụ trợ, đến lúc đó đi đ à o chính là. tốt tốt vài tiếng về sau, điện thoại kết nối đang muốn mở miệng, nhưng ọ c cất giọng hỏi, lão đại, ngươi cơm ăn không ăn? gần phân nửa khu vực người đều quay đầu, vương l u ô n tựa ở trước cửa sổ m ặ t khát h o tay, nghĩ nghĩ. quay người đi ra nhà ăn. Ca, ta tiểu nôn. Nhã a, tiểu tử ngươi thời gian thật dễ chịu a. đều thu được tiểu đệ à nha. Một đoạn thời gian không gặp, t h ì tử ca như cũ kia a cởi mở, một thân vô lại, lại trưởng nghĩa như tình. Ân. Ta trong trường học lẫn vào rất tốt. Vương Nôn cười cười, chuyển hướng chính sự. Ca, có vấn đề cùng ngươi đảm. Ngươi tìm một nơi yên tĩnh chút. Vương Văn h ỉ ngữ khí lập tức nghiêm túc lên, ngươi chờ một chút. Hai phút sau, mới hồi phục. Ngươi nói đi. Có phải là khoản tiền nơi đó xảy ra vấn đề? Không, ngươi muốn đi đâu? Là chuyện tốt. Vương l u ô n bình tĩnh mà cười cười đang quyết định cùng Hỉ Tử Ca đàm trước đó. Vương l u ô n tiểu h i ể u được sẽ có lực cản cùng chất vấn, bởi vậy đặc biệt bình tĩnh, công việc tốt. Vậy ngươi nói, từ chỗ nào bắt đầu đâu? Vương l u ô n trầm ngâm một lát, một phần hoàn mỹ kéo, tại nói cẩn thận 79 điểm trí lực trợ giúp hạ, trôi c h ạ y thành hình. Ngươi hỏi qua ta, vì cái gì phải gấp lấy vay kia a khoản, đúng không? t m n g Tiểu tử ngươi à, mặc dù ta không biết được ngươi gấp cái h ì nhưng là ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy kia thao tác thần. Vương v n Hỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vui lòng phục tùng. Vương l u ô n vô thanh cười cười, ổn định tiếng nói. t ấ khả năng triển hiện đoạn thời gian gần nhất trong rèn luyện ra được tự tin và thông dong. Kỳ thật, ta là đã sớm nhắm ngay một hạng sự nghiệp, đáng tiếc lúc không ta đợi, từ đầu đến cuối tìm không thấy món tiền đầu tiên, cho nên kia thiên ngươi cùng ta nói chuyện đến ngươi công tác, trong lòng ta tựa có ý nghĩ. úc nhật, thật hay giả a? Vương Vân hỉ dọa xứ sở, nguyên bản chỉ cho là là đánh, bậy đánh bại đánh b ạ n ai mẹ nó nghĩ đến lại là chủ tính đã lâu. giữa hai bên, kết quả nhất trí, thế nhưng là thể hiện ra tố chất lại hoàn toàn khác biệt, chắc không được ông Vân hỉ h n không ngừng. ân, thật. Vương l u ô n tức thời cười, bà chấn định tự tin cảm xúc chuyển qua t h ứ Thi thật, ta giai đoạn trước công việc bếp núc đều đã tiếp cận hoàn thành. Thì tử ca ngươi muốn nghe xem à? Vương Vân Hỷ sắp bị lắc lư quẻ, lòng hiếu kỳ siêu siêu đi lên báo tố, liên tục không ngừng nói, ngươi nói, ngươi nói, ra nghe đâu? Vương l u n hỏi lại, thì tử ca ngươi thường nhìn trực tiếp, nghe nói qua ngoài trời cật bá không có, đương nhiên nghe nói qua a. Đại cương kêu bê t ặ t mẹ nó đùa, Linh Nha ăn cái gì để người nhìn xem tiệu vui vẻ? A, có liên hệ với ngươi? Ân, các nàng là ta làm ra. Vương l u n hết sức bình tĩnh một câu, để Vương Vân h nửa ngày nửa ngày không có động tĩnh. Vương l u n thậm chí có thể tưởng tượng ra thì tử ca biểu lộ. Ba, người ra như p h ó n g một hồi lâu. Ngoa Tào, thật hay giả a? Trên bình đài đều nói là v ư n g tổng, Ngoa Tào, ngươi mẹ nó chính là kia cái v ư n g tổng. Ba, Vương luôn không thể không đưa di động cầm xa một chút. Ngươi muội, đ i ế c t h a i đoá. Chờ đối phương hơi bình tĩnh một chút, mới tiếp tục t h ổ i Kéo, lắc lư. Ai nha dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Ta cảm thấy ngoài trời cật bá rất có làm đầu, nước ngoài đã bắt đầu lưu hành, trong nước nhưng không có, cho nên suy nghĩ rất lâu. Trước đó là không có tiền m ố n làm, về sau vay cầm tới nhiều tiền như vậy. rõ ràng t i ể u làm kế hoạch, làm song lớn. Lần kia ă n đế vương q u a hoạt động, nhưng thật ra là ta bố cục bước đầu tiên, hố mấy cái hợp tác vương, rốt cục tụ khởi như thế một đợt có tiềm chất đại vị vương dẫn chương trình. Vương vân hỉ hoàn toàn làm n g b ứ c t r ạ n g thái. Bất quá nha dù sao cũng là trên xã hội sờ soạn lần mò kiếm ra tới, rất nhanh liền tìm tới một cái điểm mù. Thế nhưng là ngươi ở đâu ra lòng tin từ tay người ta trong đào người? Ta nhớ được mật tử các nàng đều có công hội a. Ngươi một chút kia tiền, ký tên phí đều không đủ a. Vương vân cười, không sợ ngươi không hỏi, liền sợ ngươi hỏi không đến giờ tự lên a trong đó quá trình chi ly kỳ. Người trong cuộc bản thân đều nọ so, còn không phải tùy tiện ta tuổi, không có lòng tin a, dù sao làm ra một cái tiểu kiếm. Lại nói, coi như lúc ấy trực tiếp lửa không nổi, ta tối thiểu bả ông tổng bảng hiệu đang treo chọc cá d ự lên, lại tìm cơ hội lại không khó. n g o t tào, t i ể u nôn ngươi thực n u bước, quả thực tính toán đến đầu khớp x ư n g a. Vương Vân Hỷ bị hù được sừng sốt một chút, theo ông nôn mạch suy nghĩ, một đường não bổ x u ố n g dưới, khả mẹ nó không phải thế nào. Ở tình huống lúc đó, ngươi dùng ông tổng tài khoản tùy tiện lộ cái mặt trang cái so, đều có thể bả nhân thiết tạo đủ, về sau tốn chút tiểu tiền tiểu có thể làm thật nhiều sự. Trực Bá Gian trong muốn dẫn Tiết Tấu t ặ c mẹ nó dễ dàng, ngươi xem như chơi đến giờ từ lên. Vương Nôn đầy đầu mồ hôi, ai mẹ nó biết Trực Bá Gian trong thế nào mang Tiết Tấu a? Ta không có ý định chơi đồ chơi kia, ách, thiên nóng quá, nóng toát mồ hôi đều rồi, đã hỉ tử ca hiểu, vừa vận tỉnh chút nước bọn. Lúc đầu ta là kia a dự định, kết quả Linh Nha đột nhiên đơn độc tìm ta nói chuyện riêng, ta t h i u cùng với nàng thương lượng một chút, làm ra cái cảnh tượng hoành tráng tới. Vương v â n hỉ lòng hiếu kỳ bị cao cao treo lên, cách điện thoại, Vương Nôn đều có thể nghe được hắn nuốt nước miếng thanh âm. Nhưng sau đó thì sao? Vương Nôn nhẹ nhõm cười nói, trung gian có một ít loạn thất b á t tao sự tình, tạm thời không tốt cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dù sao đi, cục diện bây giờ chính là ta móc 200 vạn kiến cái công hội, mật tử, linh nha, đại ương, an g ố c tất cả đều sẽ tới, cầm một bộ phận cổ phần, nhưng là không cần ký kết kim. Đang điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thì từ ca, ngươi thế nào? Vương Nôn giật mình, không, không có việc gì, ta mẹ nó quá hư vấn, đặt một cước phòng cháy thông đã môn. Thì t ử ca sát thực siêu hư vấn, từ ngữ khí t ự nghe được. n g o ạ tào a. Tiểu nô ngươi n mẹ nó kiếm lợi lớn ngươi biết không? Hiện tại nguyện ý móc 200 vạn tiền mặt ký kết các nàng công hội có phải là? đương nhiên, khẳng định có loạn thất bát tao yêu cầu, không có khả năng cho các nàng cổ phần. Vương nô t ự u cười, cho nên mới sẽ tuyển ta a thế nào? Thì tử ca, có muốn hay không tới làm cái công hội trưởng? Cái gì? Thì tử sưng sờ, ngươi b ả công hội mở tại tinh thành, chính ngươi từ từ suy nghĩ thôi. Vật k i ế lại không khó, ta có thể mạnh hơn ngươi đi nơi nào a? Tiểu ngươi đầu này, hơi học, bày sưng sờ các nàng còn không phải vừa đến vừa đến, ta mới không muốn đối với chuyện như thế này mặt lãng phí thời gian đâu. cũng không bằng nhìn xem sách, chơi đùa xa điêu bạn cùng phòng có ý tứ. Vương l u ô n không nhiều giải thích cái gì, chỉ nói, ngươi tới đi, công hội trưởng vị trí chỉ có thể là ngươi, hoạt động tín dụng viên công việc kia đừng làm nữa, đường ra không lớn. Vương Vân hỉ hơi chút do dự, Vương l u ô n t i ể u tiếp tục tăng giá cả, ta cho ngươi đặt trước tối hôm nay vé máy bay, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, đến lại đàm phán. Thì tử ca bận rộn lo lắng cự tuyệt, không cần không cần, tiền vé phi cơ ta còn có thể móc không được sao? vậy được đi, ta coi như là đi qua nhìn một chút ngươi. Ha ha, Vương l u ô n âm thầm cười trộm, tới còn có thể để ngươi chạy mất, lắc lư không q u ấ ngươi. Ta một tháng này thần h à o coi như v ậ làm. b ố c h một r ư ơ g 178, một đường quét ngang. c h t r ư ơ g 178, một đường quét ngang. Cười trông x o n g Vương n u ô n đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. A, ta bây giờ không phải là thần h à o hải, ca là nam thần A. I O, thăng cấp thăng cấp, không dễ dàng A vui tươi hớn hở đi trở về, không đi hai bước, phát hiện đại đội nhân mã từ nhà An Phương hướng sát t ư ớ n g tới. Chúng ta đều đã ăn xong, c à n chờ ngươi không trở lại. Lão đại, có đói bụng không? Vương n u ô n nghe thấy Như Ngọc hỏi vấn đề đã cảm thấy không đúng, lại nhìn này hàng nháy mắt ra hiệu cười, lập tức chuyển động ánh mắt quét một vòng. Như Ngọc, Đậu Nhi, em vợ, Xuyên Hoa, con sóc trong phòng ngủ n m cái sa đ i ê u tất cả đều hai tay trống không. h ả Có vấn đề? Chính đang suy nghĩ, con sóc cùng Xuyên Hoa sau lưng lắc ra một cô nương đến, trong tay mang theo một cái tiểu túi giấy, đối ông nôn lung lay. Ban trưởng phát hiện ngươi không ăn xong cơm, mang cho ngươi một chén đồ uống lạnh cùng một t r ư n g trứng gà q u n mính. Ngươi nhanh nắm chặt ăn, bằng không đợi chút nữa v ấ n luyện quân sự chịu không nổi. Sủi cảo sáng rỡ cười, khó được nói chuyện không chút làm lũng, ồn ồn nu nu. Kết quả cho ông nôn kinh ra cả người nổi da gà. Tiểu tỷ tỷ. chúng ta có thể hay không tôn trọng một chút nhân tiết cơ bản tính ổn định, hiện t h ê lương mẫu phong cách thật không thích hợp người a, bạch tử dạo cô nương này tiếng nói trời sinh tự non mà lại k h ẩ u âm rất mềm, cho nên khi nàng thật dễ nói chuyện, không tận lực nũng nịu lúc tiêu cái nhuyễn manh thanh â m phi thường phù hợp đặc biệt đám người thẩm mỹ, cái gì đặc biệt đám người, ách 35 tuổi về sau vương thủ trung, vương nôn đối với cái này chưa nói tới có thích hay không, dù sao cảm giác t ừ thiếu rất tự nhiên, hiện tại nàng đột nhiên làm ra một phái đại gia khuê tú ôn h u bạn gái lời nói cử chỉ, quả thực để n g ô n thẳng lên nội r a gà, thở dài vương u ô n tiếp nhận túi giấy đồng thời. cùng nàng mở câu trò đùa. Sủi cảo a, ca biết ngươi nghĩ liêu ta bình thường điểm, thoải mái liêu được chứ? Thực sự không được, ca cho ngươi ra cái chiêu n h ì tìm một cơ hội, ngươi bảo ta chút xe, thuận tụ. Ai ai ngươi đừng đi a, chỉ đ u a n một chút thôi. Ngũ Hộ Pháp nhìn xem Bạch Tử Dảo hơi vung tay quay đầu bước đi, nhìn chăm chăm bóng lưng của nàng hơn nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn v ư n g Nôn ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Ca a, chán hiện tại liên tiếp nhận khó chịu, ngươi đến cùng thế nào đổi k ị p tàu tử tích? Hà Lan đậu thẳng vào đầu, r a đầu mảnh ảo à o rơi xuống. v ô n g ca, thế nào cái về sự? Sủi cảo không n g o n a. giải quả thực không cách ra xuyên loa trong mối vẫn không có cách giải lại bắt đầu báo tố tiếng địa phương em vợ liếc xuyên o a một chút đột nhiên n h ọ g i ọ n g mở lọt kiêng không có ta tỷ để mắt con sóc tức giận đến không được tỷ tỷ tỷ n g ư ờ i mỗi ngày liền biết hố ngươi tỷ lão đại rõ ràng là cái hình người tự đi hố đừng lão khi hắn mặt s á c h ngươi tỷ vạn nhất thật nhớ thương ta thế nào ngươi làm thế nào tống thần trợn mắt chừng một cái miệng cong lên xem như khó được đại biểu tình như ngọc xoa xoa tay hắc hắc cười quái dị ca thân ca đã ngươi không cần ta có thể xông đi lên không vương luôn gặp một ngụm bánh nướng uống một ngụm n uống rõ ràng rất thu tục động tác, không chút nào không tổn hại khí chất. Nhất là kia cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, từ nâng lên tới quay hàm trong hoàn mỹ biểu đạt ra loại kia cư cao lâm hạng, ngươi tại nghị thì ăn, nhưng mà mở miệng thời điểm, lại là một câu, ngươi cố lên, ta thích ngươi rồi. xuyên o u a nhãn tỉnh sáng lên, ngẹn h nửa ngày, mặt ngẹn đỏ bừng, rốt cục gạt ra bốn chữ, vậy ta được không? Được a, ngươi cơ hội tỷ như ngọc đại, ư ô n g l u ô n gật gật đầu, lời thật lòng, nhưng ọ c có không chấm 1 phần trăm cơ hội, ngươi có chí ít năm lần, lại ngắm một chút t ố n g thần, đứa nhỏ ngốc vẫn như cũ là một bộ không có hứng thú bộ dáng. không do cảm thấy nhức cả trứng. ngươi nói ngươi một cái như nước trong veo tiểu xuất ca, không suy nghĩ cô n ư n g đi, mỗi ngày không tim không phổi đi theo ta lắc lư, đồ cái gì à? Doan g ư ơ i đi rồi. một đoàn người nhanh nhẹn thông suốt hướng trên bãi tập đi, mới đi đến một nửa, đột nhiên phát hiện giao lộ đứng phương mưa cùng ngọt ngào. như ngọc n h ã n tình tặc, Hà Lan độ cẩn thận, đồng thời đụng ông n ô n sau lưng. lão đại, ngươi nhìn ngọt ngào trên tay, lại một cái túi nhựa, bên trong chứa sữa bò cùng tiểu bánh gà tổ. ông u ô n chỉ coi không thấy được, giữ lại cuối cùng một n g ụ bánh không ăn, cười ha ha cùng đối phương chào hỏi. n g ọ c ngào phương mưa, đứng nơi này làm gì đâu? đường bất điểm phát hiện v ư n g n u ô n trong tay bánh, ánh mắt h o ả n g hốt trong lòng vừa loạn, vô ý thức né tránh, không có gì. Vương n u ô n khoát khoát tay, không có việc gì về sớm một chút nghỉ ngơi, chú ý không ôn phòng nắng, bài bái. A, bài bái. đ ầ n đội vung xong tay, Tiểu Bị Phương mưa đâm một chút, đồng thời bên tai truyền đến một tiếng chỉ tiết rèn sắt không thành thép thở dài. Vậy nhân gia đều nếm qua cơm trưa, làm sao bây giờ a? Ngọt ngào hủy k h u ấ t lốp b ố t cùng Phương mưa n ú n g điệu. Ai, bạch lớn lên một em ở b 2 to con. Phương mưa thở dài, được, mang về cho bản thân đêm đó bữa ăn đi. 14 đồng tiền tiểu bánh gạ tổ, v á i xa xỉ, ngàn. Vạ. đừng lãng phí hai cô nương nói thầm cái gì không ai nghe được đi theo ông nôn rời đi năm x a điều giờ phút này coi như ngu ngốc đến mấy đều ý thức được không đúng hoa vương ca ngươi có muốn hay không tuyệt tình như vậy a hai nàng bao nhiêu xinh đẹp đúng rồi tùy tiện cái nào cho ta đều được ta mẹ nó tuyệt đối không mang rọ đại ca ngươi kiên chính a con sóc giơ ngón tay cái lên b ộ i phục không được không được em vợ không biết được đang suy nghĩ gì đột nhiên cười hạ vương nôn bình tĩnh cười cười đại nghĩa lâm nhiên nói ca có b n gái h ẳ n là trong lòng ủy khuất được thẳng trôi nước mắt Ma đản nha, một lớp trong đồng học, ca thế nào hạ thủ được? Thay cái bên ngoài hệ, lén lút đến liêu, ngươi nhìn ca gặm h ô n g gặm. Vương đại thiếu trong lòng là càng ngày càng có bề đếm, có thể rất rõ ràng giới định ra, dạng gì nữ nhân có thể đụng, dạng gì nữ nhân không thể đối mỹ nữ đương nhiên vẫn như cũng là yêu thích, thế nhưng là phân rõ ràng nặng nhẹ, nắm giữ được tốt phân tức, không dính dính cháo đây chính là một loại khó được tiến bộ. Hoàn toàn không gần nữ s ắ c kia là thánh nhân, thấy một cái liêu một cái kia là thiện nhân, đều không phải nam thần. Buổi chiều u ấ n luyện không có tái s u ấ t cái gì à thiêu thân, thuận thuận lợi lợi quá khứ. Kết thúc về sau, Vương l u ô n tiếp vào hỉ từ điện thoại của ca. nói là đã đến tỉnh lỵ sân bay, đại khái 9 giờ tối c h u n g đến tinh thành. Vương l u ô n không có làm cái gì nhận điện thoại kia một bộ, chỉ ở gần nhất tinh cấp tân quán mở cái phòng đơn. Em, khoảng cách học giáo đông nam môn không đến 400 x a Người trong nhà, có đôi khi khiến cho quá khách khí ngược lại không tốt. Bởi vì sợ ban đêm không có thời gian đọc sách, Vương l u ô n rõ ràng tiểu không có đi học quân ca, cùng huấn luyện viên xin nghỉ, chuẩn bị ra ngoài tìm quán cà phê, hoặc là rõ ràng ngay tại tiểu điểm đọc sách. Xin nghỉ phép thời điểm. Vương l u ô n huấn luyện viên ta ban đêm có chút việc. Huấn luyện viên, tốt tốt tốt. Có việc liền đi bận điệu, trong lớp không cần n g ư i không cần chịu trách nhiệm. Mặc dù giả cho t h ố n g khoái, nhưng là không biết vì sao, Vương tổng trong lòng dễ chịu không nổi. Giải quyết vấn luyện viên, ngay sau đó lại cho quản lý ký túc xá Lê Trạch Văn đánh tới một điện thoại. Lê ca, ban đêm trong nhà đến người nhìn ta. Lê Trạch Văn càng sảng khoái hơn. Không sao, đi thôi. Nếu như hôm nay ban đêm kiểm tra phòng, ta định lấy. Cha cha. Vương đại thiếu tâm tình, lập tức lại khá hơn. Hắc. Một đường quét ngang cảm giác thật dịu thoải mái. Bốn. chương 1 7 t r ư n sư phạm sư tỷ a. chương 179. Sư phạm sư tỷ học giáo nam m ô n đối diện, vừa vẫn có một nhà xì rổ cà phê. Vương n u ô n điểm một chén kiểu Mỹ thêm sữa lại thêm sữa, k ẹ p lấy sách đi vào lầu hai cửa sổ bên cạnh góc vị trí ngồi xuống, uống hai miệng cà phê, không có vội vã mở ra sách, i ê n lặng ngóng nhìn dưới lầu, một mình trong, khí chất đột nhiên trầm tĩnh lại, không cần tận lực nghĩ cái gì hoặc là không muốn cái gì, tĩnh, thì lặn đi vào đại học không có mấy ngày, lại phát sinh không ý t chuyện, nhận biết rất nhiều tươi mới người. Tại trong phòng ngủ, Vương n u ô n là đại ca, xử lý tất cả mọi chuyện đều không chút phí sức. Tại trong lớp, Vương n u ô n là ban trưởng, cơ bản không có ý định để ý tới bất kỳ sự vụ. chỉ muốn cùng đại gia vui sướng ở chung phong cách nhìn như c á c đ ứ c kỳ thật lại là thỏa đáng khoảng cách lựa chọn phòng ngủ là chỗ ngủ cho nên đại gia quan hệ hẳn là thân mật hơn hoa mình càng có lợi hơn trong tay không cục diện thế là v ư n g nôn chủ động xuất r a cường thế một mặt từng cái xử lý phục tùng lấy được mấu chốt nhất quyền lên tiếng lớp là chỗ học tập mà lại nữ sinh quá nhiều cho nên khoảng cách cảm giác quan trọng hơn khổng phu tử giảng chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy gần chi tắc i ê u n ạ o viễn chi thì oán lời lẽ c h í lý thế là vương ô n nhờ vào quần q u ậ n đi lên cảng khái d ự g dụng r a tâm tình kích động lên n à i mở lớn sau đó lập tức bước ra trở ra, bảo trì lại cùng đại gia khoảng cách. ban vụ cái gì, chuyển cho lâu lâu xử lý là được. nữ sinh tiêm một ít vòng tròn, không có lẫn vào tất yếu. thanh khẩn, hào sảng, dễ dàng tiếp cận lại không tốt thân cận, chính là vông nôn hy vọng các bạn học nhìn thấy hình tượng. có thể nói, thẳng đến trước mắt, biểu hiện tương đương xuất sắc. thậm chí, vông nôn tự nhiên mà vậy chuyển đổi phong cách hành sự cách làm, đã sơ bộ có trí tuệ, hình thức ban đầu. tại đế đô lúc lấy đê điều nội liễm làm chủ. bởi vì đế đô quá lớn quá mạnh, cứ việc tiếp xúc đều là người đầu lửa. thế nhưng là mắt của các nàng g i ớ i năng lực đều thuộc về hàng đầu. đ á n g kia đi vào tinh sư, tại trong khoảng thời gian ngắn, vương nôn tự u phán đoán chính xác xuất từ thân thực lực giai tầng, sau đó lập tức chủ động, chủ động dán vào đại gia cấp độ, chủ động cầm tới quyền lãnh đạo, chủ động quyết định tiến hay lùi, chủ động, không phải một loại hành vi mà là một loại thái độ. tại đế đô đoạn thời gian kia, vương nôn lớn nhất trưởng thành là h ọ c song, cùng yêu tiền người khoe của, cùng không ham tiền người đ điều, đi vào tinh thành về sau, vương nôn lớn nhất trưởng thành là h ọ c x o n g tại khác biệt hoàn cảnh trong thể hiện ra khác biệt thái độ. sử dụng khác biệt thủ đoạn xử sự, sự. Tại đế đô lúc vương nôn chỉ là một cái ngoại lai, không có căn cơ tiểu tiểu phú nhị đại. trong trường học, đại thiếu là nổi trội nhất kia một nắm nhi m á n h long q u á giang. cho nên, đê điều cũng không bằng bất ngang. giả heo ăn thịt hổ là hoàn toàn không cần thiết. hai cái hoàn cảnh khác biệt quả thực cự đại đến khó lấy tự tận đồng dạng một thân t r a phụ. c tại đế đô lúc tiếp xúc đến người, cơ hồ đại bộ phận đều có thể nhận ra. đồng thời phán đoán chính xác gia đại thiếu tiêu p h í cấp độ đến tinh sư chỉ có chút ít một chút học tỷ có thể nhận ra một bộ phận cùng phòng ngủ sa diêu cho dù là gia cảnh cực kỳ tốt con sóc đến bây giờ đều không rõ khối kêu bệ t ẹ t phi lìm bệ cụ thể ý vị như thế nào nặc nặc cao nhã khi nhìn đến khối kêu biểu lúc ý nghĩ đầu tiên là vương thiếu đ ê điều không yêu huyễn lực lượng mười phần tống thần tống khê hà lan đầu xuyên hoa căn bản nhìn không hiểu nếu gọi như ngọc biết khối kêu biểu giá cả phản ứng lại sẽ là như thế nào khẳng định đặc biệt sa diêu đồng dạng trầm ổn nội liễm tại đế đô là bị người coi trọng mấy phần tại tinh sư thì khả năng bị phần lớn người xem như hướng nội buồn bực hoàn cảnh khác biệt tiếp xúc đối tượng cấp độ khác biệt liền không thể lại sử dụng kinh nghiệm của dĩ vãng tại đối mặt một đám tư duy m ô thức đơn giản cảm xúc xúc động dễ giận lịch duyệt tầm mắt kém cỏi người đồng lứa tình huống dưới đóng vai heo tiểu ý nghĩa muốn bao nhiêu ra đủ loại phiền t á i không cần thiết ai cũng dám đi lên treo chọc lập tức có phiền hay không cho nên đương như ngọc cùng con sóc kém chút đánh nhau k i a cái n á y mắt u n g ô n thuận theo trực giác lộn a n anh sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản hiệu quả so trong dự đoán tốt quá nhiều trong phòng ngủ ngoan ngoãn trong lớp rộng thụ tôn trọng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sau đó, chỉ cần đoàn kết tốt đại đa số người, liền có thể an tâm hưởng thụ khoái nhạc mà xa điều cuộc sống đại học. Thân ở trong đám người tâm lúc, Vương t ổ n g bắt đầu như cái lãnh tụ. Nhưng mà chỉ có tại một mình lúc, Vương Nôn mới có thể rõ ràng ý thức được, mình vẫn như cũ n g là kia cái đối hết thể đều tràn ngập yếu kỳ, nhưng lại thời khắc bị cảm giác cô độc vây quanh thiếu niên. Cô độc cũng không có nghĩa là nặng nề, chỉ là có quá nhiều lời nói, chỉ có thể qua loa mỉm cười nói. Với ai nói sao? Vương u ô n lại rất hưởng thụ này c h ủ cô độc, nó để Vương u ô n rõ ràng ngăn cách mở, mình, cùng thế nhân, giới định ra. bản thân, cùng, thế giới. nói ngắn gọn, không giống bình thường đang suy nghĩ lúc. ta tức thế giới, tại cô độc lúc, thế giới không phải ta. vương u ô n đột nhiên quyết định, có rảnh lúc muốn đi đọc một điểm triết học. hiểu toán học lại hiểu triết học thần hảo. ha ha, ngắm lại đều rất thú vị. hợp thời bỏ dở nghĩ lại, vương đại thiếu bắt đầu đọc sách. hai giờ thoáng một cái đã qua, trong lúc đó, không biết có bao nhiêu người từng chú m ụ c qua cái này nghi thái phi phàm thiếu niên, chỉ là n h i ế p tại loại kia trầm tĩnh khí chất, chưa dám lên trước mấy i ầ y khả năng, ngay tại này ngắn ngủi giờ trong, liền phát sinh mấy lần mệnh trung chú định bỏ qua. khép sách lại, Vương n u ô n hoạt động một chút thân thể, lập tức lại lần nữa biến trở về đầu kia thần h ỏ công, nhấc tay nhìn xem biểu, thời gian vừa vặn đi đến chín điểm, kỳ tử ca hẳn là sắp đến. Mở ra điện thoại di động n h i lặng, phát hiện mấy đầu hệ chặt cùng tin nhắn đang muốn hồi phục, đột nhiên có cái nữ sinh bưng cà phê, thoải mái đứng ở bên cạnh bàn. xoáy ca, trong tiệm không có chỗ ngồi trống, có thể liều cái bàn sao? Vương n u ô n ngẩng đầu nhìn một chút cô bé kia, lại bất động thanh sắc đảo mắt trong tiệm một vòng, ánh mắt tại cách đó không xa mộ ư ơ n g ghế dài ngừng nghỉ một cái chớp mắt, sau đó cười gật đầu. Có thể a, mời ngồi. k i a ư ơ n g ghế dài trong. có ba nữ sinh chính đang thì thầm nói chuyện, nỗ lực khống chế ánh mắt, không hướng này trong niên g h g mắt nhìn, lại không khống chế lại trên mặt biểu lộ, là một loại mang theo kích động, n ẹ cứng, hiếu kỳ, thấp thỏm, chế nhạo cười đơn giản điểm giải thích, rõ ràng là đang chờ xem náo nhiệt. Nữ Hải là gan rất lớn, nghe vậy thản nhiên ngồi xuống, sau đó nhìn v ư n g Nôn mặt mũi mở miệng. Tạ ơn, ngươi là bản giáo vẫn là sườn núi thượng. Vương Nôn sướng sở, Nữ Hải ngạc nhiên mà cười, thân sinh. Hoa a, thật nhanh phản ứng. Đúng. Vương Nôn gật đầu thừa nhận, đại nhất, kinh quản, Vương Nôn. nữ hải có chút h ang hái m e o mắt lại trên k h ẹ e miệng rời cười ra một cái đặc biệt vũ m ị câu người bộ dáng tân sinh trong thế nhưng là rất khó xuất hiện người thông dong như vậy không khiếp chẳng nhân vật hung ác ta gọi lý thư vân mỹ viện đại tam dừng một chút lại nói bản giáo là chúng ta sườn núi thượng là truyền t h ô n g s ắ t vách là kỹ v ệ giáo úc vương u ô n bừng tỉnh đại ngộ g ậ t đầu có chút h ang hái dò xét đối phương hai mắt n h ã n tỉnh phi thường có thần trên chót mũi có quả hạt gạo nhỏ không đến nốt r ồ i cười lên tự tin lại câu người cái chán chân bóng xuống mãn tứ đại ưu điểm đặc biệt trình độ từ cao tới thấp rất có k ý ưu điểm tổng thể mà nói, 90 phân trở lên đại mỹ nữ một viên. Vương Nôn cười hỏi, nhân vật hung ác, giải thích thế nào? Lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá ta, vậy ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không đâu? Lý Thư Vân Vi Vi l ệ n h ra đầu, sách, rất biết dẫn đạo nói chuyện đi hướng, rất có trưởng không muốn học tỷ a ô n g Nôn rất hoài nghi, nếu như mình cứ như vậy đi theo đối phương tiết tấu đi xuống, có thể hay không tại một ngày nào đó được lĩnh đến mổ ra trong tiệm, toàn trình mơ mơ hồ hồ, cái gì đều không c ầ n u ằ n Ha ha, sư phạm học tỷ, có ý từ a vừa lúc lúc này, thị tử ca phát tới một đầu g ã chặt, g ậ y tại màn hình mặt ngoài nội dung là. đã ở trên đường, 10 phút đến, vương nôn tính toán nơi đây cùng dự định kia nhà vẹn n ạ quốc tế tiểu đ i ể k h o ả n g cách, cười lắc đầu, bắt đầu thu thập đồ trên bàn. ta cảm thấy, ta cảm thấy nên nói gặp lại. lấy được đông tây, đứng dậy nhẹ nhàng v á t tay, bài bái. lý thư vân lập tức sững s ở cảm giác có chút khó có thể tin. tình h ố n gì? bản cô nương liêu há tử, chưa hề có người có thể ở đây tình cảnh này hạ bức ra trở ra. chờ lấy lại tinh thần, cũng chỉ có thể nhìn thấy v ư n g nôn bóng lưng. phản ứng như thế, ngược lại để nàng đối v n g nôn càng thêm cảm thấy hứng thú, thế là lập tức đối với mình b ả n kia đồng bạn nháy mắt ra dấu. v ư n g Nôn mới vừa đi tới đầu bậc thang, tự có một cái thấp bé, gầy yếu, La l ụ mặt bội t ử h à n h nhảy lên tới, rụt rè lại mang một ít bướng bình hỏi, xoay ca, có thể hay không thêm cái n à i chặt. Vương Nôn dò xét nàng một chút, đột nhiên lộ ra một cái cười xấu xa, cùng tên của ta có quan, ngươi có thể dùng phụ cận người lục soát một chút thử một chút. Thế nhưng là ta không biết ngươi danh tự a. Giả La l ụ giả làm tức giận hình, ta cảm thấy ngươi biết, mang theo ý cười thanh âm truyền đến lúc, Vương Nôn đã xuống lầu. Giả La l cùng đi tới Lý Thư Vân hai mặt nhìn nhau, đột nhiên x ỉ hơi, ngã. Lần đầu hai người đều thất thủ, tiểu thí hải thật khó làm. Lý Thư Vân lại có vẻ hưng phấn dị thường, con mắt lóe sáng tinh tinh lóe ánh sáng, giống như là thấy được trong tủ kính bảo thạch. Chính là khó làm m ớ i có ý tứ ác kinh quản v ư n g Nôn, sư tỷ ghi nhớ ngươi. Vương Nôn tản bộ đến tiểu i ế m trên đường đi dành thời gian hồi phục các loại thông tin, sau đó tại đại đường ngồi mấy phút, thị tử ca đến. Phong Trần m ệ t m ỏ i v ư n g Văn Hỉ vừa vào cửa, Tiểu cho v ư n g Nôn một cái đại đại ôm. Tiểu Nôn, quá lưu b ứ c Ha ha, thị tử ca, hưng phấn sức lực đến bây giờ đều không có qua. Vương ô n cười. Qua lâu qua, ta là càng nghĩ càng hưng phấn, n à y mẹ nó không phải nhặt tiền a. Vương Vân Hỷ mặc dù không phải đặc biệt hiểu trực tiếp trong công hội môn đạo, lại có thể đại khái đánh giá ra bốn vị chuẩn một tuyến dẫn chương trình có khả năng mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích. Bởi vậy đối với n g Nôn nội phục đầu giảm xuống đất. Nhưng mà đối với Ung Nôn đến nói, cái gì hiệu quả và lợi ích đều không trọng yếu. Một năm tính toán đâu ra đấy thực kiếm hơn ngàn vạn mà thôi đại thiếu mới là nước chảy, nước chảy, nước chảy. Chỉ cần có đầy đủ cao nước chảy, t ự ì có thể che đậy kín khá nhiều vấn đề. Thôi tìm hiểu một chút trực tiếp công hội về sau, Ung Nôn phát hiện cái này rất tầng dưới chót, rất lơ ngề, h thế mà tương đương phù hợp một ít cần. Người biết tự nhiên hiểu, không hiểu người giải thích như cũ n g sẽ không hiểu. Tóm lại, Vương Nôn chắc chắn sẽ không làm nhà này quản lý công ty pháp nhân cùng thực tế người quản lý, không có ý định tới sinh ra mảy may liên hệ, cũng không định đem làm chân chính sự nghiệp đến kinh doanh. Cho nên, muốn cùng Hỉ Tử Ca nói rõ. Tại phụ cận tìm tới một nhà quán đồ nướng, muốn cái dăm nhỏ, Vương Nôn bắt đầu cùng Hỉ Tử Ca đàm, thuyết phục Hỉ Tử đảm nhiệm công hội trưởng, cũng không có phi bao nhiêu miệng lưỡi. Vương v â n Hỉ chịu đến, lại biểu hiện được h ư n g phấn như thế, đó chính là cảm thấy hứng thú đối với một người bình thường mà nói, trưởng khống một nhà có được tứ đại chuẩn một tuyến dẫn chương trình công hội, đã xem như một hạng phi thường đáng giá kiêu ngạo, đồng thời cần vì đó phấn đấu sự nghiệp. Vương Văn Hỷ với lúc t i u có phần này sự nghiệp tâm, cho tới nửa đường, t h ì tử muốn nói lại thôi. ấp á ấp đúng hỏi, tiểu nôn a, tiêu cái, ngươi là thật tâm muốn mang ta chơi, hoặc là chỉ là, ta không có ý tứ gì khác, chúng ta muốn hợp tác thật lâu, trong lòng ta dù sao cũng phải có cái đo đếm. Vương Nôn biết h ủ tử ca lo lắng cái gì, muốn hỏi cái gì, suy nghĩ một chút, hỏi lại, t h ủ tử ca, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Vương Văn Hỷ vui mừng quá đỗi, lập tức tách ra đầu ngó n tay, cứng rắn muốn gót, xuất ra 70 vạn đến không thành vấn đề. Vương Nôn hiểu rõ gật đầu, ngươi cũng đừng cứng rắn gót, dạng này. Ngươi liền lấy 50 vạn ra, huynh đệ chúng ta một khởi phát tài. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Vương Vân Hỷ cười đến không ngậm miệng được. Vương Nôn đơn giản tính một cái, lại hỏi, ngươi móc 50 vạn, ta móc 150 vạn, trước mắt tạm định cho ngươi 5% cổ phần. Thì từ c a ngươi nếu không hài lòng hiện tại nói thẳng, huynh đệ chúng ta hai tự mình đàm. Hài lòng hài lòng. Tiểu Nôn, 5% n đầy đủ. Vương Vân Hỷ căn bản không có để v ư n g Nôn nói hết l ờ i từ trong ra ngoài lộ ra kinh hỉ. Linh Nha cùng ô n g u ô n nói thời điểm. là bà tự thân giá trị đánh giá đến 300 vạn tạ hưu, yêu cầu ông Nôn xuất ra 200 vạn tiền mặt, nắm giữ 50% i h t ạ hưu cổ phần. Kỳ thật cái này đã hạ thấp tư thái, có không ít công hội cho các nàng mở ra ký kết kim đều là 400 vạn, 500 vạn. Tiếp qua một năm, đừng nói đóng gói 500 vạn, một mình 500 vạn đều bắt không được tới đương nhiên, cổ phần vấn đề không thể đơn giản như vậy thu bạo lấy tiền cân nhắc, là một loại rất phức tạp đánh cờ đến v ư n g Văn Hỷ đối công hội đánh giá giá trị trực tiếp bao tô đến 1.000 vạn trở lên, móc ra v n g u ô n 1 t phần tiền mặt, chỉ cầm 5% n h ư cũ hết sức vui mừng đây mới là biết n nhẹ, hiểu được xã hội hiện thực người trưởng thành chỗ vì. Vương Luân phân đi ra 5% cổ phần, ổn định lại h ỷ Tử Ca Quân Tâm, giữ gìn ở hai người tình cảm riêng tư cũng rất giá trị. Cả hai cùng có lợi, không đúng, ba tháng. Tận hứng mà về, Vương Luân cùng h ỷ Tử kề đầu gối nói chuyện lâu, một mực cho tới hướng đông. Chủ yếu là có mấy điểm sự tình nhất định phải nói rõ ràng. Thứ nhất, đầy đủ tôn trọng Linh Nha bốn người ý kiến, nhưng lại phải có mình phát triển quy hoạch. Thứ hai, không cần cùng các nàng đàm luận trước đó phát sinh bất cứ chuyện gì, luận sự chỉ nói về sau hợp tác. Thứ ba, đem công hội An ra tại Ma đô. Thứ tư. phải nhanh một chút hoàn thành đăng ký, người đại biểu pháp lý, đại cổ đông đều là Vương Văn Hỷ, Vương l u n không trực tiếp nắm giữ bất kỳ cổ phần. Thứ năm, nắm chặt đào một cái công hội vận o a n h một cái quan hệ xã hội quản lý, bốn cái phụ tá riêng, chậm rãi thu mua một chút công chứng hảo, thu mua một chút đại về, nắm giữ phổ biến lực lượng. Các mặt đang được đều tương đối đấu. duy chỉ có điểm thứ tư, Vương l u n không có nói chuyện. Công hội 200 vạn tài chính khởi động kỳ thật không tính là gì, chân chính có giá trị nhất tài sản, nhưng thật ra là kia bốn cái còn tại lên cao kỳ dẫn chương trình. Mà các nàng. nhận chính là v ư n g nôn đối với cái này vương nôn cùng ông vân hỷ đều lòng dạ biết rõ cho nên không nói đ à m nhiều ngược lại xa lạ tại tình cảm riêng tư cùng nhân phẩm đạo đức bên trên thị tử c a q u á đáng tin trưởng nghĩa lại yếu thuận cầm v ư n g nôn phụ thân đích thân ra vương tú p h ư ơ n g sai khiến hỷ tử làm việc so sai khiến v ư n g nôn đều thua tay chân chính mấu chốt ngược lại là điểm thứ hai vương nôn nói thẳng sở dĩ có thể cầm xuống linh nha các nàng là bởi vì trang đại thiếu giả bộ đặc biệt thành công đem các nàng đều chấn trụ cho nên trên một điểm này tuyệt đối không thể lộ tẩy rõ ràng cũng đừng có đàm trước kia bất cứ chuyện gì vương vân hỷ vỗ n g ư c đánh n g c ngươi cứ yên tâm đi Loại chuyện này ta quá am hiểu. Về sau, ta chính là ông thiếu bà con xa, ôm bắp đ ù i tiểu chân chó, cam đoan đem ngươi ra h ổ chống đến chết kia tiền. Ok, cái này không có gì lỗ thủng. Quay đầu gõ lại đánh một chút linh nha các nàng, để các nàng cùng hỷ tử ca giải quyết việc chúng, không cần làm bất kỳ tiểu động tác, tin tưởng các nàng hội hiểu được nặng nhẹ. Các nàng bốn cái kỳ thật nhân phẩm cũng không tệ, g i ả n d ị lại hiểu được cảm ơn. Tối thiểu nhất trong vòng 2, 3 năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đợi đến có một ngày các nàng lông cánh đầy đủ, bắt đầu đối hiện trạng bất mãn, thời điểm đó v n g l u ô n sẽ chỉ càng thêm cường đại, vinh viễn ấ n được chẳng diện. bàn về tốc độ phát triển, ai dám cùng thần h à o v ư n g so sánh? Một mực cho tới buổi sáng, lại tìm không đến bất luận cái gì không rõ ràng điểm. Vương nôn phủ mông một cái, trở về huấn luyện quân sự. Còn lại tất cả mọi chuyện cơ bản đều không cần v ư n g tổng lại cầm tay. duy nhất ngoại lệ chính là kia trương vị cây thẻ mua xăm sử dụng. v u n g nôn định đem nắm chặt cơ hội kiếm sóng lớn 4. ớ n chương 180. vợ chồng chương 180, vợ chồng n g ăn xong điểm tâm, cáo biệt hỉ tử ca, đi thẳng tới trong sân huấn luyện tham gia huấn. v u n g ô n rất nhanh ý thức được, tốt giống có chút đánh giá cao thể lực cùng tinh lực của mình. cả một cái ban đêm không có chớm mắt, điểm tâm ăn đến mặc dù nó no bụng, nhưng lại như cũng không đủ để bổ sung tinh lực tiêu hao. Ma đản, buồn ngủ quá. Tại Thái Dương giới đ á y phơi một hồi, Vương n u ô n liền bắt đầu đào õ cảm giác đầu trướng đến không được 79 thể chất cuối cùng chỉ là ưu tú đỉnh phong, mà không phải siêu nhân, nên khốn như thường buồn ngủ. May mắn hôm nay là ngày thứ ba, huấn luyện cường độ mạc danh kỳ diệu chậm lại, bởi vậy còn có thể dựa vào nghị lực chịu khổ. Rốt cục kiên trì đến nghỉ trưa, Vương n u ô n dặn dò một tiếng, lập tức xông về phòng ngủ ngủ bù. Ta ngủ một hồi, không ăn cơm trưa, buổi chiều nhớ kỹ gọi ta. Mấy ca hai mặt nhìn nhau. dần dần bừng tỉnh đại ngộ, tựa như phát hiện cái gì đại bí mật. Vương ca mạnh a, sắp thực mạnh, thế mà một đêm không ngủ. Cha cha, các ngươi đoán là ai? n g o a tào, sẽ không phải là ta nhà bạch bạch a Nhưng ngọc cười phóng đẳng đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngâm miệng, sa diêu. Đến nhà ăn lúc ăn cơm, quả nhiên có nữ sinh hỏi, ai? Ban trưởng làm sao không có cùng các ngươi một h ờ i Đúng a, hôm qua kéo ca tiểu không đến, mấy ca hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng đến cuối cùng vẫn là lâu lâu giải vây. Ban trưởng hôm qua trong nhà người đến, nói là có việc phải xử lý, nói với ta. Nhưng ngọc. con sóc cười thầm, ngây thơ. chính b ấ ý, lâu lâu đột nhiên kéo trắng đinh, đã ban trưởng không tại. buổi chiều người hai phụ trách chuyển nước, một dương l ạ n h hai dương không l ạ n h đưa đến nữ sinh phương trợ, cho, đây là tiền thủy. nhưng ngọc rất muốn biểu thị kỳ thật ban trưởng buổi chiều hội thượng tuyến, lại bị con sóc giữ chặt. được rồi tốt, giao cho chúng ta đi. túi đầu không lưng đưa tiền lâu lâu, con sóc đau lòng nhất c c giận dữ mắng mỏ như ngọc, ngươi có phải hay không đốc? nhiều cơ hội tốt. vương ca không tại mới có thể rõ rệt hai ta, n ă m chặt nạy ra a. thí. nhưng ọ c trợn tròn nhãn t ì n h vương ca không có thèm, ta lại đi n h à t h a Ta thủ trong là kia a không có cốt khí người sao? Ta cùng ngươi giảng, chết rồi. Hiện tại dù là các nàng đuổi ngược ta, các đều không ăn này miệng đã xong. Ta khả cảnh cáo ngươi, chính ngươi đáp ứng sự, muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Em vợ cùng Hà Lan đậu lắc đầu, hoàn toàn không muốn để ý tới này hai cái nhị hóa. Xuyên h o a n g ư ợ c lại là có chút do dự, ta hiếm có a, nhưng vấn đề là có thể n h à t a Luôn cảm giác có chút quá sức gần, Xuyên h o a n g ư ơ i là có bê đếm được hảo h ả i tử. Vương l u ô n ngủ đến buổi chiều vẫn l u n trước, cuối cùng là khôi phục một chút tinh thần đầu, chỉ là tạm thời còn có chút mê mẩn c h ư n g c h ư n g Cùng Xuyên o a Hà Lan Đậu cùng em vợ xuống lầu, phát hiện thiếu hai cốc phê, t h u ậ n h n g hỏi, Như Ngọc cùng còn s ắ p đâu. Hà Lan Đậu cùng em vợ nhịn không được cười, đi cho nữ sinh đưa nước c á Chuyện tốt ta, các ngươi cười cái gì? Xuyên o a đột nhiên mạc danh kỳ diệu mắng một câu, át tê giải phê. Đồ chó hoang Như Ngọc. Vương l u ô n nghe được trong lòng thẳng phạm cái đứng, nghiêm túc ổ n nắn, Xuyên o a à, về sau mắng người không cần mang đồ chó hoang. Ca Bình sinh yêu nhất tiểu đ ộ c vật, nhất là cậu tử. Em vợ bất tình linh linh quang, lão đại, ngươi ngoại hiệu chẳng lẽ chính là cậu tử A Ha, ha, làm sao lại thế? Vương n ô n ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tống Thần, trong mắt chứa cảnh cáo, Tiểu Duy, ngươi lại như thế giới ra đi, cẩn thận ngươi tỷ. Đến sân huấn luyện chỉ mấy bước đường sự tình, Vương n u ô n chính đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để em vợ tỷ tỷ thu thập một chút em vợ. Đột nhiên bị huấn luyện viên hao ở, Vương n u ô n Tống Thần, hai người các ngươi đến một chút. Huấn luyện viên tốt, cái gì tình huống? Vương n u ô n ngoan ngoãn đi theo quá khứ, nhưng không có từ bỏ nghe n ó n g Kết quả không phải chuyện xấu, chúng ta huấn luyện quân sự hội diễn l ú c cuối cùng có thể muốn cái trước kinh quản tinh anh p h n g trận, cho nên cần một cái người đứng đầu hàng binh. đồng thời cũng là người tiên phong, mấy người các ngươi hình tượng và dáng người đều tính tương đối xuất sắc, đơn độc lôi ra đến cường hóa huấn luyện một chút, hy vọng đến lúc đó không cần mất mặt. Có vấn đề hay không? đương nhiên không có vấn đề a. Như thế nhiệt huyết mà phong cách sự tỉnh, cả một đời khả năng cứ như vậy một cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Không có vấn đề. Vương Luân lập tức kính lễ, một cú họng kém chút b ả huấn luyện viên h ố n g khẽ run d ậ y Vương lòng một chút Vương lòng một chút, không nhất định chính là người đây. Qua bên kia đi, đợi chút nữa c ó huấn luyện viên đơn độc huấn luyện các ngươi người tiên phong đi như thế nào. Vương l u ô n đến bên kia xem xét, tổng cộng 8 cái nam sinh. đều tại 1 8 3 c m t ì m ẹ phạm vi bên trong đã không quá cao lại không đến mức quá thấp từng cái dáng người đều rất tiêu chuẩn trong đó nhận biết có từ thiên tứ vương một hàng còn lại kia bốn vị hẳn là hệ khác v o a vương thiếu ngươi thế mà lại đối nâng cờ cảm thấy hứng thú nhìn thấy vương nôn từ thiên tứ đặc biệt kinh ngạc xa xa mở miệng mặt khác kia bốn cái là lâm đồng học vừa nghe đến vương thiếu hai chữ đều quay đầu nhìn sang vị kia chính là kinh quản vương thiếu đi lên không nói hai lời trước trang một đài máy điều hòa không khí vị công tử ca kia gì không ân chính là hắn như thế kiều khí thiếu gia. làm sao cái gì đều nghĩ góp một chút n á o như ta. Ngươi cũng biết là đại thiếu gia, làm n á o động sự tình có thể bỏ qua. Hôm trước toàn ngủ cạo vô lại, rêu rao khắp nơi, ngươi không thấy được. Tặc quồng, thứ, cũng không sợ vọt đến eo. g i ố n g ruột ống thép ực cờ, là tốt như vậy gánh. Trong nhà có một chút tiền cũng không biết trời cao đất rộng thôi. Một cái nơi khác học sinh, thật sự cho rằng dùng tiền có thể giải quyết hết t h ầ y đâu. Khôi Hải, thanh em không lớn, nhưng cũng không có tận lực kiên kỵ cái gì. Ông ô n lỗ t h a i t ố t làm, lẹ lẹ nghe được một chút, nhưng là coi như không nghe thấy. g ư ờ i ha ha đáp lại từ thiên ứ nhiều quang vinh một chuyện a ta làm sao lại không thể cảm thấy hứng thú đâu dĩ nhiên không phải không được ta chính là cảm thấy bất ngờ từ thiên tứ ngượng ngùng mà cười từ thiên tứ tận mắt thấy qua ô ư n g nôn vi p h ò n g mặt lệnh lấy gọi người đóng cửa sau đó quản lý ký túc xá lập tức ra mặt giải quyết vấn đề c h à n g diện kia lệnh người khó quên cho nên từ thiên tứ mặc dù không tính đặc biệt trị phục ô n g n g nôn thế nhưng là trong lòng cuối cùng có chút rụt rè không dám cũng không cần thiết treo trọng nhưng mà luôn c ó n g co mới để không sợ cọp hoặc là nói căn bản không biết mình khiêu khích là cái gì một cái mặt có chút đen giáng người đặc biệt cường tráng cao lớn đồng học đột nhiên t ự a n h ư nói dấn hỏi c a m ô n lãnh cờ thế nhưng là cái việc khổ cực ngươi được hay không à thử nhìn một chút chứ sao vương l u ô n không muốn tiết h i ề u lanh lanh đạm đạm dự định trực tiếp bả tiên trò chuyện chết kết quả vị kia cũng không có hành quân lặng lẽ ý tứ nha tâm tính ngược lại là rất tốt sao c a m ô n người tiên phong chỉ có thể có một cái ai mạnh ai bên trên cái gì quan v i n h không quan v i n h thêm học phần cầm v i n h dự liêu m ộ i tử loại hình đồ vật hiện tại n h thương có chút s ớ m ha ha vương l u ô n như cũ không động khí, chẳng qua là cảm thấy buồn cười huynh đệ người suy nghĩ nhiều lắc đầu đi đến một bên, cách kia hàng l ậ u xa một chút. Hám làm giàu cùng t h ù giàu là một đôi vợ chồng, có bao nhiêu người hám làm giàu, tự có bao nhiêu người t h ù giàu. Chỉ cần không quá phận n h y n h ó t Vương Đại thiếu thật không thèm để ý chương 181. Cho hay chương 181, cho hay do v ô n g nôn l ớ i bước sóng gió n h o nhỏ cũng không tiếp tục mở rộng. Kia Hắc Ca m ô n căn bản không có phân chia, không thèm để ý cùng t r ộ t dạ k h i ế đảm năng lực, thậm chí cảm thấy rất đắc ý đang muốn cùng đồng bạn nói t h ầ m hai câu. Huấn luyện viên t r ì n h diện, ta gọi Diêm xuyên là các ngươi người tiên phong huấn luyện viên. Ta sẽ không lấy một cái chân chính người tiên phong tiêu chuẩn đi yêu cầu các ngươi, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể lấy một cái chân chính người tiên phong tinh thần tới yêu cầu mình. Diêm Xuyên thân hình cao lớn, dáng người thẳng, mày rậm mắt to, mười phần n g o a i hùng, chỉ là tiếng nói có chút hàn i ọ g ám trầm, phóng đại âm lượng lúc nói chuyện, tiểu lộ ra phi thường chói tai. Dứt bỏ điểm này không để cập tới, Diêm Xuyên huấn luyện viên phát biểu bản thân vẫn là vô cùng có nội dung. Vương n u ô n lúc này liền muốn vô tay, nói đến trong tâm k h ả đi. Vương l u ô n căn bản không quan tâm phong cách à, trang bức g cái gì, thần hào thứ không thiếu nhất Đông Tây chính là trang bức cơ hội cùng năng l ự c này lần huấn luyện chân chính ý nghĩa quan trọng là có thể cho ông Nôn cung cấp một lần cực kỳ thể nghiệm có được ngẫm lại xem dơ cao lên quốc kỳ giống quốc kỳ ban đội nghi trưởng người kéo cờ như thế ngẩng đầu l ư ỡ ngực đi tại phương trận phía trước nhất kia là cỡ nào tự hào cùng tiêu nạo g ông Nôn đời này đoán chừng sẽ có rất nhiều xe rất nhiều du thuyền rất nhiều máy bay rất nhiều chết sống đồ chơi bất kỳ cái gì cùng tiền tương quan thể nghiệm cũng khó khăn không ngã một vị có treo thần hảo mà tại chính thức trường hợp làm người tiên phong cơ hội đoán chừng cũng chỉ có như thế một lần lấy chân quý trình độ đến xem nhiều quý giá. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Vương Nôn trải qua hết thảy cũng sẽ là thế giới tinh thần trọng, trọng yếu nhất tại Phú. Cho nên, đương nhiên muốn lấy chân chính người Tiên Phong tinh thần t ớ i yêu của mình, Vương Nôn thầm hạ quyết tâm đồng thời, Diêm Xuyên tiếp tục phát biểu: Các ngươi cùng người kéo cờ khác biệt, các ngươi là phương trận chấp người Tiên Phong, người đứng đầu hàng binh. Các ngươi muốn r ơ cao quốc kỳ, dài 1 9 2 c m c a o 1 2 8 c m cán dài 2 7 8 c m do y n ộ t ống thép chế thành, đối các ngươi thể năng, lực cánh tay, tâm tính, nghị lực đều là thử thách to lớn. Muốn r ờ i khỏi, cảm thấy khó mà đảm nhiệm. Hiện tại đánh báo cáo. không ai động đậy đều là 18, 9 chín nhiệt huyết thanh niên mặc kệ được hay không dù sao cũng phải thử qua mới biết được một câu hù dọa tiểu r ờ i khỏi không tồn tại tốt chúng ta thời gian có hạn các ngươi còn có 11 t h i ê n dùng để chứng minh ngươi có thể làm chứng minh ngươi không phải một cái nạo t r ù n g hiện tại tập thể đi theo ta vong l u ô n coi là muốn đi đâu đâu kết quả diêm xuyên trực tiếp đem bọn hắn kéo đến đại thao trường chính giữa ngay tại tất cả nữ sinh phương trận dưới mí mắt mà lại là đỉnh đầu đại thái dương t n g cái trong nam sinh có bảy cái đi đến cuối cùng cũng bắt đầu khó chịu nhiều mới mẹ a hơn mấy trăm cái nữ sinh nhìn chằm chằm mấy người nhìn dù ai không d ố n g d ậ y ách vương thiếu không có lông cũng không đúng kỳ thật trong lòng ít nhiều có chút lông chỉ là nghi thái tuyến bên trên nhìn qua đặc biệt chấn định mà thôi n g ư ờ i tiên phong là một cái phương trận linh hồn ngươi chiến hưu muốn nhìn lấy ngươi tất cả quan lễ người lần đầu tiên nhìn thấy đồng dạng là ngươi cho nên về sau các ngươi tiểu đứng ở chỗ này luyện đỉnh lấy tất cả nữ đồng học ánh mắt luyện không sợ mất mặt cứ việc cho ta kêu khổ sọ lá đuồng ị c h tĩnh tĩnh ta đi huấn luyện viên ngươi thật hung ác cá chịu không được liền sẽ bị tất cả nữ sinh nhìn ở trong mắt mẹ nó cái nào nam sinh có thể chịu được Kết quả nhân r a s á o lộ vẫn chưa xong, người tiên phong linh hồn là cầm cờ cùng đi nghiêm. Hôm nay cột cờ không tới, chúng ta trước luyện đi nghiêm. Các ngươi đi nghiêm, nhất định phải s o tất cả mọi người muốn tiêu chuẩn đều muốn có khí thế. Hiện tại chúng ta tạm thời bả tiêu chuẩn để qua một bên, trước tiên đem khí thế cho ta luyện ra. Đến, nghe ta khẩu lệnh. Đối mặt nữ sinh p h ư ơ n g trận xếp hàng, dự bị. Đủ bước, đi. Vương l u ô n không tâm tư vì huấn luyện viên s á o lộ t á n g Dương, cái gì khác đều không có q u ả n đối cứng lấy h o à n hốt hướng phía trước cất bước. vừa đi ra hai bước, chỉ thấy đối diện nữ sinh trong phương trận đột nhiên bộ phát ra một trận cười vang, xen lẫn hơi có vẻ t r ó i tai reo h ọ cũng thét lên. Ma đàn nha, phản a. Thường ngày không đều là chúng ta nam sinh làm chuyện này a. Nữ lưu manh thật đáng sợ. Vương Nôn trong lòng càng ngày càng tinh thịch, nhưng là cảm xúc như cũ không chế được rất tốt, trên mặt không lộ mảy may thanh sắc. Bởi vì đại thiếu rất rõ ràng, đẹp mắt không dễ nhìn tạm thời không để cập tới, mình khẳng định không có phạm sai lầm đi đến không sai biệt lắm một nửa khoảng cách thời điểm. Vương u ô n khòe mắt liếc qua trong nói lên, bên cạnh có người tụt lại phía sau, các nữ sinh cười vang càng lúc càng lớn. mà lại theo khoảng cách tiếp cận đã có thể thấy rõ ràng hàng phía trước cô nương gương mặt đại tỷ các ngươi đừng cười a lão đệ không cần các ngươi cho lưu đèn cùng lúc đó huấn luyện viên diêm xuyên đột nhiên hô lên mới khẩu lệnh đi nghiêm đi vương n ô n không lo được lại thổ t ạ o lập tức đá lên mềm nhún đi nghiêm bắp chân đá lên đến cánh tay nhỏ vung lên đến đẹp mắt không dễ nhìn khi thế g h i m lên đến đang cố gắng khoe mắt lại hiện lên một đạo hắc ảnh nguyên lai like lại là vừa rồi khởi xung đột kia cái hắc cam ô n người cao bước chân lớn không có khống chế tốt bộ pháp đã vọt tới v n g n ô n phía trước nửa mét chỗ v ư n g Nôn khỏe mắt t h n g nhìn, tại chỗ t i ể u không có kéo căng ở, cười phun ra. Chắc không được các nữ sinh đều tại cười. Kia hàng sai bước, cánh tay vung được hổ hổ sinh uy, cắn răng n ế n lợi, biểu lộ hung mãnh như là chó điều túi thuốc nổ, đầy trong đầu đều là công kích tín niệm. Kết quả, Hoa lệ lệ thuận đạt, thuận mặt đều không phải nhất đùa, chân chính để đại gia phình bụng cười to chính là kia hàng có thể là bởi vì trong lòng quá khẩn trương, mình c ă n b ả n t i ể u không có ý thức được. t i ể u kia a kình sức lực đi tới, đem thuận mặt đi nghiêm đ á ra một cố lục thân bất nhận khí thế. v n g ô n cười phun về sau, nghi thái lập tức phá công, bộ pháp bắt đầu có chút siêu siêu vẻ v o bất quá hoàn toàn không quan hệ hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở phía trước cùng bản không ai chú ý tới hắn tình huống mà lại cười qua về sau toàn thân áp lực một tùng đối mặt với kia một mảng lớn nữ sinh lại không cảm thấy e n ngại chỉ so với toàn lớp nữ sinh thêm ra gấp 20 lần mà thôi mà trên bản chất còn không đều là một chuyện mặc dù cũng không phải là một chuyện nhưng là nghĩ như vậy là được rồi theo khoảng cách nữ sinh phương trận khoảng cách càng ngày càng gần Diêm xuyên huấn luyện viên nhưng Thủy Trung không hưng ngừng tất cả quân dự bị người tiên phong cũng bắt đầu khẩn trương lên mà lại mặt đen c a muôn cuối cùng từ các nữ sinh trong ánh mắt phát hiện nguyên lai like cởi điểm là ra trên người mình t ố i đầu phản ứng gỗ cuối cùng minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ là một sát na hơi đen mặt mo tiểu vinh quang t h t đỉnh lảo đảo một chút lòng như lửa đốt lay hoay tả hữu ngặt kéo hai về mới rốt cuộc điều chỉnh xong cuối cùng lần này lại dẫn ra các nữ sinh phát ra một trận cười vang thật nhiều người đều cười đến gãy lưng rồi cười ra nước mắt rốt cuộc khoảng cách tiếp cận đến chỉ còn cuối cùng 5 m é t song phương khuôn mặt có thể thấy rõ ràng ý cười cùng kiếp ý đều hiện ra ở lẫn nhau trước mắt nhưng mà d i ê m huấn luyện viên như cũng không có để cho ngừng ý tứ quân lệnh như núi huấn luyện viên không h n g ngừng vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống giờ phút này mặt đen do trước đó l à o đảo cùng điều chỉnh đã cùng đại bộ đội ngang bằng mà kia phần đại dương tướng lại để cho hắn đã mất đi trước đó nhu khí c ơ p bộ không tự chủ được chần c h ờ không kỳ thật không chỉ là hắn cơ hồ tất cả mọi người đang chần c h ờ chỉ trừ bông nôn tất cả nam sinh đều tại sợ hãi bước đầu tiên thả chậm một chút xíu bước thứ hai lại thả chậm một chút xíu như cũ lấy bình thường tiết tấu tiến lên bông nôn liền bị tự nhiên mà vậy nổi bật ra 4 mét mét m t r ự c diện ô n g nôn nữ sinh theo bản năng ngừng thở mím chặt môi còn lại nữ sinh cũng nghiêng đầu trông lại chờ lấy trò hay lên này trươn một cầu hùng sông vào n g ọ c bể trươn g 182 cầu hùng sông vào n g ậ c bể chỉ còn cuối cùng 2 mét khoảng cách lúc diêm h u ấ n luyện viên như cũ không có l a n n g ừ n g hoàng a không chỉ là nữ hải kia n h i h o n g vương ô n trong lòng đều buồn chồn đại ca ngươi đang chơi cái gì a nhưng mà vẫn như cũ là câu nói k i a quân lệnh như núi huấn luyện viên không hông ngừng phía trước là tường đều phải đ ụ vào vương ô n hết sức kiềm chế ánh mắt không đi quan sát hoàn cảnh bốn phía cứ dựa theo tiêu chuẩn yêu cầu hai mắt nhìn thẳng phía trước vừa vặn cùng nữ hải nhi kia ánh mắt chính đụng vào nữ hải nhi rất xinh đẹp giờ phút này là toàn trang điểm trạng thái c h ỉ sát kem chống nắng, thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít 80 p h ầ n tả hưu đứng tại hàng trước nhất, vóc người không cao, gầy gò n h o nhỏ, đồng thời mọc ra một trương lớn t r ừ n g bản tay khuôn mặt nhỏ, biểu lộ bởi vì v ư n g l u ô n tiếp cận mà khẩn trương lên, 10 phần làm người chịu m ế n ánh mắt của nàng cùng biểu lộ, minh sắc truyền đạt ra như sau thông tin, n h ỏ yếu, đáng thương, bất lực, ngươi đ ừ n g tới đây, ta muốn gọi á, sách, giống như là đang bị lao sói x á m khi dễ mỹ d ê d ê nhưng mà v ư n g đại thiếu cũng không muốn đương cái gì lao sói x á m á ma đạn, làm sao bây giờ? Khoảng cách chỉ còn cuối cùng một mét, Vương l u ô n trong lòng thấp thỏm được không được, lại như cũ kiên định phóng ra một bước cuối cùng. A, Mỹ Dê Dê rốt cục ý thức được, huấn luyện viên sẽ không hông ngừng, thiếu niên ở trước mắt cũng sẽ không dừng lại, rốt cuộc khống chế không nổi, phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, ngay tại v ư n g l u ô n đụng vào trước đó, hốt hoảng hướng bên cạnh lói lên. v ư n g l u ô n một bước cuối cùng trực tiếp đạp ở tiểu cô nương nguyên bản xếp hàng vị trí bên trên, như cũ không có thể chờ đợi đến huấn luyện viên đứng nghiêm. Kỳ thật Diêm Xuyên vốn là chuẩn bị i ê u r ừ n g Tân Sinh dù sao không phải Tân b i n h tính kỷ luật, phục tùng tính, tâm lý năng lực chịu đựng, chuẩn bị tâm lý kiến thiết. các mặt đều rất non nớt đối với tân sinh huấn luyện, không có huấn luyện viên sẽ tính toán t ấ t công tại chiến l ĩ n dịch, áp dụng biện pháp đều là chậm rãi mài, không ra diêm xuyên dự kiến, tuyệt đại bộ phận dự bị người tiên phong đều bị chấn được không nhẹ, k h i ế p đ ả m thuận ngặt, m ộ n g bước, chân nhuộn lớn ra, cái gì làm trò cười c h ò thiên hạ đều có, duy chỉ có uông nôn cực lớn vượt quá diêm xuyên dự kiến, thế mà vững vững vàng vàng kiên trì đến cuối cùng, nhận uông nôn dẫn dắt cùng kéo theo, còn lại nam sinh cũng không có không biết làm sao dừng bước lại, mà là kiên trì, nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, cho nên sắp đến tối hậu quan đầu. Diêm xuyên đột nhiên đổi chủ ý, chính là muốn nhìn một chút, này tiểu tử đến t ộ t cùng có thể làm được trình độ gì? Có thể làm được trình độ gì? Nguyên bản vuông u ô n trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, nhưng là, đụng mở cái thứ nhất nữ sinh về sau, lập tức tiểu cái gì đều không để ý cầu hùng sông vào ngập mễ, t á c h ra liền xong rồi. Một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, nhấc lên từng mảnh kinh hô, có người gọi, có người cười. Cách đó không xa kinh quản ban một nữ sinh phương trận, các nữ sinh cười đến sắp thẳng không đứng dậy. h o a ban trưởng quá đẹp rồi. Ha ha ha ha, tôi chết cười ta. nhà chúng ta này ban trưởng thật là một cái kẻ tàn nhẫn nói đi đến đối liền hướng trong đối không có chút nào mang khách khí các ngươi mau nhìn t ố n g thần mặt kia đỏ hihi hi, vẫn là ban trưởng bà khí đại ông cố lên ai sông vịt đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn chủ có người cho ông n ô n cố lên tự nhiên là có người cho các cô nương cố lên p h u cận không ít gan lớn nữ hải đều đang gọi bọn tỷ muội không cần sợ các ngươi đứng v ữ à đúng đấy để nam sinh đụng cương chính diện cương chính diện ha ha ha đừng sợ tiểu xuất ca thật đẹp mắt đụng không thiệt t i vừa vặn thuận tay cầm xuống v n g Nôn tung bay bốn cái, đang đối mặt cái thứ năm thời điểm, s ắ t vách đột nhiên chuyển đến rít lên một tiếng, hàm i ê u m i ê u người đẹp nhất. Đứng vững đứng vững, bất động thanh sắc dựng mắt xem xét, trong lòng lập tức phun lên một cỗ kinh diễm cảm giác. Trước mặt cô nương này là một cái điển hình lần đầu tiên mỹ nữ, là loại kia chính thống nhất, phù hợp nhất v ư n g Nôn thẩm mỹ nhan trị. Mặt trái xoan, mắt to, lông mi dài, làn da trắng n u ố t bờ môi phấn nhuận, mũi thẳng mà thành tu, ánh mắt đối mặt một cái mắt, mỹ nữ trong mắt chuyển đến một cỗ rõ ràng của tưởng, đồng thời Vi Vi ơ cảm, tựa hồ là đang nói, đến a, có gan ngươi tiểu đục vào, ta không tránh. Vương n ô n căn bản cái gì cũng không có tới k i nghĩ, theo bản năng t i ể u đối nàng sử dụng một lần mỹ nữ dạ đà hà miêu miêu, 19 tuổi, nhan trị 99 phân, dáng người 94 phân, đặc thù 94 phân nhan trị l à i bình, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Nàng là người cá nhân thẩm mỹ cùng đại chúng thẩm mỹ kết hợp h o à m mỹ, n g o a tạo. Vương tổng kinh ngạc, không ra đùa dơ nói, nàng là Vương n ô n thẩm mỹ trong cái thứ hai nhan trị 99 phân mỹ nữ, cũng là trong cuộc sống hiện thực gặp được cái thứ nhất. Trước đây duy nhất một cái k i a làm cọp tiêu tổn tại nữ nhân, họ bái hợp i người, danh tự tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, nhũ danh l m tỷ. lúc ấy khảo nghiệm thời điểm, vương luân hoàn toàn không tưởng tượng ra được, cao hơn nàng nhan trị sẽ là d ạ n gì. g nhan trị đặt song song thứ 2, 98 n phân nữ nhân tổng cộng có 4 cái, trong đó vì mọi người quen thuộc hai vị theo thứ tự là đông nha nha cùng lưu ly sư tỷ kim thần, mà tại đại c h ú n g thẩm mỹ trong xếp hạng cực cao đại tân sinh tiểu hoa 33, tại vương luân đánh giá hệ thống trong chỉ có 93 phần, thậm chí không kịp tiểu công cử phó vũ thi. bởi vậy có thể thấy được, vương luân cá nhân thẩm mỹ lấy hướng, đến t ộ t cùng là bực nào chuyên chú cùng khắc nghiệt, vương luân thậm chí một trận coi là. căn bản không có khả năng tại trong cuộc sống hiện thực đụng phải 99 m phần mỹ nữ, trừ phi ngẫu ngộ vị kia lắm tỷ. ai nghĩ đến, đi cái đi nghiêm mà thôi, mắt thấy liền muốn đụng vào một vị, đều không có tỉnh táo lại, đột nhiên lại có một cái vấn đề trọng đại đánh lên chán. sau đó làm sao xử lý? mắt thấy cô nương này là không định tránh, ta nên làm cái gì? là đụng vào đâu? vẫn là đụng vào đâu? hoặc là đụng vào đâu? Vương thiếu là cái đặc biệt coi trọng kỷ luật hảo hai tử, trong nội tâm thời khắc lấy một cái chân chính người tiên phong tinh thần tới yêu cầu chính mình. huấn luyện viên không hông ngừng quản ngươi nhiều như vậy. ngay tại sắp phát sinh một ít người dân quần chúng rất được hoang h ê n lại dẫn phát thần thú nổi giận tình tiết trước đó cuối cùng một sát na Diêm Xuyên rốt cục hô lên đứng nghiêm Vương Nôn trong lòng lỏng ra một ngụm đại khí rơi xuống chân phải chân trái lại hướng trước hơn phân nửa bước chắn đất chân phải cấp tốc đuổi theo hiện lên tư thế đứng nghiêm nguyên bản một bước cuối cùng về sau giữa hai người còn dư mấy chục c e n t m ẹ không gian nhưng là đứng nghiêm thuộc về liên tục khẩu hiệu động tác là có nghiêm ngặt tiêu chuẩn Vương u ô n nhất định phải dùng chân trái lại hướng phía trước kéo nửa bước thế là cùng hà miu miu chạm cái mặt đối mặt hoang n u bên cạnh lập tức nổ khoảng cách chỉ còn 10 cm tả hữu, mặc dù không có chúng vào, nhưng là đã vượt xa khỏi bình thường người xã giao khoảng cách. Người đều là có l ĩ n h vực ý thức, hoặc là gọi an toàn không gian cũng có thể. Mặt đối mặt 10 cm, đối với người yêu đến nói quá xa, tại người xa lạ mà nói, thực sự là gần phải có chút bạo phạm. Nếu như là hai nam nhân, trên cơ bản chính là muốn đánh nhau tiết tấu. Nếu như là một nam một nữ, Vương ô n cảm thấy còn trách có ý tứ. Hà Miêu Miêu 16 cao 8 cm, v ô n g ô n đi giày 178 nhiều một ít, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vừa vặn nhìn xem đỉnh đầu của nàng. Nhưng mà Hà Miêu Miêu không phục, không phải nửa đầu. Ý đồ cùng ông nôn đối mặt, tìm kiếm một cái trên khí thế áp đảo đối phương cơ hội. b ì bị ông ý thức được cô gái trước mắt kiêu ngạo h i ế u thắng, trong lòng cười xấu xa, ánh mắt càng thêm bình tĩnh bình thẳng. Ta tiểu không hướng hạ nhiên g mắt nhìn, tiểu không nhìn ngươi. Dần dần hàm miêu miêu phát ra rồn d ậ p tiếng hơi thở, sách mang theo lửa có chút thô. Chưn g 183, không khí đột nhiên đứng im. Chưn g 183, không khí đột nhiên đứng im. Kỳ thật ông nôn đặc biệt muốn cùng nàng đối thoại, đùa n một câu, hoặc là tùy tiện nói chút gì đều được. Tiểu Nam sinh tại đối mặt t o t ư ở n g cấp bậc k h á c phái lúc nội tâm bạo động nhiều chi loạn. Không phải trải qua không thể hiểu. Thần Hào v ư n g lại thế nào trưởng thành, trước mắt đều chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên, trong nháy mắt đó động tâm thần giao, quả thực so mối tình đầu càng cường liệt. Nhưng mà v ư n g nôn rốt cục vẫn là khống chế lại mình, nhìn không t r ư ớ c mắt, không nói gì, muốn t ạ i thích hợp thời cơ, thích hợp trường hợp, nói k h ắ p đường. Dưới mắt quá loạn, vương nôn căn bản không đoán ra được thời cơ phải t r ă n g thỏa đáng, trường hợp phải trang phù hợp, càng không biết được nói cái gì cho phải, vậy liền d ứ t h o á t c ắ t lại. Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại, không cần thiết nóng i Một hệ liệt ý nghĩ tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây q u ầ n cuộn đi lên, lại tiếp tục lắng lại. Vương Nôn trầm tĩnh nghiêm, rốt cục đợi đến huấn luyện viên chỉ thị tiếp theo. Tựa ngực, ngẩng đầu, hai tay gấp rút, mắt nhìn phía trước. Ngay tại chỗ nghiêm 30 phút. Cùng lúc đó, nữ sinh phương trận huấn luyện viên cũng phối hợp với hô khẩu hiệu. Toàn thể đều có. Du lịch ban hai, nghỉ ngơi tại chỗ 30 phút. Du lịch ban một, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Kinh tế ban một. n g o a Tạo. Vương Nôn trên chán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi. Một mặt là trời quá nóng, một mặt khác, huấn luyện viên các ngươi có độc a. Ma đàn đem chúng ta xử tại nữ sinh chồng n h ư c h ồ n g cho các nàng nhìn tựa như con khỉ vây xem. v ư n g l u ô n đều cảm thấy có chút hồn không ngừng, có thể nghĩ, còn lại bảy người thiếu niên lại là cỡ nào bối rối. nhưng mà mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, dù sao ngươi liền phải bản bản dòng ra đứng, không riêng đứng, bên cạnh lại để chống bảy vị huấn luyện viên, đến cho tất cả mọi người thiên vị vôn n ă n thi đứng, đồng thời chấp hành giám sát sự việc cần giải quyết. chân chân chân, kẹp chặt kẹp chặt, hó bụng hó bụng ngươi hiểu được phạt, ngâm hơi, thuận tiện đem lồng ngực cho ta rất thẳng, cái mông vểnh lên một chút, sẽ không, ngươi kéo căng cơ đùi thịt, đi lên sách. một đám vừa huấn luyện hơn hai ngày thức nhắm gà, bị đơn độc chỉ huy. ngay tại hơn mấy trăm cái nữ sinh dưới mí mắt loại kia khó chịu cha cha mà lại các huấn luyện viên cùng nữ sinh không lấy sức nổi thao luyện nam sinh một cái so một cái có biện pháp diêm xuyên đến nữ sinh nơi đó quấn một vòng hỏi các n g ư ờ i ai mang điện thoại di động các nữ sinh hai mặt nhìn nhau ai cũng không chịu lên tiếng huấn luyện quân sự là không cho mang điện thoại di động nhưng là tinh sư tình huống đặc thù các nữ sinh bên kia huấn luyện cường độ phi thường thấp mà lại huấn luyện viên mỗi một cái đều là tiểu h ò a tử huyết khí phương cường khó tránh khỏi đối nữ sinh đặc biệt ưu đãi cho nên thật có không thiếu nữ sinh mang điện thoại chỉ là không ai dám thừa nhận Diêm xuyên một mực lệnh lấy mặt vi vi một tùng, ngu ngơ nói, không có chuyện, không phạt các ngươi, ta chỉ phạt bọn hắn. Hà Miêu Miêu nghe được câu này, nhìn nhìn lại Vương Nôn, nhãn t ỉ n h sáng lên, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Huấn luyện viên, ta có. Tốt. Diêm xuyên mỉm cười, đột nhiên lại sắc mặt n g h i ê m nghị, vẻ mặt cứng rắn. Huấn luyện quân sự thời gian mang điện thoại, không muốn chịu phạt, đợi chút nữa liền hảo hảo phối hợp. A. Hà Miêu Miêu trằn t r ò n nhãn t ỉ n h phụ. Nương theo lấy trung quanh kia phiến cười v à n g v n g ô n kém chút không có đi theo bật cười, tranh thủ thời gian nhấp ý m miệng, nỗ lực không nhìn tới nét mặt của nàng. Huấn luyện viên ngươi ra thật. Diêm Xuyên còn giống như không có r a đủ, cầm điện thoại trở lại Vương Nôn trước mặt. Đến, chân tách ra điểm. Vương Nôn tỉnh tỉnh mê mê làm theo, túi đầu xuống, liền gặp được kia khoản quả sáu bị nhét vào mình hai đầu gối trung gian. Diêm Xuyên đột nhiên lộ ra một cái đắc ý cười xấu xa, vỗ vô vỗ vô Vương Nôn bả vai, Kẹp lấy ở, ta cùng ngươi giảng, điện thoại cũng không phải ta, là đối mặt nữ sinh mang tới, đến rơi xuống một lần, ngươi liền đi cùng người ta thổ lộ, ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng kêu đi ra. Không đợi Diêm Xuyên nói xong, Vương Nôn sạch sẽ lưu loát khẽ run rẩy, p h á c h một tiếng vang trầm, quả sáu ngã tại trên bãi cỏ. Diêm xuyên tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, t r ư ờ n g to mắt nhìn xem v ư n g Nôn. v ư n g tổng tiểu biểu lộ gọi là một cái bị h u ấ t Xin lỗi vấn luyện viên, bị ngươi giật mình. Chính cười hì hì nhìn xem, náo nhiệt các nữ sinh cũng đều ộ n g Từng cái tại v ư n g Nôn trên mặt quét tới quét lui, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Huynh đệ, ngài này quá nhanh đi. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu nam sinh s ắ c thực dễ dàng bị này trùng chiến trận hù sợ, tựa hồ không đoán người được n h à a. Vừa mới lại gần xem náo nhiệt sủi cao tức giận tới mức thở mạnh, thí sợ hãi. Lên đài cho ta nhóm dót canh gà lúc đều không gặp ngươi sợ hãi, đại móc heo. Không phải liền là nhìn nhân gia tiểu cô nương đẹp mắt không? Không chỉ là sủi cảo có ý nghĩ như vậy, tất cả nhìn thấy một màn này kinh tế ban một nữ sinh, cũng không tin ban trưởng hội t ú n g Tiên kia chính là gia, nhưng mà Diêm Xuyên không có cách nào xác định, cùng ông nôn đối mặt một lát, không có phát hiện vấn đề gì. Vừa ra khỏi miệng lại không có cách nào lập tức đổi, đành phải s ắ c mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chỉ một ngón tay hàm i ê u miêu, đi, hướng vị tiên nữ sinh xin lỗi, đồng thời dùng nhà các ngươi hương vương u ô n hô to ba tiếng, dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Vâng. ơ n g u ô n nhấc tay kính lễ, lớn tiếng đáp ứng. Nam nhân mà bị đánh muốn nghiêm. Hà Miêu Miêu từ lúc điện thoại bị lấy đi lên, miệng cựu không có khép lại qua, hiện tại là càng ngoắc càng lớn, nhãn tình cũng đi theo t r ư ờ n g căng trọn. Chờ chút, ta làm gì ta? Tình huống vì sao lại biến thành giới cái bộ dáng? Tình tình nhìn xem ông nôn bước nhanh đi tới, trong lòng rốt cục nhịn không được bắt đầu phát hoảng. Ta trời ạ, ngươi dám đụng ta, ta là không thế nào phục. Nhưng là ngươi hiện tại muốn cùng ta thổ lộ, mặc danh kỳ diệu, trước mặt nhiều người như vậy, Bảo Bảo cũng không có làm tốt cùng loại chuẩn bị tâm lý a. Nhưng mà đại gia chuẩn bị xong, theo ông nôn càng đi càng gần, bạn học chung quanh nhóm cũng bắt đầu ồ nào. đồng thời lui ra ngoài tốt đại nhất đoạn khoảng cách, b à trung gian không gian toàn bộ để chống. h i h i ha ha xem náo nhiệt, miêu miêu cố lên, hung hăng đả kích hắn, cự tuyệt hắn, vũ nhục hắn. Hì ạ hì ạ hì ạ hì ạ, đừng a đừng a, thật đẹp trai, lưu lại đi. sư phạm học viện khó tìm hơn đối tượng a, chính là chính là, đáp ứng nha, có m è o mới bị, tú. A, a a a a, thật là hưu duyên thật là lãng mạn. Miêu miêu, ngươi nhân sinh đỉnh phong vào thời khắc này, làm ơn tất đáp ứng ta, trả lời ra ba chữ kia. Vương ô n k ị p phản ứng là cái kia ba chữ, quả thực nghĩ bình đập vào trên bãi cỏ n ú nick quá khứ. dùng cái này biểu đạt đối với các nàng lòng kính trọng. thí đại chút chuyện, các n g ư ờ i não bộ đều nhanh phát động hài hòa cảnh cáo. tốt ta, may mắn là, dù sao cũng là huấn luyện quân sự, có huấn luyện viên nhìn xem, các nữ sinh mặc dù làm cho h à n g hái, cũng không có ai dám lấy điện thoại cầm tay ra đến ghi hình. không có chứng cứ sự tình, không sợ ra. thế là v ư n g nôn mặt ngoài vững như lão cẩu, trong lòng ra các kích đi đến hà miêu miêu trước mặt, đối mặt ngoài vững như miêu miêu, trong lòng hoảng được một nhóm nàng đưa ra điện thoại, hà miêu miêu chắp tay sau lưng, không có đi đón điện thoại, mà lại n t đầu lên, quật cường nhìn chằm chằm v n g ô n nhìn. trong lòng suy nghĩ dù sao ngươi đừng nghĩ tại ta chỗ này chiếm được tốt nhi mà ở phía sau dùng sức giảo gấp hai tay đã đầy đủ thuyết minh nàng mở m ị t n cùng bất an vương l u ô n hít một hơi thật sâu không khí đột nhiên đứng im chương 184. phong hồi lộ chuyển chương 184. phong hồi lộ chuyển một nửa tại xem n á o nhiệt một nửa kia tại yếu kỳ kia cái tiểu suất ca hội làm sao ách đối mặt mặc dù huấn luyện viên giảng chính là thổ lộ nhưng là không có ai sẽ thật sự cho rằng đó là cái gì thổ lộ đơn giản chính là một loại mang theo treo tức tính chất trừng phạt mà thôi b ả tám cái nam sinh nhét vào mấy trăm nữ sinh trung gian luyện công, luyện không tốt liền muốn làm chúng thổ lộ, ngẫm lại xem, đối với nam sinh mà nói, kia là đáng sợ cỡ nào một việc. bình thường tiểu nam sinh không có khả năng có loại kia dũng khí, nhưng mà trước mắt tiểu xuất hiện một cái ngoại lệ, nhìn xem đặc biệt chấn định, chẳng những một điểm không giả, thậm chí còn ẩn ẩn có chút đ ạ o khách thành chủ ý tứ. thú vị. vương nôn nhìn xem hà miêu miêu cảnh giác mà kiên cường mà thấp thỏm ánh mắt, đồng dạng cảm thấy thú vị cực kỳ. nàng có điểm giống một con s ù lông mèo, d ự g thẳng lên một cái móng nuốt trừng mắt người, dám đắc ý, lập tức chính là một bộ thập bắt trưởng g xuống, một giây đánh hụt danh máu. cho nên nói, hiện tại hẳn là cho một đầu cá con càn mới đúng chứ? Nhưng mà v n g Nôn cũng không có cá con càn, thậm chí đều không biết được tại trước mắt tình ngu dưới, làm sao mở miệng thỏa đáng nhất? Nói cẩn thận dù sao không phải vấn năng. Cho nên ổn điểm đi. Miêu miêu đồng học ngươi tốt, ta là kinh tế lớp một ban trưởng v ư n g Nôn, rất xin lỗi đem ngươi điện thoại rơi trên mặt đất, thật xin lỗi. Xin lỗi ba chữ kêu rất lớn tiếng, bà hà miêu miêu giật mình. Còn lại nữ sinh ở cách xa, không có bị thanh em h ủ đến, lập tức cảm thấy rất không thú vị. Cái gì a? Đất tốt, tìm thật kỹ thưởng triển khai. cự kỳ giống một cái lăng đầu thanh độc thân cầu tại ống nữ thần, khoảng cách các nàng dự kỳ đích hảo hí trên lệ h quá xa, bạch mong đợi. ai, tiểu xuất ca có chút s ứ n g sở a, không dễ chơi. vừa rồi ta còn tưởng rằng có thể va chạm ra một chút hòa hòa tới đâu. phu cận nữ sinh đều đang thì thầm nói chuyện, biểu đạt lấy thất vọng của các nàng. mà kinh lớp một nữ sinh đều cảm thấy có điểm gì lạ, mặc dù các nàng khó mà nói bông n ô n đến t ộ t cùng là người như thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, kia hàng tuyệt đối không s ư n g sở, càng không phổ thông. hà miu miu bị giật mình về sau, lòng cảnh giác ngược lại giảm xuống hứa nhiều, cảm giác thiếu niên trước mắt mang đến áp lực không lớn bao nhiêu. giữa nam nữ n g ư ờ i yếu ta thì mạnh hàm i ê u miêu trong lòng lập tức sinh ra một loại có thể lấy lại danh dự ả à o i á c nạo kiêu hư lạnh một tiếng hỏi thử ngươi có phải hay không cố ý đem điện thoại di động ta làm rơi vấn đề ra miệng đồng thời trong lòng liền đang nghĩ kỹ ông nôn tất cả khả năng phản ứng đồng thời bóp tốt chính mình đại chiêu chuẩn bị thoáng hiện mạnh mở sau đó cũng chỉ thấy ông nôn trọng trọng ở đầu thanh khẩn đến cực điểm về ra hai chữ đúng vậy a hàm miêu miêu lập tức n g ộ g i ố n g như bị mạnh nổ dây lưới còn t i ể m cái gì t i ể m đại cái gì lớn chờ lấy cắt đứt quan hệ nặng liền đi hoa Trung quanh một vòng nữ đồng d à y nhóm lập tức lên tiếng kinh hô, bị này ly kỳ chuyển hướng cả kinh không được, chờ mong cảm giác nháy mắt bị một lần nữa rót đầy. Thổ lộ thổ lộ, nhanh lên. Sau đó khẳng định là bởi vì ta thích người, bởi vì ta muốn quen biết người, bởi vì ta không không nhớ được gửi mấy. Hoa lộ lộ, x o á i á tiểu hỏa tử, nhanh liêu nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, ngay tại xem náo nhiệt chờ mong t h u t o sự, hàm yêu miêu trong lòng đột nhiên dâng lên một c ố nội ý thời điểm, vương u ô n đột nhiên triệt thoái phía sau nửa bước, xoay người, đối nàng c ú một cái 6 0 độ cùng. Lần nữa tạ lỗi, thật xin lỗi. Vừa rồi phát hiện là người điện thoại lúc. ta trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nghĩ, theo bản năng tựu làm như vậy. hiện tại ta rất hối hận, cảm thấy không nên như thế, thật lòng xin ngươi tha thứ cho ta. nếu như điện thoại có bất kỳ tổn thương, ta tới sửa. nếu như ngươi cảm thấy ta xin lỗi, không đủ để đền bù ngươi vì vậy mà nhận bồi dối, ta nguyện ý nhận h ạ t vô luật là cái gì, ngươi mở miệng, ta đều có thể. vương nôn túi đầu về sau, ngẩng đầu, thành khẩn nhìn xem nàng, một hơi bả tất cả ý nghĩ đều đổ ra. ngữ tốc mặc dù có chút l ợ nhanh, nhưng là chữ chữ rõ ràng, hạch tâm cảm xúc truyền đạt được hết sức chính xác đúng chỗ. nghi thái vốn là bao dung biểu đạt. nói cẩn thận, càng làm cho ngôn ngữ trở thành một loại nghệ thuật. Hà Miêu Miêu nhìn xem trước mặt thiếu niên thanh tịnh nhã tỉnh, nghe hắn dùng từ tính tiếng nói đem cách làm, động cơ đều thuyết minh rõ ràng, dâng lên nội ý từng điểm từng điểm cắt giảm, cho đến cuối cùng, trong lòng mềm n ú n nàng là cái đặc biệt kiêu ngạo người, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nếu như v ư n g Nôn thật dám đến cởi đùa tí từng tạ cơ nhàn liêu bộ kia, Hà Miêu Miêu thể tuyệt đối sẽ không cho đối phương lưu niệm gì mắt m i Từ nhỏ đến lớn, truy bản cô nương nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Nhưng mà v n g Nôn thành thành thật thật thản trần ý nghĩ, xin lỗi lại kia a thành k h n Hà Miêu Miêu chẳng những không tức giận được đến, suy nghĩ kỹ một chút, thậm chí còn cảm thấy có một chút xíu đ ắ c ý một chủ, không, một n g a n h chính, không, cả một cái học giáo đều là nữ sinh, trong đó bò lớn cô nương xinh đẹp, có thể nghĩ tinh sư đến t ộ t c ù n g là dạng gì một loại sinh thái hoàn cảnh. Tại dạng này hoàn cảnh trong, dù là Hà Miêu Miêu tự nhận là phi thường ưu tú, thế nhưng là như cũ hội thời khắc thừa nhận áp lực cực lớn, áp lực khả năng đến từ các mặt, nữ sinh chồng n h ư trong, đại khái chính là như vậy về sự, người biết tự nhiên đều hiểu, không hiểu người rút dao thành một nhanh, như cũ không hiểu, mà h n g nôn một phen, không có bất kỳ trực tiếp thổ lộ ý tứ. không có đem hà miêu miêu đặt kia cái phi thường xấu hổ h o à n cảnh, lại tại bất động thanh sắc gian bả hà miêu miêu cao cao nâng lên, quả thực chi kỷ đến cực hạn. g h e một chút nhân r a cái kia đạo xin lỗi dễ chịu kình, đầu g ó i chống giống, là có ý gì? đối với nữ nhân mỹ mạo tối cao ca lợi mà, đã có độ cao, lại không mịt ụ ai nghe không thích? hà miêu miêu nguyên bản định cứng rắn đ ố i trở về, hiện tại cũng không muốn đổi, nhưng là mặt ngoài như cũ phi thường cao nạo n h ữ một cái cái mũi, đưa tay thu hồi điện thoại. được rồi được rồi, trên mặt đất là m à cỏ, có thể ném hỏng cái gì n h a kia cái gì? huấn luyện viên không phải phạt người tới a? người nhanh lên đi. đưa di động đón về, tay nhỏ giấu ra sau lưng, hai tay nắm, sau đó chân trái chân sau đứng vững, chân phải thu hồi đến sau lưng, n h ó n chân lên, nhẹ nhàng, một chút một chút đập mặt đất. Nếu như dùng mèo làm đạo dụ, vậy cái này chính là một cái chậm rãi lay động cái đôi động tác, điển hình v ô n g l ò n g tư thái. Vương l u ô n cảm thấy càng ngày càng thú vị, đình chỉ cười, trương dương n h i u n h ư m à y rất nhỏ giọng ném ba chữ, đừng x ấ mỹ. Nói xong, quay người chạy chậm đến sông về diêm xuyên trước mặt, kính lê báo cáo, báo cáo huấn luyện viên, kinh tế ban một v n g l u ô n chưa hoàn thành nhiệm vụ, xin chỉ thị. Cái gì? Chỉ còn lại cuối cùng 3 tiếng, ngươi thật xinh đẹp. tùy tiện đến cái lăng đầu thanh đều có thể hoàn thành, ngươi thế mà cứ như vậy từ bỏ rồi. toàn trường lần nữa nhấc lên một mảnh kinh ngạc cồn nào. hôm nay này xuất diễn, quả thực biến đổi bất ngờ, thấy tất cả mọi người không hiểu ra sao, đầy sau đầu viết ba chữ, không hiểu rõ. đại ca, ngươi đến cùng nghĩ gì thế? hà miu miu đưa mắt nhìn v ô n g ngôn quý vị, đầu góc lại không đủ chuyện. nàng làm ộ t cái rất ưu tú hải tử, nhưng không phải một cái thông minh hải tử, đối nam sinh sáo lộ quen thuộc, chỉ là bởi vì kinh lịch được đủ nhiều. giờ phút này đột nhiên gặp được một cái không theo sáo lộ ra bài chủ, lập tức t h ị u phản ứng không kịp. nguyên ngược lại là khen ta phiêu lượng a. ngươi làm sao không khen ta đâu? đừng xú mỹ, tiểu tử, ngươi còn rất ngạo kiều đúng không? vừa buồn cười vừa tức giận, tâm tình lập tức thật phức tạp. chương 185, ngươi lắc cái gì? chương 185, ngươi lắc cái gì? vương nôn trước mặt xin lỗi có bao nhiêu thành khẩn, nhiều giống một cái đơn thuần mành x u ẩ n trung nhị tiểu nam sinh. đằng sau câu kia, đừng xú mỹ, lực sát thương tiểu đạo lần dâng đi lên. nhưng mà vương nôn đơn thuần a, ân, đúng thế. dù sao hà miêu miêu là thật sâu nhớ kỹ t a y cái có độc nam sinh đương nàng trở lại trong vương trận. bên cạnh lập tức vây quanh một phiếu đồng học nao h nao h nghe nóng g miêu miêu tiểu xuất ca cuối cùng nói là cái gì a không không có gì hà miêu miêu thầm nghĩ ta mới không muốn nói cho các ngươi biết đâu rất quang vinh a kết quả như thế một che giấu các nữ sinh lập tức tiểu não bổ mở hoa chẳng lẽ là thật biểu bạch ta bắt cháu ngươi ngươi thật đẹp không đúng không đúng khẳng định là có thể thêm cái hảo hữu a không có kia a giải a não động a các bạn học đem các ngươi não mở rộng ha ha đó chính là gặp ở chỗ cũ làm sao không phải đã lâu không gặp ngươi vẫn khỏe chứ? ta vẫn yêu ngươi. nhi tử rất tốt, h à m mi u m i ê u trừng mắt, siêu dựng thẳng lên móng đ u ộ t hung hăng đánh ra. du lịch ban một mảnh n á n nhiệt, kinh ban một lại có chút sầu vân thảm vụ ý tứ. song song, chúng ta ban trưởng muốn bị nhà khác tiểu biểu đ ệ n cho r ắ t đi. chớ nói nhảm. bạch tử dạo khắc phục, ban trưởng đối nàng không có loại kia ý tứ, ngươi không thấy được à? một câu, ngươi thật xinh đẹp, đều không nói. đúng a đúng a. ban trưởng nhiều ra muốn a. bởi vì có bạn gái, cho nên cho dù là nhiệm vụ cũng không chịu nói ra miệng, nhiều khó khăn được. đại giang n g ấ lại đều cảm thấy có đạo lý. cho nên càng thêm bội phụ v ô n g Nôn, nhưng là hà miêu miêu mang đến áp lực, nhưng không có như vậy mà đơn giản tan đi. Cô Nương k i a n ộ i tình quá tốt, trên mặt trên cổ chỉ có một tầng p h ò n g nắng, thế nhưng là như cũ phiu ê lượng được không tưởng nổi, nhất là da kia, thổi qua liền phá, vừa trắng vừa mềm. Lấy bạch t ử dảo, đường bất điểm cầm đầu mấy vị kinh ban một mỹ nữ đều có chút lo lắng. Kỳ thật cũng không phải thật sợ v ô n g Nôn làm gì, tình cảm dù sao không có sâu như vậy, càng nhiều chỉ là k h ô n g phục, không, không cam tâm. Nữ sinh chồng nhi tròng, ngâm đâm đâm so sánh, mãi mãi cũng là chủ lưu. Vương u ô n thản nhiên mặt diêm xuyên huấn luyện viên. trong lòng yên lặng đối cứng mới biểu hiện h ụ c b ả n cảm thấy có thể cho mình đánh 95 phân mặt khác kia n phân là c h ụ tại biểu lộ trên sự không chế có lẽ có thể thử một chút lại kêu nạo g một điểm n ó i không chừng phản ứng của nàng so hiện tại càng thú vị tốt đa sự tình đã kết thúc không cần thiết lại nghĩ huấn luyện huấn luyện vượt qua tất cả mọi người dự kiến nhìn qua đặc biệt hùng đặc biệt lạnh diêm huấn luyện viên thế mà không nói gì chỉ là trên dưới dò xét ô n g nôn vài lần tự nhẹ nhàng bỏ qua về đơn vị vâng toàn thể đều có chạy bộ quý vị lấy ô n g nôn vì người đứng đầu hàng phía bên phải làm chuẩn còn lại bảy cái nam sinh mồ hôi dầm dề chạy về đến, từng cái xếp hàng, thừa dịp làm chuẩn công phu, gắt gao nhìn chằm chằm bông nôn, kém chút đem hắn đâm ra mấy cái lỗ thủng. t ố n g thần là đã sùng bái lại lo lắng, từ thiên tứ là vừa bước cao vừa đấu k ỵ cao hổ nhãn tỉnh trong siêu siêu đ ử a ra lửa. Khách quan nói, nếu như không có bông nôn đe vào phía trước, bọn hắn khả năng tại sắp đụng vào trước đó, liền đã không biết làm sao dừng ở nữ sinh phương trận trước mặt. Nếu quả như thật phát sinh loại tình huống kia, khẳng định so hiện tại mất mặt. Nhưng là cảm tạ ô n g nôn cái gì, căn bản không có khả năng. n g ư ờ i nha đem chúng ta bắt cóc tiến nữ sinh phương trận, sau đó bạn thân ra một chút liêu m ộ i đi, đem chúng ta ném ở nơi đó bị vây xem thụ trà tấn. Vương b ắ t đàn a, tông thần đều bị các nữ sinh đùa d n ra một thân đoán nghiệm, có thể nghĩ những người còn lại lại thế nào khả năng sinh lòng cảm kích. Cao hổ là nhất sinh quý một cái, thuận ngặt ném đi đại nhân, đứng tại nữ sinh trong phương trận bị các loại chỉ trỏ, n g ư ờ i đến không ngẩng đầu được lên. Sau đó lại trơ mắt nhìn xem ông ngôn liêu m ọ ộ i làm n á o động, tức giận đến răng đều nhanh muốn cắn nát. Bồi căn tại b i căn luận nhân sinh trong viết, người có thể cho phép một cái người xa lạ phát tích, cũng không thể tha thứ cả người bên cạnh người lên cao. tại tâm lý học lý luận t r o n g cái này gọi là hư giả đặc biệt tính hiệu ứng, người luôn luôn tập quán xem trọng mình một chút, nhìn xuống người khác nhất đẳng, nhất là bên người quen thuộc người, dùng cái này đến thỏa mãn để thăng bản thân hình tượng tâm lý nhu cầu. bọc tại nơi đây, thỏa đáng nhất bất quá. trước đó cao hổ cương v ừ a v ừ a trên, vương nôn m ộ t đầu, cảm thấy vị thiếu gia này không gì hơn cái này, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. kết quả lập tức t ụ u ra đại dương tướng, đối phương lại xuân phong đắc ý, huấn luyện viên chẳng những không có tiếp tục trừng phạt đối phương, thậm chí còn để tên kia làm người đứng đầu hàng. này có thể chịu. thế là càng xem v ư n g u ô n càng không vừa mắt. nhưng là bây giờ không phải là tính sổ thời điểm, đành phải kìm nén. Sau đó một đoạn thời gian, Diêm huấn luyện viên không tiếp tục làm cái gì c thiếu thân, chỉ là cho bọn hắn lật ngược ô ố nắn động tác. Chính xác phát lực kỳ thật không khó, khó khăn là từ đầu đến cuối như một chính xác phát lực, để thân thể ghi nhớ loại kia tiêu chuẩn. Chúng ta thời gian không đủ, cho nên các ngươi chỉ có thể càng nỗ lực, khắc khổ hơn, tiến lên, hoặc là bị đào thải. Tiếp xuống, 30 phút đi nghiêm phân giải động tác huấn luyện. Dự bị, n h ấ c ù i phải, ngưu bàn chân thẳng băng, thẳng băng, cánh tay trái đỡ ổn, tốt. h ả vuông luôn, ngươi lắc cái gì? Diêm huấn luyện viên chính tại qua lại cho đại gia duy trì trật tự chi tiết, đột nhiên một chút bả v n g Nôn lẩm bẩm ra. Vương Nôn nghe vậy mặt tái đi, cắn răng tiếp tục kiên trì, thân thể lại sáng rõ lợi hại hơn. Một đêm không ngủ đối với bất luận kẻ nào đều là cự đại ảnh hưởng. Mặc dù giữa trưa bổ hai giờ rác, nhưng kia đủ làm cái gì? Vương Nôn cũng không phải siêu nhân, đối mặt cao cường như vậy đ ộ huấn luyện, có thể kiên trì đến bây giờ không nằm s ấ u ổ, đã là ở cạnh nghị lực khổ chống đỡ. Diêm xuyên n h u nhũ m à y đã có chút bất mãn, lại thật đáng tiếc đáng tiếc. Nhìn dáng người, nhìn can đảm, vốn cho là đây là một mầm m ố n g tốt tới, ai nghĩ đến thể năng thế mà kém như vậy? lắc đầu, không quan tâm vương nôn, tiếp tục hô phòng giam. tốt, là địa, đổi chèo chống chân. 30 phút xuống tới, vương nôn cả người mồ hôi, sắc mặt trắng b ệ n h lại là 8 người bên trong biểu hiện kém nhất. những người còn lại mặc dù đều luyện được toàn thân đau b ố t nhức, nhưng là chí ít không có kia hư lợi đến huấn luyện viên một tiếng. nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, đại gia lập tức ngồi xuống, sao sao chân, bó vai, sau đó v ừ a n g h i ê n g đầu, cũng chỉ thấy vương nôn đã nằm tại trên bãi cỏ, h n g h ộ t thở hổn hển. thứ thiên từ ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, trong lòng mừng thầm. rốt cục có một dạng đông tây vượt trên ngươi, ngươi cũng không có mạnh như vậy mà. về phần ca h ổ vậy căn bản không phải đắc ý mà là đẩy mang khinh thường thoải mái huynh đệ tiểu ngươi này thể năng còn dám nhớ thương đương người tiên vong vừa b ạ cột cờ dơ lên đánh bên cạnh phá đến một trận gió lớn phía sau các m y n h đệ thấy hoa mắt sao dẫn đầu đâu nhìn kỹ hắc đụng nữ sinh trong phương trở đi cùng người ta tiểu cô nương chịu nhận lỗi đâu cao hổ tranh chua vừa v ậ n đâm chúng vừa rồi vông nôn cùng hà miu ê miu nói xin lỗi một màn kia chẳng cảnh mấy cái nam sinh nhịn không được cười phun ra ha ha ha hổ ca ngươi có tài ta đi tốt có hình tượng cảm giác ha ha ha ha vông ô n không chút t ố n g thần bả mũ một ném, đột nhiên đứng lên. c h t r ư ơ g 186. cùng chết. c h t r ư ơ g 186. cùng chết. c a m ô n người mấy cái ý tứ. Tông thần bình thường mặt lạnh lấy lạnh đã quen, giờ phút này khí thế h ung hăng một chất vấn, còn rất có kia cỗ chơi liều nhi. Nhưng là gia hỏa này quá t u n tú, mà lại thân cao không cao lắm, đi giày vừa 1 7 5 c m lực uy hiếp cuối cùng vẫn là không đủ. Cao hổ chỉ là hơi s ữ n g sở. Sau đó t i ể u Kinh h thường hướng bên cạnh nổ nước miếng. Ta nói ông l u ô n không có năng lực không có tư cách tranh người Thiên Phong. Làm gì a? Ngươi, ngươi tính là cái gì? t ố n g Thần tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là một là không biết đánh nhau, thứ hai sẽ không cãi nhau, cần ba ba một câu chất vấn, ngược lại lộ ra thế yếu. Vậy ngươi lại tính là cái gì? Cao Hổ cười lạnh một tiếng, ngồi dưới đất đánh giá t ố n g Thần. Bảy cái dự bị người Tiên Phong đều tại 1 t mét ả hưu, tiểu ngươi cả người cao không đủ dựa vào nhan trị gót, ngươi thật đúng là có ý tốt tất tất. Làm gì? Mỗi ngày bị nữ sinh dỗ dành, thật sự coi chính mình là thiên chi tiêu tử rồi. Đương người Tiên Phong là dựa vào thân thể, không phải dựa vào mặt, không đúng. t n g Thần đang muốn ù lông, huấn luyện viên Diêm Xuyên đột nhiên mở miệng đánh gãy. Đương người Tiên Phong. Dựa vào là kiến thức cơ bản cùng tinh thần ý chí. Cao Hổ ngươi chưa hẳn đi, Tống Thần chưa hẳn không được, thời gian còn có mười một thiên, hết thảy đều có thể có thể. Thấy hai người đều không phải rất chịu phục, Diêm Xuyên lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu phê bình hai người bọn họ xúc động. Trong bộ đội giảng cứu phục tùng, nhưng là tiếng chống canh lệ công bằng cạnh tranh. Chỉ cần không sau lưng trong đất c h ơ i ngáng chân, ai mạnh, ai t h ể có thể lấy đi vinh dự. Các ngươi đều nghe cho kỹ, mặc dù cá nhân ta cho rằng nam tử hán ở giữa đánh một trận có lúc càng có lợi hơn tại tăng tiến hữu nghị, nhưng là các ngươi đây là huấn luyện quân sự, ai dám đánh nhau gây chuyện, h ọ c phần. vinh dự cái gì cũng đừng nghĩ, ít nhất đều là cái thông báo phê bình. cho nên các ngươi cố gắng luyện. ta cam đoan hội công bằng tuyển chọn. cuối cùng sự thật thắng hết thảy đều nghe hiểu không có. cao hổ cùng tống thần đều không có lên tiếng tiếng. huấn luyện viên trận tròn tròn nhã tỉnh, để cao âm lượng, nghe hiểu không có. vâng, nghe hiểu. chấn xuống tới hai con con gà con. diêm xuyên không tiếp tục để ý giữa bọn hắn loại kia ngầm đ ầ m đâm không hợp nhau. trong quân danh, tiểu họa tử từng cái càng thêm huyết khí phương c ư ơ n g dạng gì đau đầu không có. cuối cùng còn không phải đều bị luyện thành tinh cương. diêm xuyên nhìn h à n nhóm, tựa như nhìn tiểu h à i tử giận dỗi, chỉ cần không đánh nhau. không ảnh hưởng huấn luyện, k h á c căn bản lừa n h á c q u ả n g nếu như có thể kích thích lên bọn hắn lòng tháo thắng, ngược lại là chuyện tốt. cao hổ rất nhanh ý thức được huấn luyện viên thái độ, ngồi ở chỗ đó lại s ả n g khoái một câu miệng. thật, các ngươi hai anh em a, vẫn là càng thích hợp cùng nữ sinh sen lẫn trong một lên. đương người tiên phong, ta đem lời đặt tại chỗ này, hai người các ngươi đều không được, không phục liền đến cùng ta cương. vừa cái gì? thuận ngoặt, vương nôn l ạ n h không đ i n h nhất câu ám miệng, đem tất cả đều cho cười. người, cao h ộ lập tức chỉ trệ, mặt đen tức giận đến đỏ tía. Tống thần đỏ mặt phía t h a i phát cáo lúc cao hổ một điểm không sợ nhưng l à v uông nôn như thế thật y ê n l ặ n g đâm người cháu môn cao hổ đau chó chết tự nằm sấp ngươi mạnh miệng có cái c h i dùng chúng ta đến lúc đó kỹ năng t h n g thấy nếu không phải uông ca Tống thần đang muốn giải thích lại bị uông nôn một thanh níu lại được tiểu dùng kỹ năng nói chuyện uông nôn bình tĩnh ứng chiến trong lòng lại nổi lên một đoàn giã hỏa càng đốt càng vượng uông ca Tống thần có chút ủ khuất vì cái gì không cho ta nói hết lời hôm nay rõ ràng không phải ngươi sai uông nôn lắc đầu ra hiệu Tống thần không cần nhắc lại cũng rõ ràng nhìn ngươi không vừa mắt bình x ị có cái gì tốt giải thích đâu. Hành động mới là vũ khí mạnh mẽ nhất, kết quả mới là vang dội nhất b à n t a y Diêm xuyên tơ ơi l ạ n h nhạn, đối bông non ấ n tượng, lại một lần nữa chuyển biến. Thể năng mặc dù kém cỏi, nhưng này trí khí cũng không lại, có dũng khí có trí khí, xem như cái khả tạo chi tài. Thế là ở sau đó vẫn luyện trong, đối bông non càng thêm n g h i ê m n ặ t Nhưng mà bông non biểu hiện vẫn như cũng là tám người bên trong kém nhất, toàn trình lung la lung lay như là một du. Cao hổ thấy thế, chăm chọc khiêu khích được càng thêm lợi hại, đến cuối cùng, chẳng những mấy cái kia lớp khác học sinh nhìn không k h ở i bông non, thậm chí tiểu liền từ thiên tứ đều cảm thấy mất mặt. Thứ đ ộ gì? Khác Latin. Kết thúc huấn luyện, v ư n g Nôn kéo lấy mọi mệ tân thể trực tiếp trở lại phòng ngủ tắm rửa ra, vơ lấy kia bản lam huyết khởi nguyên, xa xỉ ý nghĩa, hứng hờ lật ra hai giờ. Từ lúc đạt được đọc tập quán về sau, hôm nay là v n g Nôn đọc sách hiệu suất thấp nhất một ngày, nhưng là không đọc lại khó chịu, trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ, không có an ổn. Kỳ thật cứng rắn muốn phá một lần lệ, cũng không phải không được. Một lần tình huống đặc biệt sẽ không sinh ra cái gì ác quả, ngày mai nên như thế nào như cũ thế nào. Nhưng là v n g ô n chính là không muốn cho mình mở cái miệng này tử, một lần đều không muốn. Ca năm nay mới 19 tuổi, phải nên là nhất có lòng dạ nhi thời điểm. nếu là hiện tại tiểu bá tinh khí thần cho làm h a o màu rơi, cuộc sống sau này làm sao sống? Mỗi ngày tuy sinh mộng tử a, đi người ma đản, cùng người nha cùng chết, cùng bản thân đập đầy 2 giờ, b à sách q u ă n ra, tiện tay cho lưu ly phát một đầu thông tin, vương ngôn rất nhanh ngủ thật say, lại mở mắt lúc dạng sáng 3 giờ, thân cái lưng mỏi, toàn thân bùm bùm rung động, tinh thần sung mãn, thoải mái không được, không đến 8 điểm lúc hợp mắt, tổng cộng chỉ ngủ 7 cái tiếng đồng hồ hơn, lại đem không tạo thể lực khôi phục lại toàn mãn, bởi vậy có thể thấy được, 79 điểm thể chất, trung quy là lợi hại đến mức không được, rón rén rửa mặt xong. v ư n g n ô n lần nữa cầm lấy kia bản Lam h u y ế t Khởi Nguyên, xa xỉ ý nghĩa, đi vào hành lang đầu bậc thang. Hôm qua lật quyển sách này thời điểm, trong đó một bộ phận nội dung để v ư n g n ô n cảm thấy rất có ý tứ, nhưng lúc ấy đại não một mảnh hỗn độn, không chút cân nhắc tỉ mỉ. Vừa v ặ n hôm nay một lần nữa đọc một lần, có nhanh chóng đọc kỹ năng, 2 giờ, không sai biệt l ắ m có thể đem cả n hàng đọc xong 5 giờ rơi không đến. v ư n g n ô n khép sách lại, vô vô có chút đau b ư ớ t nhức cái mông, xuyên t ể quân huấn p h ụ nhanh nhẹn thông suốt đi vào ao hoa sen bên cạnh trong rừng tây. Tinh sư phong cách học tập không tính đặc biệt tốt, nhưng lại không xấu. lúc sáng sớm đã có không ít người tại Thần Đô ếch tất cả đều là tiểu tỷ tỷ Vương n u ô n che đậy lại trên đường đi kia chút ánh mắt kỳ quái phối hợp tìm tới một chỗ đất trống bắt đầu luyện tập đi nghiêm phân giải động tác Phương Trận cầm cờ tay trọng yếu nhất kiến thức cơ bản có 3 loại theo thứ tự là t h ế đứng đi nghiêm cầm cờ bởi vì không dính đến kéo cờ cho nên tương đối đơn giản t h ế đứng p h ư ơ n g diện Vương n u ô n bản thân tiểu dáng người thẳng hơi cường hóa một chút là được rồi cho nên trọng điểm là đi nghiêm cùng cầm cờ như loại này kiến thức cơ bản d ù n g Lưu Ly các nàng tới nói mục phải l à pháp chỉ có thể khổ luyện lúc nào luyện đến khắc vào đầu khớp xương, hình thành cơ bắp k ý ức, vậy liền sẽ không sai lầm. Vương thiếu hôm qua liền phát hung ác, trong vòng 10 ngày, lão tử không làm thần hảo, chính là một cái đại đầu b i n h Không phải liền là luyện a? Đến, đưa di động đặt tại mu b ả n chân bên trên, nhấc chân liền bắt đầu tư thế hành quân đứng cho đến khi 8 điểm nhiều muốn luyện tập, vội vội vàng vàng mua chiếc bánh lớn, gầm phóng tới sân huấn luyện. Tới chỗ lúc, hai chân ê ẩm xương phát run, động tác chỉ so với hôm qua có chút tiến bộ, lại là chịu đủ chế d ẻ u cho tới trưa. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, đón xe tìm tới gần nhất một nhà đủ liệu cửa hàng lớn, c h u n g dược ngâm chân thêm xoa bóp. lúc chiều, c ộ t cờ cùng quốc kỳ đều chuyển đến huấn luyện hạng mục lại thêm ra một hạng cầm cờ ăn xong cơm tối, bạn học khác đi kéo ca, vương nôn mang theo c ự cờ đi vào ao hoa x e n mở tiếp tục đ ậ p gần 11 điểm mới trở về phòng ngủ mấy cái sa đ i ê u đã đau lòng lại không hiểu vương ca ngươi đây làm l i u đồ gì a đúng thế ngươi nói t h i u một cái người tiên phong có gì hay đâu mà tranh giành muốn ta nói không sai biệt lắm liền phải lớp chúng ta cũng thiếu một cái người tiên phong lao đại khẳng định không ai tranh đến qua ngươi vương u ô n cười cười không có lên tiếng lâm t h a n h trong lòng lại đột nhiên nhớ tới lưu ly có chút kiên trì. Sát thực không cần thiết hy vọng xa với ngoại nhân hiểu, không quan hệ, chắc chắn sẽ có cá nhân hiểu. Nếu như bây giờ không có, chính ta hiểu cũng đầy đủ. Thân hao cường đại, tại tiền càng tại tâm. Chương 1 8 t t r ư thiết lập t ứ c đến. Chương 1 8 t t r ư thiết lập t ứ c đến. Vương đại thiếu cử chỉ điên rồ tự hung ác thao mình ba ngày, hiệu quả tạm thời là không có nhìn ra quá nhiều, nhưng là có một chuyện khác cấp bách. Công hội thành lập cùng ký kết. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, Linh n g a c á c nàng bốn cái cùng Lưu Viễn Vương Mỹ Nhân phòng làm việc ngắn hạn hiệp ước chính thức đến kỳ, sau đó chuẩn bị đ ê điều cùng ông Nôn Vương đ n h giải trí ký kết. thời gian thứ bảy, vương nôn làm cái thật sớm bay đi m a d o sau đó ngồi lên r a trong tiểu điếm xe đón khách, từ trong rừng tây quay về thần h à o thế giới. m a d o phổ đông gia trong khách sạn, cùng s à n g gì là tiểu điếm tập đoàn có cùng nguồn gốc, nhưng cũng không phải là s à n g gì là lệ thuộc trực tiếp nhãn hiệu. quét thị d ư ớ i cửa, trước có s à n g gì là tiểu điếm tập đoàn, về sau r a trong tập đoàn coi trọng thị trường quốc nội, lấy ra phòng trong tâm thương nghiệp văn phòng thử nghiệm trong nước thương nghiệp địa sản thị trường, thuận tiện lấy ra mấy nhà r a trong tiểu đ i ể m thống nhất do sáng gì là quản lý đẳng cấp bên trên, phổ đông gia trong vẫn như cũ là cấp 5 sao, nhưng định vị càng thêm tuổi trẻ, thời h ư ợ n g r à o lưu. kỳ thật thẳng thắn dạng, tại chính thức cao xa x ỉ tiểu đ i ể m ngành nghề trong, toàn bộ s ả n g gì là tập đoàn đều đã là cái đệ đệ, b ố n mùa, an mạn, la lai hạ đoá, phương đông văn hóa, lệ tư cát tần, c h ắ c m ị á c h ờ một chút, tùy tiện sách ra một cái đều là treo lên đánh. kể trên n h ắ n hiệu, ma đô toàn có. nhưng mà ô n g nôn suy đi nghĩ lại, như cũng lựa chọn s ả n g gì lạ. Là... hiện tại tiền tài phía trên không tính quá dư giả, đổi một nhà mới cao xa x ỉ tiểu đ i ể m chưa chắc sẽ bị nhân gia xem như khách quý đi s ả n g gì lạ tiểu không giống, lại ở một đêm tổng thống bộ, là có thể đem hội viên thân phận lên tới kim cứng cấp, đem trình độ trọng yếu lần nữa để thăng. mà lại đệ đệ có đệ đệ chỗ tốt thiện nghi a Madu ba nhà hương ký quý nhất tính an sản gì lạ trong coi nam kinh đường cùng tính n t tự tổng thống bộ một đêm mới 6 vạn tài hữu tiếp theo là phổ đ ô n g sản gì lạ mặc dù là hương ký kỳ h à m điểm càng là lâm giang xây lên có được bên ngoài bãi cảnh đẹp vị trí địa lý cực kỳ ưu việt nhưng là do tổng thống bộ diện tích chỉ có 200 m bình xa xa nhỏ hơn tỉnh an 300 cho nên giá cả ngược lại càng tiền nghi đại khái 4 5 vạn tài hữu rẻ nhất chính là gia trang sát bên thế kỷ công viên cùng tân quốc tế hội triển trung tâm tổng thống bộ m hai mươi n g tài hữu thậm chí cũng không bằng bách duyệt văn hòa chắc mỹ á chờ tiểu điểm thứ cấp p h ò n g quý mà lại lấy v ư n g tổng hội viên đẳng cấp làm không tốt còn sẽ có đánh gãy. bất quá nói như thế nào đây thích hợp mới là tốt nhất đúng không vương vân hỷ muốn văn phòng ngay tại sát vách không xa phương đ ị a đường kia vì thuận tiện lý do ở chỗ này thích hợp nhất trọng yếu nhất là muốn đem kia hạng kế hoạch thuận lợi áp dụng tiểu nhất định phải có hương ký phối hợp thế l à vương tổng vung tay lên sớm ba ngày định ra một gian ma đô phòng tổng thống bốn gian r a trong các hành chính bộ chuẩn bị ngay tại trong tiểu điểm cùng các nàng gặp mặt cùng mỗi người đều đơn độc tâm sự là phi thường có cần phải. từ đầu đến cuối, vương nôn đều chỉ cùng linh nha tiếp xúc qua, trước kia không phải một nhà người, t i ể u cứ như vậy, bây giờ lập tức muốn tại một cái trong hố kiếm ăn, dù sao cũng phải tỏ thái độ. rất nhiều việc vật vãnh đều là v n g vân hỉ tại bận điệu, mấy ngày qua v ư n g nôn cơ bản không có nhúng tay, chỉ là ngẫu nhiên động động một mép, nhưng là đi đến cuối cùng một bước, tự nhất định phải đứng ra để chấn quân tâm. chân chính muốn chính là làm cái này. bị xe đón khách đưa đến tử đ i ể m thị tử ca đã đợi tại đại đường. mấy ngày không thấy, vương vân hỉ mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng là tinh thần phấn chấn, đi đường đều uy vũ mang rõ. tiểu nôn. Vương Vân Hỷ vừa lên đến liền không nhịn được muốn nói gì, bị v n g Nôn nhấc trong tay dừng, đi lên lại nói, nghiêng đầu liếc mắt một cái canh giữ ở bên cạnh Tư Nhân chuyên viên, hỏi, ở đâu làm vào ở? Vừa sáng sớm, tiền đ à i rất nhàn, nhưng là v n g Nôn làm phòng tổng thống ở khách, đương nhiên không có khả năng t r ờ ở tiền đại xử lý thủ tục, trừ phi là nửa đêm lâm thời m ư ố n phòng, nếu không, tại v n g Nôn trình diễn trước, tiểu đ i ể m Vương hội tại khách quý trong các đêm hết thảy nên đón chuẩn bị đều làm toàn đại bộ phận thời điểm, tiền tài có khả năng mua được đặc quyền, đều là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. v n g Nôn đi theo chuyên viên đi vào lầu 3 a trong khách quý hành lang, đơn giản ký tên. x o ấ t hạ tạm đối kia chút tiếp khách hoa quả tươi xinh xảo cái gì nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chỉ hướng chuyên viên muốn một bình chẳng n chuyên viên lại có tên tiếng anh gọi là d ị c h m phi thường giàu có cao điệu một cái tên nhưng biểu hiện rất thấp giọng vương thiếu ngài thích gì khẩu vị chẳng n lấy ngài cấp bậc tiếp khách lễ trong có thể có một bình tặng uống a xin chờ một chút ta lập tức vì ngài lấy rượu đơn sáng gì là kỳ hạ khách sạn năm sao đỉnh cao nhất hộ khách tại và ở phòng tổng thống lúc sẽ bị đưa tặng một bình rượu đỏ vương luôn sớm biết này góc dạng nhưng là một mực không có hưởng thụ qua lần trước ở đế đô ư ơ n g ký ban đầu cấp bậc không đủ về sau căn bản không quan tâm hôm nay đây là lần thứ nhất đương nhiên hôm nay như cũ không quan tâm tiêm một bình rượu tặng phẩm có thể là vật gì tốt đối phó uống đi vương nôn đối cái gì đều rất lạnh nhạt vương vân hỉ lại làm cũng được lần đầu kinh lịch này trùng chiến trận t h ì tử ca trấn kinh đến không được ngồi tại khách quý hành lang ghế sofa trong toàn thân đều khó chịu một mực nhân đến dịch đi lấy rượu đơn mới thấp giọng hỏi tiểu nôn ngươi ở đâu ra như thế đại mặt mũi vương nôn kém chút nhịn không được cười ta ở đâu ra mặt mũi còn không đều là tiền mặt mũi lắc đầu đơn giản qua loa một câu giày v ỏ ra đấy chứ cùng người ta trang đại thiếu này ra g ó c tưởng, trang diện không được chống đỡ đủ a, vương vân hỉ phục được không được, thở dài, ta thích ông tổng a, ngươi quả thực trời sinh chính là làm lừa gạt tài liệu, nói m ỏ gì đâu, vương nôn liếc một chút trên danh nghĩa đại ca, trên thực tế đệ tử, cười nói, làm sự tình nhất định phải dựa thế mà vì, không thể mình trần ra trận, quay đầu ngươi nhớ kỹ mua cho mình hai bộ tốt ý phục, giả bộ giống chuyện như vậy về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật nhiều khi không phải ngươi đang gạt người, mà là nhân gia đang gạt chính mình. đạo lý vương vân hỉ đều hiểu, nhưng là làm không được chính là làm không được, đột nhiên cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu vương u ô n đồng thời. cũng dâng lên một loại đầu g i xuống đất kính nể, nhìn xem nhân gia tiểu nôn hướng lần ngồi xuống này, kia khí thế, tựa như mã tổng ngồi tại triều hoán sư hạc ố c nói diệt hai tiểu diệt hai. Vương Vân Hỷ vốn là không có bất kỳ tiểu tâm tư, nghĩ đều là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đ o kim. Hiện tại mới nhìn qua, ô n g Nôn giấu ở bình thản t i ế u dung hạ tranh vinh bản chất, càng phát giác á n ổn. Làm ăn này a, khẳng định thua thiệt không được. Ta được thay tiểu nôn hảo hảo giữ vững, lên như diều gặp gió, cuối cùng sẽ có một ngày. Dịch mang theo rượu đơn trở về, cung cung kính kính hướng bên cạnh một trạm. Vương Nôn đối rượu đơn nhìn qua hai lần, đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc, tớ gì ở h u es. Ai để cập qua vẫn là ai uống qua tới. Lại nhìn một chút hình ảnh, bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai là tiểu công c ự yêu nhất kia khoảng trạng ẩ n a p a z i chi hoa mỹ lệ thời gian bình r ư ợ u siêu cấp phiêu lượng là một nhánh v ẩ n quanh tại thân bình thường màu trắng hoa sen bạc, liên hoan thời điểm phó vũ thi điểm qua một lần, giá cả không đắt, tựa như là 1.300 r a mặt, mà lại cảm giác đặc biệt tới mát. Gia trong khách quý hành lang h i ế t giá 1.888, xem như rất hợp lý. Tiểu nó đi, nếu như siêu tiêu lời nói, trực tiếp tính tới phòng p h í trong, d í c h túi đầu đi xem, sau đó mang theo điểm lấy lòng cười, sát thực vượt chỉ tiêu, nhưng là không sao. Vương d i u Ta hội vì ngài xử lý sẽ phải làm chính sự, cùng hợp tác đồng bạn đàm phán. Vương Nôn thật không thích được x ư n g hô vì h ô g thiếu lộ ra quá h o à n h ố quá không chính thức, tựa như là một cái toàn bộ nhờ trong nhà nhị đại. Không nhìn đối phương lấy lòng, Vương Nôn nhíu nhíu mày, trực tiếp ôn nắn, dịch gọi ta v ư n g tổng, vương tiên sinh đều có thể. A, thưa hưng tổng, là ta sơ sẩy, xin tha thứ. Dịch c h ê cười đi chuẩn bị rượu. Vương v â n h ỉ bội phục chi cực giơ ngón tay cái lên. Có phong phạm. Vương Nôn ngược lại là không có cảm thấy thế nào, dù là không phải tại hương ký, một vị phòng tổng thống ở khách cũng có tư cách hướng chuyên viên biểu đ ạ t bất mãn. vấn đề này thậm chí chưa nói tới tôn trọng hay không là người tiêu dùng thiên kinh địa nghĩa quyền lợi tại chi tiết phương diện dịch cho ông nôn cảm giác kém xa đã vỡ bất quá cũng không quan hệ chỉ ở một ngày mà thôi có thể sử dụng là được lắc đầu ông nôn không nghĩ thêm này gốc dạ đợi đến dịch trở về vì hai người rót đầy rượu xa xa thối lui ông nôn mới bắt đầu cùng ông vân hỉ nói chuyện chính sự công ty đăng ký phương diện may mắn ông vân hỉ có phương pháp số 1 vào lúc ban đêm t i ể u cho madu một cái ca môn gọi điện thoại số 2 buổi sáng tốn nhiều tiền tìm làm thay công ty làm đ h ẩ n cấp dự hoạch danh sau đó đưa tài liệu tiến cửa sổ cho nên ba cái ngày làm việc t i u làm xong. Chiều hôm qua, Vương Đình Giải trí liền đã trên thực chất thành lập tiếp xuống, đơn giản là chờ Linh Nha các nàng tới, về sau lại làm một chút cổ quyển thay đổi loại hình thủ tục mà thôi. Nếu như không phải như vậy, hiện tại vẫn thật là ký không được hẹn. Bỏ đi ký kết vấn đề, Vương l u ô n quan tâm sự tình cũng chỉ thừa một kiện. Cùng với các nàng tán gẫu qua mới hoạt động sự tình a. Cho chuyện là tán gẫu qua, nhưng là ngươi mạch suy nghĩ ta cũng không phải toàn bộ hiểu rõ, cho nên hiện tại chỉ là làm làm thần bí tuyên truyền, cũng không có nhắm vào tính làm cái gì đại phổ biến. Vương Văn h có chút thẹn thùng. Vương l u ô n nhìn xem biểu, buổi sáng 10 điểm nửa, không có gì bất ngờ xảy ra. 2 giờ chiều trước đó các nàng khẳng định có thể tề tiểu hoạt động 8 giờ tối bắt đầu thời gian dư xài đầy đủ kỳ thật không cần cái gì tận lực đại đẩy đậu n ư quan phương ngươi đảm lũng tiểu tốt các nàng lấy b ổ chú ý độ hiện tại cũng không thấp lại thêm quan phương tuyên truyền hoàn toàn ok không ok cũng phải ổ cụ ông l u ô n hiện tại lấy tiền ở đâu làm phổ biến sau đó tất cả kế hoạch đều toàn trông cậy vào này sóng hoạt động đến t ụ c mệnh đâu vương đình giải trí đầu tư 150 vạn âu phi chuyển b ả n 100 vạn lại có hai ngày thương thành đổi mới lại không biết được muốn bao nhiêu tiền lại thêm phụ mẫu nơi đó yêu kính quả thực khắp nơi đều là lỗ thủng. chỉ là cho vương đình giải trí đầu tư, liền đã ép khô v u n g nôn đến bây giờ tất cả hô hấp tiền lương. không đúng, k ỳ t h ậ t không đủ. số một kia thiên hệ thống trong có 102 vạn, hôm nay số năm, tính toán đ ầ u ra đấy mới tích lũy đến 142 vạn. lúc ấy làm cho không có cách, vương nôn chỉ có thể trước vận dụng một bộ phận đại bảng ca thẻ ngân hàng trong tiền, dùng cho trả nợ kia 360 vạn, một đống giấy tờ ngày trôi qua, mới trừ ra ngoài không đến 10 vạn. tiền còn lại tạm thời không dùng được, bị ông nôn rút ra 150 vạn chuyển cho hỷ tử. như thế mới làm được không có khe hở dính liền. bằng không. Linh nga các nàng 4 cái bởi vì không có ký kết công hội, tạm thời ngưng phát hình ba ngày. Kêu việc vui nhưng l ớ n lắm. Lam vương đình giải trí ngược lại là có một hạng thu hoạch ngoài ý muốn, thêm ra đến 150 vạn kinh nghiệm. Hệ thống đã sớm nhắc nhở qua, đầu tư như thường có thể thu lấy được kinh nghiệm trị. Trước đó v ô n g nôn không có quá để ý, bởi vì hoàn cảnh, thời gian đều không cho phép. Tại cổ giác căn bản ngốc không bao lâu, đầu tư cái gì a? Đến tinh thành đi học, cơ bản có thể ổn định 4 n ă m vương nôn mới bắt đầu suy nghĩ phương diện này đồ vật. Nhưng mà đầu tư kinh nghiệm chỉ thu hoạch, đồng dạng có một cái chỗ xấu. Mặc kệ đầu tư cái gì. Nhất định phải đều phải bả tiền vốn toàn bộ k i ế m về, kia về sau lãi dòng nhuận, tiêu sải m ớ i tính kinh nghiệm t r ị Cho nên nói, nếu ông n u ô n dự định Hoa Vương Đình giải trí tiền đến kiếm kinh nghiệm, tối thiểu phải đợi đến Vương Đình giải trí hồi vốn đầu như là một tháng cùng công ty kết toán một lần. Sau đó công ty còn muốn lưu đủ phát triển tài chính, mở rộng quy mô. Nếu như chờ lấy hoa c h i a hoa hưởng tiền, vậy nhưng có đợi. Bất quá tin tức tốt là chỉ cần lợi nhuận bao trùm rơi 150 vạn đầu tư, tiếp xuống lợi nhuận, dù là như cũ lưu tại công ty t r ư ơ n mục, như cũ có thể tính là tiếp tục đầu nhập, từ đó c ầ m tới vốn có kinh nghiệm. Vương l u ô n xem c h ừ n g có này nhà công ty. lại tăng cấp hệ thống lúc hẳn là sẽ so đơn thuần dùng tiền nhanh hơn nhiều trước mắt kinh nghiệm c h ỉ là 1 0 4 3 2 5 0 0 k h vạn đầu tư kinh nghiệm 100 vạn t i ể u điểm tiền thế chấp 5.000 đi tới đi lui tiền vé phi cơ vương n ô n giả tâm là t i ể u dùng tiếp xuống một hệ liệt thao tác bà còn lại 1.500 điểm kinh nghiệm lấp đầy nếu như hết thảy thuận lợi hẳn là có thể thành bí mật ngay tại kia khoa trương đến không hợp thói thường t i ể u điểm tiền thế chấp trong nên nói chuyện đều cho tới không sai b ị lắm v u n g ô n cùng h tử ca đụng một cái bôi cạn ly uống rượu xong hỷ tử ca cùm c miệng nói thầm một câu tiểu 2 0 0 0 ạ m n sát thực dễ uống nồng đậm quả táo quả lê mùi vị một điểm không giống 80 khối trạm b n kia a chua vương nôn nhịn không được cười lên đại ca đây chẳng qua là sản xuất công nghệ vấn đề mà thôi a nhân gia p a gì chi hoa đặc sắc chính là mùi trái cây cùng giá cả có quan hệ gì 28.888 m ộ t bình a bích như thường chua lắc đầu v ớ y gọi gọi tới dịch làm phiền ngươi mang bọn ta đi phòng ăn nhìn xem được rồi vương tổng đi vào đích đến của chuyến này theo m ác đ ả o phòng ăn hành chính chủ bếp ngô kiến án đã đợi tại cửa ra vào không chỉ ngô kiến án ngoài ra còn có một vị trung niên người da trắng đồng thời sau lưng xử lấy hai vị lễ nghi song mỹ nhân xinh đẹp tiểu tỷ tỷ dịch bước nhanh về phía trước vì uông nôn giới thiệu ô n g tổng đây là chúng ta gia trong đại tiểu đ i ể m chú đ i ể m quản lý phở ở đờ dị mạ giờ sau đó chuyển dùng tiếng anh đối mạ giờ giới thiệu đây là notas i am đường đường đại uông tổng tiểu nghe hiểu như thế mấy cái từ nhi mặt ngoài tiểu dung chân thành trấn định được so sánh trong lòng lại tại yên lặng quyết tâm n g ừ a cái d ư u trở về tiểu mẹ nó bắt đầu học anh ngữ về p h â n hiện tại nha m ư đoán một chút tạ ơn nhưng là không cần giới thiệu ta đối ô n g tổng bạn tri kỷ đã lâu đã sớm nghe nói bông luôn luôn một vị anh tuấn tiêu xái, phong lưu phong h o á n g ngọc thụ lâm phong, học giàu năm xe, tài trí hơn người, chắc tuyệt ưu tú, hiện đạt tươi sáng tốt đẹp n a m nhì, nghị không ra hôm nay gặp mặt phía dưới, so ta trong dự đoán càng thêm ai hùng kết xuất, uy man ba khí 666. Ai? Ta còn không có phiên dịch xong, ngươi thế nào ngừng đâu? Mới mù lật đến một nửa, phở ở đ ờ d ị p mạ dở tiểu đi tới năm tay, bông luôn không thể không tiếp n ố i kết thúc hữu hảo giao lưu, chuyển thành hữu hảo mỉm cười. May mắn dịch vẫn là làm việc. Tê i ả i cái rượu, liều thuốc vụ sinh đều so ta hiểu nhiều lắm, quay đầu tiểu bà anh nữ học. v ư n g n u ô n lại một lần nữa quyết tâm. Dưới thứ gì có cần thiết hay không, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Dù sao v ư n g n u ô n là cảm thấy câu thông vẫn là tự mình đến tương đối tốt, cùng khác cũng không quan hệ, chính là đổ một cái thuận tiện, chuẩn xác. Mã Đức Ngươi Tiên Sinh nhiệt liệt chào mừng ngài vào ở Ma đô gia trong, đồng thời hướng ngài biểu thị nhất chân thành chào hỏi, hy vọng ngài tại gia trong chỗ cảm thụ đến hết thảy, có thể hội tụ thành ngài một cái mỹ hảo k ý ức. Bởi vì yêu cầu của ngài thực sự quá gấp, lại rất khó khăn, cho nên Mã Đức Ngươi Tiên Sinh vẫn bận đến bây giờ, không có có thể tiến đến nên đón ngài, cảm giác sâu sắc cái n à y mắt hác, tiểu i ể m giám đốc gặp bộ t h ủ y tiên sinh trước mắt chính tại tập đoàn tổng bộ khai hội, hắn đồng dạng ủ ị thác ta hướng ngài tạ lỗi. May mắn là yêu cầu của ngài đã bảo chất bảo lượng hoàn thành, tình huống cụ thể, nô kiến án tiên sinh là ngài giới thiệu. phiên dịch tới về sau, nói chung đều là lời nói khách sáo, nhưng mà cái này bài diện là rất nhu phê, phi thường châu b ỏ phòng ăn lúc này đã bắt đầu t h ư n g khách, tới tới lui lui người phục vụ, nhân viên, khách hàng cũng không tại số ít, hai nhóm người ngăn ở cửa nhà hàng miệng làm ra như thế đại phô t r ư ờ n g lúc này dẫn tới vô số người chú m ụ có một đợt do ba nữ hải tạo thành thực khách đi ngang qua lúc hiếu kỳ đánh giá hương ngôn. nhãn tình lập tức sáng lên, dù là đã đi qua, nhưng cũng liên tiếp quay đầu, y không biết được đây cũng là nhà ai tiểu xuất ca, phô trương thật đại, đúng vậy à, hành chính tổng chủ đều phải canh giữ ở bên cạnh chờ lấy, ta đoán chừng kia cái bạch lao ít nhất là cái phó quản lý, tiểu xuất ca còn nhỏ, mặt mũi thật không nhỏ, thật thật đẹp trai, là ta khoản tiền chắc chắn, không biết được hắn đợi chút nữa tiến đến ăn c ơ m không, làm sao, muốn tìm nhân gia muốn h ẹ chặt a, muốn h ẹ chặt thế nào, ta còn muốn, hihi, hi. tao tỉnh, y i nội r a g à đều để ngươi tao đi lên. Ba cái tiểu tỷ tỷ mang theo một trận xì xào bàn tán đi xa, lưu lại một c ố làn gió thơm. Vương n u ô n là căn bản không có chú ý tới, t h ì tử ca cũng đã bị mê được thần hồn đi đảo. Nếu như nói, tiểu tỷ tỷ phiêu lượng chỉ là trong lòng hắn cọ sát ra một vòng sáng sắc, kia hai chú điểm quản lý cùng hành chính tổng chủ cho ông n u ô n lễ ngộ, chính là trong lòng hắn khắc xuống một đạo thật sâu â n ký. Tiểu n u ô n là một đầu chân chính tiềm long, ai chỉ là một lần trong lúc lơ đ ã n g nói chuyện, phổ cập khoa học x o n g v a y quy tắc về sau, chúng ta đều không có coi ra gì, Tiểu n u ô n lại vô thanh vô tức ư ự i vào cái này cất cánh, làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại đã có thể làm cho khách sạn năm sao quản lý ngược lại dày đ ó lấy. thật mẹ nó lợi hại nhất là tiểu nôn hiện tại khí trạng quả thực mạnh đến để người nhìn không hiểu đi theo dạng này huynh đệ làm lo gì không thể thành sự miên man bất định trong vương vân h ỉ trong lòng tín n i ệ m càng ngày càng kiên định theo sát tiểu nôn lên như diều gặp gió cùng lúc đó vương nôn đã bắt đầu cùng nô kiến án hàn huyên nô kiến án là ma đô gia trong đại tiểu đế i hành chính tổng trụ, mà cũng không phải là trước mắt nhà này theo m ạt đạo phòng chủ bếp trên cấp bậc nô kiến án cao hơn áp đảo phòng ngăn phía trên lại là cung đế đô hương ký liên hoan sảnh vị kia athentina chủ bếp mạ lộ khác biệt Lô kiến án nhưng thật ra là một vị ngựa đến người, người rất trẻ trung, nhưng là trình độ tại nghiệp nội phi thường n ổ i danh khí. Hơn 10 năm trước tự leo lên qua ngựa tới danh n h n bảng, nhưng mà năm nay như cũ bất quá m ư i tuổi mà thôi. Lô tổng chủ Trung Văn nói đến phi thường tốt, cho nên vương tổng rốt cục không cần sữa chết nôn mật đặc biệt giàu. Vương tổng ngài tốt, Lô tiên sinh ngài tốt. Ở đây nói chuyện không phải rất thuận tiện, bằng không chúng ta đi vào trước, ta mang ngài nhìn xem ngài đặt đông tây. Phi thường cảm tạ. Vương n u ô n vui mừng quá đỗi, cuối cùng không cần xử tại cửa ra vào hư đầu ba não cùng người nước đổ đầu v ị Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. mà giờ quản lý cơ bản không lên tiếng nữa, nhưng lại như cũ lễ phép tiếp khách. Sau đó nửa đường ô n g v â n Hỷ nhận được một cú điện thoại, nhỏ giọng nói cho v n g Nôn, Linh Nha cùng mật tử lập tức đến t i ể i ế m ta đi đón một chút. Vừa v ậ n chuyện kế tiếp kỳ thật không tiện để Hỷ tử ca nghe được, v n g Nôn d ứ t khoát dặn dò, ngươi trực tiếp dẫn các nàng xử lý thủ tục đi, sau đó lại chờ chờ mắt khác mấy vị, ta chỗ này không cần đi theo, xong việc liền đi tìm ngươi. Được. Vương v â n Hỷ gật gật đầu, lập tức r lùi. Sau đó, Vương tổng tiếp tục, thị sát, Tiểu đ i ể m công tác. k h Mỹ a ậ là một gia chủ làm cả di bò cùng đồ nướng đặc sắc nhà hàng Tây, người đồng đều giá vị so đế đô hương ký, tụ muốn hơi rẻ. t ố t ta, nhưng thật ra là tiện nghi rất nhiều. Ngày, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, cả di bò làm hẳn là cũng không tệ lắm. Nghe Ngô Kiến á n giới thiệu, một cái tư mật bao xương tăng thêm đại sảnh vị trí, tổng cộng có thể dung nạp hơn 100 vị khách nhân đồng thời vào ăn. Thứ bảy chủ nhật cơ bản đủ quân số, nhiều khi đều phải đặt trước. Kỳ thật, đào phòng cũng không tính phi thường phù hợp ô n g ô n yêu cầu. Tại n g ô n kế hoạch trong, thích hợp nhất thiết tiến trường hợp là cấp cao tự phục vụ đồ nướng vị. nhưng mà nấu nướng mặc dù thuận tiện nhưng là bên ngoài loại kia trường hợp lại không thể thỏa mãn ông luôn đối với nguyên liệu nấu ăn c ầ n lưỡng nan, t h ê m bị ạ t đối với cả di bộ rất giảng cứu kiến lấy một gian đáng nhìn tình tự phòng nhưng là phòng bếp cũng không phải làm ở ra thức ông luôn một đường đánh giá trong nhà an hoàn cảnh càng xem càng cảm thấy khó mà đảm nhiệm cuối cùng đành phải hỏi ra lời nô tổng chủ không biết đối với ta nấu nướng yêu cầu các n g ư ờ i có biện pháp gì hay không đến giải quyết nô kiến án cười thần bí trả lời vương tổng hiện tại chỉ là mang ngài đi xem nguyên vật liệu chân chính nấu nướng địa điểm tại một bên khác hả v ư n g Nôn nghi hoặc nhìn lại, Nô kiến án không tiếp tục thừa nước đục thả câu, cười nói: Tự điểm chúng ta dưới cờ còn có một nhà theo cúc phòng ăn, chủ đánh tự phục vụ, có được 13 cái mở ra thức thao tác phòng bếp, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Dừng một chút, lại nói: Buổi tối hôm nay, ta cho ngài dự lưu lại hai cái tấm sắt sắc nướng bữa ăn đài, xin ngài yên tâm, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Hoa Thủy u ộ t v ư n g Nôn cố ý dùng tối cao lễ tiết, mọi tình anh nữ hồi phục, đồng thời đối mã quản lý dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Chính h ư n g vấn, tình t h ị t gian đến. Lô kiến án chỉ huy một vị đầu bếp lấy ra một miếng thịt, hiện ra cho Vương n g u nhìn, nửa khi khó được hương phấn lên. Vương tổng, đây chính là ngài muốn chính tông a n g à y năm bản c n g châu. Ta có thể cam đoan, cùng trên thị trường kia chút đánh lấy nhật bản c n g châu cờ hiệu ngụy liệt t ố châu khác biệt, nó là thuần chính, chúng ta sản gì lạ có thể lấy được tốt nhất thịt bò. Cứ việc nó không phải tốt nhất t h ấ y đạo châu, vật kia chúng ta thực sự làm không đến. Mỗi một đầu từ lúc vừa ra đợi bắt đầu t i ể u bị dự định ra ngoài. Nhưng nó là chính tông sinh ra từ Tam Trọng huyện Tùng Phản Châu, hàng năm sản lượng chỉ có không đến 500 k g chân chính a 5 Nô no kiến á n t r g thái, thực sự là c ù n g nhiệt có thể, thậm chí có chút không phù hợp hắn hành chính tổng chủ thân phận. Nhưng là tỷ mỹ nghĩ lại, kỳ thật nói còn nghe được. Toàn cầu mặt tiền tinh cấp tiệm cơm t i ể u có 2.250 nhà trở lên, tinh chủ c h í ít 5.000 n g ư ờ i mà a năm tùng phản thịt bò một năm mới bao nhiêu? Dù là chia đều, mỗi vị chủ bếp mới chỉ có thể phân đến 10 không dê mà thôi. Mà trước mắt t r ọ n vẹn bảy biện dòng giá 15 kg tùng phản cùng thịt bò cùng 30 kg cổ bẹ cùng thịt bò. Sáng gì l à tiểu đ i ế m là thật vì v u n g ô n yêu cầu hạ tử l ự c k í vương u ô n không thể không đối mạ dở quản lý lần nữa trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. làm như thế nào miêu tả cái đồ chơi này thu hoạch độ khó đâu? Đầu tiên, trong nước từ lúc năm 2001 một bắt đầu, tiểu không cho phép nhập khẩu nhật bản thịt bò. Tiếp theo, c ự vệ cùng châu cùng tùng phản cùng châu, bản thân liền là không đối ngoại ra miệng. Cuối cùng, do sản lượng thưa thớt, a năm đẳng cấp cùng thịt bò, thường thường hội tại bản thổ tiểu tiêu hao sạch sẽ ở trong nước, nếu như không phải có địa vị đặc t h ủ muốn ăn đến chân chính tùng phản cùng châu, quả thực chính là đang nằm mơ. Cung tiên không quan hệ, n g ư y i n g u y ệ n ý móc hai lần giá tiền mua, thật xin lỗi, nhân gia không nguyện ý bán. v luôn yêu cầu có thể bị thỏa mãn, không hề chỉ là bởi vì vòng vàng hội kim cương hội viên. Khách quý đẳng cấp đầy đủ cao, Hưng ký nghị khoa chặt hộ khách chờ một chút nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là kia chút thịt bò sử dụng trường hợp. Một lần mới, càng lớn quy mô đại vị vương trực tiếp người tham dự là hiện tại cơ hồ lũng đoạn 80% cật bá thị trường tứ đại tân sinh đại chủ c h u y ê n bá cùng ba cái b ộ lộ tài năng người mới. Ban sơ cùng ông nôn câu thông chỉ là đặt phòng bộ hộ khách, ngay sau đó biến thành đặt phòng bộ quản lý, lại về sau biến thành i ể u điểm phó tổng quản lý. Sau đó do giám đốc gặp bộ t h y đánh nhiệm, đáp ứng này có chuyện p h i toái, đồng thời tại trong vòng 3 ngày liền đem hết thể đều giải quyết. Ma đô ra trong, c ù n g ngại tổng bản nhân, đều quá cần này lần tuyên truyền đây mới là v n g nôn có thể sử dụng bốn cái còn chưa tới tay dẫn chương trình, t ừ khiêu động như thế đại nhất sự kiện n h i nguyên nhân. Thịt bò tổng giá trị không cao, nhưng là lai lịch liên quan trọng đại đã không cho phép ra miệng lại không cho phép vào miệng, ở đâu ra? Đừng hỏi, hỏi chính là châu ú c cùng châu, chính quy đường tắt tới. Nhìn xem tổng cộng n m khối thịt bò, thiết diện xương văn nhỏ vụn, đẹp như bông tuyết, vương tổng cảm thấy hài lòng. n h ỏ giọng hỏi, bao nhiêu tiền một k l g Nô kiến án vừa mới nói c h u y ệ n môi, v ư ô n lập tức bổ sung, không cần phải nói tiền lên giá. ngài tiểu nói cho ta dự định bán ta bao nhiêu tiền là được. lô kiến án đột nhiên t h ở phảo mở cái cho đùa. luận kg bán sợ ngài đau lòng. luận khác bán đi. mười không dê, tung phản châu ba nghìn, cổ bể châu hai nghìn. tốt. vương n u ô n v ô bàn tay một cái, vô cùng vui vẻ. lô kiến án cùng dịch đều một bước. nghe xong phiên dịch, m g dở quản lý cũng đi theo một bước. thật không hiểu rõ các ngươi này chủng đại thiếu gia. rõ ràng chúng ta đã tăng thêm một tầng giá. c h ỗ nào tốt? vương n u ô n đương nhiên không có khả năng giải thích, chỉ là l đầu, thần bí mà cười â n cao thâm mặt chắc, cao thâm mặt chắc cả. xem hết tài liệu chính t h b o nô kiến án lại để cho đầu bếp lấy ra một đầu tỏi, lột ra vỏ ngoài, tinh tế cho ông nôn g giới thiệu. Ông tổng n g à y nhìn, đây là chúng ta cố ý từ Hoa Kỳ d ộ u dội nhập khẩu đặc t h u tỏi, nơi đó gọi là bòi, ta đã từng thử qua dùng nó làm đồ ăn. Đây là một loại không đái tỏi, không mọc đ ồ n g cho nên kinh tế giá trị khá thấp, có rất ít người trồng. Nhưng là nó cảm giác trong eo, với cam, mặc dù vị cay dày đặc, nhưng lại không thương tổn dạ dày, là một cái phi thường thích hợp ngài yêu cầu chủ n g loại. Phương diện giá tiền, bản thân ngược lại là cũng không tính đặc biệt đắt đỏ, nhưng là rất x n lỗi, chúng ta muốn đem nhân công, không vận. thần cấp thông quan các phí dụng đều cho ngài tính đến, bởi vì ngài muốn được quá gấp, chúng ta thực sự không kịp đi bình thường con đường. Dựa theo kg cái giá, tổng cộng vận đến 30 kg, gấp hợp nhân dân tệ tương đương với 1 kg, ách, 1, 5 vạn nguyên nhân dân tệ. c o i xong về sau, nô kiến án chính mình cũng có chút run rẩy, đồng thời trong lòng thấp thỏm được không được. Ma đàn nha, chúng ta thích nhất lô ưu số 1, 1 kg mới 6 khối nhiều. Ngươi nói ngươi đây là mưu đồ gì? Sau đó, cũng chỉ thấy vị k i a tuổi trẻ anh tuấn qua hề hề bông tổng mặt lộ vẻ vui mừng, lại là vỗ bàn tay một cái. Tốt, được, ta p h ụ Nô kiến an rất muốn học tập kia một ít tuổi trẻ, nôn một chút hỏng bét, nhưng là cảm giác sâu sắc bất lực. Vương nôn là thật hài lòng đặc biệt hài lòng. Sở d ĩ muốn dùng tỏi, mà không phải quả ớt, là bởi vì chỉ có ăn vào trong bụng vị cay gia vị mới giữ lời. Cự cay bột tiêu cay, 100 trăm g i t h ệ u đủ non chết kia chút hoạt não viên. Không tính kia a cay quả ớt, nấu nướng là vấn đề, làm sao ăn hết nhiều như vậy, lại là một vấn đề. Tỏi tốt. Vương tổng một mình sáng tạo phương pháp ăn, cùng châu bao tỏi, một mảnh thịt, bao lấy mười mấy phiến mỏng vài phiến, căn bản không phải vấn đề. Tỏi cay độ vừa phải, mà lại khai vị, trợ tiêu hóa, chuyển đổi tới. tuyệt đối so ngang nhau cay đ ộ quả ớt muốn ăn được nhiều lấy đại vị vương nhóm sức ăn mở miệng một tiếng làm sao không được xử lý mấy kg đáng thương bốn cái đại chủ chuyên bá vừa ký xong chữ tràn ngập mong đợi chờ lấy lễ gặp mặt kết quả lại nhìn thấy cả bản a năm cùng châu biểu tình kia hẳn là rất ngạc nhiên ngay sau đó lại b ư n g lên cực lớn một chậu tỏi phiến vương l u ô n quả thực quá tò mò chờ đợi các h i n h đệ tỷ muội chờ lấy ai tiền lập tư đến chương 188 t h ư ơ n g vụ yến m ờ i chương 188 t h ư ơ n g vụ yến m ờ i chuyến này chuyện quan trọng nhất hết t h ả thuận lợi vương l u ô n tâm tình thật tốt giai đoạn trước cùng hương ký làm tốt quan hệ, cuối cùng vẫn là cử đi tác dụng lớn. Lúc trước tiền thật đúng là không có phí công hoa, mà giờ quản lý đối với mình công tác cũng phi thường hài lòng, dùng loại kia thân sĩ mà khiêm nhường tư thái, tướng ông luôn khoe thành tích, vẫn như cũng là dịch hỗ trợ phiên dịch. Mã Đức Ngươi quản lý nói, cho dù là Đông Kinh sản gì là Tiểu Điếm phòng tổng thống đặc cấp 6 san, có khả năng cung ứng A năm cùng châu, đều chỉ có mỗi bữa ăn 1 5 0 t m i mà thôi. Nó sản lượng, chú định hội tại nước Nhật bên trong tiểu bị tiêu hao sạch sẽ, mà lại mỗi nhà nhà hàng đoạt được số định mức phi thường có hạn, t n g phản châu A năm hàng năm sản xuất không đến 250 kg. Cổ b ệ châu không đến 4 0 0 kg, ngài dùng lượng là năm nay sản lượng 15 phần có một. Nếu như không phải ngài tổng không thèm đếm xỉa r a mặt, v ậ n dụng đặc biệt chân quý người mạch quan hệ, chuyện này là vô luận như thế nào cũng không thể làm được. Cho nên tại tổ chức hoạt động thời điểm, xin ngài nhất thiết phải đem nguyên liệu nấu ăn tinh xảo trình độ, thu hoạch độ khó, hướng khán giả cụ thể thuyết minh. Hắc. Được chứ, nguyên lai like khoe thành tích là giả, đưa yêu cầu là thật r a Bất quá mạ giờ quản lý đưa ra chính là hợp lý yêu cầu, về tình về lý vương nôn đều phải làm được. Thế là trịnh trọng hứa hẹn, m i mạ dở quản lý yên tâm, chúng ta sẽ đem ma đô ra trong t i ể u đ i ể m đại l ự c chi viện. nội bật hướng quan chúng truyền đạt, quý vương c h ố i nỗ lực gian khổ nỗ lực, đủ để trở thành lần này hoạt động thứ nhất nhà tài trợ. mã giờ nghe xong phiên dịch, lộ ra một cái nụ cười mừng, dỡ, giơ ngón tay cái lên, không ngừng n g ố t nô kiến án lập tức đi theo đưa ra mời. vương tổng, thời gian không còn sớm, làm ơn tất nhấm nháp một chút t h e m mì ạt đảo p h ò n g đặc sắc món ăn, ta sẽ đích thân vì ngài xuống bếp. mã giờ quản lý cũng nói, vương tổng, đợi chút nữa chúng ta hội vì ngài trình lên một món khác lễ vật, hy vọng ngài sẽ thích. thịnh tình không thể chối từ, vậy liền ăn đi. vương l u ô n trả lời, cảm tạ thịnh tình, từ chối thì bất kính, vậy liền ngại ngùng mà nhận. xin chờ một chút, để ta gọi điện thoại. Điện thoại trực tiếp cho quyền ô n g vân h ỉ có hai chuyện cần phân phó. Nguyên liệu nấu an p h ư ơ n g diện hoàn toàn không có vấn đề, kỳ tử ca, xem ra được vất vả ngươi, lập tức khởi động truyền truyền đi. Dựa theo nguyên trong kế hoạch tiêu chuẩn cao nhất tới. Mặt khác, gọi trực tiếp quay phim đoàn đội chuẩn bị kỹ càng, nên đi điều nghiên địa hình, t ự u điều nghiên địa hình, mau chóng thảo luận ra một cái tốt nhất trực tiếp phương á n đến. c ơ vị thiết kế, đặc tả hoàn đội các phương diện. Lần trước lưu viễn vương đoàn đội làm được không phải rất tốt, chúng ta phải chú ý. Đợi chút nữa sẽ có tiểu đ i ể m phương diện tương quan người phụ trách đi liên hệ ngươi, có gì cần cứ việc cùng đối phương sách. Vương n u ô n một phen phân phó, chỉ thông qua thanh âm cùng ngữ khí, liền em lanh t ụ quyết đoán cùng mỹ lực hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Vương v â n Hỷ đại thụ lây nhiễm, lập tức kích tỉnh tràn đầy đi làm việc, i ê n tâm đi, thiếu nôn, ta lập tức phải. c ú p máy cho chuyện, Vương n u ô n đi trở về, vừa quay đầu lại, liền gặp được đang có mấy người chặn lấy m g dở quản lý cùng Ngô Kiến Án đang nói cái gì, cảm xúc tốt giống rất kích động. A, tại này chúng trong nhà ăn đều có thể phát sinh xung đột, Vương n u ô n buồn bực đi qua, tại đám người bên cạnh ngừng chân, thờ ơ là nhạt, trực tiếp tìm phiền v á i là một cái rất lấy bụng lớn trung n h â n nhân, bên cạnh kéo một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ lang. Cái trước đặc trưng là thịt nhiều, cái sau đặc trưng đồng dạng là thịt nhiều, chỉ là lớn địa phương không giống. m ậ p m ạ p ngữ khí rất kích động. Nếu mày chất vấn Ngô Kiến Án, các ngươi phòng ăn thật có ý tứ. Bà thị treo ở tỉnh thị phòng trong chính là cho khách hàng chọn lựa. Hiện tại ta chọn chúng lại không chịu bán, làm cái gì đông tây? Vương Nôn liếc một chút thủy tinh cường lực cửa sổ, bừng tỉnh đại ngộ. Giảng cứu một điểm bò biết t ế t điểm, đều sẽ thiết kế một cái chuyên môn dùng để tỉnh thị phòng, có chút ngoại bộ đáng nhìn, có chút dùng riêng đáng nhìn hợp lý nhưng càng tốt hơn, cung cấp khách hàng tự mình chọn lựa. Thứ nhất là để khách hàng yên tâm, thứ hai là để hiểu công việc lao tham ăn tự mình giám định thị phẩm chất. t ỉ n h thịt cũng không phải bà đông lạnh thịt treo lên đơn giản như vậy, làm t ỉ n h ẩm t ỉ n h đều rất phức tạp. Nhưng là bất kể thế nào t ỉ n h dù sao khách hàng có thể nhìn thấy, đây chính là mâu thuẫn xuất hiện nguyên nhân. Vương ngôn kia mấy khối thịt, tại bất luận cái gì một cái hiểu công việc lao tham ăn trong mắt, đều là chân bảo. Khả năng bọn hắn phân biệt không được đến cùng là Nhật Bản cùng Châu hoặc là Châu úc cùng Châu, nhưng là tiết xương dáng văn đặt ở Châu đó, cấp bậc liếc qua thấy ngay. Mập mạp muốn ăn, nhưng mà làm sao có thể? Nô kiến án một câu tịu bà đối phương đối trở về. Thật xin lỗi, tiên sinh, đây là khách hàng tư nhân tất cả. bất giữ trong chúng ta này trong vị thác nấu nướng chúng ta thật không có quyền lợi bán cho ngài cái kia mập mạp như cũng không b ô n g tha nhưng cũng không phải nhất định phải ép mua chỉ là trên mặt mũi không qua được thống khoái thống khoái miệng mà thôi bên cạnh có mấy vị vây xem cũng tại đều ra kỳ chiêu tận cố gắng cuối cùng lại là có người nhận biết ngài tổng lại là có người trực quản bản khu kia cái gì dù sao đều là một cái ý tứ ngươi không bán cho ta có thể vậy có thể hay không để ta cùng chủ hàng mặt đối mặt c â u thông một chút vương nôn nhịn không được cười lên lắc đầu vây gọi gọi tới dịch chúng ta chỗ ngồi ở đâu cho ngài dự lưu là duy nhất cái kia ghế lô Dịch hiểu ý, mời đi theo ta. Vừa mới quay người, đánh phía trước chào đón một cô nương, tiếp rất gần. Nếu như v n g v â n Hỷ ở đây, lập tức tiểu có thể nhận ra, kia là trước đó tại cửa nhà hàng miệng tiểu lật ngược d õ xét v ư n g Nôn ba cái cô nương một trong số đó. x o á ca, nếu như đi ăn cơm nhân số không nhiều, có thể hay không mang ta một cái, ta hội trả tiền. Cô nương kia nháy mắt mấy cái, vi vi cắn g ô i biểu lộ tự khẩn cầu, tự dụ hoa c g ầ n 90 phân tối thiểu là có ánh mắt thoáng hướng phía dưới. Ý, ý ấy, vóc người giống như cũng có 90 phân. v n g ô n đột nhiên nghĩ, n g không thể nghĩ. Sau đó ngươi sẽ phi thường bận i ộ u ngươi không có thời gian, giới hạn trong tình thế, vương đại thiếu chỉ có thể tiết n ố i lắc đầu, không có ý tứ, hôm nay không tiện, vậy liền thêm cái n g ạ c h ạ t kết giao bằng hữu. nữ hài hồi phục rất nhanh, chắc là cũng sớm đã đánh tốt nghị san trong đầu, đợi đến thuận tiện thời điểm, có lẽ có thể cùng đi ra chơi. chơi cái gì? vương nôn suy nghĩ lập tức bay đến sân chơi, xe đ i ệ đụng, đu quay ngựa, bát hoa, hoa nhảy mèo giường, nhẹ nhóm lại vui sướng, chắc là cực an toàn. tốt, ngươi thêm ta đi. một cái n g c h ạ t mà t ô i nghĩ lý t ể lý, không muốn lý tiểu đặt chỗ ấy phơi, cho nên vương u ô n rất sung sướng. tạ ơn. s o á y ca. ta họ lô, ngươi có thể gọi ta từng cái hoặc là mỗi ngày. Nữ h à i rất vui vẻ, nhưng là tự giới thiệu tiểu rất quái lạ. Vương Nôn suy nghĩ một chút, đột nhiên chừng to mắt, cho nên ngươi tên đầy đủ gọi lư một ngày. Chán ghét ta ngươi. Cô Nương quyết miệng lúng l i u tiểu biểu lộ còn rất t h ẹ n thùng. Không có phản bác, chính là đoán đúng thôi. Vương Nôn kém chút cười phun. Cô Nương n à y cha mẹ, tâm thật lớn, so mỹ nà cha mẹ đều tâm lớn. Nhân gia mỹ n ạ đại danh mới chỉ là hàng đêm s i n h ca mà thôi, đến ngài chỗ này, ai mà? Nín cười, hoàn thành thêm hảo hữu trinh tự, lư một ngày nháy mắt mấy cái phất phất tay, quay người trở lại mình bàn kia. một toa đúng chỗ đưa bên trên, hai cái k h u ê mật lập tức thăm dò tới hỏi, thế nào thế nào? song lư một ngày kiêu ngạo về một cái lông mày, nhất miệng lên, nào có bản cô n ư ơ n g bắt không được nam nhân? ta cam đoan tiểu xuất ca đã thật sâu ghi nhớ ta á, cho nên tiểu xuất ca đến cùng kêu cái gì? một cái k quê mật bất thình lình đặt câu hỏi. ê lư một ngày ngọng khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến ô n g nuôn hào hứng, ngược lại để tâm tình của hắn thư sướng, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, bị m ọ ộ i tử liêu luôn luôn một kiện lệnh người vui sướng sự tình. về phần cái tên m ậ mặc kia, uông đại thiếu căn bản lười nhắc nhĩ. Cái gì đều muốn ta ra mặt, bản hào tiêu nhiều tiền như vậy chẳng lẽ là huy cho sao? Hắc, vương đại thiếu b ứ c cách, thật sự là càng ngày càng có thể. Trong nhà ă n chỉ có một gian bao xương, nhưng là rất rộng rãi, có thể dung nạp hơn 10 khách hàng. Vương n u ô n vừa ngồi xuống, mạ dở quản lý tiểu theo tới tiếp khách, sau đó dịch đứng hầu ở bên cạnh, thay thế phục vụ viên Tiểu t h ị t ỷ tự thân vì hai vị bột phục vụ. Có thể xác thực nói, hôm nay bữa cơm này là Vương n u ô n bữa thứ nhất t h ư ơ n g vụ dùng cơm, quy cách phi thường cao. Tiểu đ i ể m chú điểm quản lý tiếp khách, Tiểu đ i ể m hành chính tổng d ư i bếp chủ, tư nhân quản gia phục vụ, đồng thời cung cấp phiên dịch. Nô kiến án mỗi hoàn thành một món ăn, đều sẽ tự mình đến vì ông ngôn giảng giải món ăn cấu tứ, sáng ý, chọn tài liệu, khẩu vị, thích hợp phối rượu c h ờ chút đợi đến chú chủ cửa hàng c h ủ đem hạ một đạo món ăn công tác chuẩn bị hoàn thành, lại trở về tiếp tục nấu nướng. Mã giờ quản lý cơ bản không có ăn cái gì, mỗi một dạng đồ ăn đưa ra, bồi tiếp ăn hai cái, sau đó liền bắt đầu nói chuyện phím hoặc là trống lợi. Kỳ thật không có gì chính kinh đông tây có thể đảm, chính là trời nam biển bắc nói mò. Phát hiện ông n ô n đối cái nào chủ đề cảm thấy hứng thú, t u nhiều kéo một đoạn, không có hứng thú, tiểu lập tức đổi. Lại thêm vị kia tới tới lui lui thu thập bàn ăn đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, bữa cơm này. chẳng khác gì là bốn người tại vây quanh ông nói chuyện cha cha hào đái ngộ à không có trải qua nghĩ cũng nghĩ tưởng không ra đợi đến rốt cục muốn bắt đầu chuẩn bị món chính thời điểm nô kiến án trưng cầu ý kiến vương tổng có phải là cắt một khối tùng phản châu xuống tới ta vì ngài là một đạo đặc sắc đồ ăn một khối là nhiều đại đâu nếu như là 50 không d vậy liền giá trị một 5 vạn bạo kích về sau có thể sẽ là 30 vạn ma đàn ăn cái gì ăn không ăn vương l u ô n không phải không n ỡ tiền chẳng qua là cảm thấy không cần thiết không phải hiện tại ăn về sau cũng không phải không có cơ hội 4 5 kg thì bỏ nướng xong về sau hội rút lại rất nhiều có thể hay không còn lại 3 0 kg đều rất khó nói cung ứng bảy cái đại vị vương ăn mỗi người đại khái có thể phân đến 4 kg có ít người đoán chừng không đủ có ít người đoán chừng sẽ có thừa nhưng là tổng thể mà nói hẳn là rất khẩn trương nhưng ông luôn không có nói thẳng nhịn ăn mà là xảo d ợ u hỏi lại v ì điểm đặc sắc cà g i bỏ là cái gì nô kiến án bị hỏi đến có chút ngượng ngùng giải thích thời điểm cố ý nhiều hơn một câu bởi vì định vị vấn đề tiệm chúng ta trong tối cao chỉ cung ứng em 9 cấp bậc châu úc cùng châu lấy thích hợp làm đảo xa lãng Tây lệnh, phỉ lực, cao bồi làm chủ. Vương n u ô n gật gật đầu, ông tỉnh giáo thái độ lại hỏi một câu, không có em mở cấp bậc bò bít ta. Ta nhớ được, Châu úc cùng Châu là không khỏi vận a. Lần trước tại Đế đô, Lâm Vi Vi đã từng phụ cập khoa học qua một chút có quan Châu úc cùng Châu chi thức, nhưng là chính nàng cũng là g à mở, Vương n u ô n có thật nhiều Đông Tây không có tìm hiểu được. Nô kiến án l ắ t đầu, rất nghiêm túc giải thích. Vương tổng, kỳ thật làm đạo cũng không phải là càng cao cấp bậc thịt bò càng tốt, chân chính thích hợp nhất này chủ n g nấu nướng phương thức thịt bò, căn bản là Nhật Bản cùng Châu a 3 cấp bậc, Châu úc cùng Châu m 8 m 9 m m cấp bậc. hoặc là hoa kỳ cực đen cùng châu g o l cấp bậc mỡ tỷ lệ tại 30 35 t ạ i h ữ u làm được m ở đi ù n g trình độ cảm giác mới có thể chống đỡ đến tốt nhất nhật chế a 5 ă c chế m 1 1 m 1 2 cái trước lấy sushi sinh ăn làm chủ cái sau lấy phiến mỏng hơi nướng nhất rượu đều càng thích hợp làm đặc sắc đồ ăn dùng để làm hầm xào đảo phi t h ư ờ n g lãng phí giống n g ả i khối kia tùng phản châu nếu như làm thành bò bít tết cái thứ nhất hội ăn ngon đến bạo t ạ n chiếc thứ hai vẫn như cũng là vô thượng mỹ vị từ cái thứ ba bắt đầu liền sẽ cảm thấy mập dính càng về sau càng cảm thấy khó mà tiếp nhận nghe được nơi đây vương l u ô n đột nhiên có chút lo lắng nếu mày hỏi chiếu ngài thuyết pháp tối hôm nay tranh tài đám tuyển thủ chẳng phải là sẽ rất khó chịu thật muốn kia a dính ai ăn được đi bao nhiêu a nô kiến án lại đột nhiên cười đặc biệt mạc danh kỳ diệu cái chủ loại kia t i ế u dung cho nên nói ngài ý nghi quả thực là thần lai chi bút a dùng tấm sắt thiêu đốt p h í n mỏng bản thân tiểu có thể cực lớn trình độ b ú c hơi dầu trơn lại phối hợp bòi tỏi phiến giải dính mặc dù hơi có một chút điểm phung phí của trời hiển g h i <cười> ha ha nhưng là đâu ngược lại có thể để đám tuyển thủ thỏa thích hưởng thụ thực sự không được chúng ta còn có r a u xà lách đĩa tô c h ờ rau quả có thể dùng đến vối tá cho nên ta cảm thấy vấn đề không lớn, mỹ vị trình độ có lẽ sẽ tổn thất một chút, nhưng là đại gia sức ă n hẳn là sẽ không bị hao tổn nghiêm trọng. Nô kiến án dùng từ rất bảo thủ, có lẽ hẳn là cái gì, nhưng là thái độ hiển nhiên rất lạc quan. v u n g Nôn b u ô n g xuống tâm, nhưng lại có chút xấu hổ. Tề c a y d ị u nha, ta cái kia hiểu được A năm cấp bậc thị b ỏ hội kia A dính người, làm ra sinh tỏi phiến đến phối bữa ăn, thật sự chỉ là bị bất đắc dĩ, ngài suy nghĩ nhiều. Thấy v n g u ô n lại không có nghi vấn, Nô kiến án một lần nữa đem p h ả ạ i để quay lại quỹ đạo. Kỳ thật chúng ta phòng ăn cũng còn có một số nhỏ em ở m cấp bậc châu úc cùng châu, vật kia không đắt lắm. Ngài muốn thử xem, ta có thể vì ngài làm một đạo đặc sắc đồ ăn đến thử. Ồ, vương nôn cảm thấy rất hứng thú. k i a à, danh sưng cùng a năm đồng cấp em 1 2 đến cùng là giá cả bao nhiêu đâu? Châu úc cùng châu là không cấm ra miệng. Châu úc diện tích lãnh thổ bao la, sản lượng cũng lớn. Nô tiến án buông tay, nôn từ g i a n Đối châu úc cùng châu cũng không cái gì ước mơ, nghĩ đến là thấy nhiều lắm. Có tiền t r i u có thể mua đến em ở 1 cấp bậc châu úc cùng châu, lại hơi có chút quan hệ, em ở 2 cũng không đáng kể. Đương nhiên, kỳ thật trong nước là không có bán lẻ em m nhưng là có không ít buôn bán bên ngoài thường kinh doanh em m 11 đối với mọi giới cũng làm thành em mở 12 ra bán 10 không d đại khái bán được 170.200 nguyên nhân dân tệ chúng ta tại cấp cao đại chúng phòng ăn có thể ăn vào đẳng cấp cao nhất châu ú cùng c châu chính là này trùng nếu như là tại châu Úc bản thổ mua chân chính em mở 12 cấp bậc 10 không d giá bán ư ớ c c h ừ n g là 780 u c nguyên gấp hợp nhân dân tệ 400 khối tả hữu đi tại sao ỉ cấp trong nhà ăn tiêu thụ một phần dùng lượng 180 d em m 12 món ăn giá bán đại khái là 2.000 tối lên thượng không không giới hạn nhưng vậy liền không liên quan phẩm chất chuyện một số thời khắc có chút thổi phồng lên đông tây, quá chăm chỉ không tốt, quá hồ đồ lại lộ ra rất bùn g ố c cho nên cá nhân ta là cảm thấy Châu ốc cùng Châu em mở kỳ thật xa so với An ă m cẳng có tỷ suất chi phí hiệu quả, nhưng là cũng không thích hợp lấy ra lỡ l ộ n nói xong lời cuối cùng, Ngô Kiến á n thậm chí rất tính trẻ con đối Bông Nôn nháy mắt mấy cái. ha <cười> ha thú vị, m a d o r a trong d ủ sao là không làm em mở c h í trở lên cùng Châu m ô n a n bởi vậy Ngô Kiến á n biết gì nói đấy, bà đồ vật bên trong túi cái ngọn nguồn như rơi, để Bông u ô n cảm thấy mở rộng tầm mắt đương một cái hợp cách thần h à o muốn học đồ vật thế nhưng là thật mẹ nó nhiều, chương 189 cường hóa kỹ năng, c h t r ư ơ n c 189, cường hóa kỹ năng, kỳ thuật Ngô Kiến á n ý tứ rất đơn giản, nhà Minh ăn, M m ư ờ tại phẩm chất cùng cảm giác bên trên, cùng A 5 s ắ xác thực có khoảng cách, lại cũng không tính rất lớn, tuyệt đối có thể thỏa mãn ăn uống chi rụ, nhưng là lấy ra rồi, bước cách tiêu trên lệ nhiều lắm, trong đó có một tầng ý làm ị t m ờ đề nghị, n g à y trước tiên có thể đến thử bổn điểm M m 2 cùng châu, không cần không phải động kiếm mấy khối A 5 quá chi kỷ, Vương l u ô n vui sướng mà cười, ngắn gọn đ lại, vậy liền phiền p h ứ c n ô t n g chủ, n ô Kiến á n lĩnh mệnh mà đi, chính thức bắt đầu làm chủ đồ ăn, dùng tài liệu. dùng tài liệu đương nhiên là nhà mình em 1 ở còn dùng hỏi lại a chờ món ăn cơ phu mà dở quản lý đột nhiên nhận được một cú điện thoại cáo kể tội ra cửa 2 phút sau đó mang về một người trung niên mà dở quản lý đơn giản hoàn thành lễ tiết về sau liền tránh ra địa phương để hai người tự mình hoàn thành giới thiệu trung niên nhân mập trắng ngập trắng trên mặt thời khắc mang theo cười giống tôn phật di lặc ta làm n g như ma đều đại khu tiêu thụ quản lý bộ người phụ trách bị họ trương c h ư ơ n g đứt lỗi vương tổng tuổi trẻ tài cao ngài tốt ngài tốt trương tổng ngài tốt ta là h n g ôn mời ngồi Vương l u n trong lòng có chút động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cùng đối phương nắm tay, nắm tay hàn huyên 3 năm giây, Vương l u n dần dần k ị p phản ứng, không sai biệt lắm đoán được đối phương ý đồ đến, quảng cáo thôi, chỉ là không biết được, cụ thể là cái nào sản phẩm hoặc là cái nào sản phẩm tuyến. Mã giờ quản lý trước đó nói có khác một món lễ lớn, nguyên lai like là ứng ở đây. Vương l u n đột nhiên có chút hưng phấn đồ uống ngành nghề là kinh điển quảng cáo đại h ộ chỉ là hàng năm quảng cáo tiền quảng cáo đều là lấy 10 ước nguyên làm cơ sở đơn vị tính toán. Trước mắt khối này thì thật mập, muốn nói Vương l u n suy nghĩ nhiều kiếm tiền, kỳ thật không phải, đại thiếu không thiếu tiền. tối thiểu nhất không vội thiếu, cho nên cũng không cần lập tức mình trần ra trận cùng cửa hàng kẻ ra đợi đàm phán, kia nhiều phiền phức. nhưng là như thế nào mới có thể đủ mau sớm b à vương đình giải trí phát triển, đối với vông nôn là một kiện rất trọng yếu sự tình. dù sao quan hệ đến tầng ngoài thân phận nền tảng, bởi vậy a còn được nhẫn lại tính tình tiếp tục lăn lư, tiếp nhận trương đức lỗi danh thiếp liếc mắt một cái, chất liệu rất cao n g ă n nhưng là như cũng không biết được đối phương chuẩn xác địa vị. vông nôn này nay cười cười, xin lỗi trương tổng, ta không có ấn qua danh thiếp, đều là chút không đáng giá nhắc tới buôn bán nhỏ, lúc đầu căn bản không có ý định tự mình quản công việc. một phái vân đạm phong k h n h trương đức lôi không khỏi nổi lòng tôn kính vương đỉnh giải trí tiểu a nhỏ đến như là kiến nhưng là lực ảnh hưởng cũng không nhỏ kia bốn vị chuẩn một tuyến dẫn chương trình nhìn xem là không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng là lại đại biểu cho cả một cái trực tiếp loại năm nay đã bị nghiệp nội nghiệp bên ngoài rộng khắp nhận định là nghệ ở trực tiếp nguyên niên mắt trần có thể thấy trở thành kế tiếp đầu gió cho dù con đường phía trước một mảnh mê v ụ lại vẫn có vô số vốn liếng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngay tại dạng này một loại tình hôn dưới cận bá đầu tứ đại dẫn chương trình vô thanh vô tức bị vương đ ỉ n h giải trí tập thể hợp nhất ý vị như thế nào lệnh người miên man bất định a giống c h ư ơ n g đức lỗi này trùng lao hồ ly là gặp chuyện thà rằng suy nghĩ nhiều tuyệt không chịu thiếu tính nếu không an vị không đến trên vị trí này vương l u ô n vô cùng có tự mình hiểu lấy hiểu được mình tại kinh nghiệm lịch duyệt tượng h căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh rõ ràng t i ể u d ấ u rốt an nhiều nói ít cho dù trong lòng có lại nhiều nghi vấn chính là nhịn không hỏi đợi đến ngô kiến án đem cái kia đạo đồ n bưng lên càng là hết sức chăm chú tập trung ở mỹ thực bên trên trình lên đĩa rất lớn nội dung bên trong tượng vàng hạ cám nhìn thật phức tạp Vương tổng, món ăn này là ta trong lúc rảnh rỗi tự sáng tạo, tạm thời còn không có danh tự, mời n ế m Vương l u ô n nhìn xem đồ vật bên trong, không có vội vã động thủ, mà là gửi tới lời cảm ơn về sau, tiếp tục chờ đợi Ngô Kiến An giới thiệu. Đầu tiên là em mở 12 đẳng cấp châu úc cùng châu, cắt p h i ế n mỏng, lấy anh đào một đơn mặt hơi chiếu đốt, đợi chút nữa ta hội vì ngài hiện trường xào nấu. Trước ba phiến, ngài đơn ăn là đủ. Sau đó dùng 12 h chủng khuẩn nấm đánh tương, lấy tịnh nước tới thấu gạo thơm cơm, dùng thịt bò phiến bọc lấy ăn. Cơm bên trong, ta vì ngài cung cấp 4 loại hạch tâm quả tài, rau xà lách non thân, đầm t n tiểu h n h hoa. giòn củ cải t â m mỏng tỏi phiến, ngài có thể tùy ý tự do. mãnh liệt cảm giác kích thích về sau, phía dưới một bộ phận, ta đem dùng ô m a i n g ạ t l ề mang quả, dưa hami, c â y mơ chở năm loại hoa quả bùn phô tại sắt trên bảng. lần nữa thiêu đốt năm mảnh thịt bò. nay lần nướng đến hơi tiêu, ngài có thể dùng ta đặc chế m ù i sữa bánh quế bánh kẹp lấy ăn. cuối cùng là một bát đem em mở 12 thịt bò đánh nát chế thành ngọt cay miệng thịt muối, dùng để trộn lẫn qua thủy l ò n g tu mặt. b t đầu ta sẽ đích thân hiện trường chế tác, nước sôi trong lăn ba giây t i t h i ra hoa sau lập tức qua một lần nước đá. t r ừ thịt muối bên ngoài, ngài có thể tùy ý tăng thêm cả rốt kia, dưa leo tia cùng gấc kia, dùng để thu hoạch cấp độ phong phú hơn sung mãn cảm giác. chọn vẹn xuống tới, vương l u ô n nghe m ộ n bức đừng nói mới ra đời tiểu ông đồng học, liền xem như vào nam ra b ắ t kiến thức rộng rãi trương đức lỗi, lúc này đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. này không phải ăn cơm à, này mẹ nó là hầu hạ tổ tông đâu à, toàn trình làm xuống tới, nô kiến ăn không ở chỗ này chạm một giờ cũng không tính là xong, nhân r a thế nhưng là khách sạn nằm sao hành chính tổng chủ, không phải ven đường nướng mặt l ạ n h quán nhỏ lão bản. kinh ngạc về sau. Vô ý thức lại đi quan sát v ư n g Nôn đã thấy thiếu niên vẫn như cũ là bộ kia đoan chính thanh thản tư thế ngồi, biểu lộ không thay đổi chút nào, chỉ là khẽ du mắt xuống kiểm. Tựa hồ suy nghĩ đã bay hướng nơi khác, chính tại vì chuyện gì khác mà phân tâm. Bình tĩnh a đây chính là một cái từ nhỏ đã bị người hầu hạ đã quen hại từ a. Trương Nước l ô i tự nhiên mà vậy nghĩ đến nguyên nhân, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng mà trên thực tế, Vương Nôn chỉ là rủ xuống nhãn t ỉ n h nhìn xem trong mâm kia chút vẫn như cũ là tài liệu phối đồ ăn, tiểu tiểu phát một chút g ố c mà thôi. Có tiền thật tốt đây là v n g Nôn trong đầu ý nghĩ đầu tiên, biết x à i tiền thật tốt đây là v n g Nôn trong đầu cái thứ hai ý nghĩ. nhanh lên làm đi, ta đói. cái thứ ba ý nghĩ. hai giây về sau, Vương Nôn ngẩng đầu, nâng một chút chén đ ế n rượu, chân Thành gửi tới lời cảm ơn. vất vả ngày, không thắng chờ mong. sau đó biểu diễn bắt đầu. tinh chủ kỹ nghệ, một câu cử trọng nhược kinh h cũng đã đủ. một lát sau, cây ăn quả vì than nướng trong mâm son mùi thơm khắp nơi. mảnh thứ nhất nghe theo nô kiến án đề nghị, làm ăn. miệng vơi hạ xuống, Vương Nôn rốt cuộc biết thịt bò l ố i vào t ứ c hóa là chuyện gì xảy ra. M12 đẳng cấp cùng thịt bò, mỡ phân bố thực sự quá đều đều, đưa đến miệng trong nhẹ nhàng n u một cái, toàn bộ dầu chân đông tuyết t i u toàn bộ tan ra. căn bản không cần n h ai, liền còn lại miệng đầy sợi cơ n đủ. Mà kia sợi lại đặc biệt non, nhẹ nhàng khẽ cắn liền sẽ vỡ v ụ t hóa thành miệng đầy mùi hương đậm đặc. trong nấy mắt đó, Vương Nôn tựa hồ nghe đến trong đầu truyền đến. với anh, một tiếng vang vọng, đầu góc trống rỗng, toàn bộ giác quan đều bị điều động đến vị giác bên trên, ý thức bị loại kia cực hạn mỹ vị nhồi vào. cùng lúc đó, một cỗ mạc đại cảm giác hạnh phúc tuôn ra đi lên. kia là đại nao đang điên cuồng bài tiết nhiều bá á n b giây về sau, cái loại cảm giác này dần dần biến mất, Vương Nôn mới ý thức tới, à, hệ thống lại tuôn ra phân lượng. không có gì hảo ý bên ngoài, như thế h ư n g thụ, da bạo kích tỷ lệ quá cao. bình tĩnh tâm tỉnh mở ra xem xét ngươi nhận trước này chưa từng có vị giác bạo kích kích hoạt một hạn thần bí ban thưởng kỹ năng cường hóa tạm m ị thực loại duy nhất một lần tạm phiến ngươi có thể sử dụng bản tạm đem tùy ý m ị thực loại kỹ năng cường hóa một lần toàn phương vị tăng cường kỹ năng hiệu quả vừa mới bắt đầu v u n g nôn vẫn là rất vui vẻ nhưng là mở ra nhân vật bảng xem xét lập tức có chút muốn cười ma đản tổng cộng tiểu kia một cái mỹ thực loại kỹ năng tuyển cái gì tuyển ăn hàng linh giác kỹ năng bị động ngươi có thể mơ hồ cảm chi nguyên liệu nấu ăn phẩm chất lấy ra trong đó tốt nhất tiểu phá kỹ năng từ lúc đạt được lên ư ơ n g u ô n t i u không chút cần dùng đến qua mua mấy lần dưa hấu cùng hoa quả ngược lại là rất n g ọ t nhưng vấn đề là cái nào thân hào mẹ nó tự mình mua thức ăn a lúc trước ông nuôn tập dễ dàng thỏa mãn vừa nghĩ tới mã tổng mua dưa đều không có bản thân lợi hại tự đặc biệt vui vẻ hiện tại ách mã tổng ngươi mua dưa chính là không bằng ta lợi hại mà bản ông chính là k h ô c phục làm gì a m i ệ n mạnh về m i ệ n mạnh v ư n g dù sao vẫn là lập tức bá cường hóa t ạ p đập tới an hàng linh giác bên trên giữ lại thực tình không cần thiết có trời mới biết kế tiếp bị thực kỹ năng lúc nào bảo t ô n gia tới là cái gì vạn nhất là cái đại sư cấp điên môi ngươi nói ta là điên đầu vẫn là không điên đầu cứ như vậy đi kỹ năng tạm vô xuống không có gì động tĩnh lớn một tia kim quang lóe lên một cái rồi biến mất liền xem như thăng sóng cấp lại nhìn kỹ năng mới vương nôn rốt cục cảm thấy ma đàn có thay đổi gì a ă n hàng linh giác cường hóa kỹ năng chủ động ngươi có thể rõ ràng cảm chi nguyên liệu nấu ăn phẩm chất đồng thời đạt được minh sắc cho điểm chú một cho điểm tiêu chuẩn lấy sắc hương vị cảm giác bốn cái chiều không gian thành lập tối cao 99 phân chú hai cho điểm cùng ngươi cá nhân yêu thích không quan hệ 99 phân sổ riêng đối với ngươi mà nói vẫn như cũ là tính sát thương vũ khí chú ba kỹ năng cần chủ động sử dụng, ý niệm liền có thể mở ra, sử dụng kỹ năng không cái gì tiêu hao. Nhìn thấy một đầu cuối cùng, Vương l u ô n biểu thị, tốt ta, rất c h í kỷ. Nếu như vẫn như cũng là kỹ năng bị động, đi đến đâu đi trước mắt đều tung bay một m ả n h số lượng, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy một con chó tử, 53 phân, c h ạ đi, thịt ủi. Nhìn thấy một con miêu miêu, 43 phân, anh ngắn, thịt chua. Nhìn thấy một con tiểu cường, 93 phân, mùi thịt gà, giòn, xông đi lên xử lý nó, ý t h ì khó chịu. Hiện tại ngược lại là vừa vặn đóng lại bảng ngay lập tức. Vương Luân t i ể u túi đầu nhìn về phía trong mâm thịt bò cùng thịt bò, phẩm chất 91 phân, khoảng cách thịt bò đỉnh phong đã không xa. Chậm chậm, mặc dù không có giám định công năng có chút lệnh người khó chịu, nhưng là cái này phẩm chất cho điểm, thật rất hữu dụng. À, vương tổng rốt cục vui vẻ, trên mặt tách ra một cái c ặ n mà sinh động mỉm cười. Giờ phút này, m g i ở quản lý cùng trương đức lôi trương tổng cũng đã hưởng dụng xong mảnh thứ nhất thịt bò, kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên. Good. Phi thường đồng, nô tổng chủ tốt chủ nghệ. đương nhiên, n à y hai vị là ăn nhiều thấy nhiều, mà lại người đã trung niên, khẩu vị không còn kia a tràn đầy, cho nên kỳ thật không có bao sâu cảm giác. mỹ thực mà thôi, không bằng k i ế m tiền. Tuân theo ý nghĩ như vậy, Trương Đức l ô i tiếp tục quan hệ xã hội v n g l u n Kỳ thật nói đến, nếu như m ộ n g Châu thật sự có thành ý hợp tác, phái tới một cái quảng cáo bộ phó tổng giám, 500, 800 vạn nệ xuống đến, Vương l u n vui không được đồng ý nói cho cùng, là Trương Đức l ô i đã muốn làm sự, lại không nợ tốn nhiều tiền mà thôi. v ư n g l u n dù sao tiểu chuyên chú tự thân, lễ phép nhưng bình thản ứng phó, kiên quyết không biểu lộ thái độ. Một m ự c hôn đến bắt đầu ăn mì. Nô kiến án hư đấy khen xin bắt đầu kéo búng t à u Trương Đức l i rốt cục gấp. h n thấy, v n g l u n đặt vào đưa tới cửa tài trợ không cần, không thể nào là bởi vì. ta không quản sự, này chủ buồn cười lý do, lại thế nào không quản sự, tiền ngươi tổng quản A vậy cũng chỉ có một loại khả năng, có đồng hành tại cạnh tranh, không cần hỏi, không có người khác, khẳng định là kia nhà y h ạ n dựa theo lẽ thường mà nói, thì thật đây là hợp lý nhất suy đoán, chính xác suất cao tới 85%, khác nhau chỉ là cạnh tranh đối tượng là nhà ai mà thôi. ai có thể nghĩ tới, một cái thật lớn hoạt động, mắt thấy lại có mấy giờ lại bắt đầu, thế mà đến bây giờ đều không có liên hệ bất kỳ nhà tài trợ. nhưng mà tình hình thực tế chính là như thế bất khả tư nghị, mà lại. Vương l u ô n cũng không phải không muốn nhận lấy số tiền kia, chỉ là không muốn rụt r ẻ đang yên lặng chờ đợi thời cơ mà thôi đến ăn mì thời điểm. Trương Đức Lỗi b ả tài trợ giá cả mở đến 80 vạn, chỉ tài trợ hôm nay hoạt động, đồng thời nguyện ý lên báo công ty quảng cáo bộ, xem cuối cùng hiệu quả. Đến nhất định phải không cần cùng Vương Đình giải trí ký kết chính thức đại n g ô n hợp đồng hợp tác. Nhìn ra được, Trương Đức Lỗi không phải tại họa b à n h nướng, bởi vì hắn cho Vương l u ô n phân tích một đồng lớn. Sữa chế phẩm bên trong có một cái tiểu phân loại, nhưng thật ra là thiên nhiên phù hợp ăn hàng dẫn chương trình ư u là sữa, lại cụ thể một chút, ư u hệ là. ưu lạc x a hệ liệt sản phẩm tuyến quảng cáo quá lớn bình thường ánh mắt đều tập trung ở đại minh tinh đại tống nghệ bên trên chỗ nào kiên nhẫn phản ứng một đám vỡ h ồ n g trương đức lôi cách làm cùng n ó nói là tin tưởng hoạt động quảng cáo hiệu ứng không bằng nói là muốn cưỡng chiếm vị trí c ậ t ba tiền cảnh tạm thời không ai có thể xem hiểu dù sao lại không đắt trước tiên đem hố c h i ế m được cụ thể kéo không gậy phân nhìn xem đến lúc đó v ề mắt kẹp không kẹp chặt ở chứ sao có thể làm được vị trí này không có một cái đèn đã cạn dầu đừng nhìn trương đức lôi não bổ đồ vật đặc biệt lệnh ra tốt giống rất heo nhưng ở tổng thể chiến lược góc độ t h ư ợ nhìn, g n tài trợ vương đình giải trí cũng không ăn thiệt thòi, ngược lại rất có loại kia sáng tạo cái mới ý thức cùng thị trường n g ạ y cảm. vương luân bản tâm trong kỳ thật cũng nguyện ý dựng vào này, chúng có thể hợp tác cùng có lợi đại nhãn hiệu, dễ nghe cỡ nào, có nhiều phong cách. mắt thấy lại ép không ra cái gì chất béo, vương luân tùy ý gật đầu. được, ta hội phân phó vương đình người phụ trách, gọi hắn lập tức căn bài. trương tổng, không phải ta qua l o a n g à i ta là thật không quản sự. tốt tốt tốt, phi thường cảm tạ. vậy ta t i u cầu trúc ô n g tổng bắt đầu đại c á t một pháo nổ vang. trương đức lỗi lời hưu ích không cần tiền tự ra bên ngoài ngược lại. v ư n g l u n cười nghe hai câu, sau đó nhấc tay nhìn biểu, thỏa, đều là người sáng suốt, nên làm gì làm cái đó đi. lẫn nhau tạm biệt, lại giật có thể có mười điểm nhiều chung. Hiện tại xã hội này, muốn kiếm tiền t i ể u tránh không khỏi hư đầu bán não. Vương l u n ngoại lệ đại thiếu từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa v ặ t lễ phép tư thái, nhưng là loại kia cao cao tại thượng xa cách cảm giác như cũ có thể bị nhạy cảm người phát giác. Trương Đức l ố i rốt cục tin tưởng, vị này chủ, thật không kiên nhẫn quản này điểm buôn bán nhỏ. Trợ trợ, tốt số người, tiến m ộ không đến a cảm khái ly khai. Trương Đức l ô i đi tìm v ư n g v n Hỷ đ ắ m cụ thể chi tiết, n g h i thẩm. chỉ cần vương đình giải trí người phụ trách không phải hay so nhà này công hội t ự u khẳng định phát triển được nhìn xem hôm nay hoạt động hiệu quả đi nếu như không có trở ngại tịu chiều sâu hợp tác xuống dưới tốt sau đó cụ thể làm sao nói nói cái gì v ơ n g nôn một điểm không để ý hỉ tử ca ngươi đã là cái giám đốc phải học được mình l ă n lư làm việc c n chính là như vậy mã đức ngươi một mực đem vông nôn đưa đến 30 tầng phòng tổng thống mới cáo từ rời đi lưu lại dịch bồi tiếp đến phòng chuyện thứ nhất để linh nha gọi đại cương lên lầu dây vọ cho tới trưa nên làm sự tình xem như đều xử lý trôi chảy t ị chỉ còn lại một kiện đơn đấu sở dĩ người chọn đầu tiên trong đại cương là bởi vì vị này số tuổi lớn nhất, chỉ xem bề ngoài ăn nói tốt giống có chút h u n bất lận, kỳ thật tính cách rất trầm ổn. tại bốn người bên trong rất có đại ca dạng. chờ đại cương lên lầu thời điểm, chính ông luôn đều cảm thấy khôi hài. nguyên bản không liên quan nhau bốn người, bị mình một trận l ệ c h ra gió thổi qua đi, hiện tại không những ở một cái trong hô kiếm ăn, mà lại tốt cùng thân huy muội, thật là thú vị. càng thú vị chính là cái gì đâu. ha ha đại cương tại dịch dẫn rất hạ bước vào phòng tổng thống, trong lòng một mảnh t h ấ vọng, nhưng nhìn đến ngồi ở trên ghế salon n g m l ú c lại phát hiện đối phương tại cười, cười đến đại cương không đầu không đuôi. Câu nệ lên tiếng chào hỏi, Vương Thiếu, ngồi. Vương n u ô n với tay, không có tận lực đứng dậy, tiếp tục lấy loại kia bung lòng mà không phong t ú n g tư thế ngồi. Biết ta đang cười cái gì sao? Đại cương c à n g động, c h ầ n trời lắc đầu, không biết, Vương Thiếu. Hết thể do ta mà lên, quay đi q u ầ n lại một vòng lớn, kết quả lại trở lại ta chỗ này. Ta tại cười thế sự kỳ diệu. Vương n u ô n phát ra một tiếng cảm khái thở dài, là rất kỳ diệu Đại cương trong lòng có cảm giác giống nhau. Khi biết Linh Nha rốt cục thuyết phục v n g Thiếu, vì này cố ý thành lập một công ty, đồng thời cho phép Đại gia cầm cố hợp tác lúc, Đại cương tâm tình chi phức tạp, khó nói lên lời. giờ phút này bị ô n g nôn một câu tiểu câu lên trong lòng đồng cảm đại cương đột nhiên cảm thấy trước mắt đại thiếu mặc dù càng thêm cao thâm mặt chắc lại s o trước đó thân cận quá nhiều chính tại đại cương tại cân nhắc nên mở miệng như thế nào lúc u ơ n g đại thiếu đột nhiên nhìn thẳng tới biểu lộ trở nên rất chân thành ta chân thành hy vọng chúng ta tất cả duy phận t u kết thúc tại vương đình lẫn nhau không tướng phụ một đường đi đến cuối cùng đến nhỏ nhất ang ố c đều kết hôn ngày ấy chúng ta như cũ ngồi cùng một chỗ uống rượu tâm tình nhớ ngày đó người hiểu ý của ta không đại cương là cái tính tình trong người thành tích hiếm nát học vẫn không nhiều nói không nên lời cái gì từ ngữ trao chuốt hoa lệ, lại có thể cảm nhận được ông thiếu nôn từ trong cái chủng loại kia chân thành. Một nháy mắt tiểu có chút m ũ i mỏi như đều là mẹ sinh c h a n nuôi, ai mẹ nó không muốn có ba năm bạn tri kỷ lẫn nhau giúp đỡ, t ư n g hỗ chiếu cố, một đường đi đến cuối cùng. Trước kia không phải không người thấy khởi a. Thơm một chút đứng người lên, bả lồng ngực đập đến vang ầm ầm, lớn tiếng nói, vương thiếu, ta đại cương sẽ không nói cái gì, ta tiểu đi tới nhìn, tốt a Vương l u ô n nhìn chăm chú đại cương hai mắt, đối phương không chút nào sợ hãi. Ba giây sau, đại thiếu nhè n h cười, được. Ta chờ lấy nhìn, ngươi cũng xem trọng. Đứng người lên, vươn tay. cùng đối phương trùng điểm một kích đi thôi gọi mật tử đi lên đại cương hồng hổ xuống lầu cảm xúc một mực kích động đến đẩy ra linh nha p h n m môn tiểu bộ trong sảnh còn lại ba vị đều tại nha vừa ca ngươi đây là làm sao rồi linh nha buồn bực nhưng đại cương lắc đầu chỉ là để mật tử lên lầu tính cách ở giữa n h ấ t hướng nhát gan mật tử bị đại cương dọa đến thẳng thình thịch không phải hỏi đại cương có chút ngượng ngùng c h ầ m c h ầ m nói không có gì chỉ là có chút kích động cái kia vương thiếu người rất tốt ngươi đừng sợ đợi đến mật tử thấp thỏm lên lầu lúc vừa vận dịch mang theo rượu trở về mật tử một nháy mắt tiêu tốt hoàng vì sao đến ta t i ể u có rượu uống a má ơi ta không cần b ồ i lão bản uống rượu má ơi ta không nên bị quá chén bị ép buộc bị quy tắc n g ẩm chính dọa đến hoa d u n g thất sắc cũng chỉ nghe dịch rất cung kính báo cáo vương tổng đây là ngài tổng đặc biệt vì ngài chuẩn bị lễ vật năm 1982 phần một đồng t i ể u trang k i ê n hồng để mà cảm tạ ngài đối bản t i ể u điểm đại lực chi viện vương l u ô n sững sờ sau đó nhịn không được cười lên nghe ngươi nói đến 82 m m thâm niên dọa ta một hồi Dịch tiếp tục rất cung kính giải thích, mặc dù 82 năm là phìt giá cả càng xứng với thân phận của ngài, nhưng là thật đáng tiếc, ngài tổng đều không cách nào cam đoan nhất định có thể làm ra thật rượu, mà lại bình tĩnh mà xem xét, 82 năm là bổ kỳ ồ ập nho khu sản xuất tuyệt hảo năm, nhưng là 82 năm là phìt, tại cho điểm thượng biểu hiện cũng không cao, chỉ là do một chút đặc thù nguyên nhân mới khiến cho tên của nó như thế xâm nhập lòng người. Năm đó tổng cộng có hai cái tiểu trang rượu nho đạt được do bất mặt cờ mắt điểm, theo thứ tự là một đồng cùng kéo đổ, chính là ngài trước mắt này mình. Vương u ô n t u cười, cho nên nói, ngài tổng có thể cam đoan này khoản rượu là thật, đúng không? đúng vậy, vương tổng, vậy liền thay ta cảm ơn các ngươi ngài tổng. ngài yên tâm, ta nhất định đưa đến. như vậy hiện tại muốn mở a, vương l u n liếc mắt một cái mật tử, l á t đầu, chờ một chút đi. mật tử đột nhiên l ỏ n g ra một ngụm đại khí, cảm giác như chút được gánh nặng. rất tốt, chỉ cần không phải bị chút x a y lại kia cái gì. vương t h i ế u kỳ thật vẫn là thật đẹp trai, vương l u n là thật không biết được cái này trong sinh hoạt buồn buồn. ông kính trước càng ngày càng sinh động tiểu cô nương đang suy nghĩ gì, đối mật tử, hắn chỉ tính toán nói hai câu. hảo hảo làm, nên đưa cho ngươi tiền, một điểm sẽ không thiếu cho ngươi. nếu có người khi phụ ngươi, nói với ta. A, còn có câu thứ ba, được rồi, trở về đi, gọi An g ố c đến một chút. Mật tử tỉnh tỉnh mê mê đến, tỉnh tỉnh mê mê đi, cơ hồ chỉ là đánh cái chuyện, nằm mơ tự đợi đến tiểu cô nương chim cút tự đi tới cửa. Vương Nôn thở dài, lại bổ sung thứ tư câu, đem ngươi khám phá ra, có thể kiếm bao nhiêu tiền ta không có chút nào tại ý, nhưng nhìn ngươi tại trong màn ảnh càng ngày càng thoải mái, càng lúc càng n h n vui, ta đã cảm thấy ta làm một chuyện chính xác, còn rất có cảm giác thành kiểu. Cố lên nha. Đến dưới lầu linh nha phòng, mật tử cũng không bình tĩnh, khuôn mặt h n g h ồ n g con mắt lóe sáng tinh tinh, ngưng ác, đến ngươi. Nha. Ang n g c cắm đầu liền hướng ngoài cửa đi, một câu thêm lời thừa t h ả i đều không có đối Ang n g c v ư n g Nôn rất nhu hòa, ngồi, ta vừa mở bình không tệ rượu đỏ, muốn tỉnh một hồi, chờ một chút, có cái gì muốn cùng ta nói, tùy tiện cái gì đều được, không có, vậy thì bồi ta ngồi một hồi đi. Ang n g c s o bất cứ người nào đều công nghệ, tay chân luôn cuốn bộ dáng bị ngu ngơ che lại kín, thế nhưng lại không có che giấu v ư n g Nôn n h ắ n tỉnh. Sau đó v ô n g Nôn liền không lại nói chuyện cùng hắn, ngồi ở chỗ đó đọc sách. Dần dần, Ang n g c trầm tĩnh lại 30 phút sau, Vương Nôn mời hắn uống một chén 82 năm một đồng, v ụ vù đứa nhỏ này b à bay. đi thôi về sau để vui tổng cho ngươi báo cái lớp v n luyện ngươi muốn học cái gì học cái gì tiền từ ta cá nhân chia hoa hồng trong ra nảy nảy nhót nhót xuống lầu cựu c h ỉ còn lại linh nha một cái linh nha nhìn xem rõ ràng không thích hợp ba người đây trong đầu bất khả tư nghị đại thiếu a ta biết ngươi lợi hại thế nhưng là không nghĩ đến ngươi sẽ còn pháp thuật a đây là cái gì quỷ đây là lấy thân phận địa vị làm cơ sở trải qua bông nôn khổ tâm nghiên cứu sau đúng bệnh h ố t thuốc thật thần hào thiên phú đại lắc lư thuật tại trong rừng cây đại trên bãi tập ngốc trạng ngày thật coi bông tổng cái gì đều không nghĩ n g à i thơ đối chính xác người nói chính xác mà không mất đi chân thành, chính tại trở thành thần hào v ô n g một loại bản năng.